trương 381. mới ga giường ra sói ga giường trương 381. mới ga giường ra sói ga giường trương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước diệp hàn đối với giang vi vi thật rất tốt hắn rất ngủ cạn có chút động tĩnh sẽ tỉnh lại cho nên mỗi một lần giang vi vi chừng chăn mện, hắn đều sẽ không sợ người khác làm phiền lại một lần nữa cho giang vi vi đắp kín để tránh giang vi vi cảm lệnh. một mực dày vò đến sau nửa đêm hố đất không có như vậy nóng giang vi vi lúc này mới ngủ say đi qua không có tiếp tục lộn xộn diệp hàn cũng lâm vào ngủ say bên trong mai cho đến sáng sớm ngày thứ hai diệp hàn mở mắt Nhìn thấy Giang Vi Vi còn đang ngủ, vừa vặn, Diệp Hàn cũng nghĩ ngủ thêm một lát, cũng liền tiếp tục nhắm mắt lại. Hai người cùng một chỗ, lại ngủ nhiều chừng 2 giờ, lúc này mới rời giường đến cái này thời điểm, hố đất đã nguội xuống tới. Hơi còn có thể có một chút nhiệt độ mà thôi. Chỉ cần không phải một mực nhóm lửa, hố đất chính là vượt ngủ vượt lạnh. Trải qua tối hôm nay khảo thí, Diệp Hàn cũng làm được trong lòng hiểu rõ. Nói ví dụ như, tăng thêm bao nhiêu cục than đá, có thể bảo trì nhiệt độ bao lâu. Diệp Hàn trong lòng đã có một cái khái niệm đồng thời, Diệp Hàn còn quyết định phải thêm dày ga giường. Một tầng da thú ga giường không có thư thái như vậy, lại thêm một tầng sẽ ngủ được càng thoải mái hơn một chút. Cho nên, tại hai người giúp xong chuyện hồi sáng này về sau, Diệp Hàn theo phòng chứa đồ bên trong lấy ra chứa đựng da thú. Bọn hắn hiện tại da thú thật rất nhiều, Diệp Hàn đều có chút đến không hết. Trong đó lớn nhất, phải kể là kia một trương da gấu. Phải dùng có thể da chế tác thành ga giường sao? Giang Vi Vi nhìn xem to lớn da gấu, mở miệng nói ra. Trương này da gấu mặt trên còn có từng cái lỗ thủng, còn không có xử lý đâu. Dùng da sói làm ga giường đi, chúng ta còn có rất nhiều da sói. Trương này da gấu làm ga giường có chút đáng tiếc, trước giữ lại chờ thời tiết lạnh chúng ta có thể lại thêm một cái áo khoác. Trưng này ra gấu lại làm hai kiện áo khoác ra dư xài, thậm chí còn có thể làm ra đến một cái quần. Chờ về sau thời tiết càng ngày càng lạnh, chúng ta đi ra ngoài cũng muốn nhiều mặc chút mới được. Diệp Hàn đối với Song có chút nói, Giang Vi vi gật gật đầu, Diệp Hàn nói có đạo lý. Buổi sáng còn dư lại thời gian, Diệp Hàn đem cần sử dụng da sói xử lý một phen. Dùng một chút có thể dầu thuộc da chế, sau đó là hun khói pháp thuộc da chế, nhờ da sói trở nên hơn mềm mại thuận hoạt. Sau đó sự tình liền giao cho Giang Vy. Tiểu nha đầu bắt đầu khâu lại, đem da sói chia cắt may thành vuông bức rộng lượng ga giường. Trước đó da thú ga giường là dựa theo giường đôi tiêu chuẩn đến chế tác, đặt ở hố đất phía trên về sau, có vẻ hơi nhỏ. Lần này ra sói ga giường, Giang Vi Vi nghiêm ngặt dựa theo hố đất lớn nhỏ đến chế tác. Và tốt về sau, trải tại hố đất bên trên, có vẻ phù hợp. Sau đó phía trên lại trải lên lúc đầu ga giường. Hai tầng ga giường, nằm trên đó sẽ hơn mềm mại, thư thích hơn. Mà lại có hai tầng ga giường, liền xem như đem thổ đốt đốt rất nóng, cũng có thể hơn cách nhiệt giữ ấm một chút, không đến mức cảm giác được quá bỏng. Ra sói ga giường chế tác sau khi hoàn thành, hai người ngồi xuống nghỉ ngơi, về sau thời gian đem những động vật phóng xuất trở trườn. Hiện tại thời gian trôi qua rất nhàn nhã, đồ ăn dự trữ cũng là rất nhiều, cho nên không cần quá gấp. Giữa trưa ăn cơm, sau đó ngủ cái ngủ trưa, buổi chiều thời gian, Diệp Hàn mang theo Giang Vy Vi ra ngoài. Hai người cưỡi ngựa, một đường đi tới thác nước nhỏ nơi này. Nhưng Diệp Hàn thất vọng là, châu rừng vẫn không có làm tiếp, không có dâm tại cái bẫy này bên trên. Không có châu rừng, chỉ có một cái chồn, đều sắp bị kẹp lại thành, khép lại thành hai nửa. Giang Vy Vi cũng có chút thất vọng. Lần trước còn chiếm được một đầu heo rừng nhỏ đâu, lần này thế mà chỉ có một cái tiểu hoàng chồn sói. Chôn vật này, tại rất nhiều dân gian trong truyền thuyết cũng khá là ta tính được xưng là hoàng đại tiên, vỏ vàng loại hình. rất nhiều con nhỏ thời điểm còn bị trưởng bối trong nhà hù dọa qua, không nghe lời liền sẽ bị trộn bắt đi. bất quá, Diệp Hàn không tin những vật này, không gì kiên kỵ. đem cái này trộn vứt đi. da cũng bị cắt nát, vốn là nhỏ, không có gì da lông cũng không có thịt gì. mà lại trộn thịt là ruồi, không ăn ngon, chúng ta có nhiều như vậy thịt, cũng đừng ăn trộn thịt. Diệp Hàn mở miệng nói ra, hắn khá là ghét bỏ cái này, tiểu hoàng chuột sói đem trộn thi thể ném vào một bên. Diệp Hàn một lần nữa xử lý một cái cả bấy. ô lạp, ngươi muốn ăn? Diệp Hàn quay đầu lại nhìn thấy Âu Lạp đang theo dõi trộn thi thể Âu Lạp là rất ngoan, Nếu như Diệp Hàn không để cho nó ăn cái gì, nó là sẽ không ăn. Hiện tại, Âu Lạp cho rằng cái này trộn là Diệp Hàn con nổi, không có Diệp Hàn cho phép, Âu Lạp không dám ăn vụng. Nhìn xem Âu Lạp dáng vẻ, Diệp Hàn cười cười đi đến bên đầm nước, Diệp Hàn rửa tay một cái. Âu Lạp, ngươi ăn đi. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Cùng sắp kéo cùng hầu ca giao lưu thời điểm, Diệp Hàn đồng dạng ngoại trừ nói chuyện, còn có thể tăng thêm thủ thế, dần giả, đơn giản một chút ý tứ, bọn chúng cũng có thể lý giải đạt được Diệp Hàn cho phép. Âu Lạp mau ăn một ngụm trộn thịt. Diệp Hàn gạt bỏ nhưng lại ô Lạp không chê. Mặc dù nói đi theo Diệp Hàn ăn xong không tệ, nhưng ô Lạp rất ít có thể ăn no. Hôm nay cũng là Diệp Hàn tâm tình không tệ, liền đem cái này trộn thưởng cho ô Lạp. ô Lạp ăn như gió cuốn, ăn rất vui vẻ. Ai nha ta đều có thể nghe được mùi tối. Trộn trong thịt giống như có cái gì tuyến hôi tới, cũng xấu. Ô Lạp thật ngốc. Giang Vi Vi nắm lô mũi, cách xa ô Lạp. Thú vị là Hầu Ca cũng đang bắt trước Giang Vi Vi động tác, nắm nuốt cái mũi của mình, đi tới Giang Vi Vi sau lưng. Cái này khiến Diệp Hàn buồn cười, phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đều nở đủ cười. Hầu Ca tuyệt, thật sự là thông minh a bắt trước người, bắt trước rất giống. hầu ca đích thật là thông minh nhất, đúng. các ngươi nói diệp hàn môi dưỡng những động vật này bên trong, ai tôi yêu. ta cảm thấy nơi đây hẳn là có lâm bắc lão sư tính danh, thân là một đầu dê, thế mà lại kéo tôi say. lâm bắc lão sư cho ngươi một cái nhãn thần. phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng tại bình luận, còn mang tới lâm bắc lão sư ô lạp rất nhanh liền đã ăn xong cái này chuẩn thịt, cảm thấy phi thường thỏa mãn. về sau diệp hàn liền mang theo giang vi vi tiếp tục tại xung quanh thăm dò. về sau có thể cách một ngày ra thăm dò một lần. thăm dò một ngày, ở nhà một ngày, ở nhà thời điểm cũng là có không ít sự tình làm có thể đóng tường vây thời điểm liền đóng tường vây, không đủ đóng tường vây thời điểm ta còn có kế hoạch khác diệp hàn dùng khảm đao chặt đứt ngăn tại trước mặt bụi tây hướng về phía giang vi vi nói giang vi vi biết rõ diệp hàn lại muốn sâu nàng khẩu vị kế hoạch gì đâu giang vi vi nghĩ nghĩ trong lòng cũng có thể đoán được cái đại khái không có gì hơn chính là dùng gỗ làm một chút đồ dùng trong nhà gia chế tác một chút mới công cụ loại hình sự tình chỉ bất quá lần này nàng không nghĩ tới diệp hàn còn có một cái ý nghĩ đây là diệp hàn định cho giang vi vi một kinh hỉ hiện tại hắn còn không thể nói chương ba dán gỗ dạ Chương 382, giáng cổ dạ trương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Buổi chiều thời gian, hai người cũng tại xung quanh đây tiến hành thăm dò. Muốn nói thu hoạch, khẳng định cũng là có. Rau dại, cây nấm những vật này cũng thu thập được không ít. Mang về rau dại, cũng bị Diệp Hàn cho trồng bắt đầu. Cây nấm ăn không hết, có thể phơi khô chứa đựng, nhất là nấm hương, có thể phơi tại ăn thời điểm chỉ cần bong bóng nước liên tốt. Hiện tại, Diệp Hàn phòng chứa đồ bên trong còn có nhất định lượng nấm hương tại chứa đựng. Rau dại cùng cây nấm đều tìm đến không ít, nhưng là hôm nay không có cái gì con ngồi. Tố Lạc, ngươi có phải hay không ăn no rồi không muốn tại sống? Diệp Hàn Trừng ố lạp một chút ố lạp hoàn toàn chính xác có chút lơ biếng. Người và động vật đều là đồng dạng, ăn uống no đủ, cái gì cũng không lo, ai còn sẽ giống như trước cố gắng như vậy? Thi xong ai còn xem sách giáo khoa a? Bất quá, bị Diệp Hàn dạy dỗ vài câu, còn quay đầu một cái, ố lạp đã biết rõ sai. Nó bắt đầu ra sức tìm kiếm con ngồi. Hầu ca cũng một mực tại điều tra, bọn hắn không ngừng đẩy về phía trước tiến bảo. Diệp Hàn hiện tại vị trí vị trí là tại cây mía phía trước một đoạn cự ly, nơi này đã được cho hòn đảo vùng đất trung ương. Chỉ bất quá, cũng vẹn vẹn hòn đảo trung ương bên ngoài, án ly đảo vẫn là rất lớn. 580 kê bên này sản vật phong phú, thú loại cũng có rất nhiều. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, lâm bắc mở miệng nói ra. Cái này địa phương, lâm bắc ban đầu là tới qua. Nói thật, nơi này nguy hiểm không ít. Lúc này, diệp hàn ngay tại dò đường đồng thời, diệp hàn đã có phát hiện ở phía trước một chỗ trong bụi cỏ, vậy mà ẩn giấu đi một cái rắn hổ mang. Diệp hàn ngừng lại bước chân, nhường giang vi vi cũng ngừng lại. Vi vi, cẩn thận một chút. Người trước tiên lui về sau, kia là một cái rắn hổ mang. Diệp hàn trầm giọng nói. Rắn hổ mang. Giang vi vi cũng dọa một cái, theo diệp hàn ánh mắt nhìn, thấy được cái này rắn hổ mang. Cái này chỉ sợ là một loại già trẻ đều biết sinh vật khủng bố, một khi bị căng chúng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Đây là một cái rắn cổ dạ. Kỳ thật rắn hổ mang là một cái cách gọi là một cái khoa. Chúng ta trước đó gặp qua kim hoàng xà, kỳ thật cũng thuộc về rắn hổ mang. Bất quá bây giờ đầu này lợi hại hơn một chút. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Lúc này đối diện cái này rắn cổ dạ đã dựng đứng ngẩng đầu lên, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, nhìn trầm trầm Diệp Hàn. Bản năng của động vật nói cho cái này rắn hổ mang Diệp Hán vô cùng nguy hiểm, mà lại Diệp Hán cùng Giang Vi Vi hình thể cũng quá lớn, không phải nó có thể nuốt vào nói như vậy, loại rắn này loại đều là săn bắt một chút nhỏ con chuột, loài chim làm thức ăn. gặp được nhân loại thời điểm, cũng chỉ có cảm giác nhận lấy uy hiếp mới có thể chủ động công kích. giống như là lần trước, võ thuật quán quân bị kim hoàn xà cho cắn, cũng là bởi vì ban đêm không có chú ý, quấy nhiều đến đầu kia kim hoàn xà. dưới mắt, rắn cổ dạ nhìn trầm trầm diệp hàn, đã là có thoái ý diệp hàn cầm trong tay khảm đao nhìn xem cái này rắn hổ mang, toàn thân cũng căng thẳng lên. chỉ cần cái này rắn cổ dạ có dũng khí tới gần, diệp hàn liền có kế đủ nắm chắc đem nó đầu cho chặn đi xuống. bất quá đầu này rắn cổ dạ không có hành động thiếu suy nghĩ mà là chậm rãi xoay người, nhanh chóng du tẩu, rời khỏi nơi này, biến mất tại trong bụi cỏ. Diệp Hàn lúc này mới nuối lòng một khẩu khí, đi. Nơi này có chút nguy hiểm, ngoại trừ cái này rắn cổ dạ bên ngoài, ta còn chứng kiến có loa hổ hành động vết tích. ở trên đảo quả nhiên không chỉ chỉ có một con hổ. Diệp Hàn trong lòng đã đem nơi này liệt vào nguy hiểm khu vực. cho tới bây giờ, Diệp Hàn đã giải quyết xong hắn sở tại địa mang chung quanh đại bộ phận nguy hiểm, bao quát bầy sói, loa hổ, có thể ở bên trong cũng bị Diệp Hán để cho rơi mất. chỉ có cái kia chăn rừng lớn, Diệp Hán còn không có biện pháp giết chết. Mà bây giờ, cây mía hướng trước cái này một mảnh theo lâm, rõ ràng mức độ nguy hiểm cao hơn nữa một chút. Ta cũng cảm giác nơi này thật là nguy hiểm. Vậy chúng ta về sau đừng đến." Giang Vi Vi nói với Diệp Hàn. "Nơi này gặp nguy hiểm, vậy liền lần tránh mở đây là Giang Vi Vi ý nghĩ." "Bất quá, đây đối với Diệp Hàn tới nói, lại là một cái vừa vặn địa phương. Nơi này động vật không ít, tài nguyên phong phú. Cho dù có một chút nguy hiểm, nhưng cũng không phải không đối phó được." Diệp Hàn nói. Hắn thấy, mảnh này Tùng Lâm tối tức an định điểm, hắn là lão hổ ở trên đảo, hắn còn không có thân thủ giết chết qua lão hổ đâu lần trước lao hổ bị vệ tinh mảnh vỡ cho đập chết nhưng là lần này Diệp Hàn muốn thử xem tự mình giết chết lao hổ nói ví dụ như lần trước săn có thể sử dụng gai sắt cả bấy hoàn toàn có thể bố trí đến nơi đây có thể quá mạo hiểm hay không rồi Giang Vi Vi nhìn xem Diệp Hàn đối với Diệp Hàn quyết định nàng cơ bản sẽ không đi phản bác cái gì chỉ bất quá có thời điểm nàng sẽ đưa ra ý nghị của mình cùng Diệp Hàn thảo luận vô luận cỡ nào người thân cận tại giao lưu thời điểm cũng đều là cần thiết phải chú ý một vài thứ tỷ như có người liền sẽ nói vấn đề này không cần thảo luận cũng nghe ta ngươi cảm thấy vô dụng ta cảm thấy mới có tác dụng loại người này đã trở thành toàn dân cho cười. không hiểu được tôn trọng người khác, câu thông thời điểm lấy bản thân ý nghĩ làm trung tâm, kia khẳng định là không được là có chút nguy hiểm nhưng nơi này là săn thú tốt địa phương coi như gặp lá hổ ta cũng có lòng tin đấu một trận yên tâm đi Diệp Hàn sờ lên Giang Vi Vi đầu nói hắn biết rõ Tiểu Nha đầu là quá chính quan tâm sau đó Diệp Hàn nhìn sắc trời một chút đã đến giờ hiện tại cũng kém không nhiều nên đi đi trở về Duy nhường Diệp Hàn cảm thấy có chút đáng tiếc lạ, hôm nay không có đạt được con ngồi có thịt con ngồi bốn phía nhìn một lần Diệp Hàn lắc đầu quay người mang theo Giang Vi Vi cưỡi ngựa rời đi hai người bắt đầu đường về, một đường đi tới thác nước nhỏ nơi này, Diệp Hàn lại nhìn một chút cảm thấy, bây giờ còn chưa có con mồi đạp trúng cạm bẫy đâu, có thể đợi qua hai ngày lại đến nhìn xem. Đi thôi, trở về ăn cơm chiều, đói bụng không. Diệp Hàn nhìn xem Giang Vi Vi, mở miệng nói ra đến trưa bên ngoài thăm dò, là cần hao phí thể lực. Giang Vi Vi gật gật đầu, nàng đích xác có chút máy bụng. Các ngươi đừng không cao hứng mà, cũng không thể mỗi ngày cũng bắt lấy con mồi, hôm nay đều do cái kia trồn, đạp trúng cạm bấy, bằng không khả năng châu rừng liền đạp chúng bấy rậm. Lần tiếp theo khẳng định chính là châu rừng lọt lưới. Giang Vi Vi nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn cười cười, hắn biết rõ, Giang Vi Vi là sợ hắn không cao hứng. Dù sao hôm nay ra ngoài, chỉ lấy được một chút rau dại cùng cây nấm, không có con mồi. Không có việc gì, chúng ta thịt đã sớm đủ ăn, cũng không có khả năng nói mỗi một ngày đều có thể đạt được con mồi, vậy cũng không quá hiện thực. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, nói, hai người một đường cưỡi ngựa, trở về phòng nghỉ ngơi. Chương 383, Hầu ca cũng thèm khóc. Chương 383, Hầu ca cũng thèm khóc chương thứ hai quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Trở về trên đường, Diệp Hàn lúc đầu đã không ôm ấp cái gì mong đợi, chỉ bất quá thế sự khó liệu đối với Diệp Hàn loại này có được lịch thiên vận khí người muốn tay không trở về, tựa hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng. cho nên ở nửa đường bên trên, Âu Lạp có phát hiện Diệp Hàn còn cưỡi tại trên lưng ngựa, chỉ nghe Âu Lạp phát ra một tiếng hót vang, đã lao xuống xuống dưới, giữa núi rừng truyền đến một tiếng hoảng sợ tiếng kêu. ngay sau đó Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng nhìn thấy Âu Lạp đã bắt lấy một cái lớn gà rừng, rất béo tốt lớn gà rừng. Âu Lạp vút cánh đem gà rừng đưa đến Diệp Hàn trước mặt. Ha ha ha, ta liền nói hôm nay sao có thể không có con mùi đâu. Âu Lạp làm cho gọn gàng bảo. Tiêu chuồn không có phí công ăn một lần. Lá thi đấu cao hứng lên, mặt mũi tràn đầy đều là tiếu dung. Giang Vi Vi cũng là ánh mắt tỏa sáng, nhìn xem Diệp Hàn trong tay lớn gà rừng. Lần trước ăn gà rán, nàng còn chưa đã nhớ đâu. Hiện tại tốt, lại lấy được một cái lớn gà rừng, ban đêm có thể ăn gà rán. Xem đem ngươi, có phải hay không muốn ăn gà rán rồi? Diệp Hàn trực tiếp vặn gáy gà rừng cổ, đem gà rừng đem thả tại phía sau con ký bên trong. Diệp Hàn một chút liền có thể nhìn ra, Giang Vi Vi khẳng định là được gà rán. Giang Vi Vi cười hắc hắc, gật đầu, trở về liền làm gà rán ăn. Đi thôi. Diệp Hàn cưới ngựa tiếp tục đi tới. Hai người cùng một chỗ quay trở về phòng bếp nhỏ, đem ngựa cho đưa vào mặt ngựa, lại thêm một chút thảo. Sau đó, cái kia trồng lên rau dại, vậy liền trồng bắt đầu. Tên nấm trước tiên có thể đặt vào, cũng sẽ không hư trở lấy ngày mai phơi khô liền có thể cất giữ bắt đầu dự bị. Sau đó, Diệp Hàn bắt đầu thu dọn gà rừng. Cái này đồng dạng là một cái gà trồng lớn, nếu như là gà mái, Diệp Hàn liền nhịn ăn sao, mà là muốn nuôi. Xong hoàng đàn chiều nào một cái trứng gà, ngẫu nhiên có thể xuống hai cái trứng gà. Kế tiếp trứng gà thời điểm, nhưng thật ra là không quá đủ ăn. Diệp Hàn lý tưởng trạng thái là hắn cùng Giang Vi Vi hai cái người, mỗi người mỗi ngày một cái trứng gà. Dạng này sẽ rất khỏe mạnh, có thể bổ sung rất nhiều dinh dưỡng. Cho nên, Diệp Hàn trong lòng vẫn muốn lại bắt lấy một con gà mái nuôi bắt đầu. Gà trống ngoại trừ sẽ đánh minh bên ngoài, không có tác dụng gì. Mà lại, Diệp Hàn cũng không cần gà trống gáy minh, cái này còn có thể sẽ dẫn tới giá thú đâu. Cho nên, bắt lấy gà trống, Diệp Hàn đều là trực tiếp ăn hết đốt đi một nồi nước sôi, Diệp Hàn lệnh lông gà, đem cái này gà rừng cho thu dọn sạch sẽ, cắt thành từng khối thịt gà. Sau đó chính là cần ướp gia vị một cái, sau đó vào nồi dầu chiên. Hôm nay gà rán thế nhưng là tiêu mà khẩu vị có quả ớt có hoa tiêu cái này gà rán hương vị khẳng định sẽ không tệ diệp hàn cười cười bắt đầu ướp gia vị gà khối giang vi vi nhìn xem từng khối thịt gà đã bắt đầu đổi gà rán hai người bọn họ lại có thể ăn vào gà rán lúc đầu ta coi là diệp hàn hôm nay không chiếm được cái gì con mồi không nghĩ tới a trên đường trở về ô lạm bắt lấy một cái lớn gà rừng ta liền nói lấy diệp hàn vận khí tốt hắn cho tới bây giờ không rảnh bắt đầu trở lại qua con gà rừng này thật mập ta đổi gà rán thế nhưng là nhiệt lượng thật cao a làm sao bây giờ yên tâm đi chỉ cần ngươi đóng cửa lại bụng chúng ăn không có người trông thấy, đó chính là số không cạn lỗ gì. Không sai không sai, lại đến thêm một chén thêm đá khả nhạt. kia là rất lạnh, không có nhiệt lượng. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đang thảo luận, tao thoại không ngừng. Mà tại chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, lâm bác cũng mở miệng. Ta cũng cảm thấy kỳ quái ấn lý tới nói, diệp hàn vận khí tốt như vậy, không đến mức tay không trở về. Quả nhiên, hắn đạt được con ngỗng, cái này gà rừng thật đúng là mập, hai người bọn hắn có thể có một bữa cơm no đủ. Lâm bác cảm khái, hắn tại hoang gia cầu sinh thời điểm, kỳ thật cũng bắt được gà rừng. Chỉ bất quá hắn nhưng không có diệp hàn điều kiện như vậy, còn có thể chế tác gà rán ra ăn. hắn đồng dạng liền thu thập một cái, liền nướng ăn, cũng không có cái gì đổ gia vị. so sánh dưới, diệp hàn hoang dã cầu sinh, đơn giản chính là thần tiên đồng dạng thời gian. gà khối đã tại ướp gia vị, diệp hàn điều chế một cái hồ rán. giang vi vi đang nấu canh cá, từ nhỏ trong chun nước bắt hai đầu cá sống giết, bắt đầu làm canh cá. cá sống hiện giết, làm ra canh cá là rất ngon. canh cá, gà rán, lại làm mấy trương bánh mì ra, chính là hai người cơm tối. diệp hàn lấy ra lần trước gà rán dùng dầu, rót vào trong nồi làm nóng hiện tại không sai biệt lắm muốn bắt đầu gà rán, bởi vì canh cá cũng sắp nấu xong, bánh mì làm càng nhanh, mà lại thịt gà đã ướp gia vị ngon miệng, không sai biệt lắm. Diệp Hàn lên nồi đốt dầu, gà khối trùn lên bột mì, vào nồi dầu chiên, dầu nóng tiếng nổ vang lên, gà rán khối bắt đầu dần dần biến hóa nhan sắc, truyền ra mùi thơm tới đồ ăn là có thể để cho người ta cao hứng. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi nhìn xem trong nồi gà rán khối, cũng mười điểm chờ mong. Hầu Ca cũng chờ đợi tại một bên, kích động xoa xoa tay. Lần trước Hầu Ca cũng ăn vào gà rán khối, kinh động như gặp thiên nhân. Hiện tại Hầu Ca đã, đã nhìn ra. Đây chính là lần trước loại kia kim hoàng sắc đồ ăn, có thể đem nó đổi khóc. Nổ thành kim hoàng sắc, hầu ca cũng giống như khóc. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, gắp lên một khối thịt gà. Thịt gà bề ngoài bột mì đã biến thành kim hoàng sắc, hướng xuống chảy xuống dầu, nhìn 10 điểm mỹ vị. Diệp Hàn không cúi dầu, thổi thổi tức giận, mở khối này gà rán đã quen. Bên trong thịt biết rõ hơn, còn có thể nhìn thấy nước thịt, Diệp Hàn tranh thủ thời gian cắn một cái. Mỹ vị, gà rán hương vị vừa vặn, không mặn không nhạt, có có chút tê tay, bắt đầu ăn phi thường đã nghiền. Tốt, có thể ăn. Diệp Hàn đem còn lại gà rán khối nhét vào răng vi vi miệng bên trong ăn ngon. Giang Vi Vi nhai lấy gà rán, ánh mắt cũng híp lại. Cơm tối làm xong, cũng bưng lên bàn, hai người ngồi tại trong phòng bếp bắt đầu ăn. Bây giờ sắc trời đã tối xuống, theo mùa đông tiến đến, trời tối càng ngày càng sớm. Ban ngày thời gian sẽ càng lúc càng ngắn. Nhiệt độ không khí cũng giảm xuống một chút, bất quá, trong phòng bếp là rất ấm áp. Lúc đầu bếp lò bên trong đốt lửa, sau đó tiếp nối hố lửa tiểu táo, tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo, cái cũng là đống hỏa, trong phòng bếp thật ấm áp. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ăn như gió cuốn, đã ăn xong một trận này cơm tối. Hầu ca ở một bên chờ mắt nhìn cuối cùng đạt được hai khối gà rắn phối, ăn quên cả trời đất ăn cơm tối xong, hai người thu thập một cái, đi một chuyến lọt gạch, sau đó trở về giữa mặt, trên hố đi ngủ. Hôm nay thế nhưng là trải hai tầng ga giường, sẽ thoải mái hơn. Ngủ đi. Diệp Hàn đã nằm xuống, Giang Vi Vi cũng tranh thủ thời gian nằm ở hố đất phía trên, hố đất rất ấm áp, nằm trên đó về sau, toàn thân từ đầu đến chân đều có thể cảm nhận được kia cổ nhiệt độ, mà lại hai tầng ga giường, càng thêm giữ ấm cùng cách nhiệt, sẽ không để cho người cảm giác được, cũng sẽ không cảm giác được hoảng, chính là thoải mái nhất trạng thái. Buổi tối hôm nay, Giang Vi Vi liền không có đạp chân mệt. Ngủ được khá là an ổn, Diệp Hàn cũng mị mị ngủ một giấc hay. Chương 384, VV sinh nhật. Chương 384, VV sinh nhật. Chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Đã đến giờ sáng ngày thứ hai, Diệp Hàn tỉnh lại. Hắn ghi chép thời gian chúc phim, vẫn luôn tại. Chỉ bất quá, đã thay đổi mấy cái. Thời gian mỗi một ngày quá khứ, Diệp Hàn tâm lý nắm chắc, tiến hành tính toán chính xác. Vừa vận chính là hôm nay. Diệp Hàn buông xuống chúc phim, trên mặt mang theo một vòng tiêu dung. Hôm nay, hắn muốn cho Giang Vy một kinh hỉ. Có lẽ chính Giang Vy đều quên, hôm nay là sinh nhật của nàng. Diệp Hàn trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu, nhìn một chút còn đang ngủ Giang Vi Vi. Sau đó, Diệp Hàn ở trên chán của nàng lặng lẽ hôn một cái. Ngẫu nhiên Diệp Hàn hưng khởi thời điểm, sẽ vụng trộm đến như vậy một cái. Bất quá lần này Giang Vi Vi mở to mắt, trực tiếp bắt một cái tại chỗ. Tiểu Nha đầu ngủ được còn có chút mơ hồ, nhưng lại đã thấy Diệp Hàn cử động. Lập tức trên mặt của nàng xuất hiện một vòng đường đỏ, thẹn thùng ghê gớm. Ngươi làm cái gì đây? Thối lạnh. Giang Vi Vi đem chăn mền kéo lên, che lại đầu của mình. Diệp Hàn cười hắc hắc, mặc vào hào khoác. Dời dương rồi. Ngươi vừa rồi nằm mơ đâu? Diệp Hàn cái chảy cái túi bắt đầu, Giang Vi Vi vén chân lên, liếc mắt. Loại lời này, lừa gạt một cái hai ba tuổi tiểu hài tử còn tạm được đâu. Bất quá, Tiểu Nha đầu thế nhưng là một chút cũng không có tức giận, ngược lại trong lòng ngọt ngào. Hai người sau khi rời giường, bắt đầu mới một ngày. Bất quá, Giang Vi Vi không biết đến là Diệp Hàn đã bởi vì một cái kia kinh hỉ mà làm chuẩn bị. Diệp Hàn sau khi rời giường, đầu tiên là tiến vào phòng trúc, tìm được song hoàng đàn, song hoàng đàn, quỳ cầu người ra sức một cái. Hai cái trứng, hai cái trứng, hai cái trứng. Diệp Hân miệng bên trong nói lẩm bẩm, bắt đầu tìm kiếm trứng gà rất nhanh, Diệp Hàn trên mặt liền lộ ra nụ cười vui mừng. thật sự chính là có hai cái trứng gà, Song Hoàng Đản tại dạng này thời khắc nốt chốt, quả nhiên không có như xe bị tuột xích. Song Hoàng Đản, tại xinh đẹp, ta cùng đi bắt chút con giun cho ngươi ăn, bổ một chút thân thể. Diệp Hàn 10 điểm cao hứng, đem hai cái trứng gà mang đi. muốn làm một kiện đồ vật, trứng gà là át không thể thiếu. Diệp Hàn đi ra phòng trúc, đem hai cái trứng gà bỏ vào phòng bếp. K, Song Hoàng Đản hạ hai cái trứng a. Giang Vi Vi nhìn thấy hai cái trứng gà, cũng cao hứng nở nụ cười. bất quá, Diệp Hán đem trứng gà cất kỹ, cũng không có dự định buổi sáng ăn hết. Cái này khiến Giang Vi Vi hơi nghi hoặc một chút. Nàng còn tưởng rằng buổi sáng có thể ăn trứng tráng. Trứng tráng ăn ngon lại có dinh dưỡng, tại rất nhiều người xem ra, bữa sáng không có một cái nào trứng, kia là không có linh hồn. Buổi sáng ăn trứng, lại uống một chén sữa, vui thích. Hiện tại không ăn trứng gà sao? Giang Vi Vi mở miệng hỏi. Diệp Hàn gật đầu. Hiện tại không ăn. Giữ lại, ta hữu dụng. Giang Vi Vi nhìn Diệp Hàn một chút, khe khẽ khẽ hừ một tiếng. Ta liền không hỏi ngươi, ta ngược lại muốn xem xem đến thời điểm có thể làm ra manh mối gì tới. Giang Vi Vi nói. Diệp Hàn cũng ngạo kiểu. Ngươi chính là hỏi ta ta cũng sẽ không nói cho ngươi. tốt, chúng ta rửa mặt một cái. Diệp Hán nói, từ nhỏ bếp lò phía trên gỡ xuống một cái nồi, bên trong đều là nước nóng. ban đêm tiểu táo, tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo, cái thế nhưng là một nồi đốt. coi như đến hừng đông cũng dập tắt, nhưng trong nồi nước vẫn còn ấm độ, là thật tấm áp nước nóng. vừa vặn có thể trực tiếp lấy ra rửa mặt đến mức uống hết, quên đi. cái này nước là từ đầu một đêm trên đun sôi đến sáng ngày thứ hai, đun sôi thời gian quá dài, uống không tốt. hai người sau khi rửa mặt bắt đầu chuẩn bị điểm tâm. hôm nay điểm tâm nhưng liền không có trứng gà ăn. Ăn điểm tâm thời điểm, Giang Vi Vi còn một mực tại suy nghĩ, Diệp Hàn đến tột cùng muốn lưu lại trứng gà làm gì? Chỉ bất quá, nàng làm sao cũng không nghĩ ra đã ăn xong điểm tâm, thu dọn một cái, đi lò gạch một chuyến. Sau đó, Diệp Hàn đặc biệt nhìn một chút hai cái sói con trạng thái. Sói con hơi thở, cũng đã có thể ăn thịt. Ta tới đút một điểm thịt heo cho chúng nó thử một chút." Diệp Hàn nói, mang tới ba điểm thịt heo, thả trong nước đun sôi. Sau đó, Diệp Hàn lại đem đun sôi thịt xé thành từng đầu, đưa cho hai cái sói con hơi thở. Có câu nói rất hay, sói đi ngàn giảm ăn thịt đây là bản năng hai cái sói con hơi thở lập tức bắt đầu ăn, thậm chí còn tranh đoạt bắt đầu. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi nhìn xem một màn này cũng nở nụ cười. Sói con hơi thở dáng dấp cũng thật nhanh. Chúng ta mỗi ngày nhìn xem, kỳ thật nhưng không có phát hiện, bọn chúng so mang về thời điểm đã thêm ra tới một cái. Diệp Hàn sờ lên sói con hơi thở, mở miệng nói ra. Hắn tiểu nói này, Giang Vi Vi cũng đã nhìn ra. So với sói con vừa mới mang về thời điểm, bọn chúng xác thực trở nên lớn hơn, lớn lên rất nhanh. Cái gì thời điểm khả năng mang theo bọn chúng đi săn? Giang Vi Vi hỏi. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, mở miệng hồi đáp, cũng nhanh. Hiện tại cũng có thể ăn thịt, chúng ta mặc dù nuôi nhốt, nhưng từ đầu đến cuối còn có một cố gia tính, kia là viết tại trong gen. Tiếp qua một hồi chờ bọn chúng lớn hơn chút nữa, liền mang đi ra ngoài đi săn thử một chút. Bất quá đoạn thời gian này, chúng ta phải nhiều huấn luyện một cái, để bọn chúng hơn nghe lời, đặt tới Hầu Ca cùng Âu Lạp trình độ kia liền tốt." Diệp Hàn nói. "Hầu Ca là thông minh nhất, bây giờ cùng Diệp Hàn qua rất dễ chịu. Mà Âu Lạp cũng không xê xích gì nhiều, đối với Diệp Hàn đã rất trung thành." Diệp Hàn đoán chừng, hiện tại hắn coi như không cần dây thừng buộc lấy Ô Lạp, Ô Lạp cũng không biết bay đi. Sau đó, buổi sáng thời gian Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi không có ra ngoài, ngay tại nhà ngây Ngô đem cây nấm lấy ra phơi khô, lại mài một chút bột mì ra. Giang Vi Vi vốn là muốn đem Lâm Bắc Lão sư mang ra kéo cối xay, nhưng là Diệp Hàn cự tuyệt. Hôm nay ta tới. Diệp Hàn cười cười, nói với Giang Vi Vi, cái này khiến Giang Vi Vi cảm giác lạ lạ, rõ ràng có thể để cho Lâm Bắc Lão sư làm việc, vì cái gì Diệp Hàn muốn tự mình tới làm đâu? Nàng không nghĩ thông, bởi vì đây là Diệp Hàn một cái bí mật nhỏ. Diệp Hàn ra sức xoa đẩy, đặt được một chút bột mì ra. Trong nhà bột mì đã đã ăn xong, tại đêm qua liền đã ăn xong, cho nên. Hôm nay là nhất định phải chế tác bột mì. Diệp Hàn tự mình xoa đẩy, đặt được một túi bột mì đem bột mì bỏ vào phòng chứa đồ. Diệp Hàn trong lòng đại định. Như vậy, cái kia có nguyên liệu coi như hầu như đều có. Giang Vi Vi nhìn xem Diệp Hàn dáng vẻ, nàng cảm thấy Diệp Hàn nhất định là có chuyện giấu giếm chính mình đây, chính là trước kia đều chưa từng có sự tình. Tiểu Nha đầu cảm xúc thậm chí có chút xa xát bắt đầu, trong lòng bắt đầu suy nghĩ lung tung đến cùng là chuyện gì đâu. Diệp Hàn vậy mà đều không nói cho tự mình. Thế nào? Ngươi đây là cảm thấy ta có việc giấu Diêm ngươi rồi? Diệp Hàn một chút liền có thể nhìn ra Giang Vi Vi tâm tư, dở khóc dở cười. Chờ đến ban đêm, ngươi liền biết rõ, hôm nay chúng ta không ra khỏi cửa, ngay tại trong nhà chơi, ta cùng ngươi đánh cờ, đá quả cầu, dạy ngươi làm chạm khắc gỗ thế nào." Diệp Hàn Dỗ dành Giang vi vi nói, "Hôm nay chỉ ở nhà bên trong chơi, hơn nữa còn có thể học tập chạm khắc gỗ." Giang Vi Vi lập tức hứng thú. Chương 385, Chạm khắc gỗ, giết dê, dê. Chương 385, Chạm khắc gỗ, giết dê, dê thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Tiểu nha đầu liên tục gật đầu. Kỳ thật một cả ngày cũng ở lại nhà kia là sẽ có nhiều nhàm chán, nhưng là nếu như có thể học tập chạm khắc gỗ, vậy liền khác nói. Diệp Hàn cũng đã sớm nói, về sau có rảnh rỗi có thể chơi đùa chạm khắc cô cái gì. Chuyện này, Tiểu Nha đầu một mực ghi ở trong lòng. Sau đó, Diệp Hàn liền mang theo răng Vi Vi đi đào rễ cây, có thể móc ra rễ cây, khẳng định là có không khối. Diệp Hàn liền chặt qua cây, mà lại báo tố, báo thời điểm, đều là có cây cối bẻ gãy. Mang theo răng Vi Vi ở chung quanh dạo qua một vòng, Diệp Hàn tuyển định một cái gốc cây. Cái này gốc cây, Diệp Hàn tương đối hài lòng, bởi vì đủ lớn, dáng dấp cũng khá là tiêu chí, đẹp mắt. Từng vòng từng vòng nhân luân, đại biểu cho cây tối tuổi tác, có một loại tuế nguyện cảm rất tăng thương. Liên cái này. Chúng ta bắt đầu đào, thật lực cẩn thận một chút, không muốn đào hỏng dễ cây. Ta đoán chừng cái này dễ cây là dáng gấp rất sâu, cây này nhiều năm tuổi. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, hắn tuyển định cái này gốc cây, tối thiểu có hơn 10 năm tuổi tác. Giang Vi Vi gật gật đầu, đi theo Diệp Hàn cùng một chỗ đào. Hầu Ca cũng theo tới, học hai người dáng vẻ, bắt đầu dùng tay sáng tạo đất. Hầu Ca, đừng có dùng tay. Đào nhiều tay khẳng định đau, ngươi phải học được sử dụng công cụ, đây là người và động vật khác nhau một trong, nhưng cũng có thông minh động vật có thể học được sử dụng công cụ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Diệp Hàn nói, tìm đến một cây thô to, nhánh cây đưa cho Hầu Ca. Sau đó, hắn dạy bảo Hầu Ca sử dụng cây này, nhánh cây đến đào đất. Hầu Ca rất nhanh liền học xong. Đây đối với Hầu Ca tới nói đơn giản chính là chút lòng thành. Hầu Ca nói, sử dụng công cụ, kia là chút lòng thành. Không không không, Hầu Ca khiêm tốn một cái, nó nói do nhóm không thể quá tùy tiện, liền nói thành chung đẳng ý tứ đi. Đây là tại ám chỉ một vị nào đó đại lao sao? Như phê như phê. Bất quá, nói trở lại, hôm nay Diệp Hàn đến cùng có tính toán gì đâu? Ta thật rất hiếu kỳ. Không sai, Diệp Hàn đặc biệt lưu lại trứng gà, còn tự thân mài làm bún hương phấn cũng không có đi ra ngoài thăm dò, cái này có chút khác thường à? Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đang thảo luận, chỉ bất quá vẫn chưa có người nào có thể đoán được Diệp Hàn ý đồ. Dù sao Giang Vi Vi sinh nhật, khán giả đều không rõ ràng, chỉ có Diệp Hàn biết rõ. Vừa sáng thời gian vốn là đã nhanh muốn đi qua, vừa sáng sau khi rời giường, đừng quên Diệp Hàn còn tự thân mài làm bún hương phấn, hao phí không ít thời gian. Hiện tại đào một lúc sau, nơi này đã xuất hiện một cái hố đất, hố đất trung ương là cái này gốc cây, nhưng còn không có hoàn toàn móc ra. Diệp Hàn thử một chút, nghĩ trực tiếp đem gốc cây cho rút ra, nhưng lại làm không được xem ra phía dưới còn có một bộ phận không đổi chúng ta về trước đi ăn cơm trưa buổi chiều lại tiếp tục tới diệp hàn nói với giang vi vi giang vi vi gật gật đầu đi theo diệp hàn cùng một chỗ trở về phòng bệnh ngói. rửa tay một cái nghỉ ngơi một cái hai người bắt đầu làm cơm trưa cơm trưa cũng phi thường phong phú diệp hàn thân thủ giết một cái con thỏ cho giang vi vi làm một cái thỏ nướng ra tiểu nha đầu ăn phi thường vui vẻ mà lại đang dùng cơm thời điểm diệp hàn còn làm ra một cái quyết định vi vi ta xem dân mạng đã giáng rất không nhỏ ta định đem a đại giết chúng ta ăn thịt dê diệp hàn mở miệng nói ra ngay tại gặp một cái đuổi thỏ giang vi vi lập tức ngây ngẩn cả người muốn giết dê sao nàng biết rõ đây là chuyện sớm hay muộn đồng thời diệp hàn cũng cùng nàng nói không qua ít lần nuôi dưỡng động vật chính là vì ăn thịt ở trên đảo hết thảy sự tình đều muốn lấy hai người bọn hắn làm trung tâm cái khác hết thảy đều có thể bỏ qua có thể giết chết nhưng là thật đến cái này một ngày nàng khẳng định là không bỏ được a đại thế nhưng là bọn hắn nhìn xem xuất sinh nhìn xem lớn lên chỉ cần có rảnh rỗi bọn hắn đều sẽ đem dê dẫn ra đến chuột một vòng những động vật cũng đều phi thường tín nhiệm bọn họ coi bọn họ là thành tốt đồng bạn nhưng là bây giờ muốn giết dê thế nào, dê sớm muộn muốn giết, chúng ta cũng không thể nuôi không lấy à, mỗi ngày khó khăn phí sức, không phải là vì ăn thì sao? Lâm Bắc Lão sư rất vất vả, chúng ta không giết Lâm Bắc Lão sư, nhưng là còn lại dê, đều muốn từ từ ăn dần. Diệp Hàn sờ lên Giang Vi Vi đầu, Tiểu Nha đầu gật đầu, ta là có chút không đỡ, nhưng ta cũng nghĩ ăn thì dê. Ta đột nhiên cảm thấy á Hiếu Hảo đáng thương, ai? Giang Vi Vi hít một khẩu khí, Thủy Chung là tiểu cô đơn, không có khả năng có Diệp Hàn dạng này kinh lịch cùng tâm tính. Thế là Diệp Hàn đổi một cái góc độ, ngươi nghĩ á, chúng ta gặp được Lâm Bác Lão sư thời điểm. Nó có phải hay không đã mang thai? Diệp Hà nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, cái này là thật. Nếu như không phải chúng ta tiến vào mỏ mối sân động cứu được Lâm Bắc Lão sư, A Đại liền sinh ra cũng không thể, trực tiếp liền chết từ trong trứng nước. Ngươi nói đúng không? Chúng ta lui thêm bước nữa, coi như Lâm Bắc Lão sư không có bị kẹt lại trong sân động, mà là thuận lợi sinh ra tới con cửu non. Nhưng là những này con cửu non cũng sớm muộn sẽ chết mất, bị cái khác giã thú ăn hết. Căn bản không có biện pháp thuận lợi trưởng thành đến hiện tại, cái kia khả năng quá thấp. Sáu cái con cửu non tất cả đều thuận lợi lớn lên khả năng cơ hồ là số không. Diệp Hà nói. Giang Vi Vi tiếp tục gật đầu, những này nàng đều có thể hiểu được. Diệp Hàn nói đúng, cho nên A Đại có thể sống đến hiện tại, chúng ta còn mỗi ngày hối hạ, có phải hay không đã sống đủ vốn? Nó có phải hay không kiếm lời? Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Giang Vi phát hiện tự mình vậy mà không có biện pháp phản bác, bởi vì Diệp Hàn nói rất đúng. Trong đồng hoang, theo Lâm pháp tắc bị suy diễn phát huy vô cùng tinh tế. Lâm bác lao sư sinh ra tới con cựu non, cần tất cả đều thuận lợi lớn lên, kia căn bản là không có bất luận cái gì khả năng sự tình. Bị Diệp Hàn như thế khuyên một trận, Giang Vi Vi cảm giác tốt hơn nhiều. Hai người đã ăn xong cơm trưa, thu thập một cái, sau đó bắt đầu ngủ trưa. Buổi trưa nhiệt độ không thấp, không cần đốt hố, trực tiếp nằm tại hai tầng da thú trên giường đơn, đắp chăn đi ngủ là được rồi. Tỉnh ngủ về sau, Diệp Hàn mang theo giang vi vi đi lọ gạch, thu gạch đốt gạch. Sau đó tiếp tục đi đào rễ cây. Buổi chiều lại làm hơn một giờ, cái này gốc cây, cuối cùng là bị bọn hắn cho ra đem rễ cây mang về nhà bên trong, dùng nước trôi rửa sạch sẽ, Diệp Hàn bắt đầu quan sát. Cái này gốc cây hình dạng không tệ. Phía dưới rễ cây, rắc rối khó gỡ, hết sức phức tạp, tính dẻo là rất mạnh. Diệp Hàn nhìn xem gốc cây, trong lòng đã có ý nghĩ. Chạm khắc gỗ phương diện, Diệp Hàn đã từng học qua, hắn hiểu rõ một chút. Mặc dù không tính là tinh thông, nhưng là nghĩ tự mình chế tác đơn giản một chút chạm khắc gỗ ra, vẫn là không có vấn đề gì. Cho nên, Diệp Hàn bắt đầu tay đem tay dạy bảo Giang VV, đối với đại lượng dễ cây tiến hành cắt sửa, tiến hành thu dọn. Chậm rãi, cái này dễ cây đã xuất hiện một cái đại thể hình dáng ra. Là hai cái người hình dạng. Tốt, tiếp xuống sẽ chậm chậm cắt sửa, nhường cái này hai cái người càng thêm sinh động liên tốt. Cái này không nóng nảy, chúng ta từ từ sẽ đến, hiện tại ta muốn giết dê." Diệp Hàn phủi tay, nói với Giang VV. Chương 386 đùi cừu nướng, thịt dê sủi cảo. Chương 386, đùi cừu nướng, thịt dê sủi cảo thứ 5 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Muốn giết dê, dê. Phát trực tiếp ở giữa khán giả, nghe được Diệp Hàn, tất cả đều mong đợi bắt đầu. Bây giờ còn chưa có đến trạm vạng tối thời điểm, cữ ly ăn cơm chiều còn có một đoạn thời gian. Nhưng Diệp Hàn khẳng định là muốn trở lại đầy đủ thời gian đến giết dê, dê, đây không phải một chuyện dễ dàng. Nghe được muốn giết dê, dê, Giang Vi Vi có chút không đành lòng đương nhiên, chuyện này Diệp Hàn là không thể nào nhường nàng thăm dự. Chính Diệp Hàn đến liền tốt. Tốt, ngươi trước tiên có thể trở về phòng ở lại cũng có thể dùng một chút bột mì nhào bột mì ban đêm chúng ta ăn thịt dê sủi cảo lại nướng một con dê chân da ăn Diệp Hàn đã nghĩ kỹ cơm tối Giang Vi Vi gật đầu rất nghe Diệp Hàn, về tới trong phòng nàng dự định trước ngốc một hồi sau đó lại đi nhào bột mì Diệp Hàn thì là hít sâu một khẩu khí đi phòng trúc bên trong đem A Đại trò ra, ra A Đại xin lỗi rồi hôm nay là Vi Vi sinh nhật ta nghĩ chúc mừng một cái đành phải ủy khuất ngươi. Diệp Hàn lặng lẽ nói với A Đại chi tiết A Đại là ngẽ không hiểu nó còn không biết mình phải chết Diệp Hán chuẩn bị một cái đem A Đại trò chói lại Sau đó, Diệp Hàn bắt đầu lấy máu. Hắn phải tận lực giảm bớt ái đại thống khổ, mau chóng giết chết A đại. A đại có chút hoảng sợ, nó còn không quá rõ ràng xảy ra chuyện gì. Tiết hầu phun ra đại lượng huyết dịch, A đại không ngừng dãy rủa, nhưng lại bị Diệp Hàn đè lại. Rất nhanh, A đại liền triệt để chết rồi. Diệp Hàn bắt đầu lục ra, xử lý A đại tịt. A đại chết. A đại cũng coi là đủ vốn, nếu như không phải Diệp Hàn, nó cố gắng đã sớm chết. Nhìn ra được, Diệp Hàn hôm nay là muốn chúc mừng một cái sự tình gì, thế nhưng là đến cùng là chuyện gì đâu? Muốn giết dê đến chúc mừng, khẳng định không phải việc nhỏ. Hoàn toàn chính xác, đây đối với Diệp Hàn tới nói, khẳng định là một kiện đại sự. Thế nhưng là đến tận cùng là chuyện gì? Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng đang thảo luận. Lúc này, Diệp Hàn động tác rất nhanh, đã đem ra dê lột xuống tới, rửa sạch thang khô. Sau đó là xử lý thịt dê. Thịt dê là vô cùng tốt thịt, mười điểm bổ dưỡng, mà lại là rất nhiều người đều rất thích ăn một loại thịt đến mùa hè. Ai còn chưa ăn qua điểm thịt dê nướng? Mùa đông rửa nồi lẩu thời điểm, thiếu đi thịt dê vậy đơn giản chính là không có linh hồn. Diệp Hàn trong tay dao găm thụy sĩ rất sắc bén, nhanh chóng cắt từng khối thịt dê đồng thời, Diệp Hàn chọn lựa ra một cái đùi dê giữ lại ban đêm đồ nướng. Ô Lạc, ngươi xem như lại có thể có lực ăn. Bình thường ngươi cũng ăn không được thịt dê." Diệp Hàn nói, ném cho Ô Lạc một khối nội tạng, Ô Lạc cao hứng bắt đầu ăn đồng thời, còn có hai cái sói con hơi thở nơi này. Sói con đã có thể ăn thịt thịt, Diệp Hàn lần này trực tiếp cho ăn thịt tươi cho hai cái sói con ăn trâu hết bụng, hơn có thể kích phát ra sói dã tính tới. Cái này hai cái sói con, về sau không chỉ có muốn giúp Diệp Hàn đi săn, còn phải xem nhà hầu viện, nhất định phải có nhất định hung mãnh tính chất mới có thể. Không chỉ có muốn để bọn chúng hung mãnh, hơn nữa còn muốn nghe Diệp Hàn, cái này không đợi, là tràn đầy huấn luyện ra. Diệp Hàn có cái này nắm chắc, một đầu dê, tại Diệp Hàn trong tay, rất nhanh liền bị phân giải không sai biệt lắm. Diệp Hàn chọn lựa ra một khối tốt nhất thịt dê, sẽ dùng đến chặt nhân bánh làm sủi cảo. Còn lại thịt dê, Diệp Hàn bắt đầu hôn đầu kia đuổi dê đã bị Diệp Hà nướp ra vị lên, phía trên dùng dao cắt chém ra từng đạo lỗ hổng, hơn có thể ngon miệng một chút. Làm xong đây hết thảy, Diệp Hàn mới xem như núi lòng một khẩu khí. Giang Vi Vi đã tại trong phòng bếp nhào bột mì, mười điểm hiền lành. Diệp Hàn cầm thịt dê, đi vào phòng bếp chặt nhân bánh, dùng dao phay đem thịt dê băng lột thành bọt thịt cũng không phải thuần túy thịt bánh nhân thịt, Diệp Hàn còn gia nhập giá đồ ở bên trong, đem ao đồ ăn rửa sạch băm, cùng bánh nhân thịt hỗn hợp lại cùng nhau. Sau đó tăng thêm một chút muối, con nhân bánh liền đã xem như tốt. Giang Vi Vi bên này đã đem mặt hòa hảo rồi, còn tăng thêm một chút men, có thể chế tác sủi cảo ra. Hai người bắt đầu làm sủi cảo. từng cái sủi cảo bị hai người bao ra, chỉnh tề bày ra bắt đầu. Thời tiết càng ngày càng lạnh, ăn một chút thịt dê đối với thân thể cũng là bổ dưỡng. Một hồi còn có đuổi cừu nướng có thể ăn. Diệp Hàn đối với Giang Vi Vi vừa cười vừa nói, Tiểu Nha đầu gật đầu mặc dù không có nói cái gì nhưng kỳ thật đã đổi cái này loại tâm lý thật sự chính là có chút mâu thuẫn nàng một phương diện còn không bỏ được ca đại một phương diện đã giống thịt dê Diệp Hàn tâm lý âm thầm buồn cười chờ đến chân chính ăn thời điểm Tiểu Nha đầu khẳng định liền vào xem lấy ăn sủi cảo gói kỹ về sau tạm thời còn không có vào nồi Diệp Hàn lập tức đi lái bắt đầu đùi dùi nướng cái này thời điểm sắc trời đã tối xuống đùi dê cũng đã ướp gia vị không sai biệt lắm có thể bắt đầu nướng cái này đùi dê không tình lớn nhưng cũng cần nướng trên một hồi trong phòng bếp nhà bếp thiêu đốt lên ba miệng nồi đều đang cháy nước ngoại trừ nấu sủi cảo phải dùng nước nóng bên ngoài, mặt khác hai cái trong nồi nước nóng, vậy cũng là Diệp Hàn chuẩn bị cho Giang Vi Vi tắm rửa dùng nước nóng. Một hồi ăn thịt dê sủi cảo cùng nồi dê, người lại đi tắm một cái, người ngâm xong đang ngâm, Diệp Hàn méo méo Giang Vi Vi khuôn mặt nhỏ nhắn, cầm trên tay bột mì cho bôi ở Giang Vi Vi trên mặt. Giang Vi Vi trong lòng vẫn là buồn bực, hôm nay Diệp Hàn rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Mà lại kia hai cái trứng gà, cho đến bây giờ Diệp Hàn cũng vô dụng. Chẳng lẽ muốn ấp trứng gà con? Nhưng làm muốn ấp trứng gà con, không hẳn là đem trứng gà lưu tại Song Hoàng Đản trong ổ sao? Cái này thời điểm. Diệp Hàn đã bắt đầu đuổi cừu nướng đuổi dê dùng rửa sạch sẽ nhánh cây bắt đầu xuyên tại đống lửa phía trên nướng, từ từ chảy mỡ, một cỗ mùi thơm rất nhanh liền tiêu tán ra. Không ít người xem, nhìn xem một màn này, cũng thèm không được. Đuổi cừu nướng, ta yêu nhất ta, ta vẫn yêu ăn thịt dê thịt sủi cảo, đứt chết ta rồi. Thịt dê hiện tại cũng không tiện nghi, muốn đi ra ngoài ăn một bữa đuổi cừu nướng muốn tốt mấy trăm khối tiền đâu? Dê nướng nguyên quan quý hơn, ngàn khối tiền thoại bước. An không nổi à? Ta nếu là cũng ở trên đảo liền tốt, còn có thể cùng Diệp Hàn nằm vùng ăn. Đừng có năng động, không biết rõ bao nhiêu người muốn đi ở trên đảo cùng Diệp Hàn ăn cơm cho dù tới lượt không đến ngươi. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đang thảo luận. Lâm Bác nhìn xem màn này, cũng ngây dại. Hắn nghĩ nghĩ, nhà kia vốn riêng trong thức ăn giống như cũng có đu kiểu nướng, bất quá cần dự định. Nghĩ tới đây, hắn lặng lẽ móc ra điện thoại gửi tin tức đi qua, dự định một cái đu kiểu nướng. Tại nhận được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Lâm Bác trên mặt lộ ra tiêu dung. Trời tối ngày mai xuống truyền bá về sau, hắn liền có thể đi ăn đu kiểu nướng, ha ha. Mà tại phát trực tiếp ở giữa trong tấm hình, dĩa hàn nướng đu dê, thỉnh thoảng còn đánh trên một điểm mà tóng, đu dê màu sắc càng thêm dễ nhìn. VV, không sai biệt lắm bắt đầu nấu sủi cảo đi Diệp Hàn nói Giang Vi Vi tiến vào phòng bếp bắt đầu đem sủi cảo vào nồi nấu lên sủi cảo rất nhanh sủi cảo liền đun sôi phiêu phủ ở trên mặt nước bị Giang Vi Vi vớt ra đặt ở trong âm mỗi người một mâm lớn sủi cảo lại thêm một cái đùi cừu nướng đây tuyệt đối là có thể ăn no giống goes đi ngủ cảm tạ mỗi một vị độc giả thật to ủng hộ túi đầu gửi tới lời cảm ơn chương 387. chế tác bánh sinh nhật chương 387, chế tác bánh sinh nhật chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước nóng hôi hổi sủi cảo trang cuộn bưng lên bàn còn có một cái đùi dê, cũng bị Diệp Hàn cho nướng xong, thơm nào ngạt đùi dê còn tại chảy mỡ. Phía ngoài một tầng nướng vàng và giòn, nhìn xem cũng làm người ta thèm ăn nhỏ rãi. Đùi dê dạng này không ăn được quá thuận tiện. Ta đem thịt cắt đi, cất vào trong âm. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Tiểu Nha đầu gật đầu, đích thật là không tiện lắm. Cái này đùi dê để lên bàn, cũng là không dễ dàng thả. Cho nên Diệp Hàn dùng dao găm thụy sĩ bắt đầu cắt thịt. Dao găm thụy sĩ đơn giản chính là vằn ngang, làm gì cũng rất thuận tiện. Từng khối tươi mùi thơm khắp nơi thịt dê thịt bị Diệp Hàn cắt xuống tới, chứa vào trong âm thối thứ nhất thì dê bị lạnh bỏ vào trong âm giang vi vi tranh thủ thời gian dùng đũa kẹp bắt đầu bỏ vào trong miệng ai ta giúp ngươi nếm thử thiếu nha đầu nói ngay lấy thịt dê cả người đều muốn phi tiên quá an ngon thịt dê thật là mỹ vị a giang vi vi cảm thụ được nướng thịt dê tư vị tại vị giác phía trên nội tung. cái loại cảm giác này quả thực là không có biện pháp hình dung cùng quán ven đường thịt dê nướng đơn giản chính là trên trời dưới đất khác nhau diệp hàn đây là con dê nhỏ thịt phi thường ngon hơn nữa còn là sân dương thường xuyên mang ra đi tàn bộ ăn cũng là không có bất luận cái gì ô nhiễm cỏ xanh Thịt này phẩm chất, liền có thể dùng mỡ đại lượng nuôi nhốt dê tốt mấy con phố. Tăng thêm Diệp Hàn tay nghề cũng là cực kỳ tuyệt vời, dù sao kiếp trước Diệp Hàn liền thường xuyên tại giã ngoại thám hiểm cầu sinh, đối với đồ nướng đã có tự mình một bộ kinh nghiệm. Cho nên, hắn làm ra cái này đùi cừu nướng, quả thực là mỹ vị lê bớng. "Xem đem ngươi, ngươi có bản lĩnh đem cái này chân cũng ăn, ta không với ngươi đoạn. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, tiếp tục cắt lấy từng khối thịt dê, bỏ vào trong mâm. "Vậy không được, ngươi cũng muốn ăn. Như thế đồ ăn ngon, chúng ta muốn cùng một chỗ ăn." Giang Vi Vi nói, kẹp lên một khối thịt dê, ngửi được Diệp Hàn miệng bên trong. Diệp Hàn nhai lấy thịt dê, miệng đầy đều là mùi thịt. Ngươi lại nếm thử sủi cảo, ta đoán chừng hẳn là cũng không tệ." Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, lại kẹp lên một cái sủi cảo, cắn một cái. Sủi cảo vẫn rất nóng, Giang Vi Vi cắn một cái, không ngừng hấp khí, nhưng là lại không nỡ đem sủi cảo phun ra. Diệp Hàn nhìn xem nỡ nụ cười. Đầu lưỡi cũng tê a. Ngốc như vậy, cũng không biết rõ rùng ai, ngươi nói đúng không, Hầu ca?" Diệp Hàn điều khiển một câu, nhìn một chút cạnh bên Hầu ca. Hầu ca thế nhưng là đã sớm trông mong chờ ở tại đây, nghe kia đuổi cừu nướng nồi cơm, Hầu ca sắp khóc. Hoa Hầu ca tranh thủ thời gian đứng Diệp Hàn một tiếng. Diệp Hàn cười cười, sau cùng xương cốt cùng một chút có kinh là thịt, không tốt lắm nay, hắn cũng dự định lưu cho Hầu ca. Ta không buông tha, Hầu ca so ta còn tha. Sủi cảo ăn ngon, ngươi nhanh lên làm, làm xong chúng ta cùng một chỗ ăn, ta chờ ngươi. Giang Vi Vi đem miệng bên trong sủi cảo nuốt vào, khẽ hừ một tiếng, nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn gật gật đầu, tăng nhanh tốc độ. Hắn cũng nói bụng, cái này đùi kiểu nướng là thật không tệ, sủi cảo cũng nấu rất tốt. Cái này đuổi dê không tình lớn, tăng thêm lá hoa động làm thuần thụ, rất nhanh liền cắt gọn. Thịt không cần thiết cắt quá khơi nhỏ. Như thế bắt đầu ăn không đủ thoải mái. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng ưa thích ngoặm miếng thịt lớn, như thế mới đã nghiền. "Tốt, cái này xương cốt liền cho Hầu Ca cầm đi gặm đi." Diệp Hàn cười cười, đem trong tay xương cốt đưa cho Hầu Ca. Hầu Ca ánh mắt lập tức phát sáng lên đây đều là cho mình. Tiếp nhận cái này căn cốt đầu, Hầu Ca mở miệng liền cắn, điên cuồng gặm, miệng bên trong còn phát ra thỏa mãn thanh âm. Nếu như Hầu Ca biết nói chuyện, cái này thời điểm khẳng định sẽ nói một câu quá ăn ngon. "Đến, ăn nhiều một chút." Diệp Hàn mui xuống, còn liếm liếm mình tay. Hương vị rất không tệ. Sau đó, Diệp Hàn cho Giang Vi Vi kẹp thịt dê đặt ở tiểu nha đầu trong âm. Tốt tốt, ta tại tự mình ăn là được rồi. Người cũng mau ăn." Giang Vi Vi nói, cũng cho Diệp Hàn kẹp thịt dê đồng thời, tiểu nha đầu trong lòng càng thêm buồn bực. Hai người đã sớm không như vậy khách sáo, cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút, hôm nay Diệp Hàn đây là thế nào đâu? Đầy bụng hùng nghi, Giang Vi Vi đã ăn xong một trận này cơm tối. Thật thoải mái. Ngoạm miếng thịt lớn khoái cảm, sẽ cho người 10 điểm và mãn, hơn đừng đề cập cái này mỹ vị đủ kiểu nướng. Giang Vy Vy kẹp chút đem đầu lưỡi của mình nuốt xuống dưới đến mức á đại chết mất bình thường, này lại cũng đều quên sạch sẽ. Tốt, nghỉ ngơi một cái. Một hồi người đi ngâm trong bồn tắm. Diệp Hàn nói, bắt đầu thu dọn đĩa, bắt đầu rửa chén rửa chén đĩa. Ta đến tắm liền tốt, ngươi hôm nay là thế nào? Giang Vi Vi càng buồn bực hơn. Nàng hồ nghi nhìn chằm chằm Diệp Hàn. Ngươi có phải hay không đã làm gì việc trái với lương tâm à, hôm nay làm sao đối với ta tốt như vậy? Giang Vi Vi mở miệng nói ra. Diệp Hàn vui vẻ, nở nụ cười. Lời này của ngươi nói, thật giống như ta ngày nào đối với ngươi không xong đồng dạng. Nghĩ cái gì đây, ta hôm nay nghĩ rửa chén đều không được. Diệp Hàn nói, bắt đầu rửa chén. Giang Vy Vy nhướng mày lên, trầm tư suy nghĩ. Nàng cảm thấy khẳng định là có chuyện gì nhưng là trong thời gian ngắn nhường nàng suy nghĩ nàng thật đúng là nghĩ không ra đâu dù sao ở trên đảo lại không có lịch này nếu như không phải có lòng người là căn bản không nhớ ra được hôm nay là ngày mấy tháng mấy nhưng Diệp Hàn vẫn nhớ tắm xong bát về sau đem phòng bếp thu thập một cái Diệp Hàn bắt đầu bưng nước nóng tiến vào phòng tắm cho Giang Vi Vi đổi tốt nước tắm tốt ngươi hảo hảo ngâm một hồi Diệp Hàn đem Giang Vi Vi đưa vào phòng tắm tại cửa ra vào vụng trộm nghe nóng. xác nhận Giang Vi Vi tiến vào buồng tắm lớn bắt đầu ngâm trong buồng tắm về sau Diệp Hàn lập tức ở phòng chứa đồ lấy ra một vài thứ, sau đó chạy về phía nước phòng. Một màn này, nhường khán giả cũng tất cả đều hưng phấn lên. Diệp Hàn muốn làm gì? Không biết rõ, nhưng là tiểu tử này chuẩn bị một ngày, đoán chừng liền đợi đến hiện tại. Bột mì, đường, trứng gà, những vật này Diệp Hàn phải dùng tới làm gì? Phát trực tiếp ở giữa khán giả nho nhau, nhau thảo luận bắt đầu đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình, làm ra đủ loại suy đoán. Mà lại đã có một ít người xem đoán được đáp án. Không sai, Diệp Hán muốn làm ra một cái bánh sinh nhật cho Giang Vivi. Đây là Diệp Hán đã sớm nghĩ kỹ muốn cho Giang Vy Vy một kinh hỉ, tại sinh nhật cái này một ngày cho Giang Vy Vy làm một cái bánh sinh nhật, có bột mì, có đường, có trứng gà, vật liệu đã đầy đủ. Mặc dù làm không được tiệm bánh gà tổ bên trong cái chủng loại kia bánh gà tổ, nhưng làm một cái đơn giản bánh gà tổ vẫn là không có vấn đề. Mà liên quan tới như thế nào làm cái này đơn giản bánh sinh nhật, Diệp Hàn trong lòng đã sớm đem toàn bộ trình tự cho nghĩ kỹ. Tiến vào phòng bếp về sau, Diệp Hàn lấy ra một cái bát, đem hai cái trứng gà đánh ra. Bất quá, lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng bị Diệp Hàn điểm rời khỏi. Một cái trong chén là lòng trắng trứng, một cái khác trong chén là lòng đỏ trứng. Mặc dù chỉ có 2 cái trứng gà, nhưng là không cần làm quá lớn bánh gà tổ, 2 cái cũng đủ rồi. Diệp Hàn nỉ non. Trứng 388. Vy Vy, sinh nhật vui vẻ. Trứng 388, Vy Vy, sinh nhật vui vẻ chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. hai người mới vừa mới ăn một bữa cơm tối, mà lại đều là thịt, ăn rất no. Hiện tại cũng không nói bụng, cho nên cái này bánh sinh nhật, không cần làm quá lớn. Dùng 2 cái trứng gà cùng nhất định 1 mì, không sai biệt lắm liền đã đủ. Sau đó, Diệp Hàn bắt đầu dùng đũa quấy lòng trắng trứng cái này thời điểm cần dùng lực nhanh trong quái ấy, là khảo nghiệm lực cánh tay, tốc độ tay một cái phân đoạn đây đối với Diệp Hàn tới nói không đáng kể, rất nhanh trong chén lòng trắng trứng liền lên một chút lớn âm. Sau đó Diệp Hàn gia nhập nghiền nát đường đường khẳng định không thể trực tiếp một khối bỏ vào mà là muốn nghiền nát thành bụi phân hình gia nhập lòng trắng trứng bên trong quái vân. Sau đó Diệp Hàn lại đem lòng đỏ trứng cũng cho quái vân ra một khẩu khí, Diệp Hàn lắc lắc cánh tay, hắn đây là tại thời gian đang gấp, muốn tại Giang vi, vi tắm rửa xong trước đó đem đây hết thể hoàn thành mới tốt. Bước kế tiếp Diệp Hàn đem quái tốt lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng cho ngã xuống cùng một chỗ tiếp tục bắt đầu điên quần máy. Quá trình này tốt nhất là có đánh chứng khí. Loại kia mở điện có thể nhanh chóng xoay tròn, nhưng là hiện tại, Diệp Hàn chỉ có thể dựa vào đơn thuần lực cánh tay. Một bước này cần đem lòng trắng trứng lòng đỏ trứng thể tích đánh cho tới lúc đầu gấp 2 3 lần, không phải một chuyện dễ dàng. Liên xem như Diệp Hàn cũng hao tốn 10 phút tả hưu thời gian lúc này mới giải quyết. Hiện tại, những này chứng dịch đã thay đổi, trở nên làm dày, không dính, mà lại nhan sắc cũng phát sinh biến hóa. Bởi vì tăng thêm dạng dị đường nghĩa nguyên nhân, có vẻ hơi có chút màu đâu. Như thường tới nói, hẳn là bạch sắc. Bất quá Cuối cùng cũng là hoàn thành. Diệp Hàn ngựa không dừng vó, bắt đầu tiến hành bước kế tiếp. Gia nhập bột mì đem bột mì gia nhập đánh tốt trứng dịch bên trong, tiếp tục quấy đều đồng thời, Diệp Hàn còn gia nhập một chút hạch đào nát. Hắn đem lột tốt hạch đào nhân lập nát, cũng gia nhập hồ dán bên trong. Không sai biệt lắm, có thể bắt đầu trưng. Diệp Hàn lại ra một khẩu khí, bắt đầu tiến hành bước cuối cùng đem bánh gạ tổ trứng chín. Cái này thời điểm, phần lớn người xem cũng toàn bộ cũng kịp phản ứng. Diệp Hàn đây là muốn làm một cái bánh gato, chẳng lẽ nói là bánh sinh nhật? Hôm nay chẳng lẽ là VV sinh nhật sao? Khẳng định phải Dạng này liền có thể hoàn mỹ giải thích Diệp Hàn hôm nay hành động, lại là rất dê, dê, lại là làm sủi cảo, lại là làm bánh gà tổ, khẳng định là muốn cho Giang Vy Vy sinh nhật. Hắn một mực không có nói cho Giang Vy Vy, chính là vì cho Giang Vy Vy một kinh hỉ. Chơi ạ. Ta thiếu nữ tâm lại muốn tràn lan, Diệp Hàn thật thật là lãng mạn à, ở trên đảo cũng có thể làm được bánh sinh nhật cho Vy Vy. Phát trực tiếp thời gian lập tức sôi trào. Mặc dù bây giờ còn không thể triệt để xác định, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Tuyệt đối là Giang Vy Vy sinh nhật. Xem một cái Giang Vy Vy tư liệu. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong. Lâm Bắc tranh thủ thời gian tìm tới công tác nhân viên tra xét bắt đầu, chính thức tiết mục tổ khẳng định là có mỗi một vị tuyển thủ dự thi tư liệu. Rất nhanh, Lâm Bắc liền được đáp án. Quả nhiên, hôm nay quả nhiên là Giang Vi Vi sinh nhật. Bất quá, Lâm Bắc cũng không có lập tức nói cho phát trực tiếp ở giữa khán giả. Hắn nói thẳng, vậy liền giảm bất tiết mục tính đang xem. Cho nên, Lâm Bắc cười không nói chờ đợi lấy Diệp Hàn đến công bố đáp án này. Hiện tại trên màn hình lớn hiện ra, Diệp Hàn đã bắt đầu đem bánh gạ tổ để vào trong nồi chưng chín. Guồn bùn có chút lớn, không có biện pháp triệt để bỏ vào trong nồi. Bất quá, Diệp Hàn vừa lúc có một ít ý nghĩ. Hắn dùng hai cái đĩa, đem hồ rán cho rót vào hai cái trong mâm, vừa vặn có thể chữa xong. Sau đó là hai cái đĩa bỏ vào trong nồi chưng liền tốt. Dạng này có thể làm được hai khối bánh gà tổ tới. Cho bếp lò thêm hỏa, Diệp Hàn trong lòng cũng biến thành có chút khẩn trương. Hắn nghĩ thừa dịp Giang Vi Vi tắm rửa công phu, đem bánh sinh nhật làm tốt, nhưng là lại không biết rõ thời gian có đủ hay không. Vạn Nhất bị Tiểu Nha Đầu tắm rửa xong đụng phá làm sao bây giờ? Loại tâm tình này thật là so Diệp Hàn cùng Giả Thú vật lộn thời điểm còn muốn khẩn trương một chút đâu. Bởi vì đối với Diệp Hàn tới nói, dũng tâm như vậy cho một người chuẩn bị một kinh hỉ kia là chưa hề đều chưa từng có sự tình đây là lần đầu. Diệp Hàn mang trên mặt nụ cười ôn nhu chờ đợi lấy bánh gạ tổ trưng tốt. Bởi vì là đem hồ rán điểm tại hai cái trong mâm nguyên nhân lượng ít một chút cũng càng dễ dàng quen thuộc. rất nhanh trong phòng bếp liền phiêu tán ra một cỗ bánh ngọt đặc hữu ngọt hương thơm hơi thở tới. Diệp Hàn nhìn thấy trong nồi bánh gạ tổ đã dần dần bành trứng lên sắp tốt bắt đầu bước kế tiếp. Diệp Hàn mười điểm mũi vẻ cái này bánh gạ tổ nhìn làm không tệ nhan sắc chủ thể vẫn là bạch sắc có chút mang theo một chút màu đâu kia là giản dị đường nghĩa mang tới nhan sắc mà lại nghe cỗ này mùi thơm Diệp Hán liền biết rõ. Hương vị hẳn là sẽ không kém. Diệp Hàn lại bắt đầu từ số 0, tại một cái nồi bên trong bắt đầu hòa tan một khối đường nĩa. Bánh gà tổ đã tốt, Diệp Hàn đem bánh gà tổ theo trong nồi đem ra. Hai khối bánh gà tổ lớn nhỏ là đồng dạng, vừa vặn có thể làm thành một cái có nhân bánh gà tổ. Đây chính là Diệp Hàn ý nghĩ. Hắn đã chuẩn bị một cái quả táo đồ hộ, đem bên trong quả táo cho lộ ra, đặt ở hai khối bánh gà tổ ở giữa, xem như có nhân. Hiện tại, một cái có nhân quả táo bánh gà tổ đã bị Diệp Hàn chứa vào trong mâm. Diệp Hàn còn muốn làm sau cùng tô điểm. Hắn đem hỏa tan đường nĩa chất lỏng, cho ngã xuống bánh gà tổ phía trên có chút mang theo một cỗ tiêu đường hương vị, phi thường dễ ngửi, ngã xuống bánh gạ tổ phía trên, đồng thời sẽ thấm vào bún. Cái này bánh sinh nhật cứ như vậy tại Diệp Hàn trong tay cho hoàn thành. Diệp Hàn bưng đĩa, nghe kia cổ thơm ngọt hương vị, trên mặt đều là tiêu dung. Vừa lúc cũng liền tại cái này thời điểm, Diệp Hàn nghe được động tĩnh. Giang Vi Vi tắm xong, đã mặc quần áo tử tế đi ra phòng tắm. Ca, ngươi đang làm cái gì đây? Đây là mùi vị gì? Giang Vi Vi càng thêm buồn bực, nàng đã ngửi thấy trong không khí có một cỗ rất thơm ngọt hương vị. Chuyện gì xảy ra? Nàng đi ra ra phòng, tiến vào phòng bếp, bởi vì nàng biết rõ. Cái mùi này là từ trong phòng bếp truyền tới. Vi Vi, sinh nhật vui vẻ. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, nàng vừa mới đi vào phòng bếp, liền thấy Diệp Hàn trong tay bưng một cái đĩa, trong mâm đặt vào một cái bánh gà tổ. Diệp Hàn mở miệng cười. Một máy mắt, Giang Vi Vi liền bị một loại to lớn kinh hỉ cùng cảm động cho triệt để rung động. Nàng đứng tại chỗ, làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay lại là sinh nhật của mình. Lên đảo về sau, còn có mấy cá nhân sẽ rõ ràng nhớ kỹ cái kia một ngày là ngày mấy tháng mấy. Mà lại, Diệp Hàn thế mà còn chế tạo ra một cái bánh sinh nhật ra. Lập tức, hôm nay tất cả nghĩ hoặc, nàng cũng toàn bộ cũng hiểu rõ ra bởi vì hôm nay là sinh nhật của nàng không biết do cái gì thời điểm nàng sớm đã nước mắt chảy xuống tới phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng không ít người đều bị cảm động khóc diệp hàn có thể ở trên đảo nhớ kỹ giang vi vi sinh nhật cái này đã rất không dễ dàng hơn đừng đề cập còn tỉ mỉ chuẩn bị như thế lớn một kinh hỉ đổi ai có thể không cảm động đây đinh chương 389. giang vi vi nguyện vọng chương ba giang vi vi nguyện vọng chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước giang vi vi nước mắt đã sớm chảy xuống không thể không nói diệp hàn thật quá hiếu tâm lợi dụng ở trên đảo hiện hữu điều kiện làm được dạng này một cái bánh sinh nhật nói thật là không dễ dàng cũng chính là Diệp Hàn mới có cái này khả năng nha đồng nốc khóc cái gì ngươi biết rõ hôm nay là sinh nhật ngươi sao rõ ràng cũng không có ngọn đến ta đi đem ngọn đèn lấy tới ngươi ngồi Diệp Hàn mở miệng cười đem bánh gà tổ đặt ở trên mặt bàn sau đó cho Giang Vi Vi xoa xoa nước mắt Diệp Hàn chạy về phòng đem ngọn đèn cho cầm tới đốt lên hỏa ngọn đèn phát sáng lên bị Diệp Hàn đặt ở bánh gạ tổ cạnh bên đến đừng khóc lại khóc liền khó cõi cầu nước đi Diệp Hàn cầm ngọn đèn công phu Giang Vy Vy lại chạy không ít nước mắt. Bởi vì nàng thật là quá cảm động. Thật, liền chính nàng cũng không nhớ rõ ngày, năm tháng 7, con, nơi nào sẽ biết rõ hôm nay là sinh nhật của mình. Toàn thế giới nhiều như vậy người xem đang nhìn, nhưng là chân chính biết rõ nàng sinh nhật người, chỉ có Diệp Hàn một cái. Quá cảm động, mẹ ta hỏi ta vì cái gì khóc thành chó. Hoạch trọng điểm, hôm nay là Vy Vy sinh nhật, tất cả mọi người nhớ cho kỹ, ta trước tiên đánh thưởng 200 khối tiền ý tứ một cái, cho là thả con săn sát, bắt con cá rô. Nói thật, ta trước đó có nghiêm trọng bệnh trầm cảm. Còn cắt cổ tay tự sát, cũng là bởi vì nhìn Diệp Hàn cùng VV phát trực tiếp, ta mới đi ra khỏi đã từng bóng ở, ta khen thưởng một cái thế giới thông cáo. Đến rồi đến rồi, vừa rồi hết giờ làm, ta không có nhiều tiền, nhưng cũng phải cấp VV sinh nhật, khen thưởng. Phát trực tiếp ở giữa rất nhiều người xem, đều là trong lòng ưa thích Diệp Hàn cùng Giang VV. Cho nên, vào giờ phút này, toàn bộ phát trực tiếp ở giữa triệt để bị dẫn nổ. Vô số khen thưởng đánh lên, thậm chí nhường phát trực tiếp ở giữa hình ảnh cũng xuất hiện thẻ ngừng lại. Nhưng mà, cái này còn vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Bởi vì, chân chính đại lão, hiện tại mới bắt đầu đăng tràn. Bầu chơi một tiếng vang thật lớn, lão soái lão sư, lóe sáng đăng tràng. Lão sư lão sư khen thưởng 100 cái thế giới thông cáo. Lão sư lão sư khen thưởng 100 cái thế giới thông cáo. Lão sư lão sư khen thưởng 100 cái thế giới thông cáo. 300 vạn. Lão sư lão sư vị này đại lão, hào ném 300 vạn cho rằng vị vi sinh nhật. Lão sư lão sư, gần nhất có chút bận điệu, cũng dành không được thời gian đến xem phát trực tiếp, bất quá hôm nay là chúng ta vi vi sinh nhật, ta không thể vắng mặt. Chân chính tinh anh nhân sĩ, thời gian đều là an bài phi thường đấy. Thậm chí có thể chính xác đến giây đến tính toán. Mỗi một giây đều là rất nhiều tiền. Lão sư, lão sư, chính là một vị cao cấp như thế tinh anh nhân sĩ. Xem cái này tiết mục, là hắn một lần tình cờ nhìn thấy, lập tức liên thích, đây cũng là hắn bận rộn sự vụ sau khi, một điểm tiêu khiển. 300 cái thế giới thông cáo, tương đương với thả ra một mai trọng lượng các bom, nhường Diệp Hàn Phát trực tiếp ở giữa lâm vào triệt để bành động ở trong. Sau đó, Phong Diệp Mưa Sao Băng cũng hiện thân. Phong Diệp Mưa Sao Băng khen thưởng 100 cái thế giới thông cáo. Phong Diệp Mưa Sao Băng khen thưởng 100 cái thế giới thông cáo. Phong Diệp Mưa Sao Băng khen thưởng 100 cái thế giới thông cáo. Giới thông cáo. Đồng dạng là liên tiếp 300 cái thế giới thông cáo. Nhường đại lượng người xem lâm vào đờ đẫn trạng thái bên trong. Ô bệ, cái này tất cả đều là tiền a. Phong Diệp Mưa Sa Băng, xoáy ca, ta đây tới vậy. Ha ha ha, hôm nay là vi vi sinh nhật, cũng tương tự không thể thiếu ta ạ, ta thế nhưng là nàng nhỏ mê đệ một mai. Phong Diệp Mưa Sa Băng vui đùa nói. Sau đó là ta chưa thấy qua tiền, hắn đồng dạng xuất hiện. Ta chưa thấy qua tiền khen thưởng 100 cái thế giới thông cáo. Ta chưa thấy qua tiền khen thưởng 100 cái thế giới thông cáo. Ta chưa thấy qua tiền khen thưởng 100 cái thế giới thông cáo. Ta chưa thấy qua tiền, thấy qua tiền thôi đi. Phong Diệp, ngươi số tuổi đều có thể làm VV33, chính là một cái quái thủ thái, còn nhỏ mê đệ đâu. Ta tiếp tục mở học rồi, các ngươi cho chuyện. Ta chưa thấy qua tiền ngắn ngủi đăng tràng về sau, lập tức liền đi học. Hắn Đồng Dạng cũng là vô cùng bận rộn, mỗi ngày cũng có rất nhiều sự tình cần xử lý. Những đại lão này, thủ hạ đều có rất nhiều sở nghiệp, có thể tiêu khiển nhàn nhã thời gian thật không nhiều. Nếu như không phải hôm nay Giang VV sinh nhật, thật đúng là rất khó đem bọn hắn cho nổ ra tới đồng thời, nhìn ra được, ta chưa thấy qua tiền ngay tại họ, khẳng định là hắn đặc biệt tìm người nhắc nhở hắn, có chuyện như vậy, hắn tự nhiên sẽ đạt được thông chi sau đó tới chúc mừng một cái, cái này xác thực cũng là phi thường có lòng, chứng minh hắn đối với Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi chú ý lúc này, tại trong phòng bếp, Giang Vi Vi khóc không thành tiếng, cảm động lệ rơi đầy mặt, Diệp Hàn hung hăng dỗ dành nàng, tốt tốt, không sai biệt lắm được à, ta làm cho ngươi trái trứng bánh ngọt lại không khó khăn, ngươi đến mức khóc thành như vậy sao? ngươi lại khóc một hồi bánh gà tổ liền không ăn ngon, tranh thủ thời gian cầu đức nguyện, Diệp Hàn cho Giang Vi Vi lau nước mắt, chiếu đến nàng, Giang Vi Vi tranh thủ thời gian gật đầu, nghĩ ngừng lại thút thít, nhưng vẫn là có chút khóc thút thít, không chỉ là nàng, không ít người xem đều đi theo khóc không được. Chúc sinh nhật ngươi vui vẻ, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Diệp Hàn vỗ tay, cho Giang Vy Vi hát sinh nhật vui vẻ bài hát. Giang Vy Vi chấp tay hành lễ, nhắm mắt lại yên lặng cho phép một cái nguyện vọng. Sau đó nàng thổi tắt ngọn đèn, mở mắt ra. Thốt, ăn bánh gà tổ. Diệp Hàn đem bánh gà tổ đẩy lên Giang Vy Vi trước mặt, đồng thời đưa cho Giang Vy Vi một đôi đũa. Ăn bánh gà tổ dùng dao nĩa, là không có. Diệp Hàn có khǎng đao, có dao phay, có dao găm thủy sĩ, nhưng cũng không quá thích hợp cắt bánh gà tổ. Dứt khoát liền không cắt, trực tiếp nhường Giang Vi Vi dùng đũa ăn, đơn giản rất dễ dàng. Giang Vi Vi tiếp nhận đũa, kẹp xuống tới một khối bánh gà tổ, bỏ vào trong muỗm, ngay. Rất thơm, rất ngọt, rất ngon. Đây là ta nếm qua rất ăn ngon bánh gà tổ. Ngươi biết rõ ta hướng nguyện vọng gì sao? Ta hy vọng nhóm chúng ta mãi mãi cũng có thể cùng một chỗ. Về sau mỗi một cái sinh nhật đều có thể cùng một chỗ qua. Đáp lại ta được không? Giang Vi Vi nhìn xem Diệp Hàn, mở miệng nói ra. Diệp Hàn trùng điệp gật đầu. Có Giang Vi Vi tại, hắn thể nghiệm được một loại trước nay chưa từng có cảm giác, đó chính là kết cục. Kiếp trước Diệp Hàn lấy Tùng Lâm là nhà, Đại Diệu làm giường, Thương Thiên là bị, một mực màn trời chiếu đất. Hắn cũng không ít bất động sản, nhưng cũng không có nhà hương vị. Nhưng là hiện tại, Giang Vi Vi ở nơi nào, nơi đó chính là Diệp Hàn nhà. Loại cảm giác này, đem Diệp Hàn tâm lấp tràn đầy. Về sau mỗi một cái sinh nhật, ta cũng cùng ngươi qua, làm cho ngươi bánh gạ tổ. Kế tiếp sinh nhật, nhóm chúng ta hẳn là liền không ở trên đảo, ta mua cái căn phòng lớn, dùng tốt hơn vật liệu làm cho ngươi hơn ăn ngon trứng dẻ. Diệp Hàn cười tủm tỉm nhìn xem Giang Vi Vi, thúc nàng nhanh lên ăn bánh gạ tổ. Giang Vi Vi ăn một khối, lại đút cho Diệp Hàn ăn một khối, mười điểm ấm áp. Ngươi xấu lắm, làm hại ta chảy nhiều như vậy nước mắt. Ta liền nói ngươi hôm nay làm sao vậy? còn giữ trứng gà lại, còn không cho ta rửa chén, còn dễ dê, dê. Giang Vi Vi hiện tại tất cả đều hiểu được, có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Diệp Hàn cười hắc hắc, cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ đã ăn xong bánh gà tổ. Sau đó, hai người bắt đầu rửa mặt, đi ngủ. chương 390, Diệp Hàn ngủ bỏ. chương 390, Diệp Hàn mổ bỏ thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. cái này một giấc, Giang Vi Vi ngủ được rất ngon. Năm mơ thời điểm trên mặt đều mang thiếu dung. cả một cái ban đêm, nàng đều tiếp lấy Diệp Hàn cánh tay, không có gương ra qua. Diệp Hàn cũng vừa lòng thỏa ý, nhìn thấy Giang Vi Vi vui vẻ chính là hắn lớn nhất vui vẻ, mãi cho đến hai người vào nhà đi ngủ phát trực tiếp ở giữa khán giả vẫn là vẫn chưa thỏa mãn, vẫn tại phát biểu thảo luận, mà lại Giang Vi Vi sinh nhật chuyện này trực tiếp bị chống đơn nóng lục xoát thứ một tên, gần đây một bộ nát phim chiếu lên mua nóng lục xoát đệ nhất đều vô dụng, trực tiếp liền bị đánh rơi mất, có thể thấy được chuyện này nhiệt độ cao bao nhiêu, mà liên quan tới những này Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tự nhiên là không biết đến, sáng sớm hôm sau hai người cũng mở to mắt tỉnh lại, lần này thế mà Giang Vi Vi so Diệp Hàn tỉnh còn sớm, tiểu nha đầu đỏ mặt lặng lẽ bằng bằng tại Diệp Hàn trên mặt hôn một cái sau đó, nàng vội vàng mặc áo khoác rời giường. Diệp Hàn đã đã nhận ra, trong lòng bụng cho vui, nhưng lại giả bộ như không biết rõ. các loại Giang Vi Vi mặc xong áo khoác, hắn lúc này mới làm bộ tỉnh lại. ai nha, hố cũng lạnh. rời giường, hôm nay chúng ta ra ngoài thăm dò đi. Diệp Hàn dỗi cái lưng mệt mỏi, mặc xong áo khoác, cùng Giang Vi Vi cùng đi đến phòng bếp. tiểu táo, tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo. trên đài nóng lấy nước, hiện tại là ấm ấm, vừa vặn có thể dùng đến rửa mặt. bận rộn một phen về sau, hai người bắt đầu làm điểm tâm, ăn điểm tâm. hôm nay điểm tâm, có canh cá, có xào trứng gà. Có sữa dê, còn có bánh mì. Đi qua điểm tâm về sau, hai người đi thu gạch đúc gạch, sau đó thu dọn một cái, chuẩn bị ra ngoài. Hai người cưỡi ngựa, một đường đi tới thác nước nhỏ vị trí, Diệp Hàn tra xét một cái cả bẫy. Ngày hôm qua một cả ngày cũng không có đi ra ngoài, cũng không biết rõ tình huống như thế nào. Có con ngồi. Diệp Hàn đã thấy dây leo mạng treo lên đến, bên trong có một cái đen xì đồ vật. Quá tốt rồi, lại là một đầu nghệ con. Diệp Hàn cười vui vẻ. Cuối cùng là bắt được châu rồi a. Như vậy, liền có thể ăn vào thịt bò. Diệp Hàn tranh thủ thời gian buông xuống dây leo mạng, xem chừng tra xét bắt đầu. Đây không phải chúng ta lần trước nhìn thấy đầu kia châu rừng. Kia một đầu lớn hơn một chút, đồng thời càng thêm cường tráng, đây là một đầu ngẻ con, miễn cưỡng xem như vừa mới trưởng thành đi. Diệp Hàn liếc thấy ra, đó cũng không phải bọn hắn lần trước phát hiện con châu kia. Bất quá, đầu này châu cũng rất có thể. Đầu này châu còn chưa có chết. Giang Vi Vi cũng sợ hãi than bắt đầu. Diệp Hàn gật đầu. Dù sao không phải cái gì vết thương chí mạng, chỉ là một cái chân bị bẻ gãy, tại cái này một hai ngày cũng không trở thành chết mất. Lần trước kia đầu chó vương, chân đã không có một cái, vẫn còn có thể mai phục chúng ta đâu. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Nay cũng là thật, nhớ tới lần trước bị bầy sói vây công sự tình, Giang Vy Vy còn lòng còn sợ hãi đâu. Vy Vy, ngươi cũng đừng nhìn, ta đem đầu này trâu giết, ngay tại chỗ phân giải một cái, chúng ta thuận tiện mang về." Diệp Hàn nhìn xem Giang Vy Vy nói. Nói như vậy, Diệp Hàn giết động vật hình ảnh, cũng tận lực nhường Giang Vy Vy không nên nhìn. Tiểu nha đầu rất nghe lời, quay đầu đi, Diệp Hàn bắt đầu giết trâu đầu này, ngẽ con hiện tại cũng không xê xích gì nhiều. Gãy chân, chạy không ít máu, tại cái này treo có thời gian không ngắn. Nhìn ra được, nó cũng cố gắng giãy giụa qua, nhưng lại không có tác dụng gì. Hiện tại, nó đã không có gì lực khí đã không sai biệt làm muốn chết mất. Diệp Hàn vô vô đầu này ngã con đầu, sau đó bắt đầu viết xuống đau, đem đầu này châu giết đi. Xin lỗi, Diệp Hàn nói, đã kết quả đầu này ngã con tính mệnh. Sau đó, Diệp Hàn bắt đầu giải phẫu phân giải đầu này châu. Cổ đại có cái thành ngữ gọi là đầu bếp gió thịt châu, nói chính là có một người am hiểu giải phẫu châu, kỹ thuật cực kỳ tốt, có thể hoàn mỹ tách ra một con châu gân xương ra thịt, làm được hoàn mỹ cảnh giới. Mà Diệp Hàn mặc dù làm không được khoa trương như vậy, nhưng là đối với giải phẫu các loại động vật, Diệp Hàn cũng là thuận buồm xuôi gió, làm phi thường thuận thủ. Một con châu, tại Diệp Hàn trong tay rất nhanh liền biến thành từng khối thịt bò, còn có xương châu. Xương châu cũng là đồ tốt, dùng để nấu canh vô cùng không tệ, tự nhiên muốn giữ lại. Còn có một trương da châu. Da châu có thể chế ra đồ vật cũng rất nhiều, là một loại khá là không tệ tổ gia. Những vật này cũng bị Diệp Hàn thu thập xong, chứa vào thâm chúc bên trong đến mức một chút Diệp Hàn cùng răng vi vi không ăn nội tạng, Diệp Hàn đút cho ô lại một chút, còn lại cũng mang về, có thể đút cho hai cái sói con. Thu hoạch lớn, khởi đầu tốt đẹp. Hôm nay vừa mới đi ra ngoài liền được một đầu ngẻ con, thật rất không tệ. Chúng ta ở chung quanh lại nhìn một chút, sau đó liền trở về xử lý thịt bò. Diệp Hàn đối với Song có chút nói, Giang Vi Vi gật gật đầu, cũng nghe Diệp Hàn. Thịt bò đặt ở cái gối bên trong tốt, hai người tiếp tục cưỡi ngựa tại xung quanh khu vực thăm dò. Âu Lạp, an đồ vật ngươi liền muốn siêng năng làm việc, không thể lười biếng. Ngươi xem một chút có thể hay không bắt lấy cái con thỏ, gà rừng loại hình đồ vật, đến cái chim cũng là có thể. Diệp Hàn nói với Ô Lạp Ô Lạp rõ ràng, Diệp Hàn là để nó tranh thủ thời gian tìm con mồi. Cho nên, Âu Lạp phi thường nghe lời, tra xét rõ ràng lên, tranh thủ có thể bắt được con muỗi nhờ Diệp Hàn cao hứng. Diệp Hàn là nó chủ nhân, Diệp Hàn trôi qua tốt, nó cũng liền trôi qua tốt đồng dạng. Hầu ca cũng khá là ra sức, tại từng cây từng cây trên cây cối mặt dù đãng, có bất kỳ phát hiện đều sẽ lập tức nhắc nhở. Mà hôm nay thật là một cái tốt thời gian, Ố Lạp rất nhanh liền có phát hiện. Trước mặt trong bụi cỏ vọt qua một cái lớn thỏ rừng. Cái này lớn thỏ rừng tốc độ rất nhanh, nhưng tất nhiên là so ra kém mỗ lạp, Ố Lạp thế nhưng là bay. bay. Cho nên, Ố Lạp nhẹ nhõm bắt lấy cái này thỏ rừng, hiến tặng cho Diệp Hàn. "Làm không tệ, Ố Lạp, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi." Diệp Hàn hơn cao hứng, cái này thỏ rừng rất béo tốt, có thể ăn được không một ba bữa. Mà ngoại trừ thỏ rừng bên ngoài, Hai người còn đào được một chút rau dại cùng cây nấm. Sau đó, Diệp Hàn đoán chừng không sai biệt lắm liền phải trở về. Thịt Bò cần mau trở về xử lý, vàng không Diệp Hàn sợ hỏng. "Trở về đi." "Đi." Diệp Hàn thay đổi phương hướng, cưỡi ngựa trở về phòng nghỉ ngói. "Ta là phục, lúc này mới bao nhiêu thời gian, liền được một con trâu cùng một con thỏ hoang. Mà lại, vừa rồi Diệp Hàn giải phẫu con trâu kia thủ pháp, để cho ta nghĩ đến một cái thành ngữ, đó chính là đầu bếp dốc thịt trâu. Ta cảm thấy đem cái này thành ngữ cho đội thành Diệp Hàn mỗi bò cũng không quá mức, nếu đổi lại là ta cũng làm không được Diệp Hàn như thế thuần thủ tục." chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, lâm bác cảm khái không thôi, mở miệng nói ra. diệp hàn thật là thần, là một cái vương giả, không chỉ là vận khí tốt vấn đề, diệp hàn sức chiến đấu, xử lý chuyện kinh nghiệm, chiến đấu quả quyết, cái này cũng phi thường lợi hại. mà lúc này, diệp hàn mang theo giang vi vi, một đường chạy về nhà, lập tức bắt đầu xử lý thịt bò. nhiều như vậy thịt bò, có rất nhiều loại này phương pháp ăn. diệp hàn trong lòng đã có không ít suy nghĩ xuất hiện. đợi s, trước bốn hơn đi, chịu không được. tám tháng bình quân tính được là mỗi ngày một vạn chữ đổi mới, kỳ thật không ít, nhưng so với tháng trước đổi mới lượng có nhất định trinh lệnh. Cái này tuần có một cái không tệ để cử vị, dự định liều mạng, ngày mai tranh thủ viết thêm một chút, cảm tạ mỗi một vị độc giả thật to ủng hộ. Chương 391. Mì thịt bò, bò bít tết. Chương 391, mì thịt bò, bò bít tết chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Sau khi về nhà, con thỏ tạm thời bị Diệp Hàn để ở một bên, vẫn là còn sống. Chỉ bất quá bị trói lên, không thể động đậy. Diệp Hàn bắt đầu trước xử lý thịt bò. Thịt bò là một loại phi thường không tệ nguyên liệu nấu ăn, có thể chế tạo ra rất nhiều đồ ăn. Diệp Hàn đem thích hợp làm bò bít tết bộ vị cắt chém ra hai khối bò bít tết, giữ lại một hồi bò bít tết dần ăn. Sau đó còn có rất nhiều thịt có thể chế tạo ra thịt bò khô tới, còn có thịt bò nạm, mỡ bò vân vân. Diệp Hàn đậu thủ, còn có một số thịt bò đã bắt đầu hún. Không có biện pháp muốn lâu dài chứa đựng, nhất định phải hún tốt, nếu không chẳng mấy chốc sẽ hư tối rơi, liền không có biện pháp ăn. Còn có rất nhiều xương trâu, Diệp Hàn đã rửa sạch sẽ giao cho Giang Vivi, cầm đi phòng bếp nấu canh. Xương trâu nổ thành canh loãng, cần thật lâu, bất quá rất có dinh dưỡng. Dùng xương trâu canh, có thể chế tác nồi lẩu dai nồi, cũng có thể nấu bát mì đầu vân vân. Chúng ta có thể dùng một cái nồi một mực nấu lấy xương trâu canh, thẳng đến sử dụng hết mới thôi đến cuối cùng vậy cũng là canh loãng, tư vị dày đặc nhất. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, cái này Giang Vi Vi cũng biết rõ, tại một chút mặt tiền cửa hàng bên trong cũng có một nồi nước luộc, vậy cũng là rất bảo bối đồ vật. Nghe nói chủ quán cháy rồi, chủ quán cũng sẽ trước tiên bưng cái này nồi nước luộc đào tẩu. Một đầu nghe con, rất nhanh liền bị Diệp Hàn cho xử lý tốt. Giữa trưa ăn bò bít tết, tăng thêm mì thịt bò thế nào? Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, lúc đầu sáng sớm hôm qua hẳn là làm cho ngươi mì trưởng thọ, nhưng là vì ban đêm cho ngươi một cái ngạc nhiên, liền không có làm. Cho nên ta nghĩ hôm nay ăn mì. Diệp Hán nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, đối với Diệp Hàn quyết định, nàng gần đây đều là tán thành, nói làm liền làm. Diệp Hàn xuất ra bột mì, bắt đầu nhào bột mì, mì thịt bò, cái này một ngụm cũng là ta thích ăn nhất, Diệp Hàn rốt cục muốn làm mì sợi ăn, tay xé mặt, thủ công mì sợi, cũng ăn ngon, ta thích ăn nhất đồ ăn chính là các loại mặt. Diệp Hàn khẳng định sẽ thả không ít thịt bò, không giống như là nhóm chúng ta ở bên ngoài ăn, tiệm mì lao bản cái thả vài miếng thịt bò, quá quá mức. Diệp Hàn đầu này trâu nếu là đưa cho tiệm mì lao bản, có thể một mực dùng đến tiệm mì đóng cửa các ngươi tin hay không? Ha ha ha, phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng tại bình luận lời nói này ngược lại là thật ở bên ngoài tiệm mì ăn mì bên trong thịt bò cũng rất ít diệp hàn bên này bắt đầu nhào bột mì chế tác mì sợi Sương châu canh dùng ngụ cục bốc lên bọn, còn có thể bắt đầu một chút bọn, cũng bị giang vi vi cho vứt ra ném xuống đã có thể nghe được kia cổ mùi thơm đáng tiếc liệu vẫn là quá ít nấu đi ra canh loãng bên trong phải dùng rất nhiều liệu chúng ta cơ hồ không có diệp hàn lắc đầu vừa cười vừa nói vật liệu ít cũng có vật liệu ít hương vị đơn giản nấu nướng cũng tương tự có thể làm được ăn ngon đủ ăn kích phát nguyên liệu nấu ăn nguyên thủy nhất mùi thơm đây cũng là diệp hàn hai đời hoang dã cầu sinh kinh nghiệm trong phòng bếp hai người bận rộn cơm trưa cũng dần dần làm xong, mì sợi vào nồi nấu, dùng xương châu canh nấu, sau đó còn có diệp hàn chuẩn bị xong thịt bò, vị sắp xếp đều là ướp gia vị tốt lắm, thịt bò nhào bột mì đầu cùng một chậu nấu, đun sôi về sau vớt ra, còn muốn gia nhập một chút rau dại, được xương tụng sắc hương vị đều đủ, sau đó là bò bít tết, diệp hàn tại cái chảo bên trong sắc nguyên thuộc, thịt này thịt chất lượng là thượng thừa, nhìn xem trong nồi bò bít tết dần dần, dần biến sắc, diệp hàn cũng nhịn không được chạy ra nước bọt, giang vi vi ở một bên nhìn xem, trong mắt đã sớm bốc lên tiểu tinh tinh, bò bít tết, mì thịt bò, hôm nay cơm trưa thật rất khống kệ, mà lại Đây là ở trên đảo lần thứ nhất ăn mì, ăn thịt bò đáng giá vui vẻ. Tốt, bò bít tết chúng ta liền ăn chín a. Loại kia mang ngó bò bít tết là cấp cao nhân sĩ thích ăn, chúng ta không quen. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, đem bò bít tết bưng lên cái bàn. Cái này chính là tùy từng người mà khác nhau, nhưng Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi vẫn là thích ăn chín đồ ăn, đối nhau đồ ăn không quá ưa thích. Hai bát mì thịt bò còn tại bốc hơi nóng, bên trong có rất nhiều thịt bò, nhìn xem cũng làm người ta muốn ăn mở rộng. Thịt bò không tốt ngay, xem trường tê răng. An từ từ, trong nồi còn có. Diệp Hàn nói với Giang Vi Tiểu Nha đầu gật gật đầu đã dùng đũa cơ lấy đến mì sợi thổi hơi, cái kia nhiệt khí đều thổi đến Diệp Hàn trên mặt. Đem ngươi năng lực, có bản lĩnh ngươi đem phòng bếp cho thổi ngã. Diệp Hàn cũng bắt đầu thổi hơi, hai cái người thường xuyên chơi như vậy ăn một miếng mì sợi, lại ăn một khối thịt bò, cái loại cảm giác này để cho người ta phi thường thỏa mãn. Hơn đừng đề cập còn có tốt nhất bò bít tết, không có dao đĩa, hai người trực tiếp dùng đũa gấp lên cắn. Đũa kẹp bò bít tết, thiên tú. Nói thật ta cũng ưa thích như thế ăn, ta đi bò bít tết cửa hàng thời điểm đều muốn một đôi đũa. Ha ha ha. Hiện tại bao nhiêu người ngoại quốc cũng học dùng đũa đâu, chúng ta Viêm Hoàng nước đũa là rất lợi hại. Không sai, không sai, ta liền dùng không quen nước ngoài giao nĩa. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng bình luận. Lâm bác nhìn xem một màn này, hắn đột nhiên lại đổi bò bít tết, cũng đổi mì thịt bò. Lần trước mới vừa mới đã ăn xong nồi dê. Lâm bác phát hiện, hiện tại là Diệp Hàn ăn cái gì, hắn tựa như cái gì. Diệp Hàn phát trực tiếp, giống như có ma lực đồng dạng. Nói thật, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ăn cơm, chắc chắn sẽ không có quá mỹ vị, dù sao hai người vật liệu rất có hạn. Nhưng nhìn xem chính là để cho người táng đốc. Thật sự là thần kỳ. Lâm bác nhịn không được, hắn lại tại nhà kia vốn riêng đồ ăn vụng trộm dự định mì thịt bò cùng bò bít tết. Một màn này bị một Nhan phát hiện. Lâm Bắc lão sư, ngươi quá không nói. Lần trước tự mình một người vụng trộm đi ăn dùi dê, còn lại còn đóng gói mang đi, đều không gọi chi ta. Một Nhan lặng lẽ bằng bằng nói với Lâm Bắc, trận nhìn Lâm Bắc một chút. Cái này khiến Lâm Bắc có chút xấu hổ, nhà kia vốn riêng đồ ăn vẫn là một Nhan giới thiệu với hắn. Ta cân nhắc đến ngươi muốn giảm béo, cho nên không có gọi ngươi. Dùi dê quá dở, tất cả đều là thịt, ngươi ăn không tốt. Lâm Bắc nhỏ giọng nói. Hai cái nhân quỷ lén lút túy dáng vẻ, rất nhanh liền bị khán giả phát hiện. Hai người bọn họ nói gì thế? Nghe không rõ a, thanh âm quá nhỏ. Không có việc gì, có chiếu lại, ta sẽ xem hình miệng. Tựa như là Lâm Bắc Lão sư lén lút nghĩ tự mình ăn cái gì, bị phát hiện. Lâm Bắc Lão sư khẳng định là nhìn thấy Diệp Hàn ăn cơm. Tha. Khán giả cũng nở nụ cười ở trên đảo. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đến qua sau cơm trưa, thu thập một cái. Diệp Hàn còn đặc biệt dẫn lấy Giang Vi Vi đánh răng ăn thịt bò dễ dàng tê răng, mà lại ăn xong bữa cơm tốt nhất là muốn đánh quét một cái răng, sau đó lại ngủ trưa đánh xong răng. Hai người bắt đầu ngủ trưa. Hố đất bên kia có tiểu hỏa nướng, toàn bộ hố đất nhiệt độ vừa vặn lúc. Sẽ không để cho người cảm thấy nóng, còn có thể cảm giác mười điểm ấm áp, đi ngủ thoải mái nhất. Nằm ở hố đất phía trên, hai người rất nhanh liền ngủ thiết đi. Chương 392, càng ngày càng lạnh. Chương 392, càng ngày càng lạnh. Chương thứ hai quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Ngủ chưa qua đi, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tỉnh lại, hai người ăn một cái quả táo đồ hộ. Sau đó, Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi đi lò gạch thu gạch đốt gạch, tấm gạch đủ rồi, chúng ta có thể thành lập xuống ba mặt tường vây. Diệp Hàn cao hứng nói, tường vây càng ngày càng nhiều, cách mỗi mấy ngày, liền có thể dựng lên một mặt tường vây tới. Tại mùa đông đến trước đó, tuyệt đối là có thể đem tường vây toàn bộ xây xong đây là một cái đại công trình nhưng từng bước một đến, độ khó cũng không tính quá lớn. Ba cái lò gạch bật hết hỏa lực, Diệp Hàn mỗi ngày đều có thể đạt được không ít tấm gạch. Nhìn xem từng mặt tường vây, Giang Vi Vi cũng 10 điểm vui vẻ. Tường vây đại biểu cho an toàn ở tại tường vây bảo hộ nhà ngói bên trong, sẽ cho người càng thêm an tâm đánh cái so sánh. Cũng tỉ như rất nhiều nông thôn gian phòng, vậy cũng là nhà đơn, tự mang một cái tiểu viện tử. Nếu như không có tường ngoài, trực tiếp chính là một cái viện, sau đó vào nhà, kia khẳng định là không an toàn, lại càng dễ tiến vào cực kỳ. Có tường vây, có thể ngăn trở không ít mưa gió. Hôm nay thứ bảy mặt tường vây có thể hoàn thành có hầu ca hỗ trợ, chúng ta rất nhanh liền có thể đắp kín. Diệp Hàn nói, đã mở làm. Hầu ca rất nghe lời, biết rõ Diệp Hàn muốn kiến tạo tường vây, nó chủ động tới hỗ trợ. Buổi chiều thời gian, Diệp Hàn đem thứ 7 mặt tường vây cho đắp kín, đồng thời còn tăng thêm đống đất, tấm gạch bậc thang. Làm xong, hiện tại xem như đã hoàn thành một phần ba. Chúng ta nghỉ ngơi một cái, sau đó đi một chuyến mỏ than sở tại địa. Diệp Hàn nói với Giang Vivi. Tiểu Nha đầu gật gật đầu, nàng cũng biết rõ, mỏ than sắp sử dụng hết, chúng ta đi đào một chút mỏ than mỏ trở về sử dụng, sau đó lại đi một chuyến ao lớn đường, ban đêm ăn củ sen. "Còn có tơi mới cá." Diệp Hàn nói. Sau đó, hai người nghỉ ngơi một cái, liền bắt đầu tiến về mỏ than một chỗ. Từ khi phát hiện mỏ than đến nay, bọn hắn chủ yếu nhất nguyên liệu liền biến thành mỏ than, lượng tiêu hao này vẫn là rất lớn đồng thời theo mùa đông đến, nhiệt độ không khí giảm xuống, mỏ than cũng sẽ dùng càng nhiều. Mùa đông cơ bản liền muốn tường xuyên đốt than đá, nhường hô một mực là ấm áp, bởi vì chúng ta khả năng nhiều thời gian hơn cũng ở trong phòng. Bất quá chờ dùng tường vây đắp kín về sau, liền không cần đốt cục gạch, có thể tiết kiệm rất nhiều mỏ than." Diệp Hàn nói. Giang Vy vi, vi gật gật đầu, là đạo lý này. Hiện tại đại lượng mỏ than Kỳ thật cũng tiêu hao tại lò gạch đợi đến về sau không cần dùng lò gạch đốt gạch thời điểm, tự nhiên là có thể tiết kiệm rất nhiều mỏ than đặt tới mỏ than chỗ. Diệp Hàn lập tức bắt đầu làm việc, gõ mỏ than, thu thập cục than đá. Một bao một bao mỏ than, bị chứa vào dây leo trong túi, đặt ở trong xe. Ta mỗi lần cũng thanh lý trong xe ngựa vài vải, nhưng là trong xe ngựa vẫn là đen. Giang Vi Vi nhìn xem trong xe ngựa có một ít địa phương bị mỏ than cho nhũ đen, cảm thấy rất đau lòng. Cái này có cái gì? Không có việc gì, chính là ô với điểm, lại không ảnh hưởng sử dụng. Chúng ta còn có thể làm một trương da thú tấm thảm, người ngồi ở bên trong thời điểm phụ lên da thú thảm không phải tốt. Diệp Hàn cười cười nói với Giang Vi Vi, cái này biện pháp ngược lại là không tệ. Giang Vi Vi cao hứng lên, cùng Diệp Hàn cùng một chỗ tiếp tục làm việc. Một xe mỏ than cũng sắp xếp gọn, hai người bắt đầu trở về phòng đậy ngói, đem mỏ than mỏ tháo xuống, chất đống tại gian phòng đằng sau. Còn có một số thời gian, chúng ta nghỉ ngơi một cái, liền đi ao lớn đường. Sau đó, cũng nên ăn cơm tối. Diệp Hàn nhìn sắc trời một chút, nói với Giang Vi Vi, trời tối càng ngày càng sớm. Xế chiều hôm nay đóng tường vây, đào mỏ than, làm hai chuyện này về sau. Sắc trời đã bắt đầu dần dần lên lại. Nếu là lúc trước, vừa mới lên đảo lúc đó. Hiện tại vẫn là sẽ không trời tối. Giang Vi Vi cũng nhìn sắc trời một chút. Nàng cảm thấy gần nhất càng ngày càng lạnh đương nhiên, cái này cũng cùng với nàng giải quyết có quan hệ. Mỗi tháng đều sẽ có như vậy mấy ngày, hiện tại không sai biệt lắm lại cái kia tới. Hai người nghỉ ngơi một cái, hít một hơi, liền bắt đầu cưỡi ngựa tiến về hào lớn đường. Hết tệ cũng rất thuận lợi, cũng không có chuyện gì phát sinh. Thu cá, đào được củ sen, hai người liền trở lại làm cơm tối. Buổi sáng đạt được con phò kia, bây giờ bị Diệp Hàn giết đi, ban đêm ăn nướng phò. Trời lạnh, ngày mai ta làm cái than nồi lẩu ra, chúng ta bình thường có thể dựa nồi lẩu ăn. Diệp Hàn a ra một khẩu khí. Ở trong màn đêm có thể nhìn thấy xương trắng. Cự ly mùa đông thật đã không xa, mà tại rất nhiều người trong trí nhớ, mùa đông ăn nồi lẩu kia là rất đã một việc. Diệp Hàn cũng cho rằng như vậy, cho nên hắn quyết định muốn ăn nồi lẩu. Vừa vặn có thể dùng xương trâu canh làm đáy nồi, đo các loại thịt cùng đồ ăn đến ăn. Cơm tối có cá, có con thỏ, còn có thịt bò, thật phi thường phong phú. Rất nhiều ở trong thành thị người cũng ăn không được tốt như vậy bữa tối. Cái này một ngày liền xem như kết thúc, hai người thu dọn một cái, trên hố đi ngủ ấm áp dễ chịu hố đất, ngủ phi thường dễ chịu, hai người nằm xuống về sau không bao lâu liền ngủ mất. Diệp Hàn hôm nay một ngày vẫn là làm rất nhiều chuyện, đạt được một con trâu, còn đợi lại thứ bảy mặt tường đây, còn đào một chút mộ than trở về. Trên đảo thời tiết càng ngày càng lạnh, ta đoán chừng không cần quá lâu, liền sẽ tuyết rơi. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc Lợi bình nói, tuyết rơi đối với Diệp Hàn tới nói, kia khẳng định là không có vấn đề gì, nhưng là đối với những tuyển thủ khác, khả năng chính là vấn đề khó khăn. Phát trực tiếp ở giữa hình ảnh hoa nổi, đi tới những tuyển thủ khác hình ảnh. Tiểu Minh cùng Bảo Ca trong khoảng thời gian này cũng bắt đầu đốt củ gạch lại bọn hắn dán chắc nhà gỗ bên ngoài, lại dùng tấm lách chồng chất bắt đầu từng mặt vết tường, dạng này mùa đông thời điểm sẽ càng thêm giữ ấm đồng thời, báo ca còn làm ra một cái hỏa lô tại gian phòng trung ương. Hỏa lô còn có một cái sắp xếp thuốc miệng thông hướng ngoài phòng. Như vậy, đợi đến mùa đông thời điểm liền có thể ở tại trong phòng, nhóm lửa lô sưởi ấm. Nhưng là hiện tại đối bọn hắn tới nói, vấn đề lớn nhất vẫn là đồ ăn ở trên đảo, những tuyển thủ khác đồ ăn dự trữ đều là kém xa tít tấp dịp hàn. Nhiều nhất nhiều nhất, cũng liền có thể ăn được 10 ngày nửa tháng. Như vậy, chờ đến mùa đông đồ ăn khuyết thiếu thời điểm, bọn hắn coi như thảm rồi. Hiện tại Diệp Hàn Qua còn tính là nhàn nhã, nhưng cái khác tuyển thủ có thể nói cũng tại giành giật từng giây, liên liên một cái con chuột cũng sẽ không được thả, mà là sẽ bị bắt lấy ăn hết. Gia đen tổ tuyển thủ đã xây lại bọn hắn gian phòng, không sai biệt lằm muốn đắp kín. Bất quá, trung kiến làm việc, làm trễ ngại bọn hắn rất nhiều thời gian, hiện tại bọn hắn cũng gấp cần đồ ăn, bằng không là không kháng nổi mùa đông. Trừ cái đó ra, giáo sư đại học cùng quẩy bán quà vật lão bản hai người, phối hợp với nhau, qua ngược lại so ra đen muốn tốt. Hiện trạng của bọn họ, cùng tiểu Minh báo ca là không sai biệt lắm. Mà siêu việt bọn hắn, chính là còn lại cuối cùng một tổ. Hai cái hộ lâm viên sư đồ. Bọn hắn có nhất định đồ ăn dự trữ, có thể ăn được hơn nửa tháng tả hữu, đồng thời còn tại mỗi ngày đi săn. Chương 393. Chạm khắc gỗ tủ đầu giường. Chương 393, chạm khắc gỗ tủ đầu giường chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Hiện nay đến xem, đối với lệnh đoạt giải quán quân uy hiếp lớn nhất, lại là chuyện này đối với hộ lâm viên hai sư đồ. Trước kia đích thật là ta không để mắt đến bọn hắn, hiện tại xem ra, bọn hắn trôi qua cũng phi thường không tệ a. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bác nói, tuy nói hiện tại chỉ còn lại có năm tổ tuyển thủ, nhưng lại hắn cũng không dám vọng kết luận. Hắn đã từng xem trọng võ thuật quán quân, lư hữu đều đã bị đào thải giời mất. Hai người bọn hắn sinh hoạt, đích thật là ngoại trừ Diệp Hàn bên ngoài tốt nhất. Mặc dù không có tường vây, nhưng là bọn hắn nhà gỗ là làm tốt nhất, hẳn là già hộ lâm viên kinh nghiệm. Mà lại, bọn hắn sẽ thiết trí rất nhiều cảm bẫy, cơ hội mỗi ngày cũng có thu hoạch, còn có thể chứa được một chút đồ ăn lưu lại. Mục Nhan cũng mở miệng nói ra, cái này hai cái người, đích thật là ngoại trừ Diệp Hàn bên ngoài, có hy vọng nhất chống nổi mùa đông. Các ngươi có phát hiện hay không, nhỏ hộ lâm viên vẫn rất đẹp trai. Đúng vậy a, cảm giác có một cấu ngạnh hàn khí chất. Gia hộ lâm viên cũng không tệ. Hàn tuổi trẻ thời điểm cũng hẳn là một cái xoay ca, hiện tại thân thể còn phi thường cường rắn hắn hiểu được rất nhiều sinh tồn tri thức. Tổ này hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng ta còn là hơn nữa thích Diệp Hàn cùng VV. Ta cũng vậy, Diệp Hàn cùng VV tất nhiên đoạt giải quán quân, Cố lên. Khán giả nhao nhao công bố lấy bình luận của mình. Tại trên internet còn có người phát khởi bỏ phiếu, tuyển ra tự mình trong suy nghĩ có hy vọng nhất đoạt giải quán quân người. Không hề nghi ngờ, Diệp Hàn số phiếu là nhiều nhất, xếp hạng thứ nhất. Mà lại, đáng nhắc tới chính là Thu Nguyệt cùng Thu Thủy cái này hai cái đại mỹ nữ cũng tham dự bỏ phiếu, đồng thời phát tự mình bỏ phiếu các nàng đều duy trì diệp hàn cùng giang vi vi ngày mai sẽ là chúng ta buổi hòa nhạc thật khẩn trương a tại một nhà khách sạn trong phòng thu nguyệt vừa mới tắm rửa xong lau sạch lấy thân thể của mình nói với thu thủy thu thủy nhìn nàng một cái lại cúi đầu nhìn một chút tự mình ngươi gần nhất ăn không ít ta cũng trưởng thành một chút đâu thu thủy có chút tế ở nói thu nguyệt bạch nàng một chút có thể hay không trò chuyện điểm bình thường xem ra ngươi là không có chút nào khẩn trương thu nguyệt mở miệng nói ra khẩn trương a ta có thể không khẩn trương sao được, nghe nói phiếu đã sớm bán xong, còn có Hoàng Lưu đem giá vé cho xào đến hơn một vạn khối tiền, ta thật không nghĩ tới, có một ngày chúng ta có thể bắt đầu diễn sướng hội, giá vé còn như thế quý, Thu Thủy cảm khái không thôi. Lần này tranh tài, hoàn toàn chính xác cải biến cuộc đời của các nàng. Hoàng Lưu tồn tại, hố chính là chúng ta fan hâm mộ. đáng tiếc, chúng ta hiện tại cũng không có cái gì biện pháp ngăn chặn Hoàng Lưu. Về sau có tiền, chúng ta nhiều phản hồi một chút fan hâm mộ đi. Thu người nói, Thu Thủy gật đầu, đồng thời trong phòng bắt đầu luyện tập tự mình vũ đạo. Kia là nàng ngày mai buổi hòa nhạc phía trên muốn nhảy một chi múa. Buổi tối hôm nay, hai người một chút cũng ngủ không được. Ngày thứ hai chính là buổi hòa nhạc, các nàng cự ly một tưởng, cách chỉ một bước. Mà Diệp Hàn bên này thì là đến phi thường tốt ở trên đảo, tin tức bế tắc, đối với ngoại giới mọi chuyện đều là không biết đến. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Diệp Hàn duỗi lưng một cái, cảm giác toàn thân thư sướng. Mới một ngày bắt đầu, hôm nay ta làm cho ngươi điểm đồ tốt ra, trong siêu thị bán đắt quý. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Lúc đầu, Giang Vi Vi còn có chút mơ hồ đâu, nhưng là nghe nói như thế, lập tức liền tinh thần. Là cái gì a? Chẳng lẽ là thịt bò khô? Giang Vi Vi lần này. Lập tức liền đoán đúng, bởi vì Diệp Hàn ngày hôm qua liền đề cập tới thịt bò khô. Thông minh, hôm nay làm thịt bò khô cho ngươi ăn, bất quá muốn làm thành trong siêu thị loại kia coi như xong, ta làm cho ngươi cái việc nhà phiên bản." Diệp Hàn nói, đã mặc xong áo khoác. Giang Vy Vy cũng đi theo rời giường, hai người cũng không có lập tức đi ra dàn phòng, bởi vì vừa rồi rời giường, trong phòng ấm áp, bên ngoài lạnh lẽo, cần chờ vừa chờ. Trực tiếp ra ngoài, dễ dàng cảm vào nhiễm lạnh. Một lát sau, Diệp Hàn mang theo Giang Vy Vy đi tới phòng bếp, từ nhỏ bếp lò phía trên gỡ xuống nước ấm đến giữa mặt. Sau đó làm mỗi ngày liên tiếp thường nhật chiếu cố động vật làm điểm tâm ăn điểm tâm hai người ngồi tại trong phòng bếp ăn điểm tâm lâm bác lao sư giống như không quá vui vẻ bộ dáng cái này hai ngày cũng không có ăn cái gì giang vi vi có chút lo lắng mở miệng nói với diệp hàn diệp hàn gật đầu hắn cũng phát hiện cái này tình huống hẳn là cùng a đại chết có quan hệ động vật đều là có linh tính diệp hàn giết a đại ăn thịt lâm bác lao sư khẳng định biết do a đại không có kia là nó sinh ra tới đứa bé đứa bé không có nó khẳng định khó chịu cái này không có biện pháp qua hai ngày hẳn là liền tốt có người nuôi mèo sinh ra tới con mèo nhỏ về sau Đem một tổ con mèo nhỏ đưa người, ngay từ đầu mèo cái sẽ tới chỗ tìm, khắp nơi meo meo gọi, nhưng là vượt qua một hồi liền trở về hình dáng ban đầu. Diệp Hàn ăn ủi giang vi vi, ngôi dưỡng dê dự tính ban đầu, chính là vì ăn thịt. Không chỉ có muốn giết ra đại chờ những này thịt dê sau khi ăn xong, còn muốn ăn thịt dê thời điểm, còn cần tiếp tục giết dê. Lâm bác lao sư lại sinh sữa lại xuống quỷ, Diệp Hàn có thể không giết nó. Nhưng là con dê nhỏ nhỏ cũng trưởng thành, có thể ăn, Diệp Hàn là sẽ không hạ thủ lưu tình. Thời tiết càng ngày càng lạnh, ăn thịt dê là có thể bổ dưỡng thân thể. Hai người nếm qua điểm tâm về sau, Diệp Hàn bắt đầu xử lý thịt bò mang tới một khối lớn thịt bò, Diệp Hàn trừ đi ra thịt, sau đó thả trong nước ngâm. Quá trình này liền muốn một đoạn thời gian, cần nhiều ngâm ngâm. Thịt bò là rất cứng một loại thịt, bắt đầu ăn cũng dễ dàng tề răng, một chút răng lợi người không tốt, cũng không quá có dũng khi ăn thịt bò đâu. Đông ngày đều sắp tới, chúng ta kỳ thật cũng không thiếu cái gì, nhưng là đồ gia vị nơi này, từ đầu đến cuối không đủ nhiều, cũng không có gì tốt biện pháp. Diệp Hàn lắc đầu. Có càng nhiều đồ gia vị, có thể làm ra món ăn bị bợm cũng sẽ càng nhiều. Khẩu vị sẽ càng thêm phong phú. Có đỉnh tiêm đâu biết, là có thể dùng đơn giản nhất gia vị, làm ra các loại hương vị nói ví dụ như đầu hũ có thể làm được thịt kho tàu hương vị tới không có việc gì chúng ta ăn tốt bao nhiêu a cái khác tuyển thủ khẳng định không có chúng ta ăn ngon giang vi vi nói với diệp hàn tiểu nha đầu ngược lại là thỏa mãn dù sao lên đảo về sau cuộc sống của nàng hoàn toàn chính xác so trước kia muốn tốt ngược lại cơm ăn thịt đây là cỡ nào xa xỉ sự tình a diệp hàn đem thịt bò ngâm về sau hai người bắt đầu tiếp tục làm chạm khắc gỗ lần trước chạm khắc gỗ vẫn chưa hoàn thành diệp hàn liền mang theo giang vi vi cùng một chỗ tiến hành tu sửa làm việc cái này chạm khắc gỗ làm xong có thể bày ra tại nằm trong phòng ạt Có gỗ hướng lên, vừa vặn có thể làm thành một cái giường đầu tủ. Bình thường ở phía trên thả cái ngọn đèn cái gì, cũng vô cùng không tệ. Nhìn không ra, Diệp Hàn chạm khắp gỗ thế mà cũng có nhất định tiêu chuẩn. Diệp Hàn đến cùng còn có cái gì đồ vật lạ sẽ không. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc Lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong. Diệp Hàn làm sao cái gì cũng biết ta. Đối mặt Giang Vi Vi nghi vấn, Diệp Hàn một mực nói là đọc sách, xem video học được. Cái này nếu như là thật, như vậy Diệp Hàn tuyệt đối là một cái thiên tài động thủ năng lực cực mạnh. Dạng này người, cũng không phải không có 10. Chương 394 Việc nhà bản thịt bò khô chương 394, Việc nhà bản thịt bò khô thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi cùng một chỗ đậu thủ chạm khắc gỗ tủ đầu giường càng ngày càng tốt nhìn. Rác rưởi khó gỡ dễ cây vốn là lộn xộn mặt trên còn có rất nhiều bùn đất nhưng là bị Diệp Hàn mang về về sau quả thực là tỏa sáng tân sinh. Hiện tại tại dưới cột gỗ mặt dễ cây đã bị Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cho cắt sửa thành hình trở thành hai cái tiểu nhân hình dạng một cái là Giang Vi một cái là Diệp Hán sinh động như thật mà lại tính ổn định cũng cực kỳ tốt để dưới đất sẽ không sụp đổ bởi vì phía dưới những cái kia mảnh dễ cây, cũng bị Diệp Hàn cho bệ lên, có một cái rất vững chắc cái bệ. thế nào? xem như tủ đầu giường đến sử dụng, có phải hay không phi thường không tệ. Diệp Hàn nhìn xem trước mặt chạm khắc gỗ tủ đầu giường, phi thường hài lòng. Giang Vi Vi nhìn xem, cũng phi thường ưa thích. trong này cũng có nàng công lao, mà lại đối với đơn giản chạm khắc gỗ, nàng cũng đã học xong không ít. lần tiếp theo, nàng cảm thấy đều có thể tự mình động thủ. thật tốt. Tiểu Nha đầu phát ra từ đáy lòng Tiểu Dung, quá ưa thích cái này tủ đầu giường. tại Diệp Hàn phát trực tiếp ở giữa bên trong, khán giả cũng tất cả đều cảm khái bắt đầu. Thật không thể, đây là một cái tác phẩm nghệ thuật ta. Lão bà ta nhìn xem cũng rất ưa thích, nhất định để ta đi mua một cái, ta cái này đi cái kia mua à. Xin liên lạc ta, ta có một cái bằng hữu chính là làm chạm khắc gỗ, cam đoan để ngươi hài lòng, giá cả già trẻ không gạt. Ta còn là hơn nữa thích Diệp Hàn cùng Vi Vi làm cái này, mặc dù đơn giản, nhưng rất có yêu. Khán giả cũng đều rất ưa thích cái này chạm khắc gỗ tủ đầu giường. Còn có không ít người muốn mua đối với Diệp Hàn chế ra rất nhiều thứ, cũng có người muốn mua sắm. Chỉ bất quá, cái này chậm nhất cũng muốn đợi đến tranh tài kết thúc về sau. Còn phải xem Diệp Hàn có nguyện ý hay không bán đâu lão sư lão sư, ta cái này dành thời gian nhìn một chút, liền thấy đồ tốt như vậy a. cái này chạm khắc gỗ tủ đầu giường ta dự định chờ đến tranh tài kết thúc, ta nhất định phải tự mình gặp một lần diệp hàn. đại lao cũng lên tiếng, một chút còn muốn có mua sắm tâm tư người, lập tức liền đoạn mất tưởng niệm. không cần nghĩ, chỉ cần diệp hàn chịu bán, cái này tất nhiên sẽ bị lão sư lão sư đại lao cho mua đi, xem như cất giữ. còn có diệp hàn chế tác khảm đao, cung trúc những vật này đều là có rất nhiều người muốn, không vì cái gì khác, chính là vì cất giữ. Bởi vì tất cả mọi người rất ưa thích diệp hàn cùng vi vi đây hết thảy, diệp hàn tự nhiên là không biết đến đem chạm khắc gỗ tủ đầu giường làm xong về sau, diệp hàn còn có một cái ý nghĩ đó chính là ở phía trên gốc cây nơi này, mở một cái đánh khuất ra đây là một cái khá là tinh tế sống, muốn cẩn thận một chút mới được. Diệp hàn không có gấp động thủ, bởi vì hiện tại, diệp hàn muốn đi chế tác thịt bò khô đem chạm khắc gỗ buông xuống, diệp hàn rửa tay một cái, đi vào phòng bếp. Thịt bò đã tốt, ta đến chế tác thịt bò khô, liền xem như buổi trưa một món ăn đi. Diệp hàn cười, đem bốm trong mông mông lấy thịt bò lấy ra. Bước kế tiếp, diệp hàn đem thịt bò đặt ở trong nồi gia nhập nước lạnh không có qua thịt bò, sau đó nạp liệu mở nấu. Có thể gia nhập liệu là hơi ít, Diệp Hàn vật liệu hữu hạn. Hoa tiêu, quá ớt, muối, cái này đã không sai biệt lắm là Diệp Hàn toàn bộ bộ đồ gia vị. Bất quá, Diệp Hàn còn tăng thêm một chút tỏi hoang, cùng cái khác có thể đi tanh rau dại, cùng một chỗ nấu. Quá trình này, muốn tiếp tục 40 phút tả hữu, đem thịt bò nấu xong mới được. Thịt bò nấu lấy, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bắt đầu làm cơm trưa. Ngoại trừ thịt bò khô, còn muốn làm một cái canh cá già, sau đó là món chính, cái này không sai biệt lắm. Dù sao thịt bò muốn nấu một hồi, Diệp Hàn cũng không nóng nảy liền cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ bắt đầu nặn bột mì chế tác màn đầu. Comment về sau, chế tác bánh bột ăn ngon rất nhiều. Hôm nay Diệp Hàn dự định ăn màn đầu. Trong phòng bếp, hai người ba lên bận rộn chuẩn bị cơm trưa. Hầu ca đã sớm chờ ở một bên, nó hiện tại một ngày ba bữa cơm, ăn vui thích. Trong rừng cây sinh hoạt, sao có thể ăn vào như thế đồ ăn ngon. Hầu ca, ngươi liền sẽ tại loại kia lấy ăn a. Người đi trên trời đem mặt trời hái xuống, bằng không không cho người cơm ăn. Diệp Hàn nhạo báng Hầu ca. Dù sao Hầu ca cũng nghe không hiểu, ngược lại là Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng nở nụ cười. Khán giả cũng tất cả đều nở nụ cười. Diệp Hàn là một cái hiểu được tìm niềm vui người, sinh hoạt không đến mức buồn thèm, luôn có chuyện làm, còn có thể thường xuyên cùng Giang Vi Vi đùa dỡn một cái, chơi chọc một cái những động vật. Hữu tứ hưu vị. Trên bánh bao nồi chừng, Diệp Hàn nhìn một chút, thịt bò không sai biệt lắm cũng nấu xong. Diệp Hàn đem thịt bò theo trong nồi mỏ ra, bắt đầu cắt khối, nhưng thật ra là cắt thành ngón tay lớn nhỏ từng đầu thịt bò đầu. Sau đó chính là vào nồi, gia nhập so bình thường xào rau càng nhiều hơn một chút dầu, đem thịt bò đầu đổ vào, xoẹt, thịt bò gặp dầu nóng, nổ tung mùi thơm, để cho người ta muốn ăn mở rộng. Diệp Hân kích xào lấy thịt bò tiếp tục gia nhập quả ớt, hoa tiêu, tỏi hoàng, mai cho đến thịt bò đầu nhan sắc trở nên càng sâu, lúc này mới lấy ra trong nồi thịt bò đem dư thừa dầu đổ ra cất giữ, trong nồi lưu lại một chút dầu, tiếp tục kích xào một cái, còn kém không nhiều lắm. Cái này thời điểm, thịt bò đầu đều đã rút lại nhất định lớn nhỏ, bên trong lượng nước không thấy, mà lại sẽ trở nên rất ngon miệng, có các loại gia vị mùi thơm tại. Diệp Hàng đem thịt bò tại chăn cuộn, chan đầy một mâm lớn thịt bò khô, để cho người ta chảy nước miếng. Cỗ này mùi thơm, đã sớm nhường Giang Vi Vi cùng Hầu Ca cũng ngốc không được. "Đừng nóng đột a, hiện tại còn rất nóng. Ta không với ngươi đoạn, đường bồng họng." Diệp Hàn cười nói với Giang Vi Vi. Lần trước ăn sủi cạo thời điểm, Giang Vi Vi liền đem đầu lưỡi cho bong tê, một hai ngày sau đó mới chậm tới. Loại cảm giác này, rất nhiều người đều trải qua ăn cái gì, uống canh nóng nước nóng thời điểm, không xem chừng bỏng đến đầu lưỡi, loại kia đau suốt thoải mái à? Ta không công tha. Là hầu ca, ngươi xem một chút hầu ca đước. Giang Vi Vi mở miệng nói ra. Diệp Hàn nợn nụ cười. Hầu ca đích thật là đổi, hiện tại đã qua đến nắm lấy Diệp Hàn ông quần, một mặt tội nghiệp dáng vẻ. Hầu ca, mặt trời đâu? Ta để ngươi lấy xuống mặt trời, mới có thịt bò khô ăn, ngươi làm sao không có đi hái a? Diệp Hàn ngạo báng hầu Ca, đem trong nồi màn thầu cũng đem ra. Màn thầu cũng chín tốt, còn có một cái trong nồi nấu lấy canh cá cũng đã làm xong. Ba miệng tiết mục tổ nồi, tăng thêm một cái tự chế cái chảo, mới vừa mới đủ đâu. Vì đưa ra nồi đến, xương châu canh đã bị Diệp Hàn cho rời đi, tạm thời rớt vào gốm trong chậu. Hiện tại, Diệp Hàn lại lần nữa đem xương châu canh cho nấu lên. Một nồi nấu, xương đầu bò bên trong tinh hoa đều sẽ bị nấu ra, càng ngày càng đậm, trở thành canh loãng. Mà lại bên trong Diệp Hàn còn tăng thêm liệu. Không chỉ là xương châu đơn giản như vậy, còn có hổ cốt. Lão hổ xương cốt càng là đồ tốt hơn, Diệp Hàn một mực giữ lại hiện tại coi như chờ lấy về sau rửa nồi lẩu thời điểm dùng. Ăn cơm đi, cũng làm xong, nếm thử thịt bò khô thế nào. Diệp Han ngồi xuống, kẹp một khối thịt bò khô, cắn một cái. Chương 395. Nồi lẩu lò lửa nhỏ. Chương 395. Nồi lẩu lò lửa nhỏ thứ 5 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Ăn ngon. Tươi hương thơm tê tay, các loại vị đạo đều có, mà lại cũng sẽ không quá cứng rắn nhai bất động, lại có nhất định nhai đầu, có thể nói làm rất hoàn mỹ. Giang Vi Vi cũng tranh thủ thời gian kẹp một khối, cắn một cái. Sau đó, Tiểu Nha đầu liền hạnh phúc híp mắt lại tới. Thật ăn ngon nha so bên trong siêu thị bán còn muốn ăn ngon đâu. Giang Vi Vi miệng đầy đều là thịt bò khô mùi thơm. Trước kia hai cái người không có tiền, coi như ngẫu nhiên đi một chuyến siêu thị, cũng đều là mua thức ăn, mua mấy loại hình. Thịt bò khô ra cả, nhường Giang Vi Vi chút bước. Có một lần Diệp Hàn mua cho nàng một túi rẻ nhất, đem nàng sướng đến phát dồi dồi. Nhưng là bởi vì cái gọi là tiện nghi không có hàng tốt ta, kia một túi thịt bò tại rất ủi, bắt đầu ăn giống như là tại nhai gô đồng dạng. Bất quá cho dù dạng này, Giang Vi Vi còn nhớ rõ cái kia tư vị thật lâu. Hiện tại, ăn vào thịt bò khô hoàn toàn chính xác so trong siêu thị mua được còn muốn ăn ngon. Diệp Hàn cũng gật đầu, phi thường hài lòng. Dùng chỉ có gia vị có thể làm ra mỹ vị thịt bò khô, hoa tiêu quả ớt cùng tỏi hoang cũng không thể bỏ qua công lao. Mặc dù nói đồ gia vị không nhiều, nhưng là cái này mấy loại cũng rất có hương vị. Hai người cũng đã ăn xong một khối thịt bò khô, cảm giác vô cùng thoải mái. Trong mồm còn có chút có một chút tê cay, cảm giác này đơn giản. Hầu Ca ở một bên nhìn xem, rất giống. Diệp Hàn nhìn Hầu Ca một chút, cũng chia cho Hầu Ca một khối. Ngươi nếm thử đi, xem đem ngươi. Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Hầu Ca tranh thủ thời gian nhận lấy cái này một khối thịt bò khô. Hau Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi dáng vẻ cắn một cái, nhai. Sau đó, phản ứng của nó cùng lần thứ nhất ăn vào gà rán thời điểm đồng dạng. Trực tiếp liền ngây dại đây là cái gì thần tiên đồ ăn, sao có thể như thế ăn ngon. Hầu ca kích động ghê gớm, trong mồm nhai lấy thịt bò khô, hương phấn khoa tay múa chân đồng thời còn phát ra quái hiếu. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng bị hắn làm cho tức cười. Một bữa cơm chưa ăn xong, Giang Vi Vi ăn hơn phân nửa thịt bò khô, phi thường vui vẻ ăn rất đã a. Thịt bò khô rất có nhai sức lực, bắt đầu ăn lại rất thoải mái, còn có thể ăn với cơm. Cắn một cái thịt bò khô, ăn một miếng màn đầu, lại uống một ngụm canh cá, vui thích. Một mâm lớn thịt bò khô, toàn bộ cũng bị xử lý. Nhìn xem Giang Vi Vi như thế thích ăn, Diệp Hàn quyết định ngày mai tiếp tục làm thịt bò khô. Mặc dù phiền phức là phiền toái một điểm, nhưng không tính là gì. Có thể nhìn thấy Giang Vi Vi vui vẻ, Diệp Hàn liền rất thỏa mãn. Thu dọn một cái, chúng ta đi ngủ ngủ trưa. Diệp Hàn đứng dậy, cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ dọn dẹp bộ đồ ăn. Giang Vi Vi không cho Diệp Hàn nhúng tay, tự mình đi rửa chén. Diệp Hàn trước hết nhìn một chút chạm khắc gỗ tủ đầu giường. Phía trên gốc cây là thật tâm, có thể móc sạch ra một cái đánh quất. Tủ đầu giường nha, bình thường đều là phải có một cái đánh quất. Bình thường mọi người sẽ đem điện thoại, đồng hồ báo thức, đèn bàn loại hình đồ vật đặt ở trên tủ đầu giường đánh khuất bên trong đồng dạng sẽ có cần cấp dự vật, hay là biện pháp loại hình đồ vật. Diệp Hàn dự định tại đánh khuất bên trong một chút giấy vệ sinh, thả tự mình giao quân dụng. Bình thường ban đêm đi ngủ, Diệp Hàn đem giao quân dụng đặt ở phía dưới gối đầu, hiện tại có thể đặt ở tủ đầu giường. Móc ra một cái đánh khuất không khó. Buổi chiều ngoại trừ làm cái này, còn cần đốt một cái nấu nồi lẩu dùng lò. Đến thời điểm trực tiếp dùng tiết mục tổ nồi để nấu, phía dưới thêm một cái đốt than lò là được rồi. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, đem chuyện hồi xế chiều cũng làm ra quy hoạch đợi đến Giang Vi Vi đem bộ đồ ăn cũng thu thập xong, hai người vào nhà bắt đầu đi ngủ gấm áp dễ chịu hố đất, ngủ ngon cảm giác. Hai người nằm xuống về sau cũng bắt đầu ngủ chưa đợi đến ngủ chưa sau khi thức dậy, Diệp Hàn đầu tiên là cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ chế tác một cái lò lửa nhỏ đốt than dùng để nấu nồi lẩu dùng lò lửa nhỏ, không cần quá lớn mà là 10 điểm tiểu xào tinh xảo. Cái này không khó dựa theo tiết mục tổ phát ra nồi lớn nhỏ đến chế tác là được rồi, hai người cùng một chỗ động thủ, rất nhanh liền làm xong. Sau đó liền đặt vào hang khô chờ đợi nhập hầm lò nung liền tốt. Bất quá lần trước bao thời điểm nung đổ gốm dùng hầm lò lô liền đã hư mất, cho nên tại làm xong lò lửa nhỏ về sau, Diệp Hàn lại bắt đầu chế tác mới hầm lò lô. Cái này cũng đơn giản, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ, dùng không đến một cái tiếng đồng hồ liền làm xong. quy mô so với một lần trước lớn hơn một chút đồng thời nơi phương diện liền xây ở ba cái lò gạch cạnh bên. Tốt chờ đến tối thời điểm liền có thể sử dụng. Ban đêm nốt gạch thời điểm, thuận tiện đem lò lửa nhỏ nung bắt đầu. Tiếp xuống ta phải hoàn thành chạm khắc gỗ tủ đầu giường chế tác. Diệp Hàn nhiệt tình mười phần. Những này sống cũng không tính là mệt mỏi, hôm nay liền không ra khỏi cửa thăm dò, tất cả đều ở nhà vượt qua. Diệp Hàn bắt đầu móc sạch gốc cây, muốn lưu lại toàn bộ đánh khuất chính thể, còn cần không hủy hoại gốc cây hoàn chỉnh tính chất. Diệp Hàn làm việc mười điểm tinh tế, một điểm điểm tới. Trên mặt đất đã xuất hiện đại lượng mảnh vụn gỗ, mảnh gỗ vụn. Làm một lúc sau, Giang Vi Vi lôi kéo Diệp Hàn nghỉ ngơi, cho Diệp Hàn xoa bóp bả vai. Buổi chiều thời gian dần dần đi qua, sắc trời bắt đầu trở tối. Trời tối thật nhanh nha. Cảm giác buổi trưa cũng còn không làm gì, ngủ trưa bắt đầu liền muốn trời tối. Diệp Hàn cười cười, mở miệng nói ra. Hắn nói như vậy, nhưng thật ra là có chút khoa trương nhưng ban ngày hoàn toàn chính xác càng lúc càng ngắn. đây là sự thật đem đánh khuất sau khi làm xong. Diệp Hàn nghỉ ngơi một cái, Giang Vi Vi đã bắt đầu cho hắn làm cơm tối. gốc cây tủ đầu giường triệt để hoàn thành. Diệp Hàn còn tại đánh khuất phía trên lắp đặt một cái đem tay. 10 điểm tinh xảo đem cái này tủ đầu giường đặt ở hố đất cạnh bên, độ cao cũng là phù hợp, đưa tay liền có thể đủ đến. Diệp Hàn đem ngọn đèn thả đi lên, đánh khuất bên trong một chút giấy vệ sinh. sau đó trở lại phòng bếp, bồi tiếp Giang Vi Vi. Tiểu Nha Đầu đã đang bận việc lấy làm cơm trưa. giữa trưa làm bốn cái bánh bao, còn thừa lại hai cái, nóng một cái liền có thể ăn. sau đó là làm canh cá. Sao thịt? Cá có rất nhiều, thịt cũng có rất nhiều, hai người đều là biến đổi bị bẩm ăn. Hôm nay ăn thịt heo, ngày mai ăn thịt heo, ngày kia ăn cá sấu thịt. Còn có thịt hổ, thịt sói, thịt. Dự trữ vô cùng sung túc. Ban đêm Giang Vi Vi làm chính là rau xào thịt dê, thịt dê mùi vị đó đã tại trong phòng bếp phiêu tán ra, phi thường mê người. Dê bỏ thịt, cũng phi thường ăn ngon. Ta hơn nữa thích thịt dê một chút, thịt dê có một loại rất đặc biệt hương vị, bất quá rất nhiều người ăn không vô. Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, nàng cũng ưa thích thịt dê đặc biệt hương vị. Bất quá nàng hiện tại rất ưa thích vẫn là thịt bò khô. Giang Vi Vi ngâm nga bài hát cho Diệp Hàn làm cơm tối. Diệp Hàn cũng không có nhàn rỗi, hắn ngay tại điêu khắc mới quân cờ. Lần trước chế ra cờ tướng quân cờ quá thô ráp, Diệp Hàn một lần nữa ra công một cái đồng thời, Diệp Hàn đã có chuẩn bị chế tác cờ vây quân cờ. Một ván cờ vây là có thể xuống thật lâu, hơn có thể cho hết thời gian đợi đến đông thiên tối lạnh thời điểm, tận lực ít đi ra ngoài, cũng chỉ có thể ở nhà đến thời điểm, khẳng định phải có càng nhiều giải trí hoạt động mới được. Ngoại trừ cờ tướng cờ vây bên ngoài, Diệp Hàn còn có thể chế tạo ra càng nhiều đánh cờ trò chơi, nói ví dụ như cờ cá ngựa, quân cờ thậm chí là đại phu ông cũng có điều kiện làm ra. Chương 396: Mẹ thỏ lại mang thai. Chương 396: Mẹ thỏ lại mang thai. Chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn điêu khắc một hồi mới quân cờ, Giang Vi Vi bên này đã đem cơm tối cho làm xong. Ăn cơm á? Giang Vi Vi đem thức ăn bưng lên bàn, hai người ngồi xuống, cùng một chỗ bắt đầu ăn. Hầu Ca đã sớm đúng giờ chờ ở một bên, liền đợi đến này lại đến ăn. Giang Vi Vi cho Diệp Hàn Thịnh canh cá, cũng cho Hầu Ca một bát ăn cơm tối xong, thu dọn một phen, hai người bắt đầu tiến về lò gạch. Lần này, Diệp Hàn xe đầy đầy mồ hãn. Giang Vi Vi trong tay bưng lấy lò lửa nhỏ, một đường đi tới lò gạch nơi này, Diệp Hàn bắt đầu đốt gạch đồng thời, lò lửa nhỏ cũng bỏ vào hầm lò trong lò, bắt đầu châm lửa nung. Tốt. Buổi sáng ngày mai chúng ta tới lấy gạch cùng lò lửa nhỏ là được rồi. Bây giờ đi về rửa mặt ngủ đi. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Hai người cùng một chỗ quay trở về nhà, bắt đầu rửa mặt. Tiểu Táo, Tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với Trung Táo và Đại Táo, cái chính bất hỏa, hỏa chính vượng. Trong nồi nước đã đun sôi. Diệp Hán bắt đầu đem nước nóng đổ ra, rót vào gốm trong chậu, đổi hào thủy ôn. Hai người bắt đầu rửa mặt sau khi rửa mặt chính là vào nhà đi ngủ bận rộn một ngày sau đó nằm tại ấm áp dễ chịu hố đất phía trên khiến người ta cảm thấy 10 điểm thỏa mãn diệp hàn cùng giang vi vi nằm xuống rất nhanh thức đi sáng sớm hôm sau diệp hàn mở mắt hố đất nhiệt độ bây giờ không sai biệt lắm chính là một cái vừa vặn trình độ tiếp tục ngủ hơi sẽ cảm thấy có chút lạnh cho nên chính là rời giường thời điểm diệp hàn mặc xong áo khoác rồi cái lưng mệt mỏi giang vi vi cũng bỏ lên mặc vào áo khoác nàng theo tủ đầu giường trong ngăn kéo cầm một trương giấy vệ sinh xoa xoa nước muối có phải là bị cảm hay không Diệp Hàn tranh thủ thời gian sang xem xem Giang Vi Vi, còn sờ lên trán của nàng, không có phát sốt, xem ra cũng không giống là cảm mạo, không có gì không thoải mái, hẳn là lưu nước mũi mà thôi. Giang Vi Vi lắc đầu, đối với Diệp Hàn cười cười. Diệp Hàn gật đầu. Thời tiết lạnh xuống tới, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu một chút nước mũi. Bất quá, đây cũng là cần kịp thời chú ý bằng không, một không xem chừng liền sẽ trở thành cảm mạo. Cảm mạo là bệnh nhẹ không giả, nhưng là ở trên đảo không có gì chữa bệnh điều kiện, tốt nhất đừng sinh bệnh. Ngươi trước ngồi hoan một chút, ta đi đốt điểm nước nóng ra cho ngươi uống. Buổi tối hôm nay ta đốt thêm một chút than đá nhường hố nhiều ấm áp một hồi. Diệp Hàn nói, ngủ đến buổi sáng, hố dần dần biến lạnh, vẫn là có thể sẽ để cho người ta cảm mạo. Diệp Hàn làm ra một cái quyết định, đó chính là gia tăng hố đất đốt than đá, nhường nhiệt độ càng ra chỉ hơn lâu một chút. Bảo trì đến tỉnh ngủ thời điểm vẫn là nóng hầm hập, dạng này có thể càng hữu hiệu phòng ngừa cảm lạnh đi tới phòng bếp. Diệp Hàn bắt đầu nấu nước. Tiểu Táo, tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với Trung Táo và Đại Táo. Trên đài nước là đốt đi một đêm, đến rửa mặt, không thể uống. Diệp Hán đem nước nóng nấu bên trên, lại trở lại trong phòng xem xét giang vi vi tình huống. Anh nha, ta không sao ta chỗ nào giống như là sinh bệnh giáng vẻ. Giang Vi Vi cảm thấy Diệp Hàn là quá khẩn trương, nàng cảm giác tự mình thật không có việc gì. Tốt ta, hẳn là buổi sáng lạnh đến, đêm nay ta đốt thêm một chút than đá. Chúng ta đi rửa mặt. Diệp Hàn lôi kéo Giang Vi Vi đi tới phòng bếp, hai người bắt đầu dùng tiểu táo, tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo. Trên đài nước cấm rửa mặt. Sau khi rửa mặt, Diệp Hàn đốt nước nóng cũng khá. Diệp Hàn cho Giang Vi Vi đổ ra một chén nước nóng, còn tăng thêm một điểm đường cùng mật ong. Giang Vi Vi trong tay bưng lấy cái chén, tay ấm áp uống một ngụm sùng dưới, một mực có thể ấm đến trong lòng tự mình chỉ bất quá xoa xoa nước mũi. Diệp Hàn quan tâm đầy đủ, loại cảm giác này thật rất hạnh phúc. Ngươi tại cái này ngồi đi, ta đi xem một chút những động vật, sau đó trở về làm điểm tâm. Diệp Hàn nói với Giang Vivi, sau đó đi ra phòng bếp đầu tiên. Diệp Hàn nhìn một chút hai cái sói con, sói con hơi thở đã sớm nói bụng, hiện tại đơn thuần uống sữa dê đã không thỏa mãn được nó hai. Nhìn thấy Diệp Hàn tới, hai cái sói con hơi thở đều bảo hô lên, còn tới cắn Diệp Hàn ấm quần, dùng đầu ngồi cạnh Diệp Hàn. Diệp Hàn ngồi sồn người xuống, sờ lên hai cái sói con hơi thở, sói con còn lẹ lưỡi, thêm thêm Diệp Hàn. Nhìn xem các ngươi ăn nhiều kéo nhiều, một hồi lại đến cho ngươi ăn hay. Diệp Hàn dùng sễn sắt con, đem hai cái sói hơi thở phân và nước tiểu cho dọn dẹp một cái. Sau đó Diệp Hàn tiến vào phòng trúc. Dĩ vãng, Diệp Hàn chuyện thứ nhất đều là đi xem một chút song Hoàng đàn, nhưng là gần nhất, Diệp Hàn đều muốn xem trước một chút Lâm Bắc lão sư cùng con dê nhỏ. Bởi vì A đại không có, gần nhất Lâm Bắc lão sư khá là tinh thần xa suốt, cần nhiều an ủi một cái. Diệp Hàn sờ lên Lâm Bắc lão sư, lại sờ lên còn lại con dê nhỏ. A đại đi nước ngoài du lịch, ta cho nó làm hộ chiếu cùng hộ chiếu chờ tiếp qua một hồi ta cũng đưa các ngươi đi du lịch dạng này các ngươi liền có thể nhìn thấy a đại diệp hàn đối với con dê nhỏ nhón nói đây quả thực là nhường phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng cười nổ bụng đều đau thân mẹ nó đi nước ngoài du lịch tao vẫn là diệp hàn tao không sánh bằng không sánh bằng lời này cũng không có gì sai a đại đi xa xôi thiên quốc a di đà phật mỗi một cái đều là cái gì nhân tài a ta vừa rồi uống một ngụm sữa đậu nành kém chút ăn chết ta thiên quốc cái gì thời điểm đổi tin vật rồi phát trực tiếp ở giữa khán giả tất cả đều cười không được diệp hàn lại nhìn một chút con thỏ con thỏ dáng dấp rất không tệ trước đó hai ba con thỏ nhỏ đã cũng trưởng thành Bất cứ lúc nào đều có thể ăn đương nhiên, Diệp Hàn dự định tiếp tục nuôi chờ đến hơn mập thời điểm lại ăn. Mà lại, Diệp Hàn còn phát hiện hai cái bà thỏ giống như lại tất cả đều mang thai. Đây là một chuyện tốt, nhường Diệp Hàn phi thường vui vẻ. Hắn vừa cẩn thận dò xét một cái, đã có thể xác định hai cái bà thỏ cũng mang thai đồng thời, bây giờ còn có một cái công thỏ ngay tại nghị trăm phương ngàn kế cơi tại một cái tiểu mâu thỏ trên thân. Thật sự là cầm thú a, tự mình nữ nhi cũng không bung tha, ngươi cố lên nha. Diệp Hàn cười cười, cuối cùng đi đến Song Hoàng Đàn nơi này, đạt được hai cái trứng gà. Song Hoàng Đàn, ngươi là ở trên đảo tuyệt nhất cả ta hiện tại phong ngươi làm a ly đảo đệ nhất à? Diệp Hàn Phi thường xúc nổi, khen ngợi Song Hoàng Đàn. hiện tại còn kém một cái vương miệng ban cho Song Hoàng Đàn. Bận rộn một phen về sau, Diệp Hàn đem những động vật ăn uống, bài tiết tất cả đều giải quyết. lúc này mới tiến vào phòng bếp. không nghĩ tới, Giang Vi Vi đã đang nấu lấy canh cá, còn cùng Tốt Hồ Dán muốn chế tát trứng gà bánh. ca, cho ta một cái trứng gà, để ta làm trứng gà bánh. Giang Vi Vi đối với Diệp Hàn cười ngọt ngào. Diệp Hàn nhìn một chút, Giang Vi Vi hoàn toàn chính xác không giống như là có chuyện gì, lúc này mới yên lòng lại. Song Hoàng Đàn hạ hai cái trứng gà, một cái làm bánh rùm một cái cùng dao dại cùng một chỗ xào. Diệp Hàn buông xuống hai cái trứng gà, lại đi chen sữa dê. Giang Vi Vi làm lấy điểm tâm. Diệp Hàn đem sữa dê chen lớn trở về, còn nhiều chen lớn một chút đút cho hai cái sói con hơi thở. Sau đó, hai người bắt đầu ăn điểm tâm. Nếm qua điểm tâm về sau, thu dọn một cái, liền cùng đi lò gạch. Không có đi trước xem gạch, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đi trước nhìn một chút nhỏ hầm lò lô ra. Bên trong đốt một cái lò lửa nhỏ, dùng để nấu nồi lẩu. Hiện tại, cũng đã có thể lấy ra. Chương ba Sai nhóm tung tích. Chương ba xài nhóm tung tích chương thứ hai quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước diệp Hàn ngồi sồn người xuống từ nhỏ hầm lò trong lò lấy ra một cái lò lửa nhỏ đốt không tệ không có gì thì vết rất hoàn mỹ Giữa trưa chúng ta liền nấu nồi lẩu ăn diệp Hàn cười vui vẻ có lò lửa nhỏ liền có thể nấu nồi lẩu bọn hắn thế nhưng là có rất nhiều thịt cùng món ăn đều là rửa nồi lẩu tài liệu tốt giang vi vi ánh mắt cũng phát sáng lên hai cái người ngồi cùng một chỗ ăn nồi lẩu vậy quá tuyệt hai người nhìn xem cái này lò lửa nhỏ càng xem càng ngứa thích ngươi cầm lò lửa nhỏ ta đi thu gạch không ăn nồi lẩu thời điểm cũng có thể làm nhiều than đá ở bên trong đốt có thể để cho trong phòng hơn đấm áp Diệp Hàn nói bắt đầu ở 3 cái lò gạch gạch đem tấm gạch cùng lò lửa nhỏ cũng thu về hai người lại trở về đem hong khô gạch mục đưa vào lò gạch đốt lên giúp xong cái này liên tiếp sự tình, chuyện hồi sáng này mới xem như làm xong tính được sau khi rời giường việc cần phải làm vẫn là có không ít về tới phòng gạch nói Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng rửa tay một cái Diệp Hàn lại một lần tra xét Giang Vi Vi tình trạng ta thật không có sinh bệnh chính ta sinh không có sinh bệnh ta còn không biết không ta muốn là thật bệnh ta khẳng định liền thành thành thật thật nằm tại hố lên Giang Vi Vi không thể làm gì nói. Diệp Hàn gật đầu, không có sinh bệnh tốt nhất. Bất quá, ta nhớ được giống như ngươi sắp đến cái kia 093. Cái này mấy ngày nhiều chú ý nghỉ ngơi, uống nhiều nước nóng. Diệp Hàn ghé vào Giang Vi Vi bên thai nhỏ giọng nói. Giang Vi Vi khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ lên, không nghĩ tới Diệp Hàn nhớ kỹ như thế rõ ràng, nàng đích xác là cái này mấy ngày sự tình. Hiện tại, nàng cũng cảm giác được bụng không quá dễ chịu, hẳn là sắp tới. Cho nên hôm nay sáng sớm đi nhà xí thời điểm, nàng còn đặc biệt nhiều để một chút giấy. Đây là thế nào? Nói cái gì thì thầm đâu? Diệp Hàn nói cái gì? Vi Vi giống như mặt đỏ dần, Thân thân bí bí. Diệp Hàn tiểu tử này không có lòng tốt ta. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đang thảo luận. Lúc này Giang Vi Vi đỏ bừng mặt, thật không tốt ý tứ. Được rồi, ta biết đến. Hôm nay muốn ra cửa sao? Giang Vi Vi nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, gật đầu. Đi thác nước nhỏ bên kia nhìn xem cả bẫy, đi săn một chút. Ngươi nếu là không dễ chịu liền cùng ta nói, cái này mấy ngày liền thiếu đi đi ra ngoài. Lá Thi đấu nói với Giang Vi Vi. Lời nói đều là ngay thẳng đơn giản, nhưng lại có thể nhất biểu đạt ra Diệp Hàn đối với Giang Vi quan tâm cái này khiến trong lòng của nàng ấm áp. hôm nay còn tốt ta, có thể cưỡi ngựa đi ra ngoài. giang vi vi đối với diệp hàn ngọt ngào cười một tiếng, mở miệng nói ra. hôm nay nàng chỉ là hơi có một chút không thoải mái, hẳn là không cái gì trở ngại. diệp hàn gật đầu, đem ngựa theo mặt ngựa ra ra. thanh sơn, bích hải, ra cửa. chúng ta ra ngoài đi một vòng, hít thở không khí. diệp hàn cười sờ lên hai con ngựa đầu. ngựa cũng rất thân cận diệp hàn cùng giang vi vi. bất quá, diệp hàn cũng có phát hiện, ngựa con sơn hải có chút vội vàng dao động. hẳn là ra tại mặt ngựa ở lại, không cao hứng. sơn hải, đừng có gấp chờ ta trở về dẫn ngươi hít thở không khí, qua trận ta cho ngươi cũng chế tạo yên ngựa, Vi Vi cưới ngươi hẳn là không có vấn đề. Diệp Hàn an ủi một cái ngựa con sân hải. Sau đó, hắn thu thập một cái trang bị, mang theo Giang Vi Vi cùng rời đi phòng bệnh nói, cưới ngựa tiến về thác nước nhỏ phương hướng. Lần trước thế nhưng là đạt được một đầu tiểu gia trâu, không biết rõ lần này trong cạm bẫy lại sẽ là cái gì con ngựa, chỉ cần hẳn là cái gì trồn là được. Trên đường đi, Diệp Hàn dùng ngựa mang theo Giang Vi, vi đi tới thác nước nhỏ, thấy được cạm bẫy. Quả nhiên, cạm bẫy đã bị phát động, dây leo trong lưới có một cái con ngựa. Bắt thú kẹp cùng dây leo trên mạng, mặc dù ta mỗi một lần cũng thanh lý, nhưng cũng sẽ mang theo một cỗ mùi máu tanh, rất dễ dàng hấp dẫn đến thú loại, nhất là ăn thịt động vật. Diệp Hàn xuống ngựa, đi tới cặm bẫy vị trí, buông xuống dây leo mạng. Bên trong có một cái. Kỳ thật cũng là vô cùng nguy hiểm một loại động vật, là trên lục địa lực cắn cường đại nhất động vật có vũ, cũng là quần cư. Cho nên, Diệp Hàn vẫn luôn biết rõ, ở trên đảo là không thể nào chỉ có một hai con mới. A gạ ẹ. số lượng này, khẳng định sẽ càng nhiều. Hiện tại, liền săn bắt đến một cái. Trước mắt cái này, còn không có triệt để tử vong, vẹn vẹn bị bẻ gãy chân mà thôi còn chưa có chết. Diệp Hàn nhìn thấy dây leo trên vong cũng bị cái này cho cắn rất nhiều vết nước ra. Có lẽ Diệp Hàn tới chậm một chút nữa, cái này cũng có thể thoát khốn. Cái này lực cắn thật không phải là khoác lác. Aa, người vẫn rất hung, muốn cắn ta. Diệp Hàn cười lạnh một tiếng, móc ra dao găm thủy sĩ, cách dây leo mạng tinh chuẩn đâm vào cái này đột nhiên trong cổ họng. Khai trương đặt được một cái. Bất quá dây leo mạng có nhất định hư hao, chúng ta tu bổ một cái. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi gật gật đầu, đi theo Diệp Hằng cùng một chỗ thu thập dây leo, tu bổ dây leo mạng đồng thời. Diệp Hàn mang theo bắn cùng bắt thú kẹp đi tới đầm nước cạnh bên. Diệp Hàn bắt đầu xử lý cái này. Lộ ra, lấy thịt, bỏ đi nội tạng. Ô Lạp, đừng có gấp ăn. Nên ngươi, ta giữ lại cho ngươi, ngươi bắt đến con mồi ta cho ngươi thêm ăn." Diệp Hàn cười cười, nói với Ô Lạp. Hắn là sợ Ô Lạp ăn no rồi không kiếm sống, dù sao Ô Lạp thế nhưng là từng có tiền khoa Ô Lạp bước cánh, tranh thủ thời gian tại xung quanh tìm kiếm con mồi. Dây leo mạng tu bổ lại. Thật sự là đáng sợ a, có địa phương đều nhanh muốn bị triệt để dọa sợ. Giang Vy Vy đem tu bộ lại dây leo mạng giao cho Diệp Hàn, mở miệng nói ra. Diệp Hàn bắt đầu chúng ta muốn cẩn thận một chút là quần cư động vật đồng thời được xưng là sư tử mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh còn có một đám vây công lão hổ sự tình phát sinh cuối cùng thật đem lão hổ giết chết loại sinh vật này là rất đáng sợ diệp hàn đem thịt rửa sạch sẽ dùng đột nhiên bao ra bao lấy cất vào con các loại bên trong nói với giang vi vi đi theo diệp hàn ở trên đảo sinh sống lâu như vậy giang vi vi cũng học tập đến rất nhiều tri thức đối với các loại động vật thực vật tri thức nàng đều có học tập diệp hàn nói một lần nàng đều có thể nhớ kỹ tiểu nha đầu đầu hốc rất thông minh sau đó diệp hàn một lần nữa bố trí xong cả bấy liền mang theo giang vi rời khỏi nơi này tiếp tục tìm kiếm càng nhiều con mồi, càng nhiều đồ ăn. Dự trữ vĩnh viễn chi ít, càng nhiều càng tốt. Nếu như đồ ăn đủ nhiều, đến đông ngày đều không cần ra khỏi cửa, một mực tại trong nhà nuôi phiêu đều có thể. Vậy liên quá dễ dàng. Trên đường đi, Diệp Hàn cũng tại xem trường đề phòng, hắn cũng phát hiện có mới hoạt động tung tích, đồng thời làm ra thô sơ giản lược suy đoán. Cây bên này tới một đám. Số lượng ít nhất có 6, 7 con. Hàn là tìm kiếm thức ăn, đến chung quanh đây. Diệp Hàn mở miệng nói ra động vật cũng đều sẽ đi khắp nơi tìm kiếm thức ăn, này một đám đối với sẽ có di động, cũng không hiếm lạ điều này cũng làm cho Diệp Hàn càng thêm cảnh giác. 398. Chương 398. Dương hạt tử xương châu canh nồi lẩu. Chương 398. Dương hạt tử xương châu canh nồi lẩu. Chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Bất quá hôm nay, Diệp Hàn ngược lại là không tiếp tục nhìn thấy cái khác. Hắn mang theo giang vi vi một đường tìm kiếm mới vật tư, tìm được một chút có thể ăn rau dại cùng tây nấm. Trong lúc đó, ô lạp liều mạng biểu hiện, bắt lấy hai cái to mọng chim sẻ, còn bắt lấy một cái sóc con. Diệp Hàn cười cười, đem chim sẻ cổ và gãy, đặt ở thâm trúc bên trong đến mức sóc con, Diệp hàn một thuận tay đem thả Sóc con vẫn là rất đáng yêu. Diệp Hàn không đến mức giết ăn thịt đương nhiên, đây là đồ ăn sung túc tình huống dưới làm ra quyết định. Nếu như đồ ăn không đủ, một cái côn trùng Diệp Hàn cũng sẽ không vung tha đem đột nhiên nội tạng cho ô lạp ăn hết. Diệp Hàn nhìn sắc trời một chút, bắt đầu đường về. Đi thôi, chúng ta trở về nấu nồi lẩu ăn. Diệp Hàn thay đổi phương hướng, hướng về phía Giang Vi Vi nói. Nghe được nồi lẩu, Tiểu Nha đầu hơn tinh thần tỉnh táo, tranh thủ thời gian đi theo Diệp Hàn thay đổi phương hướng. Hai người một đường quay trở về nhà, đem ngựa đưa vào mặt ngựa. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ chuẩn bị nồi lẩu dùng nguyên liệu nấu ăn mang về rau dại cùng tay nấm rửa sạch sẽ, đặt ở một cái gốm trong chậu dự bị. Những này đồ ăn là đủ, ta đến chuẩn bị thịt. Cái này sức lực thịt liền có thể dùng. Sau đó, cái khác thịt, mỗi đồng dạng cũng đều chuẩn bị một chút ra. Thịt dê là tốt nhất, ta làm điểm dương hạt tử ra. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Hàn đối với một trận này nồi lẩu, cũng tương tự rất chờ mong. Dương Hạt Tử, nghe được Dương Hạt Tử, Giang Vi Vi ánh mắt sáng lên ở trong thành thị, muốn đi trong tiệm ăn một bữa Dương Hạt Tử nồi lẩu. nàng thế nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ, kia muốn tốt mấy trăm khối tiền đi. Bất quá bây giờ. Có dương hạt tử có thể ăn, mà lại phẩm chất còn phi thường tốt đâu. Dương hạt tử chính là mang theo hoàn chỉnh thị sườn cùng tùy sống dê xương của sống, bởi vì hình dạng có chút giống bọ cạp, cho nên mới được xưng là dương hạt tử. Cái này đồ vật có thể bổ canxi, có thể làm đẹp, rất bổ dưỡng, là rất nhiều người đều phi thường ưa thích một loại đồ ăn. Diệp Hàn lấy ra một cây dê cột sống xương, dùng sắc bén dao phay chặt đứt, cắt thành từng khối. Dương hạt tử phải ăn nhiều một đoạn thời gian mới tốt. Ta trước tiên đem lò lửa nhỏ cho đốt." Diệp Hàn nói, cầm qua lò lửa nhỏ, liên dùng than đá đặt ở lò lửa nhỏ bên trong, sau đó đem một cái nồi ngồi lên liên tục trong nồi, Diệp Hàn gia nhập dưới nồi xương châu canh loãng, kia cổ mùi thơm đã sớm phiêu tán ra, mười điểm mê người. Diệp Hàn lại đem dương hạt tử cho ném vào trong nồi, nấu bắt đầu được ngược từ ngược. trong nồi canh bốc lên bọt, để cho hai người cũng cảm giác có chút đói bụng đâu. Sau đó, Diệp Hàn lại từ phòng chứa đồ bên trong lấy ra rất nhiều thịt, mỗi một loại thịt, Diệp Hàn cũng mang tới một khối, cắt thành phiến mỏng đây là khá là khảo nghiệm đau công. đem thịt cắt thành phiến mỏng không quá dễ dàng đương nhiên, đối với Diệp Hàn tới nói cái này không đáng kể. từng mảnh nhỏ thịt bị Diệp Hàn cắt xuống, bày tại trong âm, chậm rãi chồng cao. tất cả đều là thịt. Giang Vi Vi ở một bên nhìn xem, cao hứng gầy gớm đây là thực hiện thịt tự do, vượt qua ngoạm miếng thịt lớn sinh hoạt ở trên đảo, còn có ai dám như thế ăn thịt? Liên xem như ở trong thành thị, còn có rất nhiều người đau khổ rẫy ruộng, không quá cam lòng ăn thịt đâu. Diệp Hàn chuẩn bị một mâm lớn thịt, sẽ là các loại thịt sử dụng rất cao, có thịt cũng có đồ ăn, trong nồi nấu lấy dương hạt tử, vui thích đem những này cũng chuẩn bị xong về sau. Diệp Hàn còn lấy ra một chút bột mì đến, làm ra hai bát lượng mì sợi, Mì sợi giữ lại cuối cùng ăn, nấu nồi lẩu mặn. Đến, chúng ta bắt đầu đo thịt, thịt rửa đồ ăn. Diệp Hằng cùng Giang Vi Vi ngồi xuống, bắt đầu ăn nồi lẩu. Bọn hắn không có cái gì đồ chấm, Diệp Hàn tại hai cái trong chén cũng tăng thêm một chút muối, sau đó ra nhập một chút nồi lẩu xương châu canh. Thịt trong nồi rửa quen về sau, lấy thêm ra đến tại trong chén qua một đạo, hơn có tư vị một chút. Xương châu canh là không có cái gì vị mặn, bất quá có một ít tê cay. Diệp Hàn mò lên một khối dương hạt tử nhìn thoáng qua, còn cần lại nấu một chút. Dương hạt tử nấu càng lâu càng tốt, cái này canh cũng sẽ phi thường dính dưỡng. Chúng ta ăn trước thịt, thịt vào nồi quen thuộc được nhanh. Diệp Hàn nói với Giang Vivi, kỳ thật, thịt trải qua hun, bản thân còn kém không nhiều đều là quen thuộc. Vào nồi đo lượng một chút cơ bản liền có thể ăn. Diệp Hàn Hồ một mảnh thịt dê, bắt đầu ăn. Hoa, thoải mái, ăn ngon. Diệp Hàn nhai lấy nóng hầm hập thịt dê, cảm giác thật quá sung sướng ở trên đảo, còn có ai có thể ăn được thịt dê nồi lẩu. Giang Vi Vi cũng mau ăn một khối, đã nghiền không được. Phát trực tiếp ở giữa khán giả, tất cả đều chấn váng. Lâm Bác nhìn xem một màn này, bụng trộm nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn lặng lẽ móc ra điện thoại, muốn dự định một phần nồi lẩu. Bất quá, cũng liền tại cái này thời điểm, hắn trên điện thoại di động tới một cái thông tin. Lâm Bác lão sư, cần ăn nồi lẩu sao? Ta bên này sớm chuẩn bị Đây là vốn riêng đồ ăn lão bản gửi tới thông tin. Hiện tại, Lâm Bắc đã trở thành khách quen, cũng thân quen. Mà lại, vốn riêng món ăn lão bản đã mò thấy, Diệp Hàn bên này ăn cái gì, trên cơ bản Lâm Bắc liền sẽ đứt ha. Cho nên lần này, hắn sớm phát thông tin tới hỏi thăm Lâm Bắc. Lâm Bắc trong lòng cảm thấy, cái này lão bản đơn giản chứ nói. Hắn tranh thủ thời gian hồi phục một cái thông tin, đồng thời nhìn một chút vẻ mặt. Mục nhan truyền tới một cái ngươi hiểu nhãn thần. Cho nên, Lâm Bắc hồi phục dự định hai người phần nồi lẩu. Vốn riêng đồ ăn lão bản phát một cái ok thủ thế, Lâm Bắc thu hồi điện thoại. Khô Diệp Hàn qua thật sự là tới nhẫn a, ở trên đảo thế mà còn có thể ăn được nồi lẩu, ăn được dương hạt tử. Lâm Bắc bắt đầu giảng giải bắt đầu, phát trực tiếp trong tấm hình, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ăn quên cả trời đất, từng mảnh nhỏ thịt vào nồi, bị vứt ra ăn hết, còn có rau dại, tây nấm, cũng trong nồi nấu lấy. Trong phòng bếp đều là mùi thơm, tràn ngập ra. Hầu ca ở một bên gấp hoa, hoa kêu to, ngài đây bấm. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi hiện tại cũng không để ý tới nó. Hầu ca ngươi chờ chút chờ ta ăn no rồi, xem đem ngươi gấp. Diệp Hàn cười cười, lại ăn một mảnh thịt đồng thời, Diệp Hàn vứt ra một khối dương hạt tử, cắn một cái khen không dứt miệng, có thể ăn, quá mỹ vị, dương hạt tử quá ăn ngon, ta có thể đem xương cốt cũng ăn. Diệp Hàn khoa chưa nói, Giang Vi Vi cũng vớt ra một khối dương hạt tử, bắt đầu ăn. Nhiều như vậy người ưa thích ăn dương hạt tử, không phải là không có lý do, bởi vì thật rất ăn ngon. Dù là Diệp Hàn nơi này không có gì đồ gia vị, nhưng nấu ra như thường là ăn ngon, mười điểm mỹ vị. Hai người Phong Quyền Tàn Vân trên bàn còn lại nguyên liệu nấu ăn càng ngày càng ít, lá bỏ vào đã bắt đầu đem mì sợi hạ nhập trong nồi, thịt cùng đồ ăn ăn không sai biệt lắm, bắt đầu ăn mì, mì sợi vào nồi, chậm rãi biến quen thuộc bị Diệp Hàn mổ ra, đặt ở trong chén, lại thêm một chút xương trâu nổi lỗ canh. Quá sung sướng. Bữa cơm này hai người ăn cũng vô cùng vui vẻ, mà lại tính được, kỳ thật cũng không có ăn quá nhiều thịt. Mỗi một loại cơ hồ cũng có, nhưng đều là một khối nhỏ, bị Diệp Hàn cắt miếng, cho nên có vẻ rất nhiều mà thôi. Về sau, có thể thường ăn lâu. Chương 399. Hộ Lâm Viên sư đồ y hiếp. Chương 399. Hộ Lâm Viên sư đồ uy hiếp thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đợt trước. Giang Vi Vi cũng bắt đầu ý tự mình kiếm một phần mì sợi. Diệp Hàn không có làm quá nhiều, mỗi người một bát lượng, vừa vặn nồi lẩu thật là quá ăn ngon, về sau có thể thường xuyên ăn sao? Giang Vi Vi ánh mắt lóe sáng, theo trong nồi vớt ra mặt đầu, nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn vịt trượt ăn một miếng mì sợi, gật đầu. đương nhiên có thể, chúng ta có thật nhiều thì đâu? Ngươi liền mở rộng ăn đều vô sự, một trận này kỳ thật cũng không ăn nhiều ít thịt, đều là thật bằng thịt. Diệp Hàn nhường Giang Vi Vi yên lòng. Nàng một bên cảm thấy nồi lẩu quá ăn ngon, nghĩ thường xuyên ăn, một bên lại lo lắng dạng này có thể hay không quá xa xỉ. Khi lấy được Diệp Hàn trả lời chắc chắn về sau, nàng càng thêm vui vẻ. Nồi lẩu đích thật là chúng ta Viêm Hoàng nước một loại thần kỳ đồ ăn. Đủ loại đồ chấm có thể phối hợp ra rất nhiều loại hương vị đến, mà lại nguyên liệu nấu ăn chủng loại cũng phi thường phong phú. Có người ngoại quốc đi vào Viêm Hoàng quốc chi về sau, bởi vì trầm mê ăn nồi lẩu mà di dân đi qua, mỗi ngày cũng ăn nồi lẩu. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc mở miệng nói ra. Nồi lẩu, đồng dạng cũng là hắn phi thường thích ăn một loại đồ ăn. Hắn còn nhớ rõ tự mình lần thứ nhất ăn nồi lẩu thời điểm, dùng cái kia đồ chấm bên trong tương vừng trộn lẫn lấy cơm liền ăn một chén lớn, cái kia thời điểm đấy nồi cũng còn không có bưng lên đâu. Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy bên này đã ăn xong một trận này nồi lẩu cũng vừa lòng thỏa ý liền liền dương hạt từ xương cốt cũng bị Diệp Hàn cho gõ đem bên trong cốt tủy trộn lẫn lấy mì sợi cùng một chỗ ăn hương thơm rất A đại thật không có phí công nuôi dụng tâm nuôi lớn lớn bắt đầu ăn chân hương A hầu ca bên này Diệp Hàn cũng cho hầu ca một chút ăn hầu ca ăn rất vui vẻ cái này đồng dạng cũng là hầu ca lần thứ nhất ăn vào nồi lẩu đầu. hai người bắt đầu thu dọn phòng bếp chuẩn bị ngủ trưa cho nên tại chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong hình ảnh bắt đầu hoán đổi đến cái khác phát trực tiếp ở giữa xem xét một cái còn thừa tuyển thủ tình huống. Hiện tại, mỗi ngày chủ yếu nhất vẫn là giảng giải diệp Hàn sinh hoạt, những tuyển thủ khác cũng không có gì phần đợi đến diệp Hàn ngủ trưa thời điểm, mới có thể đi xem một chút khác phát trực tiếp ở giữa. Dù sao, tại tuyệt đại đa số người xem ra, bọn hắn đều là vật làm nền. Sau cùng quan quân, nhất định sẽ là Diệp Hàn. Gia đen tổ tuyển thủ phòng ở đã đắp kín, bọn hắn không cần lại ở trong sân động, mà lại tại trong phòng, bọn hắn còn làm một cái hỏa lô, dùng để sưởi ấm. Lâm Bắc mở miệng giảng giải đại gia cũng đều thấy được gia đen phòng ở mới cùng hỏa lô. Lần này bọn hắn dụng tâm đóng phòng cách mối, mười điểm kiên cố, sẽ không có sụp đổ phong hiểm. Mà lại, tại trong phòng còn có một cái hỏa lô. Hỏa lô thông lên một cái đường ống thuốc bức tranh, có thể sắp xếp thuốc đến bên ngoài. Như vậy, tại mùa đông thời điểm, liền có thể tại trong phòng nhóm lửa lô sưởi ấm. Hiện tại, bay ở da đen tuyển thủ trước mặt một cái duy nhất vấn đề, đó chính là đồ ăn. Qua mùa đông đồ ăn còn không có dự trữ. Phòng bị. Thời tiết càng ngày càng lạnh, hai người cũng phi thường gấp gáp. Cho nên, bọn hắn là không thể nào giống Diệp Hàn như thế, còn có thời gian nhàn nhã ngủ trưa. Một cái da đen bắt mấy cái con chuột, một cái khác da đen đánh mấy con chim, hai người qua loa đã ăn xong cơm trưa, liền bắt đầu tiếp tục tìm kiếm đồ ăn. Nhân gian tạm kịch. Trên lệch quá xa, Diệp Hàn Nan nổi lẩu ăn vào chống đỡ, da đen lại chỉ có thể ăn con chuột cùng chim. Bất quá cái này hai cái da đen thật rất cứng ngạnh, chỉ là phong ở cùng lò gạch cũng sụp đổ thật nhiều lần, hiện tại mới đắp kín, nếu là ta đã sớm từ bỏ. Nay cũng là thật, hai người này rất có thể kiên trì a. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng tại phê bình, nghị luận ầm ý trong tấm hình, hai cái da đen mang theo vũ khí, tại theo trong rừng tìm kiếm lấy con ngồi. Nếu như không có đầy đủ đồ ăn dự trữ chờ đến mùa đông đến, bọn hắn nhất định sẽ bị đào thải đồng đội, nhìn thấy một chút thích hợp cánh cô, bọn hắn đều sẽ nhặt lên, vác tại sau lưng. Bọn hắn nhưng không có tìm tới cái gì mỏ than có thể dùng để tiêu đốt nhiên liệu, toàn bộ cũng đến từ trong rừng cây cây cối. Ngay sau đó, hình ảnh nhất truyện, đi tới Tiểu Minh cùng Báo Ca nơi này. Hai người bọn hắn tiến triển cũng là có thể. Lúc đầu kiên cố nhà gỗ bên ngoài, lại trông chất bắt đầu từng tầng từng tầng tấm lách vết tường, thật là kín không kẽ hở. Dạng này sẽ càng thêm giữ ấm một chút, mà lại Báo Ca cũng chuẩn bị hỏa lô, có thể nhóm lửa sửa ấm. So sánh dưới, Tiểu Minh cùng Báo Ca đồ ăn, vậy mà so ra đen tổ còn muốn càng nhiều hơn một chút đâu. Bọn hắn cũng có nhất định hy vọng có thể chống nổi mùa đông, hiện tại hai người cũng đang tìm kiếm càng nhiều đồ ăn. Diệp Hàn ngủ thời điểm, những tuyển thủ khác cũng đang tìm đồ ăn. Bất quá, bọn hắn vô luận như thế nào cũng đều siêu qua không được Diệp Hàn a. Kêu hộ Lâm Viên hai sư đồ đồ ăn có không ít, mặc dù không có Diệp Hàn nhiều, nhưng bọn hắn là trừ Diệp Hàn bên ngoài có hy vọng nhất chống nổi mùa đông. Ở trên đảo chỉ có 5 tổ tuyển thủ, tất cả mọi người bởi vì mùa đông chuẩn bị. Khán giả tất cả đều đang sôi nổi nghị luận. Sau đó, hình ảnh đi tới giáo sư đại học cùng quậy bán quả vật lão bạn nơi này. Hai người cũng có tự mình phòng quậy gói, mỗi người còn có một thân đông bính tây châu áo da thú phục đều là một chút thú nhỏ da ghép lại lên, may cung phi thượng tô giáp cùng Diệp Hàn quần áo kia là không có biện pháp tương so. Lại sau đó, chính là hộ Lâm Viên sư đồ hai người. Bọn hắn hiện tại ngay tại suối ấm lô, trên lò lửa có cá, còn có đậu phộng. Bọn hắn tự chế cá các loại, cũng tại phụ cận trong khe nước bắt được cá, có thể tại trên lò lửa nướng cá ăn đồng thời, đáng nhắc tới chính là, ngay tại hôm nay, hai người bọn hắn phát hiện hoang dại đậu phộng. Chúng ta vận khí không tệ, xem ra chúng ta rất có hy vọng đoạt được quán quân a. Đậu phộng là đồ tốt, người ăn nhiều một chút." Gia hộ Lâm Viên cười tủm tỉm nói, còn hút một hơi thuốc lá sợi. Hắn tìm tới Yên Hạo, đầy đủ chính hắn một người đánh rất lâu tuổi trẻ hộ lâm viên là sẽ không hút thuốc hiện tại tuổi trẻ hộ lâm viên theo trên lò lửa lay xuống tới một cái đậu phộng xử lý mở đưa cho già hộ lâm viên một mai đậu phộng nhân thơm quá a ta chưa hề không có cảm thấy cụ lạc như thế ăn ngon một hồi chúng ta tiếp lấy thăm dò đi cố gắng còn có thể có phát hiện mới đâu tuổi trẻ hộ lâm viên phi thường vui vẻ chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong lâm bác cũng có chút kinh ngạc Vận ký của bọn hắn cũng không tệ lắm thế mà tìm được đậu phộng đây chính là đủ tốt mỡ hàm lượng cao an đình nói bất quá bọn hắn phát hiện đậu phộng cũng không tính quá nhiều cũng ăn không được quá lâu trên đảo sản vật thật sự chính là rất phong phú a trước đây ta đi trên đảo thời điểm cũng không nhìn thấy đầu rộng tồn tại lâm bác cảm khái bắt đầu trên đảo vật tư phong phú chỉ cần có một ít người có bản lĩnh hiểu được lợi dụng tài nguyên tìm kiếm tài nguyên người đều có thể trôi qua không tệ hiện tại xem ra cái này hộ lâm viên hai sư đồ thật đối với diệp hàn đoạt giải quán quân có nhất định uy hiếp đâu hai người này qua cũng rất không tệ bất quá chỉ cần không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh kiên trì thời gian lâu nhất người nhất định sẽ là diệp hàn lâm bác mở miệng nói ra nay cũng là thật diệp hàn là toàn bộ phương diện giành chức cái khác tất cả mọi người Hộ Lâm Viên hai sư đồ là qua không tệ, nhưng là cùng Diệp Hàn, tự nhiên không có biện pháp đánh động. Tơ Et, viết nổi lẩu đem ta viết nói bụng, ta ăn một chút gì lại tiếp tục viết. Chương 100, bắt đầu chế tác giá áo. Chương 400, bắt đầu chế tác giá áo thứ 5 hơn Quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Chính thức phát trực tiếp ở giữa hình ảnh, tại cái khác tuyển thủ phát trực tiếp ở giữa cũng đi một lượt. Cái này thời điểm, Diệp Hàn không sai biệt lắm cũng ngủ chưa rời giường. Hình ảnh một lần nữa về tới Diệp Hàn bên này, chú ý Diệp Hàn độc thái. Diệp Hàn vừa lúc rời giường, mang theo Giang Vy Vy đi ra phòng nghỉ ngói. Giữa là ấm áp, có lớn mặt trời ở trên đỉnh đầu hiện tại ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày là phi thường kinh khủng buổi sáng cùng ban đêm đều sẽ rất lạnh giữa trưa liền khá là ấm áp đi trước lò gạch một hồi có thể đi ao lớn đường đi dạo một cái diệp hàn dỗi cái lưng mệt mỏi buổi sáng thời gian ra ngoài đạt được một mực tự nhiên còn có chim đã bị diệp hàn cũng cho xử lý tốt buổi chiều thời gian vừa vặn lại đi ao lớn đường làm điểm củ sen cùng tươi mới cá trở về vui thích đối với quyết định này giang vi vi cũng là hai tay tán thành cao hứng bừng bừng đi theo diệp hàn đi trước lò gạch thu gạch đốt gạch sau đó trở về rửa tay một cái nghỉ ngơi một cái, ngay sau đó liền đi ao lớn đường. Hai người cưỡi ngựa, lần này Diệp Hàn mang tới ngựa con Sơn Hải. Diệp Hàn làm cái dây thường bộ, kéo lại ngựa con, cột vào thanh sơn trên thân. dạng này hắn cởi thanh sơn thời điểm, phía sau ngựa con Sơn Hải cũng sẽ cùng theo chạy. Không sáu vội vặn xem như mang theo ngựa con ra hít thở không khí. Luôn luôn ở tại mặt ngựa, đối với ngựa con Sơn Hải mà nói, cũng là một loại tổn thương. Cái này tại Di Vãng, đích thật là Diệp Hàn sơ sẩy. Hiện tại mang nhiều lấy nó ra đi một chút, cũng còn kịp. Trên đường đi, Diệp Hàn nhìn ra, Sơn Hải thập phần hưng phấn. vốn chính là ngựa hoàng. Tự nhiên là hướng tới tự do núi cùng đại hải. Chờ đến ta tranh tài kết thúc, đem các ngươi một nhà ba người cũng đem thả trở về núi rừng. Đi theo ta cũng không tính bạc đái các ngươi, ít nhất không có nguy hiểm, mùa đông cũng có thể trôi qua ấm áp nhiều. Diệp Hàn cười đối với ba thất mã thuyết nói đến ao nước nhỏ phía trước, Diệp Hàn ngự dụng dừng ngựa nơi, Diệp Hàn dừng lại, đem ba con ngựa cũng buộc tốt, nhường Ô Lạm thủ hộ. Sau đó liền cùng Giang Vi Vi cùng đi đến ao lớn đường. Đến xem cá các loại bên trong có bao nhiêu cá. Diệp Hàn nói, cùng Giang Vi Vi cùng một chô thu cá trở. Ao lớn đường hay là vô cùng giá sức, mỗi một lần đến đây Các các loại bên trong cũng có không ít thu mà tại. Hai người đạt được tràn đầy một cái con tiền cá, đều là Ngư bát. Sau đó, Diệp Hàn đem con tiền ngâm mình ở bên bờ trong nước, cam đoan cá sẽ không chết, cũng sẽ không đào tẩu. Diệp Hàn bắt đầu ở bên bờ nước cạn khu vực, tìm kiếm ốc đồng. Trước kia luôn lo lắng trong hồ nước gặp nguy hiểm, hiện tại hẳn là không có. Ta làm điểm ốc đồng trở về, chúng ta ban đêm ăn." Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi ốc đồng. Giang Vi Vi có chút hoài niệm ốc đồng hương vị, vừa mới lên đảo thời điểm liền nếm qua tiếng tô ốc đồng, hương vị rất không tệ. Mà lại hiện tại đồ gia vị cũng có thể càng nhiều hơn một chút, làm được sẽ hơn ăn ngon. Úc đồng. chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong. Lâm Bác trầm tư, muốn hay không lại thêm một cái ốc đồng đâu. Cái này thời điểm, hắn điện thoại chấn động một cái, hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua, là vốn riêng đồ ăn lão bản. Lâm Bác Lão sư, nồi lẩu đã chuẩn bị kỹ cẳng, chờ ngươi buổi tối hôm nay đến ăn. Mặt khác, ta hiện tại đi mua mấy cân ốc đồng trở về. Nhìn thấy tin tức này, Lâm Bác phi thường vui vẻ, trên mặt không tự giác lộ ra tiểu dung. Cái này vốn riêng món ăn lão bản quá tốt rồi, đơn giản chính là một cái thiên sứ a. Lâm Bác Lão sư đang cười cái gì đây? Nhìn tốt xấu tốt xấu, Lâm Bác Lão sư đang suy nghĩ gì chuyện xấu đâu? Trấn Kinh, nào đó tiết mục giải thích lộ ra tà ác tiểu dung, hắn đến cùng muốn làm gì? Lâm Bắc lão sư gần nhất luôn vụng trộm xem điện thoại, có phải hay không yêu đường a? Khán giả nhao nhao bắt quái, liên quan tới Lâm Bắc lão sư nói yêu thương chủ đề, thậm chí một lần leo lên nóng lục xoát bảng, tất cả mọi người đang thảo luận đây là Lâm Bắc không có nghĩ tới, kỳ thật hắn bất quá là một cái yêu quý thức ăn ngon ăn hàng mà thôi ở trên đảo, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ, tại ao lớn đường cạnh bên nước cạn khu vực tìm kiếm ốc đồng. Nơi này ốc đồng cũng rất béo tốt, cũng rất nhiều. Liên Liên Hầu Ca cũng đi theo một khối hỗ trợ. Hầu Ca, cái này không thể ăn. Đây là phúc thọ xoắn ốc. Phúc thọ xoắn ốc không bằng ốc đồng ăn ngon, mà lại bên trong lại càng dễ có đáng sợ ký sinh trùng, rất khó giết chết. Diệp Hàn nhìn một chút hầu ca thu thập ốc đồng. Bên trong hôn tạp không ít phúc thọ xoắn ốc. Liên quan tới phúc thọ xoắn ốc, cũng có rất nhiều báo cáo tin tức. Nghe nói có người bởi vì ăn phúc thọ xoắn ốc, thể nội mọc đầy ký sinh trùng, mười điểm đáng sợ. Hoàn toàn chính xác, phúc thọ xoắn ốc tốt nhất đừng ăn. Nếu như ăn, nhất định phải đầy đủ làm nóng, chỉ để giết chết bên trong ký sinh trùng mới có thể. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, lâm bác cũng nói. Diệp Hàn đem phúc thọ xoắn ốc vứt, hắn không nghĩ tới ở trên đảo thế mà còn có phúc thọ xoắn ốc tồn tại đây là một loại xâm lấn giống loài, vốn là sinh trưởng tại sông Amazon lưu vực. Tại xâm lấn viêm Hoàng Quốc Chi về sau, loại sinh vật này lan tràn ra, tạo thành không nhỏ ảnh hưởng đâu. Rất nhanh, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi thu thập được không ít ốc đồng, đã đủ ăn một bữa. Trước hết làm những này, lần tiếp theo có thể tiếp lấy đến thu thập. Ta lại làm cái củ sen, ban đêm làm ngõ sen hụt, chúng ta liền trở về. Diệp Hàn đem ốc đồng cất kỹ, nói với Giang Vi Vi: Tạ Giang Vi gật gật đầu, trên mặt đều là tiểu dung. Hôm nay ăn thật là tốt ta giữa chưa ăn một bữa nồi lẩu, hiện tại còn chưa đã ngữa, ban đêm còn có thể ăn ngó sen hụt. lên đảo về sau, nàng cảm giác chính mình cũng mập không ít. thật đúng là có nhiều buồn dầu đâu. sau đó, diệp hàn nhanh chóng đào được một cái củ sen, động tác thành thạo. sau đó, hai người liền cùng một chỗ đường về. hôm nay thu hoạch thật không ít, cưỡi ngựa về đến nhà về sau, diệp hàn đem còn sống cá bỏ vào vại nước nhỏ bên trong nuôi, chết cá tại chỗ xử lý, hút ốc đồng bị diệp hàn dùng thanh thủy rửa sạch, sau đó tăng thêm điểm muối cùng dầu ngâm, giữ lại ban đêm xào lấy ăn. sắp trời còn sớm. Vừa chiều cũng không có tại cái gì, một hồi có thể bắt đầu thử làm giá áo ra. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, hắn nghĩ nghĩ, tủ quần áo không quá thực dụng, mà lại phiên phức, chiếm địa phương. Dù sao, hai người cũng không có bao nhiêu quần áo, làm tủ quần áo ra, cũng chính là cái bài trí mà thôi. So sánh dưới, giá áo đã tốt lắm rồi. Ban đêm đi ngủ che kín chúng ta áo khoác, quần, dễ dàng bị đạp rơi trên mặt đất. Cái này mấy ngày chúng ta có thể xử lý một cái có thể ra, đem có thể ra làm thành một cái mới chăn lớn con, càng thêm ấm áp, đóng hai tầng chân mền, chân đông cùng ra gấu chân mền. Diệp Hàn đem ý nghĩ của mình nói cho Giang Vi Vi. "Giác thú, bọn hắn là thật không thiếu. Như thế lớn một trương da gấu, làm thành da gấu chân mềm, thật là có bao nhiêu ấm áp a?" Giang Vi Vi tưởng tượng thấy da gấu chân mềm, cũng gật đầu, cũng nghe Diệp Hàn. Sau đó, Diệp Hàn đem cá xử lý tốt, nghỉ ngơi một cái, uống một hớp, liền bắt đầu chế tác giá áo. Có càng nhiều đồ dùng trong nhà, mới giống như là có nhà dáng vẻ. Về sau, Diệp Hàn còn muốn làm ra nhiều thứ hơn đến, bổ sung tại trong phòng. ĐS, cầu một cái ủng hộ, cảm tạ tất cả độc giả thật to ủng hộ, tối đầu gửi tới lời cảm ơn, chương 401 có sáng tạo ra gấu trăn mền chương 401, có sáng tạo ra gấu trăn mền chương thứ nhất ủy cầu toàn đặt trước từ đặt trước Giá áo cái này đồ vật nhưng thật ra là rất đơn giản đầu tiên Diệp Hàn chọn lựa một cây phẩm chất thích hợp vật liệu gỗ ra bây giờ trong nhà có rất nhiều vật liệu gỗ liền trồng chất tại trong phòng bếp lần trước báo qua đi có không ít cây tối cũng bẻ gãy Phu cận một chút bẻ gãy cây tối, cũng bị Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cho chậm rãi góp nhặt trở về chất đống ở nhà đây đều là có thể chế tác rất nhiều thứ chờ đến về sau thời tiết quá lạnh không muốn ra cánh cửa thời điểm Diệp Hàn liền có thể ở nhà làm việc chế tác càng nhiều đồ dùng trong nhà ra cây này gỗ liền rất không tệ, phía trên chặt cây, hơi cắt sửa một cái, liền trực tiếp có thể treo y phục. Diệp Hàn chỉ vào một cây gỗ, nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi cũng đi theo gật đầu. Cây này gỗ hoàn toàn chính xác rất thích hợp. Trời sinh tựa như là một cái giá áo. Ngay sau đó, Diệp Hàn bắt đầu tiến hành cắt sửa làm việc. Một bước này cũng không khó, rất nhanh liền có thể hoàn thành. Một chút tương đối dài nhánh, cắt sửa đến chỉ còn lại một cái gốc dễ là được rồi liền tiếp lấy thân cây chủ thể. Cắt sửa sau khi hoàn thành, liền cần đơn giản rèn luyện một cái. Nếu như treo quần áo địa phương quá bé nọ, liền dễ dàng sẽ đâm rách quần áo. Một bước này cũng đơn giản, Diệp Hàn đơn giản rèn luyện một cái, nhánh liền đã chơn nhăn rất nhiều đến mức toàn bộ thân cây chủ thể, Diệp Hàn đem phía ngoài cùng một tầng vỏ cây cho dọn dẹp xuống tới, liền đã xem như làm xong. Phía ngoài cùng một tầng vỏ cây bỏ đi, liền có vẻ cái này cây quang hoa sạch sẽ rất nhiều. Hiện tại, cái này trên cây áo mặt có 6 cái chặt cây, đều có thể treo quần áo. Diệp Hàn cùng Giang vi VI y phục của hai người, đầy đủ treo. Sau đó là một bước cuối cùng, Diệp Hàn muốn cho cái này giá áo làm một cái cái bệ. Dạng này sẽ càng thêm vững chắc, bằng không chống đỡ không nổi đến, dễ dàng sụp đổ rơi. Cái bệ chế tác Diệp Hàn dự định làm một cái làm bằng gỗ chống rông ra, bên trong bỏ vào trên hòn đá liền tốt. Như vậy, tính ổn định liền sẽ phi thường cao. Nói làm liền làm, Diệp Hàn bắt đầu động thủ, chế tác một cái làm bằng gỗ cái bậy vào bọc. Cái này đồng dạng vô cùng đơn giản, không phải một cái khó khăn sự tình. Diệp Hàn lợi dụng chuẩn mạo kết cấu, cắt hai khối hình tròn tấm ván gỗ ghép lại lên, ở giữa nhét hòn đá, sau đó đem giá áo chỉnh thể cắm vào. Cái này giá áo liền xem như chế tác tốt. Diệp Hàn đem giá áo cất đặt tại hố đôi mặt đất, độ cao cũng là phù hợp. Tốt, chúng ta về sau liền có giá áo. Ban đêm liền không đem quần áo quần trải tại trên chăn. Chúng ta lại làm một cái có thể ra chăn lớn con ra, tuyệt đối đầy đủ ấm áp." Diệp Hàn mở miệng nói ra. Giang Vy Vy gật gật đầu, lớn như vậy một chương có thể ra, lại dày vừa ấm hỏa, xem như chăn mềm là thích hợp nhất. Diệp Hàn theo phòng chứa đồ lấy ra có thể ra, bắt đầu xử lý chương này ra gấu. Giang Vy Vy lại chọn lấy một chương ra nhỏ, cũng đem ra. Đem cái này ra thọ cũng xử lý một cái, ta dùng để may vá ra gấu trên lỗ thủng." Giang Vy Vy nói. Diệp Hàn gật gật đầu, cái này vẫn rất có cần thiết. Trước đây vì rét có thể, có thể trên da lưu lại không ít lỗ rách, bị gai sắt cho đâm rách. Hoàn toàn chính xác cần may vá một cái. Sau đó, Diệp Hàn bắt đầu xử lý da gấu cùng da cá, rửa sạch phơi khô về sau da lông sẽ có vẻ làm vừa cứng, cần xử lý một phen. Vẫn là cù đường, dùng động vật dầu trơn, dùng cho than, khun khói, nhường da lông trở nên thuận hoạt mềm mại một chút liền tốt. Diệp Hàn rất nhanh liền đem hai tấm da lông cũng cho xử lý tốt. Chuyện còn lại, đó chính là giao cho Giang Vi Vi. Theo thủa, Tiểu Nha đầu so Diệp Hàn lành nghề, có thể da vẫn là ướt súng, Giang Vi Vi không có để ý, đã bắt đầu may. Có thể trên da bị gai sắt đâm ra tới lỗ thủng có không ít. Giang Vi Vi cũng không tính từng cái bộ khuyết, mà là trực tiếp dùng nghiêm chỉnh trương da thọ bao trùm lên đi, ngăn trở lỗ thủng. Bất quá, Giang Vi Vi rất sáng tạo, đem da thọ cắt thành hình trái tim, dạng này cực kỳ đẹp đẽ. Tại có thể gia trên trận, nhiều hơn một cái hình trái tim hình dạng tới. Nghiêm chỉnh trương da gấu là rất hoàn chỉnh, đi đứng địa phương hơi tu chỉnh một cái, một chương chăn mền kỳ thật còn kém không nhiều làm song. Giang Vi Vi may thời điểm, Diệp Hàn đã bắt đầu bắt đầu chế tác cơm tối. Cơm tối Diệp Hàn muốn xào một cái ốc đồng, làm một đạo ngó sen hụ, sau đó còn có canh cá, cũng coi là rất không tệ một bữa cơm tối. Canh cá đầu tiên liền có thể nấu lên. Diệp Hàn đốt lên bếp lò bên trong hỏa diễm, bắt đầu nấu canh cá. Sau đó một cái khát nổi, Diệp Hàn bắt đầu xào ốc đồng. Diệp Hàn cảm thấy vì giết chết ốc đồng bên trong khả năng tồn tại ký sinh trùng, nhất định phải nhiều hơn nóng một đoạn thời gian mới tốt. Cho dù là ảnh hưởng tới cảm giác, cũng muốn cam đoan an toàn. Ký sinh trùng vật này nghiêm trọng là có thể muốn mệnh, đã từng có người bị ký sinh trùng sinh trưởng đến năm bộ, kết quả rất thảm. Giang Vi Vi đem ra gấu chăn mền cho và tốt, treo lên hò khô. Sau đó liền tiến vào phòng bếp, cùng Diệp Hàn cùng một chỗ làm cơ tối. Vậy ta tới làm tạ hụt. Ta muốn thịt. Giang Vi Vi cầm dao phay, nhiệt tình mười phần. Liệu thịt là cái việc tốn sức, đem nghiêm chỉnh khối thịt chặt thành một thịt, kia khẳng định là không đơn giản. Dĩ vãng đây đều là Diệp Hàn thịt, hôm nay Giang Vy Vy cũng nghĩ thử nhìn một chút. Thấy được nàng hào hứng cao như vậy, Diệp Hàn cũng không đành lòng cự tuyệt nàng, liền để nàng bắt đầu cắt thịt. Rất nhanh, Giang Vy Vy liền phát hiện thịt rắn nan. Từ đầu tới cuối duy trì cùng một cái động tác, không ngừng lặp lại, còn cần dùng sức. Thật là khó a. Bất quá, tiểu nha đầu vẫn là cắn răng kiên trì được, tiếp tục chặt thịt. Nói thật, thì tươi còn lại càng dễ một chút. Thịt của bọn hắn là hôm qua, so thịt tươi càng khó liệu hơn ạ. Giang Vy Vy lấy thịt Trong phòng bếp không ngừng truyền đến tiếng vang. Diệp Hàn nhìn một chút canh cá, đồng thời còn tại tiếp tục xào chế ốc đồng. Gia nhập các loại đồ gia vị về sau, ốc đồng hương vị đã ra tới. "Tốt, ngươi nghỉ một lát, đừng mệt đến." "Phán không sai bị lắm, còn lại giao cho ta đi." Diệp Hàn cười cười, nhận lấy giang vi vi trong tay giao thay. Tiểu nha đầu đích thật là mệt mỏi, cánh tay có chút đau sót, liền không có cái mạnh. Diệp Hàn bắt đầu liệu thịt, giang vi vi giúp đỡ hắn xào ốc đồng. Diệp Hàn đem thịt luốt tốt, đơn giản gia vị về sau, liền đem củ sen cắt miếng, bắt đầu thêm thịt, chế tác tạ hổ. Bột mì đã sớm lấy ra, có thể điều chế thành hồ dán ở tại trưng hộp bên ngoài chiên. Trong phòng bếp mùi thơm càng ngày càng nồng đậm, mà lại là các loại đồ ăn hỗn hợp lại cùng nhau mùi thơm. Nghe cũng làm người ta cảm giác được đói bụng. Bước cuối cùng chính là chế tác một chút bánh mì ra xem như món chính, cái này càng thêm đơn giản. Rất nhanh, một bữa phong phú cơm tối liền làm xong. Hai người ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm chiều. Diệp Hàn đầu tiên là ăn một cái ốc đồng, đem thịt lựa đi ra, nếm nếm hương vị, sau đó gật đầu. "Vivi, đến ăn ốc đồng, hương vị không tệ." Diệp Hàn cười cười, cái này một đả ốc đồng hương vị, hắn rất hài lòng. Dung Hoa Tiêu, quả ớt các loại đồ gia vị Còn có tiếng to ở bên trong. Lên đảo cùng ngày Diệp Hàn liền phát hiện tiếng to, ngay tại gian phòng phụ cận, bất quá đến bây giờ, tiếng to đã không sai biệt lắm không có run, mà lại cũng sắp khô héo. Giang Vi Vi cắn một cái ngó sen hộp, lại ăn một ngụm ốc đồng thịt, đây là Diệp Hàn lựa đi ra cho nàng đơn giản quá hạnh phúc. Chương 402. Lưu sói. Chương 402, Lưu sói chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Bữa cơm này cơm tối, hai người cũng ăn vừa lòng thỏa ý chất trên bàn đầy ốc đồng xác. Trong hồ nước ốc đồng dáng rất dày rộng, thịt rất nhiều, cũng rất ăn ngon. Nghiệp Hàn cùng Giang Vi Vi ăn cơm tối xong về sau, thu thập một cái Sau đó tiến về lò gạch, bắt đầu thu gạch, đốt gạch, chế tác gạch đây đều là mỗi ngày phải làm sự tình. Ngày mai có thể lại che lại một mặt tường vây. Chờ đến tường vây cũng thành lập xong được, chúng ta liền không cần mỗi ngày phiền toái như vậy đốt của gạch. Diệp Hàn đem tấm gạch dùng xe đẩy nhỏ đẩy trở về bày ra tốt, mở miệng nói ra. Giang Vy, Vy đi theo gật đầu. Mỗi ngày đều muốn đi ba lần lò gạch. Một đoạn như vậy thời gian số tới, cũng hoàn toàn chính xác hơi mà chút, có chút phiền. Bất quá, hẳn là rất nhanh liền có thể hoàn thành. Bận rộn một phen, hai người bắt đầu rửa mặt, sau đó trên hố đi ngủ. Gia Gấu chăn mền tại hay chưa? Ta đến xem một chút. Giang Vi Vi nghĩ đến da gấu chăn mềm, nàng đi qua sờ lên, phát hiện còn có chút dứt sủng. Cái này khiến tiểu nha đầu có một ít thất vọng. Vốn còn nghĩ buổi tối hôm nay liền có thể che kín da gấu chăn mềm đi ngủ. Không nghĩ tới, da gấu chăn mềm còn không có hong khô đâu. Cũng thế, buổi chiều mới bắt đầu chế tác, làm xong về sau không bao lâu mặt trời liền muốn lặn sơn. Không có làm là như thường. Diệp Hàn cười cười, "Không có việc gì, đem có thể da chăn mềm lấy đi vào, chúng ta tại hố trên hong khô. Hiện tại hố đất vừa vận đốt hỏa nhiệt, rất nhanh liền có thể đem da gấu chăn mềm hong khô." Diệp Hàn nói cũng sờ lên có thể ra chân mền sau đó gật đầu kỳ thật hiện tại đã không sai bị lắm lại hong khô một cái liền hoàn toàn không thành vấn đề giang vi vi nghe xong lập tức cao hứng lên có thể dùng hố hong khô nàng tại sao không có nghĩ tới chứ diệp hàn thật sự là thông minh a diệp hàn ôm ra gấu chân mền vào nhà đem chân mền cùng da sói ga giường cũng trước chất đống tại sáng tạo vệ phía dưới cái phủ lên một tầng da thú ga giường diệp hàn dùng tay mò sờ thật đúng là có nhiều phòng tay tiểu táo tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất phân biệt với trung táo và đại táo cái hiện tại nhưng đốt hỏa đâu cái này nhiệt độ là rất có thể. Diệp Hàn đem có thể ra chăn mền trải tại trên giường, không có qua mấy phút, hai người liền thấy có xương mũi theo ra gấu trên chăn bay lên ra. Dạng này cũng đúng lúc có thể nhường trong phòng không khí ướt át một cái. Ngủ hố đất dễ dàng phát hỏa, trong phòng không khí cũng mười điểm khô giáo, chúng ta phải nhiều uống nước. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, đích thật là dạng này. Từ khi ngủ hố đất về sau, mỗi sáng sớm rời giường thời điểm cũng cảm giác được có chút khát nước, cần uống một chén nước khả năng làm dịu, mà lại nghiêm trọng thời điểm, cảm giác trong lỗ mũi cũng rất khô ráo. Thở ra tới tức giận đều là rất nóng loại kia, cảm giác được lỗ mùi nóng lên đây chính là phát hỏa biểu hiện một trong. Hiện tại, da gấu trên chăn hơi nước bị bốc hơi ra, trong phòng không khí trở nên ẩm ướt một chút, hai người cũng cảm giác được dễ chịu không ít. Diệp Hàn dùng tay vút ve lấy da gấu chăn mềm, lấy tăng tốc chăn mềm hóa khô. Giang Vi Vi cũng đi theo Diệp Hàn cùng một chỗ làm như thế, tay của hai người trên rất nhanh liền có chút ẩm ướt bắt đầu. Chơi thật vui. Giang Vi Vi nở nụ cười, cảm thấy rất thú vị. Nhìn thấy Tiểu Nha đổi vui vẻ bộ dáng, Diệp Hàn cũng cười bắt đầu. Cuộc sống bình thường bên trong cũng có thể có rất nhiều niềm vui thú có chừng 10 phút tạ hữu thời gian, Diệp Hàn cảm giác được, da gấu chân mềm liền đã bị triệt để hỏ khô. mà lại phía trên ấm áp dễ chịu. "Tốt, chúng ta có thể đi ngủ. Buổi tối hôm nay che kín lớn chăn đông cùng có thể da chân mềm, ta sợ ngươi cũng sẽ cảm giác nóng." Diệp Hàn nói. "Da thú đều là rất giữ ấm, động vật hoang dã da lông cũng bị bán phi thường quý, đây cũng là rất nhiều người bị quá hóa liều trộm săn nguyên nhân." Hai người nằm xuống, Diệp Hàn thổi tắt ngọn đèn ấm áp dậy đặt da gấu chân mềm, cơ hồ lập tức liền có hiệu quả. Cái này giữ ấm cách nhiệt hiệu quả cũng quá tốt. Liên liên Diệp Hàn cũng cảm giác nóng có chút chịu không được. Giang Vi Vi càng là trằn trọc, căn bản ngủ không yên. "Ca, ta nóng quá a." Gia gấu chăn mền làm sao lại như thế hữu hiệu?" Giang Vi Vi mở miệng nói ra. Diệp Hàn đứng dậy, theo thủ đầu giường trong ngăn kéo lấy ra cây châm lửa, đốt lên ngọn đèn. "Ta cũng không nghĩ tới có thể ra chăn mền hiệu quả tốt như vậy. Quá nóng, ta cũng chịu không được." Diệp Hàn dở khóc dở cười. Cái này có thể ra chăn mền thật quá ấm áp, hố đất nhiệt độ cũng bị gia gấu chăn mền cho phong tỏa ngăn cản, vượt ngủ càng nóng đơn giản có thể đem người cho nâng chín. Hiện tại trước không thể đóng ra gấu chăn liền. Chúng ta vẫn là tiếp tục đóng lớn trăng đồng, tăng thêm y phục của chúng ta được. Diệp Hàn đứng dậy, đem trên kệ áo ra hổ áo khoác cùng xài lan áo khoác cho cầm xuống tới đến mức da gấu chân mềm, bị Diệp Hàn cho xếp xong, đặt ở hố đôi. Trượt bỏ da gấu chân mềm, lập tức liền không có nóng như vậy, hai người rất nhanh ngủ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hàn tỉnh lại, bắt đầu mới một ngày. Hôm nay, Diệp Hàn trong lòng cũng có một chút dự định. Bận rộn một phen về sau, hai người đã ăn xong điểm tâm, đem tấm gạch cũng đều thu hồi lại. Sau đó, Diệp Hàn bắt đầu xây tường. Thứ táng mặt tường vây kiến tạo bắt đầu. Tường vây càng ngày càng nhiều. Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy cũng rất vui vẻ, tại sức lực mỗi phần. Tăng thêm có hầu ca hỗ trợ. Cái này một mặt tường vây cũng rất nhanh liền đắp kín, tám mặt tường vây. Chờ đến thời điểm trông nom việc nhà trung quanh tất cả đều dùng tường vây cho vây quanh, mùa đông có thể ngăn trở hàn phong. Diệp Hàn mở miệng nói ra, Giang Vi Vi gật gật đầu, tường vây đều nhanh phải hoàn thành một nửa, rất nhanh liền có thể toàn bộ đắp kín đến thời điểm, nhà của bọn hắn liền sẽ giống như là một cái thành lũy đồng dạng. Sau đó, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi rửa tay một cái, đem hai cái sói con hơi thở cho mang ra ngoài. Kinh Vân, Khiếu Vũ, hôm nay mang các ngươi ra linh lợi, phải nghe lời biết không?" Diệp Hàn đối với hai cái sói con hơi thở nói, Sói con hơi thở là rất nghe lời, nhưng dù sao cũng là muốn dẫn ra ngoài, cho nên Diệp Hàn vẫn là cho chúng nó buộc lại dây thừng đợi đến về sau chậm rãi huấn luyện tốt, liền có thể không cần cái chốt dây thừng. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi trong tay cầm dây thừng, dắt hai cái sói con hơi thở, tựa như là trượt chó đồng dạng. Hai người rời khỏi phòng gạch ngói phạm vi, tại xung quanh trong rừng cây đi lại bắt đầu. Chậm rãi đi, coi như là giải sầu. Chúng ta thuận tiện nhìn xem có thể hay không có cái gì thu hoạch là được. Diệp Hàn đem dây thừng thắt ở trên cổ tay của mình, dạng này không đến mức ảnh hưởng hắn hành động bởi vì diệp hàn phía sau còn đeo cung tiễn, bên hông còn mang theo khảm đào đầu. Một khi có cái gì tình huống, hắn phải lập tức làm ra ứng đối mới được. Nếu như trong tay một mực cầm dây thừng, khó tránh khỏi sẽ có ảnh hưởng. Giang Vi Vi cũng là học diệp hàn dáng vậy làm, hai người đi tại cây theo bên trong, quan sát đến Chu Vi tình huống ốm lạ cùng hầu ca đều đi theo tới. Đây đều là diệp hàn trợ thủ đắc lực, hầu ca hiện tại đã học xong hải nấm, phi thường ra sức. Chúng ta trồng rau dại, cũng kém không nhiều nơi đó lý một cái. Bọn chúng là không cách nào sinh trưởng đến mùa đông. Nói như vậy, mùa đông biết chế tác lều lớn ra trồng rau quả, cam đoan nhiệt độ phù hợp. Ta tạm thời còn không có nghĩ đến dùng cái gì đến chế tác nhựa đọt lạc tiệp liều lớn, chúng ta trước tiên đem rau dại phơi khô chứa đựng bắt đầu, đến mùa đông cũng có thể tiếp tục ăn." Diệp Hàn nói với Giang VV. Chương 403: Thuần hóa sói con đi săn. Chương 403: Thuần hóa sói con đi săn. Chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Nghe được Diệp Hàn, Giang VV gật gật đầu. Có đạo lý. Đến mùa đông thời điểm, rau dại khẳng định liền tất cả đều chết rồi ở trên đảo tạm thời còn không quá có đầy đủ điều kiện đến chế tạo ra rau quả liều lớn, cho nên tốt nhất vẫn là trước phơi tại chứa đựng khá là bảo hiểm một chút, bằng không chờ đến mùa đông không có đồ ăn có thể ăn, vậy liền sẽ khuyết thiếu vitamin C, kỳ thật tại trước đây thật lâu, có thuyền viên đi theo thuyền lớn ra biển, một mực tại trên biển đi thuyền. Bọn hắn ở trên biển, liền không có rau quả hoa quả có thể ăn, dần dần, dần bọn hắn cũng xuất hiện một chút dị thường. Có người sẽ lợi chảy máu, còn có da người da cũng có tụ huyết, rớm máu, đây là bởi vì khuyết thiếu vitamin C hỏng máu bệnh. Cho nên, bình thường ăn nhiều rau quả hoa quả là rất có cần thiết. Diệp Hàn cho Giang Vi vi giảng giải bắt đầu. Thân thể con người là cần rất nhiều nguyên tố vi lượng, một khi khuyết thiếu, liền sẽ trên thân thể xuất hiện các loại triệu chứng nghiêm trọng, thậm chí sẽ nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Giang Vi Vi nghe được Diệp Hàn, tranh thủ thời gian trong rừng cây tìm kiếm có thể ăn rau dại, mang về phơi khô chứa được. Hai cái sói con hơi thở, đối với đây hết thảy cũng cảm giác được rất mới lạ. Dù sao, sói con xuất sinh về sau, căn bản cũng không có ra ngoài qua. Hiện tại, có thể nói là bọn chúng lần thứ nhất đầu nhập thiên nhiên ôm ấp, tự nhiên sẽ rất hư phấn. Hai bọn nó cái gì cũng muốn nhìn xem xét, cũng nghĩ người một chút, nhìn xem cái này hai tiểu gia hỏa hư phấn. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, Giang Vi Vi cũng cười bắt đầu, nhìn xem hai cái sói con. Hiện tại mặc dù nói hai cái sói con cùng bọn hắn quan hệ rất thân cận, nhưng muốn để bọn hắn hỗ trợ đi săn, kia khẳng định còn cần tiến một bước huấn luyện. Tỷ như hiện tại, Diệp Hàn trong tay liền cầm lấy một cái dây leo làm tiểu cầu đem tiểu cầu ném ra, Diệp Hàn thổi cái huýt sáo, dẫn đạo sói con đi đem tiểu cầu tha trở về, bọn chúng liền có thể đạt được Diệp Hàn một miếng thịt làm. Dân gia, cái này sẽ hình thành một cái điều kiện phản xạ. Bọn chúng liền sẽ thời gian dần trôi qua biết rõ, Diệp Hàn huýt sáo chính là một loại mệnh lệnh. Mà xuống một bước, Diệp Hàn liền định muốn bắt đầu tiến một bước huấn luyện, tỷ như cầm một cái con thỏ nhỏ ra, dùng dây từng buộc lại, sau đó nhường sói con đi bắt con thỏ. Từng bước một tới, cuối cùng, sói con hơi thở liền sẽ có ý thức trợ giúp Diệp Hàn đuổi bắt con mồi đồng thời bọn chúng cũng sẽ biết rõ, đạt được con mồi dao cho Diệp Hàn về sau, bọn chúng sẽ coi được Diệp Hàn khen thưởng cùng tán dương đến mức hôm nay, trước mang ra đi một chút, kéo kéo bóng liền tốt. Về sau có nhiều thời gian đến huấn luyện, mang theo hai cái sói con ở trung quanh chạy một vòng, hai người còn đào được một chút rau dại cùng cây nấm, cũng coi là có một ít thu hoạch đáng nhắc tới chính là, ô lạp lại bắt lấy một con chim. Diệp Hàn xem xét liền vui vẻ, đây không phải lần trước cái kia chim khách sao? Diệp Hàn nở nụ cười, nhìn cái này chim khách, lần trước, tại báo qua đi. Diệp Hàn từng chiếm được một cái chim khách. Lúc ấy chim khách hẳn là tại bão bên trong tụ thường, bị Diệp Hàn mang về nhà. Diệp Hàn còn rất hào phóng cầm một điểm lúa mạch ra, thả trước mặt hi thước. Dù sao, chim khách tại Viêm Hoàng nước cũng là một loại cát tường biểu tượng, chim khách vừa gọi, đại biểu có việc mừng muốn tới. Cho nên, Diệp Hàn là muốn hào hào chăm sóc cái này chim khách. Bất quá ngày thứ 2 chim khách liền tự mình bay mất, Diệp Hàn còn cảm thấy có chút đáng tiếc đâu. Không nghĩ tới bây giờ lại gặp. Chủ yếu là cái này chim khách trên thân có một túm bạch sắc lông vũ, nhìn xem rất rõ ràng, có mang tính tiêu chí. Cho nên, Diệp Hàn một chút liền nhận ra được Xem ra ngươi khôi phục không tệ, không có bất kỳ thương thế. Đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi." Diệp Hàn sờ lên chim khách đầu. Long Vũ cũng rất thuận hoạt ngoan, mười điểm thuận tay. Giang Vy Vy cũng bu lại, sờ lên chim khách. Chim khách ngay từ đầu còn có chút sợ hãi, nhưng là cảm nhận được Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy thiện ý, nó thời gian dần trôi qua cũng không có sợ như vậy. Diệp Hàn cùng chim khách nói một chút lời nói, sau đó liền đem chim khách đem thả. Chim khách đứng tại trên một thân cây, ô lại còn muốn đi bắt, bất quá bị Diệp Hàn cho cản lại. Chim khách hướng về phía Diệp Hàn kêu vài tiếng, sau đó liền bay mất. "Đi thôi, chúng ta cũng trở về nhà." Kinh Vân, Thiêu Vũ, chơi đủ chưa? Diệp Hằng cười cười, cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ mang theo hai cái sói con hơi thở về nhà. Trở về trên đường, Kinh Vân đột nhiên lộ ra đi, bắt lấy bùi cây từ giữa một vật. Diệp Hằng cùng Giang Vi Vi cũng tranh thủ thời gian nhìn một chút. Nguyên Lai like là một cái con chuột. Kinh Vân gọi lại cái này con chuột, căn xé. Kinh Vân, cái này thời điểm ngươi muốn đem con muỗi kết giao trong tay ta, ta sẽ không bạc cái ngươi. Đến, đem con chuột cho ta. Diệp Hằng trong lòng kích động, không nghĩ tới Kinh Vân đi săn bản năng như thế cường đại không cầu hoa tươi. Hoàn toàn chính xác, đây là viết tại manh thu trong gen đồ vật sẽ không dễ dàng cải biến. nhìn thấy con ngồi, kinh vân sẽ bản năng nhào tới. khiếu vũ kỳ thật cũng nghĩ bổ nhào qua, bất quá tốc độ chậm một chút mà thôi. diệp hàn ngồi sồn người xuống, bắt đầu dẫn đạo kinh vân, đem con ngồi giao cho mình. về sau muốn dẫn lấy nó săn thú, không có khả năng nói nó đạt được con ngồi về sau. lời đầu tiên mình ăn mấy ngụm, lại cho diệp hàn. như thế diệp hàn còn thế nào ăn? kinh vân nhìn xem diệp hàn, có chút không đỡ. con chuột đã bị nó cắn chết, huyết nục tư vị, hơn có thể kích phát ra đạo vật gia tính ra. bất quá, cuối cùng vẫn là diệp hàn chiếm cứ thượng phong. sói con hơi thở ở trong lòng là coi Diệp Hàn là làm thân nhân. Trong khoảng thời gian này, là Diệp Hàn cùng Giang Vi vi mỗi ngày nuôi nấng, chiếu cố bọn chúng. Không cho nên, Kinh Vân đi tới, đem con chuột đặt ở Diệp Hàn dưới chân. Diệp Hàn mười điểm vui vẻ, huấn luyện sói con quá trình thuận lợi ngoài ý liệu, làm không tệ. Cái này con chuột ban thưởng cho ngươi. Diệp Hàn sờ lên Kinh Vân đầu, ra hiệu Kinh Vân có thể ăn hết cái này con chuột. Kinh Vân cao hứng bắt đầu ăn, Diệp Hàn cũng rất cao hứng đây là bước then chốt, hiện tại xem ra, tiến triển phi thường thuận lợi. Trình tức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc phún phún lấy làm kỳ, cảm khái không thôi. Diệp Hàn tiểu tử này thật là vận khí tốt chủ yếu là sói con đã đem hắn trở thành thân nhân, cho nên sẽ nghe hắn. Đoán chừng không được bao lâu, cái này hai cái sói con hơi thở liền có thể đi săn. Lâm Bắc cảm thán không thôi. Hắn tại hoang dã cầu sinh thời điểm, nhưng cho tới bây giờ cũng không gặp được chuyện như vậy. Nóng ưng, thuần hóa ngựa, nuôi hổ tử, cái này cũng coi như xong. Hiện tại, lại còn có thể thuần hóa hai đầu chó. Cho dù là sói con hơi thở, nhưng này cũng là hàng thật giá thật sói. Tất cả mọi người đang cảm thán, phát trực tiếp ở giữa bên trong tràn đầy khen thưởng cùng sợ hai thảm phục. Kinh Vân đã ăn xong con chuột thịt, hai lòng liếm liếm môi, Diệp Hàn lại ban thưởng cho nó một miếng thịt làm sau đó mới trở lại trong nhà buổi sáng ra ngoài đi một vòng tâm tình của mọi người cũng rất không tệ sau đó Diệp Hàn lại đem nửa con Sơn Hải cũng cho mang ra ngoài giống như là lần trước buộc lấy Sơn Hải sau đó Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi hai người cuối ngựa, mang theo Sơn Hải ở phía sau rời khỏi phòng nghịch ngói tiếp tục ở trung quanh đi ở tìm kiếm càng nhiều đồ ăn chương 404 gạo cây chương 404 gạo cây thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước loại thịt có không ít nhưng cũng chưa ít càng nhiều càng tốt hiện tại Diệp Hàn chủ yếu là đi ra ngoài tìm tìm càng nhiều rau dại rơi tại chứa đựng bắt đầu Giao dại là đồ tốt, đối với thân thể cũng tốt ở trên đảo có rất nhiều rừng tây, giao dại cũng là liên miên sinh trưởng. Lên đảo, đến bây giờ, Diệp Hàn đều đã tìm được rất nhiều giao dại, cũng ăn thật nhiều giao dại, nhưng lại ở trên đảo tất nhiên còn có càng nhiều. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cưỡi ngựa, mang theo ngựa con ở bên ngoài toàn bộ. Nhìn thấy có giao dại, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi liền sẽ xuống ngựa thu thập, đem giao dại đảo đi, cất vào con ký bên trong. Mao đồ ăn, trước xét thảo, mã vươn đầu, ngựa giang chuỗ. Các loại giao dại, Diệp Hằng đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Kiếp trước phong phú hoang dã cầu sinh kinh nghiệm, nhờ Diệp Hàn biết rõ loại kia rau dại là có thể ăn, loại kia không thể ăn, loại kia có cái gì công hiệu, những này hắn cũng phi thường rõ ràng. Giả ngoại động vật, thực vật, trên cơ bản không có Diệp Hàn không quen biết chủ loại. Có thể nói, hắn chính là một bộ hoang dã cầu sinh bách khoa toàn thư. Ra một chuyến, hai người lại một lần nữa thắng lợi trở về. Một buổi sáng thời gian đã nhanh muốn đi qua, hai người quay trở về phòng gạch mỏi, Diệp Hàn bắt đầu xử lý rau dại. Giữa chưa có thể ăn một chút, còn lại đều có thể phơi khô chứa đựng bắt đầu, vì mùa đông làm chuẩn bị. Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, rau dại cũng sẽ càng ngày càng ít chợ này chúng ta tranh thủ chọn thêm tập một chút trở về vườn rau bên trong nhìn xem không sai biệt lắm cũng có thể phơi khô một cái quả ớt có thể phơi thành làm quả ớt biến thành bột tiêu cay Diệp Hàn nói mà lại Diệp Hàn cảm giác được quả ớt không đủ ăn lần trước tìm tới quả ớt là hữu hạ mang về trồng về sau có một ít không có mọc tốt cũng đều trưởng thành nhưng là cũng đã không sai biệt lắm không có biện pháp lại sinh trưởng bước phát triển mới hạt tiêu so sánh dưới hoa tiêu vẫn còn tương đối sung túc người đi làm cơm ta xử lý một cái rau dại buổi chiều thời gian chúng ta đi thác nước nhỏ bên kia nhìn xem cả bấy sau đó tại xung quanh tìm kiếm càng nhiều rau dại, tranh thủ có thể phát hiện càng nhiều quả ớt, hay là mới có thể gia vị rau dại. Diệp Hàn nói với Giang Vivi, tham dò còn chưa đủ. Diệp Hàn biết rõ, ở trên đảo tất nhiên còn có càng nhiều rau dại, rau quả, chỉ bất quá hắn còn chưa phát hiện mà thôi. Lá Thi đấu muốn bắt đầu tìm kiếm càng nhiều rau dại, ở trên đảo khẳng định còn có càng nhiều, còn có Hộ Lâm Viên hai sư đồ cũng phát hiện hoa sinh thứ đồ tốt này, chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong. Lâm Bắc nói, một nhan đi theo gần đầu, Tiểu Châu là đồ tốt, Hộ Lâm Viên sư đồ đều có thể phát hiện, Diệp Hán khẳng định cũng sẽ có tốt hơn phát hiện dù sao tất cả mọi người cho rằng diệp hàn vận khí là tốt nhất diệp hàn đem rau dại phơi giang vi vi đã tại bắt đầu làm cơm trưa tiểu nha đầu ngâm nga bài hát cho diệp hàn làm xong cơm trưa hai người cùng một chỗ nếm qua cơm trưa thu dọn một cái bắt đầu ngủ trưa nóng hố đầu rất ấm áp hai người ngủ cái ngủ trưa về sau rời giường lại ăn một cái apple đồ hộ cảm giác rất tinh thần sau đó là thường ngày lò gạch lao động sau đó hai người liền cưỡi ngựa ra cửa diệp hàn đặc biệt chuẩn bị thêm mấy cái dây leo túi đan dệt cất vào tham trúc bên trong cái này đến thời điểm tràn đầy có thể trực tiếp treo ở trên lưng ngựa mang về nhìn ra được, Diệp Hàn buổi chiều là dự định làm một vụ lớn, làm nhiều đến một chút rau dại mang về. Một đường cưỡi ngựa rong ruổi, Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi bằng nhanh nhất tốc độ đi tới thác nước nhỏ vị trí đầu tiên. Diệp Hàn tra xét một cái cả bấy, quả nhiên lại có rã thú bị lừa rồi. Lần này là một cái hồ ly đây là Diệp Hàn bắt được lớn nhất hồ ly, so dị vãng mấy cái còn lớn hơn. Có thể một cái hồ ly cũng là không tệ thu hoạch. Chờ đến thời tiết lạnh, dùng hồ ly da lông đều có thể làm cho ngươi một cái tốt nhất lớn mị tổ lộc. Diệp Hàn cười cười nói với Giang Vi Sau đó Diệp Hàn nhanh chóng xử lý tốt cái này hồ ly. Đồng thời một lần nữa bố trí cả bẫy. Hồ ly nội tạng bị Diệp Hàn thu vào trở lấy cho Ô Lạp Văn Ô Lạp biết rõ, tự mình cần bắt lấy con ngồi, sau đó mới có thể ăn được hồ ly nội tạng. Cho nên, Ô Lạp phi thường ra sức, bắt đầu tìm kiếm lấy con ngồi. Sau đó, Diệp Hàn mang theo Giang vi vi tiếp tục ở chung quanh thăm dò bắt đầu. Hai người cưỡi mã lai đến giữa sườn núi, lần trước phát hiện quả ớt vị trí. Diệp Hàn ở chung quanh nhìn kỹ một chút, xác nhận không có cái khác quả ớt về sau, lúc này mới mang theo Giang Vy Vy rời đi, tiếp tục tìm kiếm. Quả ớt khẳng định còn có, chúng ta hảo hảo tìm xem ta cảm thấy kẻ bên này nhất định sẽ có quả ớt. Diệp Hàn nói, quả ớt là đồ tốt, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng rất ưa thích, rất thích ăn. Tìm được quả ớt, chúng ta ban đêm ăn nồi lẩu. Diệp Hàn lên tiếng, Giang Vi Vi cũng giống là điên cuồng, cố gắng tìm kiếm. Nồi lẩu, Giang Vi Vi hồi tưởng lại lần trước mỹ vị nồi lẩu, vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn ăn. Hai người cũng tìm tòi tỉ mỉ lên, bất chi bất giác đã vượt qua cây mía địa, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm không. Tại cây mía nơi này, Âu Lạc phát lực, lại bắt lấy hai cái giá chuẩn, bị Diệp Hán thu vào. Hồ Ly nội tạng cũng thưởng cho Âu Lạc làm sao vẫn là không có phát hiện. Diệp Hàn cao mày, bốn phía nhìn xem, đừng có gấp a, sao có thể muốn cái gì có cái đó. Chúng ta vận khí là không tệ, nhưng cũng muốn kiên nhẫn một chút mà. Giang Vi Vi nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn gật đầu, như thế, cẩn thận tìm kiếm, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Là hắn có chút vội vàng sao động. Sau đó, hai người tiếp tục đi tới tìm kiếm. Rốt cục, Diệp Hàn có phát hiện. Trước mặt một mảnh cánh rừng bên trong, thình lình có quả ớt xuất hiện. Kia là gạo cây, quá tốt rồi. Gạo cây thế nhưng là so chúng ta trước đó đạt được quả ớt còn muốn cây. Diệp Hàn cao hứng nở nụ cười. Sế chiều hôm nay khổ tìm cuối cùng là có kết quả, tìm được gạo cây là một cái cực kỳ tốt kết quả. Đồng thời Diệp Hàn đã thấy phía trước có một mảng lớn gạo cây sinh trưởng, đây quả thật là quá tuyệt vời. Bởi vì trước kia gạo cây thành thục điêu tàn hư thối, bên trong hạt giống sẽ tiếp tục sinh trưởng bước phát triển mới tới. Trải qua rất nhiều năm về sau, nơi này liền có từng mảnh nhỏ gạo cây đây đối với Diệp Hàn tới nói, quả thực là một cái cực kỳ tuyệt vời phát hiện. Sế chiều hôm nay tìm được không ít cái khác giao dại cũng có thể ăn, nhưng là tìm được gạo cây mới là nhất làm cho Diệp Hán cao hứng một việc. Giang Vi Vi cùng ánh mắt cũng phát sáng lên đi theo Diệp Hàn đi tới cái này một mảnh gạo cay trước mặt, Hầu Ca rất tò mò nhìn những này gạo cay, có chút nghĩ nếm thử, nhưng là nó vừa mới vươn tay, liền bị Diệp Hàn cho ngăn lại. Hầu Ca, ngươi không thích ăn cái kia, chớ lãng phí ta gạo cay. Những này đều hữu dụng, không cho ngươi ăn. Diệp Hàn quát lui Hầu Ca, Hầu Ca có chút vì quát, nhưng là cũng không có cáo kỉnh. Diệp Hàn không cho ăn, vậy liền không ăn. Ngay sau đó, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng xuống ngựa, bắt đầu thu thập những này gạo cay. Những này gạo cay, có thể ăn được mấy tháng, chờ đến mùa đông kết thúc cũng không nhất định có thể ăn xong, bởi vì mỗi một lần chỉ cần dùng một điểm là được rồi cái này cây độ vẫn là rất có thể. hai người thu thập lấy gạo cây, đồng thời còn tận gốc đào đi một chút, có thể đi trở về trồng. bởi vì diệp hàn vẫn là không quá hết hy vọng, muốn làm ra liều lớn đến, thực sự không được hắn đóng một cái ấm áp lớn gian phòng ra, cũng không tin rau quả ở bên trong có thể chết quãng. chương 405. phát hiện lớn quả mận bắc tây. chương 405. phát hiện lớn quả mận bắc tây. thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. nơi này gạo cây thật không ít, diệp hàn cùng giang vi vi cao hứng bừng bừng hái lấy gạo cây, thu vào cái gối bên trong. hai cái người trên mặt đều là tiếu dung. diệp hàn còn nếm một cái gạo cây hái xuống về sau tại trên quần áo xoa xoa, sau đó cắn một cái. Thật cay. Diệp Hàn lập tức cũng cảm giác cấp trên, miệng đầy đều là vị cay. Kém chút liền chảy nước mắt. Đủ cay. Về sau ta làm đồ ăn có thể hơn cay. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi đối với cái này, Giang Vi Vi ngược lại là không có không vui. Hai người ngẹo thời điểm, còn nếm qua một hồi màn thầu thêm quả ớt tương qua thời gian. Cũng chính là cái kia thời điểm, luyện ra ăn cay bản sự. Hai người đem cái này, một mảnh gạo cay cũng cho hai xong, Diệp Hàn dự định trở về chế tác thành làm quà ớt, có thể cất giữ thật lâu đem gạo cay cũng sắp xếp gọn. Diệp Hàn rỗi cái lưng mệt mỏi. Hoạt động cân cốt một chút. Bất quá, cũng liền tại cái này thời điểm, hắn xuyên thấu qua lở mở cây theo, phảng phất nhìn thấy thứ gì. Cái này khiến Diệp Hàn chấn động toàn thân. Có phát hiện mới. Diệp Hàn hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra mừng như điên tiểu dung. Nếu như hắn không có nhìn lầm, hẳn là có phát hiện lớn. Ca, ngươi thế nào? Ngươi không sao thấy cái gì? Giang Vi Vi hơi nghi hoặc một chút, nhìn xem Diệp Hàn hỏi. Diệp Hàn nở nụ cười. Nơi đó giống như có một gốc quả mận bắc tê. Diệp Hàn thanh âm, nhường Giang Vi Vi cũng ngây ngẩn cả người. Quả mận bắt tê. Thật hay giả? Giang Vi Vi tranh thủ thời gian theo Diệp Hàn con mắt nhìn đi qua. Quả nhiên, ở phía trước cách đó không xa liền có một cây đại thụ, phía trên kết đầy hồng đồng đồng quả nhỏ, cũng không chính là quả mận bắc sao? Hai người cũng phát ra cười to, chạy về phía trước mặt quả mận bắc cây, phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng toàn bộ cũng cho sợ ngây người. Núi này cha, thật không ít ta. Rất nhiều. Đây là một cây đại thụ, cùng trước đó cây kê hạch đảo cây đều không khác mấy. Phía trên kết đầy lít nha lít nhít quả mận bắc, rất nhiều. Quá tốt rồi. Quả mận bắc giàu có phong phú vitamin C, gần với quả sổ cùng tới đến, có rất nhiều công dụng. Không chỉ có thịt hầm thịt thời điểm có thể để vào quả mận bắc, còn có thể phơi khô ngâm nước uống, làm thành băng đường hồ lô, làm thành quả mận bắc mứt hoa quả. Diệp Hàn mở miệng, nhanh chóng nói. Nghe hắn, Giang Vi Vi đã choáng váng. Cổ đại có câu nói gọi là trông mơ giải khát. Hiện tại, Giang Vi Vi nhìn xem trước mặt quả mận bắc, đã không tự giác chạy ra nước bọt tới. Nàng giống như đã ăn vào quả mận bắc, cảm giác trong mồm véo ẩm ngọt nào. Không nói nhiều nói, Diệp Hàn lập tức liền lên cây. Hắn muốn lên cây ngắt lấy quả mận bắc. Diệp Hán động tác vô cùng nhanh nhẹn, tam hạ lưỡng hạ liền đã đến trên cây. Diệp Hàn trước hái xuống một cái quả mật bắc, tại trên quần áo xoa xoa sau đó cắn một cái. Sau đó, Diệp Hàn nhịn không được run rẩy một chút, là có chút đau sót, nhưng cũng có vị ngọt, là rất không tệ quả mật bắc, sinh trưởng phi thường tốt. Diệp Hàn ăn một cái quả mật bắc, còn ném cho Giang Vi Vi một cái. Tiểu Nha đầu tiếp được cái này quả mật bắc, cũng bắt đầu ăn nấy ẩm ngọt ngào, phi thường ăn ngon. Đau sót mà cái nữ, Vi Vi cái này lại có thể ăn đau sót lại có thể ăn tây, nàng về sau có thể sinh con trai vẫn là nữ nhi. Người đây liền không hiểu được đi, ta cảm thấy sẽ là long vượng thai. Long vượng thai, kia là bao nhiêu người nguyện vào a, thật tốt. Ta cũng có thể ăn đau sót cùng tay, nhưng ta liền cái đối tượng cũng không có, chuyện ra sao à?" Sơ sơ bụng của ngươi ngươi liền biết do nguyên nhân, không có đối tượng còn như thế ăn, có thể không được sao." Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng đang thảo luận, công bố lấy tự mình ngôn luận. Mà tại chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc cũng mở miệng. "Cái này quả quả mận bắc trên cây quả mận bắc ta cũng đến qua, hắc hắc. Ta đi thời điểm quả mận bắc còn không có mọc tốt đâu, hiện tại cũng lớn nhiều như vậy." Lâm Bắc nói. Trước đây hắn ở trên đảo thăm dò thời điểm, liền đã phát hiện cái này quả quả mận bắc cây. Không có biện pháp hoàn toàn chính xác rất lớn, rất dễ dàng liền có thể phát hiện. Chỉ cần là đi tới phụ cận, tự nhiên là có thể nhìn thấy cái này quả quả mận Bắc cây. Lâm Bắc đã sớm dự liệu được, Diệp Hàn sớm muộn có thể tìm được cái này quả quả mận Bắc cây, đạt được đại lượng quả mận Bắc. Hiện tại, Diệp Hàn quả nhiên tìm được quả mận Bắc cây. Lúc này, Diệp Hàn đã bắt đầu ngắt lấy quả mận Bắc. Bất quá, hắn cũng biết đến rất rõ ràng, hôm nay hẳn làm mang không được nhiều lắm. Cần ngày mai tiếp tục tới ngắt lấy. Hôm nay mang tới tham xúc, dây leo túi đan dệt đều nhanh muốn rã đấy, bởi vì đạt được rất nhiều giao dại còn có gặp tay. Không sai biệt lắm a. Còn có thể chăng sao? Diệp Hằng trên tảng cây hỏi, Giang Vi Vi ở phía dưới lắc đầu, chứa không nổi á. Gia Bộ, chúng ta trở về thời điểm có chút sau này, khả năng đều muốn dọ gì ra tới. Giang Vi Vi nói, Diệp Hằng trên tảng cây ngắt lấy, nàng dưới tảng cây lục tìm một chút rơi trên mặt đất còn không có hư thối quả mận bắc, đồng thời tiến hành trăng túi. Hiện tại tất cả tham chút cùng dây leo túi đan dệt đều đã tràn đầy, rốt cuộc chứa không nổi càng nhiều quả mận bắc. Diệp Hằng gật đầu, lại đi tự mình ra hổ áo quát trong túi áo trang một điểm, lúc này mới theo trên cây xuống tới. Những này quả mận bắc dáng dấp tốt, chúng ta trở về đi, ngày mai lại đến. Tranh thủ mang nhiều đi một chút, mau chóng đem nơi này quả mận bắc cũng mang về. Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy đều là tiếu dung. Hôm nay thật đúng là tràn đầy thu hoạch. Vốn là đi ra ngoài tìm tìm rau dại, tìm kiếm quả ớt. Hiện tại, không chỉ tìm được rất nhiều rau dại cùng gạc cây, càng là phát hiện một cây lớn quả mận bắc cây. Đây là tài sản to lớn, Diệp Hàn Phi thường vui vẻ. Giang vi vi cũng cao hứng lên gớm, có quả mận bắc, tối thiểu nhất về sau cũng không lo vitamin C sự tỉnh. Mà lại quả mận bắc còn rất ăn ngon, bình thường xem như linh thực ăn cũng phi thường không tệ đâu. Hai người thắng lợi trở về, bắt đầu đường về. Cái này thời điểm Sắc trời đã bắt đầu trở tối. Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi, bằng nhanh nhất tốc độ về tới nhà. Tốt về sau, thời gian rất gấp, cũng không kịp nghỉ ngơi thật tốt, liền muốn tiếp tục làm việc. Hồ ly thịt đã rửa sạch bắt đầu trên nồi nổ. Diệp Hàn đặc biệt ở bên trong thả mấy cái quả mật bắc. Sau đó là rau dại cùng gạo cây, đều cần xử lý. Có thể trồng, bị Diệp Hàn tạm thời cho trồng. Không thể trồng liền tranh thủ thời gian ăn hết. Giang Vi Vi thu xếp lấy cơm tối. Diệp Hàn nhìn xem trước mặt quả mật bắc, bắt đầu xử lý quả mận bắc đầu tiên. Diệp Hán đem nhất định lượng quả mận bắc rửa sạch, sau đó cứ trừ rơi cuốn bộ phận, không ăn ngon bộ phận. Sau đó chia đôi mở ra, trừ đi bên trong hạch đem quả mận bắt xử lý tốt về sau, Diệp Hàn làm hai cây thăm chúc, đem quả mận bắt cho xuyên. Cái này thời điểm, Giang Vy Vy đã biết rõ Diệp Hàn muốn làm gì đồ vật. Băng đường hồ lô. Đối với loại vật này, rất nhiều tiểu hải tử, tiểu cô nương đều là phi thường thích ăn. Giang Vy Vy đối với băng đường hồ lô, càng là không có sức chống cự a. Dĩ Vãng nhìn thấy ven đường có bán băng đường hồ lô, nàng đều sẽ rất muốn ăn, nhưng là lại không nỡ mua. Diệp Hàn cũng phải hỏi nàng có muốn hay không ăn, Giang Vy Vy đều sẽ lắc đầu, nói mình không thích ăn. Nhưng kỳ thật Diệp Hàn theo Giang Vi Vi nhãn thần bên trong đều có thể nhìn ra, Giang Vi Vi là rất muốn ăn, cho nên Diệp Hàn mỗi một lần đều sẽ cho Giang Vi Vi mua lấy một chút ổi, nhìn xem nàng ăn. Hiện tại nhiều như vậy quả mật bắc, về sau nghĩ mỗi ngày ăn băng đường hồ lô đều không có vấn đề à? Đợi ép có thể là kịch bản có chút bình thản, đại gia thẩm mỹ mệt mỏi, tăng thêm đổi mới không có mới vừa lên đỡ thời điểm mạnh như vậy, gần nhất thành tích cũng không quá lý tưởng, ta rất khó chịu. Ai? Thỉnh ngại gia ủng hộ nhiều hơn một cái, cho ta một điểm động lực, ta sẽ tiếp tục cố gắng đổi mới, viết ra càng đặc sắc, càng nhiều tình tiết vừa đi vừa về quỹ đại gia, túi đầu chương 406. Mức quả. Chương 406. Mức quả chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Sau đó, Diệp Hàn đã đem quả mận bắt cho mà xong. Bước kế tiếp chính là trùm lên một tầng đường liền tốt. Cái này cũng đơn giản, Diệp Hàn lấy ra hai khối đường, đặt ở trong nồi hòa tan mất. Một cỗ ngọt ngào hương vị đã tại trong không khí tràn ngập ra. Giang Vi Vi không được, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Hàn nhìn bên này. Diệp Hàn trên mặt mang theo thiếu dung, đem đường trong nồi hòa tan mất, nóng lên. Một bước cuối cùng, chính là đem hỏa tan đường đều đều quấn tại mức quả bên ngoài đây chính là dạng dị bản băng đường holo cũng là lợi dụng hiện hữu điều kiện có thể làm ra tốt nhất yêu cầu lại cao hơn diệp hàn liền làm không được hòa tan bịt đường cuốn tại quả mận bắc bên ngoài rất nhanh liền ngưng kết lại tạo thành một tầng vỏ bọc đường diệp hàn đem mức quả đưa cho giang vi một chi giang vi vi tranh thủ thời gian nhận lấy cắn một cái miệng đây đều là kia cổ hế ẩm ngọt ngào hương vị thật ăn ngon ăn ngon đây là tan nếm qua rất ăn ngon băng đường hồ lô giang vi vi cười ngọt ngào nhường diệp hàn cũng nhanh lên ăn diệp hàn gật gật đầu cũng cắn một quả mận bắc đến miệng bên trong quả mận bắc đều là diệp hàn rửa sạch chứ đi uống lại đi hạch trực tiếp ăn là được rồi cái này băng đường hồ lô hoàn toàn chính xác ăn ngon, chủ yếu là quả mận bắc dáng rất tốt ở trên đảo tự nhiên mọc ra quả mận bắc, phẩm chất vượt qua nhân công vun trồng rất nhiều, chất thịt sung mãn, chua ngọt nhiều chất lỏng, hầu ca ở một bên nhìn xem, gấp không được. bất kể diệp hàn cùng giang vi vi ăn cái gì, nó đều sẽ giống. diệp hàn không thể làm gì, ăn vào cuối cùng lưu lại một quả cho hầu ca. hầu ca tranh thủ thời gian nhận lấy, hoặc hai người dáng vẻ cắn một cái. lần thứ nhất ăn, sẽ cảm giác có chút đau xót, nhưng là phía ngoài một tầng vỏ bọc đường lại mang đến vị ngọt, hầu ca miệng bên trong đều là hết ẩm ngọt ngào hương vị nó nhịn không được lại cắn một cái ăn ngon. Quả mận bắc là mềm, nhưng là phía ngoài đường đã đọt lại, là cứng rắn. Hầu ca đã ăn xong một quả, còn đem trong tay tham chúc cũng cho thêm một lần. Ngày mai chúng ta tiếp lấy đi thu thập quả mận bắc, cái kia còn còn nhiều, rất nhiều. Chờ quả mận bắc tất cả đều thu thập trở về, một bộ phận phơi khô, một bộ phận làm thành mứt hoa quả. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, mà lại chúng ta còn có mật ong, cũng có thể làm thành mật chặt, vậy tuyệt đối hơn ngọt hơn ăn ngon. Diệp Hàn, đã để Giang Vi Vi miên man bất định. Thật nhiều phương pháp ăn a. Tiểu Nha Đầu cũng đã ăn xong tự mình một chuỗi băng đường hồ lô sau đó tiếp tục cho Diệp Hàn làm cơm tối. sau đó hai người ăn cơm tối, lại đi một chuyến lọt gạch, sau đó liền rửa mặt đi ngủ. hôm nay lại là thu hoạch tràn đầy một ngày, hai người nằm tại hố bên trên, Cung Phi thường cao hứng, còn không nhanh đi ngủ, trừng mắt cái đại nhãn tình. Diệp Hàn gẩy Giang Vi Vi một cái đầu sụp đổ, mở miệng nói ra. Giang Vi Vi cười hắc hắc, tiếp được Diệp Hàn cánh tay. Diệp Hàn cảm giác được, tiểu nha đầu lên đảo chi thuẫn phát dục không tệ, cái kia có thịt địa phương, vẫn là giải một chút thịt. khu cụ, nhanh đi ngủ, bắt đầu từ ngày mai mã muốn tới hai chuyến, vận chuyển quả mỡ bắc kia địa phương qua xa. Xe ngựa cũng không qua được, chúng ta phải dưỡng tốt tinh thần, không thể thức đêm." Diệp Hàn nói với Giang Vy Vy. "Biết rồi, ta đây không phải cao hứng sao?" Giang Vy Vy lúc này mới nhắm mắt lại, bắt đầu đi ngủ. Hố đất đốt nóng lên, phi thường ấm áp, hai người toàn thân cũng ấm áp dễ chịu, phi thường dễ chịu. Vất vả một ngày, nằm lại nóng hầm hập hố trên đi ngủ, đừng đề cập có bao nhiêu thích trí sáng sớm hôm sau, Diệp Hàn mở mắt. Hôm nay có thể sẽ khá là mệt mỏi, Diệp Hàn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý đây đối với Diệp Hàn tới nói khẳng định không tính là gì, lên đạo đến bây giờ, thân thể của hắn đã cường tráng rất nhiều, không phải một chút điểm tăng lên. Mỗi ngày ăn thịt, lại làm việc rèn luyện, Diệp Hàn rất có lực khí, không còn gầy yếu đi. Diệp Hàn đoán chừng, hắn tối thiểu có thể tăng nặng 20 cân tả hữu, mà lại đây cũng không phải là lớn lên sành, đều là thực sự cơ bắt đầu. Bất quá bây giờ, Diệp Hàn lo lắng là Giang vi vi. Trước hai ngày, tiểu nha đầu liền đã có cảm giác bụng không thoải mái. Tính toán thời gian, hẳn là muốn tới cái kia. Cái này thời điểm, là cần an tâm nằm uống nước nóng. Cưới ngựa bên ngoài Lắc lư lời nói, chỉ sợ không tốt lắm. Một hồi nhìn nàng một cái khí sắp đi, không được ta liền tự mình đi. Diệp Hàn tâm lý nghĩ đến. Sau đó Diệp Hàn mặc xong áo khoác, đi ra phòng gạch ngói, bắt đầu chiếu cố động vật. Thanh ly phân và nước tiểu, cho ăn, lấy trứng gà, vắt sữa. Cái này liên tiếp sự tình cũng làm xong, Diệp Hàn cầm trứng gà cùng sữa bỏ đi vào phòng bếp, không lâu lắm hắn liền lấy ra một chén mật ong nước trẻ, Giữ lại cho Giang Vy Vy uống. Xem ra không tốt lắm à, còn không có bắt đầu đâu. Diệp Hàn đi ra phòng bếp, dự định vào nhà nhìn xem Giang Vy Vy. Bất quá, phòng gạch ngói cánh cửa mở ra, Giang Vy Vy vội vã ra, chạy chậm hướng về phía chỗ. Diệp Hàn biết rõ, hẳn là tới. Vẫn là chính ta đi thôi, hôm nay nhường nàng ở nhà nằm. Diệp Hàn tâm lý làm ra quyết định, cái này thời điểm Giang Vi Vi phải tận lực phòng ngừa cảm lạnh, phòng ngừa lao động, bằng không mà nói đối với thân thể thật không tốt, về sau cũng dễ dàng lưu lại mầm bệnh đợi đến Giang Vi Vi theo nhà vệ sinh sau khi đi ra, Diệp Hàn bưng mặt ống nước trẻ đưa cho Giang Vi Vi uống nhanh điểm nước nóng. Hôm nay ngươi cũng đừng ra cửa, ở nhà nằm nghỉ ngơi, nghe ta. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, Tiểu Nha đầu còn muốn phản bác, nhưng bụng truyền đến một trận đau lớn, lại bị Diệp Hàn trừng mắt liếc, lúc này mới quậy khuất ba ba gật đầu, nghe lời. Ta tới cấp cho ngươi làm điểm tâm, ngươi đi nằm nghỉ nơi cũng được, ngồi tại phòng bếp chờ lấy cũng được. Diệp Hàn sờ lên Giang Vi Vi đầu. Mặc dù chính Diệp Hàn không cách nào trải nghiệm cái loại cảm giác này, nhưng hắn biết rõ, kia khẳng định là không thoải mái. Giang Vi Vi khẳng định không muốn lại trở về nằm, nàng đi theo lá nhét vào phòng bếp, trước từ nhỏ bếp lò gỡ xuống nước ấm, bắt đầu rửa mặt. Sau khi rửa mặt, nàng còn muốn giúp đỡ Diệp Hàn nấu cơm, nhưng là Diệp Hàn không cho hắn động thủ. Ai nha, ngươi tại kia ngồi liền tốt, không nên động, không đau sao? Diệp Hàn lại chừng Giang Vi Vi một chút, Giang Vi Vi thở lưỡi, không còn dám đến đây. Nuan Nuan ngồi uống nước nóng, Diệp Hàn bắt đầu cho nàng làm điểm tâm. Song hoàng đản hạ một cái trứng, Diệp Hàn liền không có ý định xào ra. Hắn muốn làm thành nước chè trứng gà cho Giang Vi Vi bổ một chút thân thể. Dị vãng mỗi một lần, Diệp Hàn cũng đều là làm như vậy. Trừ phi song hoàng đản hạ hai cái trứng, Diệp Hàn mới có thể ăn một cái. Tiểu Nha Đầu cũng phản bác qua, nhưng lại không lây chuyển được Diệp Hàn. Diệp Hàn thật đúng là quá thương yêu nàng đem điểm tâm làm tốt, bưng lên bàn, Diệp Hàn nhìn xem Giang Vi Vi ăn hết nước chè trứng gà, lúc này mới đỡ đầu. Hôm nay ngươi ngay tại nhà nằm đi, chúng ta đi hái quả mận bắt trở về. Ngươi có đi hay không khác biệt không lớn, ta có thể mang theo Thanh Sơn Minh Hải, thậm chí là sơn Hải, ta cũng cùng một chỗ dẫn đi, vận chuyển quả mận bắc đều. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, Tiểu Nha đầu gật đầu, cái này biện pháp ngược lại là không tệ, coi như nàng không đi, một chuyến xuống tới cũng có thể vận chuyển trở về không ít quả mận bắc đâu. Chương 407, Ngắt lấy quả mận bắc làm việc. Chương 407, Ngắt lấy quả mận bắc làm việc chương thứ hai quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Tốt, ngươi cũng đừng rửa chén, ngươi ngồi một hồi, liền đi nằm đi. Cái này thời điểm ngươi hẳn là nằm tại nhiệt kháng đầu trên đi ngủ, có thể dễ chịu rất nhiều. Diệp Hàn sờ lên Giang Vi Vi đầu, lại đi tiểu táo, tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo, trong đài mặt thêm một chút cục than đá. Giang Vi Vi mặc dù rất muốn cùng lấy Diệp Hàn cùng ra ngoài, nhưng nàng hoàn toàn chính xác không thoải mái. Thứ một ngày, đây đều là thương nhất thời điểm, không thích hợp ra ngoài vận động, nàng đành phải ngoan ngoãn trở về phòng nằm. Lúc này, khán giả cũng đều minh bạch, đây là mỗi tháng đều muốn có như vậy hôm nay. Hôm nay hẳn là không được xem Vi Vi, nhưng nàng nằm nghỉ ngơi đi, xem Diệp Hàn cũng tốt. Diệp Hàn thu dọn một cái sẽ phải ra cửa, tiếp tục ngắt lấy quả mận bắc đi. Nhiều như vậy quả mận bắc. Diệp Hàn mang theo 3 con ngựa, khả năng cũng muốn mấy lội. Diệp Hàn thật sự là phát tài, nhiều như vậy quả mỡ bắc. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đang thảo luận. Ngày hôm qua bởi vì nhìn Diệp Hàn phát trực tiếp, rất nhiều quầy hàng băng đường hồ lô cũng bị mua xong. Bán mức quả lão đầu còn buồn bực đâu, làm sao đột nhiên sinh ý tốt như vậy? Đem Giang Vi Vi ngã vào nhà nằm, Diệp Hàn đầu tiên là đem phòng bếp thu thập một cái, bắt cùng nồi dặt tất kỹ. Sau đó hắn mang theo hầu ca đi lò gạch làm việc, đem tấm gạch trở trở về. Lại một lần nữa quay về lò gạch, Diệp Hàn bắt đầu đốt gạch, đồng thời làm ra lần tiếp theo cần nung gạch một ra giách hỏng số lượng, từ đầu tới cuối duy trì tại lượng nhất định. Lo gạch sự tình xử lý tốt về sau, Diệp Hàn liền định ra cửa. Thu thập một cái trang bị, Diệp Hàn đem ba con ngựa cũng theo ngựa đã bên trong mang ra ngoài. Hôm nay mang các ngươi một nhà ba người cùng ra ngoài, ngắt lấy quả mận bắt đi. Đi thôi. Diệp Hàn đem ba con ngựa cũng ngăn ở cùng một chỗ. Sau đó hắn cơi tại Thanh Sơn trên lưng, bắt đầu xuất phát. Diệp Hàn không có hết tốc độ tiến về phía trước, dù sao mang theo ba con ngựa, đằng sau đi theo hai con ngựa hắn muốn thỉnh thoảng quay đầu xem xem xét. Dùng dây thường buộc cùng một chỗ, vạn nhất có cái cây nhỏ chặn lại, kia đều không tốt. Trên đường đi, Diệp Hàn vừa đi vừa nghỉ, ở giữa còn dừng lại hai lần. Dây thường bị cây nhỏ ôm lấy, cần hắn đốt lên mới được. Cuối cùng, Diệp Hàn rốt cục đi tới quả mận bắc cây vị trí. Cuối cùng là đến. Hầu ca, đừng ở kia nhìn, tới cùng ta cùng một chỗ hái, cùng ta hảo. Diệp Hàn đem ngựa cũng buộc tốt, sau đó leo cây, mang theo Hầu ca cùng một chỗ ngắt lấy quả mận bắc. Hầu ca rất thông minh, vừa học liền biết. Diệp Hàn mang theo Hầu ca cùng một chỗ ngắt lấy quả mận bắc, rất nhanh liền đạt được đại lượng quả mận bắc. Từng cái con cá loại, dây leo cái túi, cũng bị tràn đầy. Chuyến này cũng không có biện pháp làm xong. Quả mận Bắc hơi nhiều, khả năng còn muốn đi hai chuyến đâu. Diệp Hàn lắc đầu. Loại tâm tình này, thật là lại cao hứng vừa bất đắc dĩ. Bất quá nói tóm lại, đây là một chuyện tốt, đáng giá vui vẻ. Những này quả mận Bắc, đầy đủ ăn rất lâu. Đồng thời, Diệp Hàn trong lòng lại có một cái mới ý nghĩ đó chính là tiếp tục chế tác bánh gà tổ, đem quả mận Bắc nước hoa quả bôi lên tại bánh gà tổ phía trên ăn, như thế khẳng định càng thêm mỹ vị. Dùng bột mì chế ra trong đồ ăn, bánh gà tổ chỉ sợ là rất ngon. Sốt nó miệng, vừa mê vừa say. Dù sao đây không phải món chính, mà là tính toán tại món điểm tâm ngọt, bánh ngọt cái này một khối Thu thập một cái, chính Diệp Hàn trước người sau người cũng có cái rồi, cái nắp đã đắp kín, cam đoan quả mận Bắc sẽ không vây ra tới. Sau đó, ba con ngựa trên thân, cũng tất cả đều có cầm giữ cột dây leo cái túi, bên trong đầy quả mận Bắc. Có thể lên đường trở về. Chuyến này vận chuyển những này quả mận Bắc đã là cực hạn. Diệp Hàn lên ngựa, bắt đầu đường về. Trên đường đi cũng không có chuyện gì phát sinh, Diệp Hàn thuận lợi mang theo đại lượng quả mận Bắc trở về. Lúc này, toàn bộ phòng lạch nói chung quanh cũng phụ lên quả mận Bắc phơi khô. Nhìn qua 10 điểm hồng vĩ, đẹp mắt. Diệp Hàn lặng lẽ vào nhà nhìn thoáng qua Phát hiện Giang Vi Vi ngay tại ngủ say bên trong, nhưng là nhỏ lông mày là nhíu chân lấy, khẳng định ngủ thiếp đi cũng không phải thư thái như vậy. Trên chán còn có một số mồ hôi, Diệp Hàn tỉ mỉ lau mồ hôi. Sau đó, Diệp Hàn mới đi ra khỏi gian phòng, đi uống một hớp, rửa mặt. Buổi sáng thời gian, Hàn là còn có thể đến một chuyến. Bất quá như vậy, cơm trưa liền sẽ muộn một chút ăn, không quan hệ. Tranh thủ hôm nay đem tất cả quả mận bắc cũng cầm trở về. Diệp Hàn nhiệt tình mời phần. Quả mận bắc đặt ở chỗ đó, có thời điểm sẽ có loài chim tới ăn, còn có đá hư thôi, Diệp Hàn cũng không nỡ. Hắn phải nhanh một chút đem tất cả quả mận bắc cũng vận chuyển trở về mới tốt. Nghỉ ngơi một cái, Diệp Hàn tiếp tục lên đường. Lần này, Diệp Hàn không có thẳng đến quả mận bắc cây phương hướng, mà là tại cảm mấy vị trí ngừng lại. Cảm mấy nơi này có thu hoạch. Diệp Hàn tại dây leo trong lưới đạt được một cái con huẵng, đem ghé thu vào, Diệp Hàn tiếp tục tiến về quả mận bắc cây. Thời gian dần dần tiếp cận giữa trưa, nhiệt độ không khí cũng có trồi lên cao, Diệp Hàn bỏ đi ra hổ áo khoác. Trên tảng cây ngắt lấy quả mận bắc cũng không phải một chuyện dễ dàng, Diệp Hàn cảm giác được trên người mình cũng toát mồ hôi đem ra hồ áo khoác cho cởi ra về sau, Diệp Hàn cảm giác được mát mẻ rất nhiều. Hầu ca, làm không tệ." Diệp Hàn khen Hầu ca một câu. Trên tầng cây, Hầu ca so với hắn muốn linh hoạt, dù sao trong rừng cây là Hầu ca sân nhà. Có Hầu ca cùng một chỗ ngắt lấy, cho Diệp Hàn bất đi không ít lực khí. Chuyến này cũng không xê xích gì nhiều, Diệp Hàn lại một lần nữa đường về, đồng thời đã cảm thấy có chút đói bụng. Giữa chưa ăn nồi lẩu, cũng có thể nhường vi vi cao hứng một chút. Buổi chiều chính ta lại đến một chuyến còn kém không nhiều lắm." Diệp Hàn trong lòng nghĩ nói. Lần trước nói tìm được quả ớt liền ăn nồi lẩu, kết quả cũng không thể đủ tiền trả. Bởi vì phát hiện quả mận Bắc Tây, hai người cũng rất hưng phấn, đem cái này một góc giá quyến mất. Buổi trưa hôm nay, có thể ăn một bữa nồi lẩu, dỗ dành tiểu nha đầu. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Hàn mang trên mặt tiểu dung, cưỡi ngựa quay lại ra trang. Còn chưa tới nhà, Diệp Hàn liền thấy một thân ảnh, đang đợi. Xem ra là Giang Vi Vi tỉnh. Trở về thời điểm, trong nhà có người chờ lấy. Đây cũng là rất nhiều người bên ngoài cố gắng phấn đấu một cái nguyên nhân a. Vi Vi, ta trở về. Diệp Hàn cao hứng hô một câu. Giang Vi Vi nhìn thấy Diệp Hàn trở về, trên mặt cũng lộ ra tiểu dung, đi tới muốn giúp lấy Diệp Hàn cùng một chỗ xử lý quả mận bắc. Bất quá, Diệp Hàn lại chừng nàng một chút. Ta đem quả mận bắc hơi là được rồi. Ngươi thế nào nghĩ như vậy làm việc a? Chuẩn bị một cái, tự mình muốn ăn cái gì thịt đi phòng chứa đồ cầm đi, giữa trưa ăn nồi lẩu. Diệp Hàn xuống ngựa, đem trên thân con quả mận bắc lấy xuống, mở miệng nói ra. Giữa trưa ăn nồi lẩu. Mấy chữ này, lập tức nhường Giang Vi Vi mừng rỡ. Nàng biết rõ, khẳng định là Diệp Hàn vì để cho nàng vui vẻ mới muốn giữa trưa ăn nồi lẩu. Tiểu Nha đầu trong lòng 10 điểm cao hứng, nhanh đi phòng chứa đồ cầm thịt đồng thời, Diệp Hàn còn theo một cái con kỳ bên trong lấy ra kẻ điếc, con hoàng trên thân thể, còn có một số rau dại cùng tươi mới cây nấm đây cũng là Diệp Hàn thuận tay hái, vì nồi lẩu làm chuẩn bị. Hiện tại có thể ăn tươi mới rau dại cùng cây nấm, vẫn là phải ăn tươi mới. Tươi mới, dù sao cũng so phơi khô thì tốt hơn. Chương 408. A Ly đảo phó đảo chủ. Chương 408. A Ly đảo phó đảo chủ chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Quả mận bắc cũng bị Diệp Hàn cho phơi, còn chưa lại mấy cái, giữ lại một hồi làm mứt quả. Sau đó Diệp Hàn giặt rau dại cùng cây nấm, xử lý sạch sẽ, đặt ở một cái gốm trong chậu. Giang Vi Vi cũng lựa đi ra muốn ăn thịt, mỗi một loại thịt cũng có, cũng cắt một khối xuống tới, lấy được phòng bếp. Hiện tại, tiểu nha đầu chính cầm dao phay, cho thịt cắt miếng đâu? lần trước nồi lẩu có dương hạt tử, cho nên Diệp Hàn một cầm thịt tương đối. Lần này Giang Vi Vi cầm một thịt cũng kém không nhiều, bởi vì Diệp Hàn trong tay còn có một cái tươi mới con hoáng. Diệp Hàn móc ra dao găm thủy sĩ, bắt đầu xử lý con hoáng, đem một cái con hoáng rất nhanh liền giải phẫu xong. Da lông rửa sạch phơi tại chứa đựng bắt đầu dự bị, nội tạng đút cho ố lạc cùng sói con. Còn lại thịt, có mang xương cắt dối, ném trong nồi nấu. Tốt nhất thịt Diệp Hàn dự định cắt miếng, rửa thịt ăn. Tốt, ngươi đi ngồi đi, ta đến đem cây nhám tử nhục cắt. Diệp Hàn nhường Giang Vi Vi đi ngồi, tự mình đến cắt thịt phim. Giang Vi Vi cũng không dám phản bác Diệp Hàn, thêm chính trên cũng không thoải mái, liền ngoan ngoan đang ngồi. Sương Châu canh loạn còn có rất nhiều, căn bản là một mực nấu lấy trả thái, trong phòng bếp đều là kia cổ mùi thơm. Diệp Hàn rất nhanh liền đem cây nhãn tử nục cho xử lý tốt, cũng bưng lên cái bàn. Chính ngươi ăn trước điểm, ta lại làm hai bát mì ra. Rất nhanh, Diệp Hàn lấy ra bột mì, bắt đầu làm mì sợi. Giang Vi Vi gật đầu, nhưng là cũng không có bắt đầu đậu bữa. Nàng phải chờ đợi Diệp Hàn ngồi xuống, sau đó hai người cùng một chỗ ăn nồi lẩu. Mặc dù rất ngu ngốc, nhưng nàng có thể nhị được. Diệp Hàn cũng biết rõ. Tiểu Nha đầu là muốn chờ hắn cùng một chỗ ăn, cũng cười cười, không nói gì thêm. Diệp Hàn dùng tốc độ nhanh nhất làm được hai tô mì, lúc này mới ngồi xuống. Bận rộn cho tới trưa, có mệt hay không ha? Giang Vi Vi nhìn xem Diệp Hàn, trong lòng nảy nảy. Nàng biết rõ, Diệp Hàn đã tới đi trở về hai chuyến. Nếu như nàng cũng có thể đi theo hỗ trợ liền tốt. Không mệt, cũng không phải cái gì sống lại, phần lớn thời gian cũng tại trên lưng ngựa, còn có hầu ca giúp ta ngắt lấy quả mận bắc, nó hái được sò ta nhiều đây. Diệp Hàn cười cười, ép một mảnh cây nhãn tử nhục vào nồi, trong nồi canh đã đun rồi. Diệp Hàn đem thịt cắt thành phiến mỏng, vào nồi rất nhanh liền quen đem mảnh này thịt đặt ở Giang Vi Vi trong chén. Diệp Hàn bắt đầu đo tiếp theo phim. Đây chính là tươi mới cây nhãn tử nụ, nếm thử thế nào? Diệp Hàn cười cười nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi ăn mảnh này cây nhãn tử nụ, liên tục gật đầu. Ăn ngon, thơm quá. Tiểu Nha đầu miệng bên trong nhai lấy cây nhãn tử nụ, đều là một cỗ mùi thịt. Người ăn nhiều một chút, cây nhãn tử nụ cũng là rất bổ đồ vật. Diệp Hàn nói. Hai người bắt đầu ăn nổi lẩu, ăn nổi lẩu thật là làm cho người rất vui vẻ. Hai người cũng ăn đầu đầy mùi hôi, quên cả trời đất. Ta song, ngày hôm qua mới ăn một bữa nổi bây giờ nhìn lấy Diệp Hàn ăn, ta lại cho vắng. Nghĩ giảm béo người tuyệt đối không thể xem Diệp Hàn phát trực tiếp, hẳn là đi xem Tiểu Minh phát trực tiếp ăn con giết. Xem Diệp Hàn phát trực tiếp mấy tháng này đến nay, ta mập 20 cân điểm thức ăn ngoài bỏ ra tốt mấy ngàn khối tiền, các ngươi có dung khí tin sao? Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng tại lên án Diệp Hàn. Cái này Diệp Hàn, mỗi ngày làm ăn ngon giống người, rõ ràng là tại trên hoang đảo, thế nhưng lại ăn so tại thành hy vọng người đều tốt. Đối với đây hết thảy, Diệp Hàn tự nhiên là không biết đến ăn thịt, lại đo điểm rau dại ăn, sau đó trong nồi nấm hương cũng đun xôi, lấy nồi mang xương, cây nhãn tử nụ cũng có thể. Cuối cùng phía dưới đầu đun sôi ăn hết, hai người cũng cho ăn quá no. Nồi lẩu cái này đồ vật thật là thần kỳ a, thật sự chính là không ăn đừng án. Hai người vừa mới ăn no, đem thức ăn trên bàn cùng thịt cũng cho ăn sạch, Hầu Ca phân đến một chút. Vì ban thưởng Hầu Ca buổi sáng vất vả cần cù lao động, Diệp Hàn cho thêm nó no ăn một điểm. Cái này khiến Hầu Ca cũng vừa lòng thỏa ý, nghỉ ngơi một cái, ăn quá no. Một hồi ngủ trưa, sau đó ta buổi chiều lại đi một chuyến còn kém không nhiều lắm bên kia quả mận Bắc Cơ bản liền không có. Diệp Hàn nói với Giang Vivi. Giang Vivi gật gật đầu. Ngươi nhanh lên trở về, ta buổi sáng ngủ thời điểm còn mơ tới ngươi ta chỉ sợ ngươi tự mình ở bên ngoài sẽ có nguy hiểm. Giang Vi Vi nói, lời nói vô cùng đơn giản, đều là chân thành nhất lời nói. Diệp Hàn nghe trong lòng ấm áp, yên tâm đi, buổi chiều lại đi một chuyến liên tốt, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, tiếp xuống ta ngay tại nhà buổi tiếp ngươi, làm cho ngươi các loại ăn ngon ra. Diệp Hàn đối với Giang Vi Vi vừa cười vừa nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, có quả mật bắc, hoàn toàn chính xác có thể làm ra các loại ăn ngon ra. Diệp Hàn đứng dậy, đơn giản thu thập một cái, sau đó mang theo Giang Vi Vi tiến nhập phòng lạch nói bên trong, hai người bắt đầu nằm xuống ngủ chưa, bật rộn cho tới trưa. Diệp Hàn nằm tại ấm áp thoải mái hố đất bên trên, chỉ chốc lát liền ngủ mất. Giang Vi Vi cũng là không cần, buổi sáng đã lại ngủ một giấc. Tiểu Nha đầu liền lặng lẽ nhìn xem Diệp Hàn. Mãi cho đến Diệp Hàn tỉnh lại, nàng mới tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, giả bộ như đang ngủ dáng vẻ. Kỳ thật Diệp Hàn cũng biết rõ, Giang Vi Vi có hay không ngủ, nghe hô hấp thanh âm hắn cũng có thể nghe được, đây là Diệp Hàn bản sự. Diệp Hàn đứng dậy, đi ra phòng bếp nói. Hắn đầu tiên là tiến nhập phòng bếp, đem trước đó lưu lại mấy cái quả mận bắt xử lý một cái, cho Giang Vy Vy làm ra một cây mứt quả ra. Ăn mứt quả, một hồi đã ăn xong đừng quên đánh răng, súc miệng cũng được. Ta đi phòng gạch một chuyến." Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi tiếp nhận mức quả, cười ngọt ngào bắt đầu. Loại này bị người chiếu cố cảm giác thật rất tốt, trên đời này chỉ sợ không có cái nào nữ hài tử sẽ cự tuyệt bốn. Diệp Hàn còn tại tủ đầu giường thả một chén nước nóng, giữ lại cho Giang Vi Vi uống, bên trong tăng thêm một điểm mật ong. Sau đó, Diệp Hàn đi vào lò gạch, mang theo Hầu Ca cùng một chỗ thu gạch, đốt gạch. Hầu Ca giúp đỡ trợ thủ, hiện tại Hầu Ca có thể tại sống càng ngày càng nhiều. "Hầu Ca a, Hầu Ca trở về sau ta kết thúc tranh tài, ta cũng có chút không nỡ bỏ ngươi." Ha ha ha. Diệp Hàn Hầu Ca trêu ghẹo nói. Hầu Ca ngược lại là nghe không hiểu, nhưng cũng trở về trả lời một câu. Chi Chi kêu đem lò gạch sự tình xử lý xong về sau, Diệp Hàn thu dọn một cái trang bị, cưỡi ngựa lại một lần nữa chạy tới quả mận Bắc cây. Chuyến này là có thể đem quả mận Bắc hái xong, lại làm điểm giao dại cùng cây nấm về nhà. Đây chính là Diệp Hàn buổi chiều mục tiêu. Cái này cũng không khó, mà là phi thường dễ dàng. Diệp Hàn cùng Hầu Ca bắt đầu ngắt lấy còn lại quả mận Bắc. Ngay từ đầu hái thời điểm, khẳng định là trước ngắt lấy dễ dàng. Một chút không quá dễ dàng hái, đặt ở tới lần cuối. Một bước này, còn muốn dựa vào Hầu Ca. Hầu Ca giữa chưa ăn không thể Buổi chiều tại sống cũng rất ra sức, nhiều Diệp Hàn phi thường hài lòng. Diệp Hàn mang theo Hầu Ca, đem quả mận bắt trên cây sau cùng quả mận bắt cũng toàn bộ cũng cho hái đi. Sau đó Diệp Hàn bắt đầu tìm kiếm rau dại cùng cây nấm. Ô Lạp, Hầu Ca làm phi thường không tệ, ta hiện tại phong Hầu Ca là A Lợi đảo phó đảo chủ, người cũng phải làm rất tốt, cố gắng còn có thể trộn lẫn cái ba đảo chủ, bằng không ngươi liền cơm cũng không kịp ăn. Diệp Hàn nói với Ô Lạp, Ô Lạp một mực tại cạnh bên nhàn nhã nhìn xem Diệp Hàn cùng Hầu Ca làm việc, Diệp Hàn hù dọa Ô Lạp một cái, Ô Lạp biết rõ Diệp Hàn ý tứ, nó tranh thủ thời gian xoay bắt đầu, bắt đầu tìm kiếm con ngùi hai. Chương bốn Quả mận Bắc Mức hoa quả. Chương 409, Quả mận Bắc Mức hoa quả thứ tư hơn Quỷ Cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Buổi chiều thời gian, Diệp Hàn hái xong quả mận Bắc về sau, liền một mực tại phụ cận tìm kiếm rau dại, cây nấm ô lạp sợ Diệp Hàn không hài lòng, bắt lấy một con thỏ hoang, còn bắt lấy hai cái chim sẻ, đưa cho Diệp Hàn. Diệp Hàn lúc này mới gật đầu, đem con ngồi thu vào. Ban đêm lại có tươi mới thịt có thể ăn. Hiện giết động vật thịt, cùng hun thịt chính là không đồng dạng, càng thêm tươi non đáng ngon. Ban đêm cho VV nướng thỏ ăn, còn có nướng chim sẻ. Diệp Hàn nở nụ cười, phi thường hài lòng. Dao rựa cùng cây nấm, cũng tìm được không ít. Cho nên, Diệp Hàn quyết định đường về. Trên đường đi không có chuyện gì, Diệp Hàn thuận lợi về đến nhà. Buổi chiều hái quả mận bắc, Diệp Hàn không có lựa chọn với nắng, mà là dự định làm thành quả mận bắc mức hoa quả. Hắn có đường cũng có mật ong, còn có từng cái tiểu đao bình, hoàn toàn có thể chế tạo ra lâu dài chứa đựng mức hoa quả ra. Diệp Hàn nghỉ ngơi trước một cái, cũng cho ba con ngựa cũng cho ăn một chút cỏ xanh. Sau đó, Diệp Hàn bắt đầu động thủ chế tác mức hoa quả. Lần thứ nhất, trước nếm thử một cái, không cần chế tác quá nhiều. Diệp Hàn trước lấy ra nhất định quả mận bắc, đặt ở gốm trong chậu rửa sạch sẽ, hong khô lượng nước, sau đó bỏ đi hạch, bỏ đi khổ. Sau đó, Diệp Hàn trong nồi thêm nước, đem quả mận bắc cũng bỏ vào, bắt đầu nấu. Cái này thời điểm muốn gia nhập một chút đường, cụ thể bao nhiêu, vẫn là xem cá nhân khẩu vị. Cái này quả mận bắc vẫn còn có chút đau sót, cho nên Diệp Hàn thả hai khối nhỏ đường đi vào đợi đến trong nồi quả mận bắc bị đun sôi về sau, Diệp Hàn bắt đầu phiền toái nhất một bước. Một bước này chính là cần đem hoàn chỉnh quả mận bắc cho nghiền nát. Nếu như là ở nhà làm, tốt nhất có cái máy trộn bê tông loại hình đồ vật, nhưng là Diệp Hàn khẳng định không có. Diệp Hàn liền dùng chút phim cái nồi, một điểm điểm đem tất cả quả mận bắc cũng nghiền nát, nghiền nát đồng thời cũng tại quấy. Kỳ thật một bước này cũng không cần thiết làm quá tinh tế, lưu một chút khối lớn khối nhỏ quả mận bắc thì quả, kỳ thật cũng không có việc gì. Diệp Hàn đối với một bên Giang Vi Vi nói, Giang Vi Vi gật gật đầu. Có mức hoa quả liền tất cả đều là tương, mà có bên trong còn sẽ có một chút thịt quả đâu, lưu một chút thịt quả cũng không có gì không tốt. Diệp Hàn đem trong nồi quả mận bắc cho nghiền nát không sai biệt lắm, tiếp tục nấu lấy. Cái này thời điểm trong nồi quả mận bắc cơ bản đều là hỗn trạng, theo nhiệt độ lên cao, Diệp Hàn không ngừng quấy thỉnh thoảng còn có có bọt khí trúng ra. Theo Diệp Hàn không ngừng quấy, dần dần đã không có bong bóng lớn xuất hiện. Cái này thời điểm đã không sai biệt lắm. Lại nấu xuống dưới, liền sẽ càng ngày càng sên sệt. Nói như vậy chờ đến thả lạnh về sau liền có thể đạt được quả mận bắc bánh ngọt, chúng ta hôm nay làm chính là quả mận bắc tương, không cần hơn sên sệt. Lần tiếp theo có thể nếm thử một cái quả mận bắc bánh ngọt. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi đồng thời hắn còn nếm nếm chút phim phía trên quả mận bắc tương, hương vị vừa vặn, chua ngọt chua ngọt. Giang Vy Vy cũng nếm một cái, ánh mắt lao. Thật rất không tệ đâu. Khán giả đã sớm không cảm thấy kinh ngạc đối với ngươi không thể Diệp Hàn tới nói chế tác quả mận bắp tương sát thực không tính là gì quá đơn giản không có cái gì độ khó người bình thường trong nhà mình cũng là có thể chế tác Diệp Hàn đem nồi theo bếp lò phía trên lấy xuống ở một bên thả lạnh sau đó đem bên trong quả mận bắp tương đem thả tại tiểu đảo bình bên trong phong tồn chỉ cần bị kín bảo tồn đặt ở râm mát khô ráo địa phương vẫn là có thể chứa đựng thật lâu bây giờ thời tiết lạnh chữ vật trong phòng đồ vật hơn không dễ hư hỏng nhiệt độ không khí thấp bất lợi cho vi khuẩn cùng nấm sinh sôi sinh trưởng Diệp Hàn cười nói với Giang Vi lần này hắn làm ra lượng vừa vặn liền có thể đổ đầy một cái tiểu đào bình cuối cùng Diệp Hàn còn gia nhập số lượng vừa phải mật ong đầy đủ quấy mấy lần đây chính là trước kia thả quả táo đồ hộp tiểu đào bình còn có thể có rất nhiều công dụng mỗi một lần Diệp Hàn ăn xong một cái quả táo đồ hộp về sau liền sẽ đem bình cẩn thận rửa sạch sẽ chờ đợi bên trong lượng nước hơi tại giữ lại về sau gần phía trước lần Diệp Hàn ăn xong một cái âm ngoại trừ thả mức hoa quả bên ngoài còn có thể thả đồ chua ướp gia vị dương muối đây đều là hoàn toàn có thể gần nhất có điểm giống La Bặc có câu nói rất hay đông ăn củ cải hạ ăn gừng mùa đông tới chúng ta nếu là có thể tìm tới củ cải liền tốt còn có rau cải trắng cùng tiêu đủ vậy cũng là rất tốt rau quả cũng là qua mùa đông thiết yếu đồ rồi ta diệp hàn tại phòng bếp ngồi xuống nghỉ ngơi uống một hơi nước nói với giang vi vi giang vi vi cũng muốn những vật này a nhưng là nào có dễ dàng như vậy tiểu nha đầu cười cười chúng ta tìm tới đồ vật đã rất nhiều củ cải cải trắng tiêu đủ khẳng định khó tìm chúng ta từ từ sẽ đến đừng có gấp lúc này mới vừa mới phát hiện quả mận bắc cây đâu ngươi liền bắt đầu nghĩ khác giang vi vi nói diệp hàn gật đầu ta biết rõ có thể tìm tới tốt nhất rồi tìm không thấy cũng không quan hệ chúng ta có nhiều như vậy quả mận bắc Còn có rau dại, cây nấm, thịt, bột mì, đúng, còn có một số gạo." Diệp Hàn vừa cười vừa nói, "Lần trước kéo đến gạo còn không có ăn xong đâu. Bọn hắn những thức ăn này, không chút nào khoa trương, ăn uống thả cửa cũng đều có thể chống nổi mùa đông. Không có bất luận cái gì áp lực." Bất quá, Diệp Hàn vẫn là muốn tìm đến càng nhiều đồ ăn, qua càng tốt hơn đem mức hoa quả tạm thời đặt ở phòng bếp, Diệp Hàn dự định ngày mai làm ra bánh gà tổ đến, thấm mức hoa quả ăn bánh gà tổ, lại uống sữa dê, đây chẳng phải là vui thích. Mứt hoa quả làm xong, cái này thời điểm sắc trời cũng sắp đen. Diệp Hàn dự định bắt đầu làm cơm tối ăn trong nồi còn có một số quả mận bất tương, không thể lãng phí, chúng ta đem những này ăn. Diệp Hằng cười cười, dùng trong tay trúc phim thổi mạnh trong nồi còn lại một chút quả mận bất tương, cuối cùng vẫn là có thể gầy ra đến một chút, hai người phân ra ăn, miệng bên trong đều là hơi ẩm ngọt ngào hương vị. Tốt, ngươi ngồi đi, để ta làm cơm tối. Ban đêm muốn ăn cái gì? Ngươi cũng đừng nói còn muốn ăn nồi lẩu, giữa trưa vừa rồi ăn nồi lẩu đâu. Diệp Hằng cười nói với Giang Vi Vi đừng nói, Giang Vi Vi thật đúng là thật muốn ăn nồi lẩu. Cái này đồ vật cảm giác có thể khiến người tăng nghiện, ăn còn muốn ăn, thật rất thoải mái. Vậy được, ban đêm tiếp tục ăn nồi lẩu. Ta cũng không tin ngươi không ăn được án, Ha ha ha. Diệp Hàn nợ nổ cười, bắt đầu chuẩn bị nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn. Kỳ thật, ăn nồi lẩu ngược lại khá là phương diện, đáy nồi có, lại chuẩn bị kỹ càng rửa sạch rau quả cùng thịt là được rồi. Nhiều nhất cũng chính là sau cùng nồi lẩu mặt cần nhào bột mì chế tác, hơi có chút khó khăn mà thôi. Diệp Hàn thu xếp một hồi, hai người đều đã ngồi xuống, bắt đầu ăn nồi lẩu. Một ngày hai bữa nồi lẩu, vẫn là tại trên hoang đảo. Cái này nói ra ai dám tin? Một màn này nếu như bị trên đảo những tuyển thủ khác cho thấy được, chỉ sợ muốn ngoác mồm kinh ngạc. Hai người cao cao hứng hứng ăn nồi lẩu, phi thường vui vẻ. Cái này nồi lẩu thật ăn ngon a, làm sao cũng không ăn được án, hắc <cười> hắc. Giang Vi vi khí sắc coi như không tệ. Diệp Hàn nhìn xem cũng càng thêm yên tâm một chút. Dù sao lên đảo về sau, tiểu nha đầu thể chất cũng thay đổi mạnh không ít, không giống trước kia gầy yếu như vậy. Kia khuôn mặt nhỏ nhắn trên cũng có thịt, thịt đô đô. Chương 410. Thứ 9 mặt tường vây, số 4 lò gạch. Chương 410, thứ 9 mặt tường vây, số 4 lò gạch thứ 5 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Đã ăn xong một trận này nồi lẩu, hai người cũng vừa lòng thỏa ý Diệp Hàn thu thập một cái, sau đó đi lò gạch tại sống. Ngày mai lại đóng một mặt tường vây ra, thứ 9 mặt tường vây tốc độ vẫn còn có chút chậm a, tại sao ta cảm giác thời tiết này đều nhanh tuyết rơi? Gió còn không nhỏ. Diệp Hàn về tới phòng gạch nối bên trong, trong phòng là rất ấm áp ở bên ngoài, thở ra tới khi đều sẽ biến thành sương trắng. Hàn phong lạnh thấu xương, nhiệt độ không khí hạ xuống rất nhanh. Ta đoán chừng tiếp qua mấy ngày, ở trên đảo liền nên có sương. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm bác nhìn xem một màn này, cũng mở miệng nói ra. Sương, tất cả mọi người là nhìn thấy qua. Rét lạnh thời điểm, buổi sáng rời giường liền sẽ nhìn thấy trên mặt đất có chút địa phương có bạch sắc xuất hiện đây chính là nhiệt độ không khí quá thấp nguyên nhân đưa đến còn có mùa đông cửa sổ kiếng phía trên tầng băng cũng là không sai biệt lắm đồ vật ngày mai đậy lại thứ chín mặt tường vây ta nếu lại làm một cái lò gạch ra chúng ta tường vây là hai tầng từ đầu đến cuối hao phí tấm gạch nhiều lắm dạng này xuống không sáu năm đông ngày đều tới còn xây không nổi tường vây a diệp hàn phát ra được trước đó tính toán có nhất định sai lầm Liên hiện tại cái này nhiệt độ không khí hắn cảm thấy rất nhanh liền sẽ có xương xuất hiện sau đó liền nên tuyết rơi bốn cái lò gạch đâu có thể hay không nhiều lắm giang vi vi mở miệng nói ra diệp hàn gật đầu lại làm một cái lò gạch ra cũng liền một hai giờ sự tỉnh Ta nghĩ tại mùa đông trước đó đem tường vây chuẩn bị xong, có tường vây hơn có cảm giác an toàn. Diệp Hàn nói, thủy chung là có lão hổ uy hiếp về sau, Diệp Hàn liền vẫn muốn dựng lên cao cường độ tường vây tới. Lần trước, trong nhà còn chạy tới một con báo đâu. Nếu như không phải là bởi vì báo bị bắt thú kẹp cho kịp lấy, đó cũng là một cái lớn nguy hiểm. Mà nếu mà có được tường vây, bất luận cái gì giã thú cũng rất khó lại xâm nhập Diệp Hàn trong nhà. Sau đó, hai người rửa mặt một cái, không sai biệt lắm liền muốn đi ngủ. Tại hố trên nằm một cái, Diệp Hàn thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi. Hôm nay một ngày, cũng đã làm không ít sóng chỉ là quả mận bắc cây bên kia, liền chạy trọn vẹn ba chuyến, nằm xuống về sau, Diệp Hàn rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Giang Vi Vi tiếp lấy Diệp Hàn cánh tay, cũng rất nhanh tiến nhập mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hàn rời giường, bắt đầu mới một ngày. Song Hoàng đàn hạ hai cái trứng, vừa vẫn có thể làm bánh gạo tổ. Vi Vi, ngươi nhiều nằm một hồi, hố còn nóng ra đây, ta làm cho ngươi bánh gạo tổ ăn. Diệp Hàn cười nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi đang định rời giường đâu, Diệp Hàn tiểu nói này, nhường nàng vừa nằm xuống. Hôm nay là giải quyết ngày thứ hai, cũng là khá là đau đớn một ngày. Giang Vi Vi trong lòng vô cùng tức giận, cái này mới ngày. Diệp Hàn khẳng định cũng cái gì cũng không cho nàng làm, mỗi một lần đều là dạng này. Nàng cảm giác mình tựa như cái vướng víu đồng dạng, cho nên trong lòng không phải rất vui vẻ. Diệp Hàn bên này đã tại trong phòng bếp bắt đầu bận rộn. Bữa sáng hắn là nghĩ như vậy đầu tiên chế tạo ra bánh gà tổ đến, phối hợp quả mận bắt tương đến ăn. Sau đó là sữa dê, lại đến hai khối bò bít tết. Dinh dưỡng lại mỹ vị. Sữa dê gạt ra nấu một chút liền tốt, bò bít tết cũng đơn giản, mấu chốt là bánh gà tổ vật này. Vẫn là cần một chút thời gian. Diệp Hàn dựa theo lần trước chế tác bánh gà tổ chỉnh tự, bắt đầu tiếp tục làm bánh gà tổ. Cụ thể lượng cùng lần trước cũng dùng hai cái đĩa trưng ra liền tốt vừa vặn một người một khối không bao lâu trong phòng bếp đã phiêu tán ra mùi thơm tới diệp hàn đem bánh gà tổ trên nồi bắt đầu trưng giang vi vi cũng kém không nhiều rời giường rửa mặt lên sau đó xách một cái cái ghế tại tiểu táo tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất phân biệt với trung táo và đại táo cái bên này sưởi ấm sáng sớm vẫn là thật lạnh nhiệt độ thấp thơm quá nha các ngươi làm bánh gà tổ là toàn thế giới rất ăn ngon bánh gà tổ giang vi vi nhìn xem diệp hàn thân ảnh cười ngọt ngào diệp hàn cũng cười cười bắt đầu bỏ bít tết dán trong phòng bếp mùi thơm càng thêm nồng nặc bắt đầu Giang Vy Vy đời trước đã làm gì cứu Vớt Viêm Hoàng nước sao? Ta cảm thấy không đủ, cái này tối thiểu đến cứu Vớt Thái Dương hệ a, là cứu Vớt toàn bộ vũ trụ đi. Nàng quá hạnh phúc, Diệp Hàn như thế từng ly từng tí chiếu cố, thật để cho ta rất ghen ghét ta. Ta bạn trai cũ tại sao không đi chết đâu? Ta mỗi tháng giải quyết, hắn đều muốn cùng ta cãi nhau, để cho ta càng khó chịu hơn. Phát trực tiếp ở giữa người xem nhìn xem một màn này, tất cả đều phi thường hâm mộ Giang Vy Vy. Diệp Hàn đối nàng chiếu cố quá tốt rồi, ai có thể không hâm mộ? Rất nhiều nữ sinh, nam mộng cũng nhớ có được Diệp Hàn dạng này một cái bạn trai đâu. Điểm tâm tốt, chúng ta đến nếm thử. Cái này bánh gà tổ tăng thêm quả mận bắc mức hoa quả, có thể hay không ăn ngon. Diệp Hàn đem điểm tâm bưng lên bàn. Cất giữ quả mận bắc mức hoa quả tiểu đào bình mở ra, Diệp Hàn dùng đũa đào một khối quả mận bắc mức hoa quả, bôi ở bánh gà tổ phía trên đây quả thực là sắc hương vị đều đủ à. Đỏ tươi mức hoa quả, bôi lên tại mềm non bánh gà tổ phía trên, bánh gà tổ còn tại bốc hơi nóng đâu. Vị chua ngọt mức hoa quả tư vị, bị nhiệt khí bốc hơi, lập tức liền phát ra, để cho người ta chảy nước miếng. Diệp Hàn đem bánh gà tổ đẩy lên răng vi vi trước mặt, tiểu nha đầu cắn một cái, đơn giản hạnh phúc dê gớm. Diệp Hàn cũng bắt đầu ăn bắt đầu. Đến qua bữa sáng Diệp Hàn thu thập một cái, căn dặn Giang Vi Vi ở nhà nghỉ ngơi, sau đó trở lại lò gạch. Trước tiên đem tấm gạch lấy đi, sau đó trở về tiếp tục đốt gạch. Bước kế tiếp, Diệp Hàn bắt đầu dựng mới từng đây. Tuy nói Giang Vi Vi không tại, nhưng là có hầu ca hỗ trợ, cũng là không sai biệt lắm. Diệp Hàn cùng hầu ca cùng một chỗ đậu thủ, rất nhanh liền đem thứ chín mặt tường vây cho xây dựng bắt đầu đồng dạng, cũng tăng thêm đống đất cùng bậc thang, càng thêm vững chắc một chút. Sau đó, Diệp Hàn nghỉ ngơi một cái, uống một hơi, lại nửa không dừng vó đi tới lò gạch vị trí, bắt đầu dựng thứ tư lò gạch. Diệp Hằng cảm giác lò gạch còn chưa đủ, cho nên muốn gia tăng một cái ra. Có bốn cái lò gạch, lại có nửa tháng tà hưu thời gian, tường vây hẳn là còn kém không nhiều có thể hoàn thành. Diệp Hàn trong đầu vẫn luôn có một cái tường vây hình dáng. Toàn bộ tường vây đem trong nhà bao bọc vây quanh, ở giữa là một cái cửa lớn, đằng sau cũng có thể lưu một cái cửa sau ra, thuận tiện ra vào. Sau đó toàn bộ tường vây bên ngoài, Diệp Hàn còn muốn gia tăng một chút hàng rào, gai gỗ loại hình cả bẫy, hơn có thể ngăn trở dã thú. Diệp Hàn nhiệt tình mười phần, cùng hầu ca cùng một chỗ động thủ, đem thứ tư lò gạch cũng cho dựng tốt. Sau đó hắn nhìn sắc trời một chút, buổi sáng thời gian còn dư lại một nửa. Còn có thời gian vừa vặn đi mỏ than một chuyến, bổ sung một cái mỏ than. Diệp Hàn cảm thấy mỏ than lại không đủ dùng, mà lại tăng thêm lại thêm một cái lọ gạch, mỏ than dùng lượng cũng sẽ gia tăng. cho nên phải nhiều chứa được một chút mỏ than mới tốt. Về đến trong nhà, Diệp Hàn rửa tay một cái, uống một hớp, ăn mấy cái hoạch đào cùng quả mận bắc, lại một lần nữa đọc thân. Giang Vi Vi cũng ngăn không được Diệp Hàn. nàng xem như phát hiện, nàng cái này mấy ngày không thể tại sống. Diệp Hàn ngược lại là hơn lai like kỉnh, làm càng nhiều, thật làm cho nàng bất đắc dĩ. Diệp Hàn cưỡi ngựa xe, mang theo hầu ca liền đi đến mức ốm lạ, bị Diệp Hàn lưu lại giữ nhà liền canh giữ ở phòng gạch nói nóc nhà rất nhanh Diệp Hàn liền đi tới mỏ than chỗ bất quá lần này Diệp Hàn tại mỏ than nơi này có phát hiện mới chương 411. Diệp Hàn trực giác chương 411, Diệp Hàn trực giác chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước đó là vật gì Diệp Hàn nhìn thoáng qua vội vàng từ trên lưng ngựa xuống tới đi tới mỏ than vị trí mỏ than nơi này tự nhiên là không có khả năng có cái khác tuyển thủ đến hiện tại còn lại tuyển thủ cũng liền nhiều như vậy lẫn nhau ở giữa cự ly cũng đều xa xôi là không thể nào có người đến mỏ than nơi này nhưng là Diệp Hàn từ đầu đến cuối đều cảm thấy không thích hợp. Mặc dù không có cái gì đặc biệt rõ ràng vết tích, nhưng là Diệp Hàn luôn cảm giác có người đến qua nơi này. Đây là Diệp Hàn trực giác. Là một hoang gia cầu sinh đỉnh phong nhân vật, Diệp Hàn tin tưởng mình trực giác tuyệt đối không sai. Diệp Hàn nhìn nửa ngày, chân mày nhíu càng ngày càng gấp. Diệp Hàn đến cùng phát hiện cái gì? Ta cảm giác không có cái gì à? À à, chính là cái báo đứng ở phía sau ngươi chỉ sợ cũng không phát hiện được, nhưng là Diệp Hàn không đồng dạng, Diệp Hàn cẩn thận như vậy dáng vẻ, khẳng định là có chỗ phát hiện a. Đến cùng là có cái gì vết tích sao? Gấp chết người. Phát trực tiếp ở giữa người xem nhìn thấy Diệp Hàn dáng vẻ, toàn bộ cũng rất nghi hoặc. Tại chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc cũng cẩn thận nhìn lại. Ta cũng không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng ta thông qua màn hình hình ảnh quan sát, khẳng định so ra kém Diệp Hàn thực địa khảo sát cẩn thận hơn. Lâm Bắc mở miệng nói ra. Bất quá, trong lòng của hắn, hơn thiên hướng về là Diệp Hàn có chút trông gà hóa quốc. Có lẽ, chỉ là có cái gì thú loại ở chúng quanh hoạt động qua mà thôi. Lúc này, Diệp Hàn lắc đầu, hít một khẩu khí. Hắn cũng không dám khẳng định. Nhưng hắn luôn cảm giác, tựa như là có người đến qua dáng vẻ rồi cũng có thể là là ta đang nghi ấn lý tới nói, là không thể nào có người tới nơi này. Lá thi đấu bắt đầu thu thập Mộ Than. Tuy nói không có Giang Vy Vy hỗ trợ, nhưng Hầu Ca đích thật là một cái làm việc thảo thủ. Có Hầu Ca hỗ trợ, Diệp Hàn cũng rất nhanh liền đạt được một xe Mộ Than. Cuối cùng, Diệp Hàn vẫn là thật sâu quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới lái xe xe ngựa rời đi. Về đến nhà, Diệp Hàn đem Mộ Than từ trên xe ngựa mặt tháo xuống, chất đống. "Ca, ngươi trở về rồi khí. Ngươi thế nào, giống như không quá dáng vẻ cao hứng, có phải hay không bởi vì ta à? Giang Vy Vy đang đợi Diệp Hàn về nhà. Nàng rất mãn cảm lập tức liền phát hiện Diệp Hàn cảm xúc không đúng lắm, không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt là được rồi, làm sao còn suy nghĩ miên man rồi? Ta chính là tại mỏ than bên kia cảm thấy có chút không đúng mà thôi, ta luôn cảm giác giống như là có người đi qua mỏ than. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, nghe được Diệp Hàn, Giang Vi Vi cũng cảm giác được chấn kinh. Diệp Hàn không có khả năng không có lửa thì sao có khói? Chống Rỗng nói lung tung, nàng vẫn luôn vô cùng tín nhiệm Diệp Hàn, đã Diệp Hàn cảm thấy có người đi qua mỏ than, kia khẳng định không phải lời nói dối. Thế nhưng là, ai có thể đi mỏ than đâu? Mỏ than biến thiếu đi có phải hay không có những tuyển thủ khác phát hiện mỏ than a? không sao, mỏ than có nhiều như vậy, khẳng định đủ. Jamie Vi An ủi Diệp Hàn nói. Dựa theo tiết mục tổ quy định, tuyển thủ ở giữa không cho phép lẫn nhau trợ giúp, không cho phép lẫn nhau tranh đấu. Cho nên, cho dù có những người khác phát hiện mỏ than, đi thu thập mỏ than, đối bọn hắn tới nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Không phải, mỏ than không có giảm bớt. Chuyện này ta cũng nghĩ không thông, có lẽ là ta nhìn lầm. Diệp Hàn lắc đầu, mở miệng nói ra. Sau đó, Diệp Hàn rửa tay một cái, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, cơm trưa làm một nồi bún mọc canh bên trong tăng thêm không ít thịt, giao dải cùng tay nấm, canh cá liền không có nấu, hắn in dấu hai đầu cá, hai người ăn rất vui vẻ. Nếm qua cơm trưa, thu dọn một cái đi ngủ trưa. Buổi chiều thời gian, Diệp Hàn đi lò gạch thu gạch đốt gạch, sau đó về đến trong nhà, tiếp tục chế tác quả mận bắt mức hoa quả. Trước đó chỉ là một lần nếm thử, làm một bình mà thôi. Bất quá, làm phi thường thành công, cho nên Diệp Hàn hôm nay muốn tiếp tục chế tác quả mận bắt mức hoa quả. Trước cho Giang Vi Vi làm một chuỗi băng đường hồ lô, Tiểu Nha đầu ngồi tại phòng bếp ăn mướt quả, Diệp Hán bắt đầu xử lý quả mận bắt, chế tác quả mận bắt mướt hoa quả càng nhiều quả mận bắc ta cho phơi khô chứa đựng bắt đầu về sau ngâm nước uống làm thịt đồ ăn cũng có thể gia nhập vào ta lưu lại quả mận bắc làm thành quả mận bắc tương, đoán chừng có thể chứa đầy chúng ta những này tiểu đào bình cho nên còn cần lại chế tác một chút bình uống ra ta giữ lại làm dưa muối dưa chua dùng diệp hàn đập nát trong nồi quả mận bắc nói với giang vi vi giang vi vi gật đầu dưa muối cùng dưa chua đều là rất đồ tốt trước kia trong nhà liền phòng mùa đông thời điểm có thể ăn được thật lâu nói ví dụ như rau cải trắng chế tác thành dưa chua xào rau thời điểm hơi cắt vài miếng đi vào liền sẽ rất thơm rất ăn với cơm ăn ngon nếu có thể tìm tới càng nhiều đồ ăn liên tốt, ở trên đảo khẳng định là có. Diệp Hàn lại bắt đầu, hắn vĩnh viễn muốn tìm ra càng nhiều vật tư, nhường sinh hoạt trở nên càng tốt hơn. An tâm á, chờ qua mấy ngày ta có thể cưỡi ngựa ra cửa, chúng ta cùng đi tìm, ta tin tưởng khẳng định sẽ có thu hoạch. Giang Vi Vi cắn một quả quả mận bắc ở trong miệng nai lấy, nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn gật đầu, quả mận bắc cây chuyện bên kia cũng xử lý xong, tiếp xuống hắn không có ý định thường xuyên ra cửa. Trong lòng của hắn luôn luôn cảm giác có chút bất an, cho nên hắn phải ở nhà hào hào đồi tiếp Giang Vi Vi đợi đến Giang Vi Vi tốt, hai người sẽ cùng đi ra ngoài cánh cửa thăm dò. Buổi chiều thời gian, Diệp Hàn một cái buổi chiều cũng tại trong phòng bếp bận rộn chế tạo ra đại lượng quả mận bắt tương ra, từng cái tiểu đào bình cũng bị tràn đầy. Không sai biệt lắm, nghỉ ngơi một cái, ta đi ra ngoài một chuyến. Ta đi ao lớn đường làm điểm cụ sen cùng mới mẹ cá trở về, ban đêm nấu nồi lẩu ăn. Cá nồi lẩu, muốn ăn không? Diệp Hàn cười nói với Giang Vi Vi. Tiểu Nha đầu ánh mắt lập tức liền phát sáng lên. Cá nồi lẩu, nàng la biết đến, trước kia ở tại thành thị bên trong thời điểm đi học trên đường nàng có thể nhìn thấy rất nhiều mặt tiền cửa hàng. Bên trong phiu tán ra mùi thơm, thật rất thơm. Trong đó có một chút cá thiệp lẩu. Giang Vi Vi đã sớm tha. Nhìn thấy Giang Vi Vi dáng vẻ, Diệp Hàn cười cười, ngồi xuống uống một hớp, nghỉ ngơi một hồi. Sau đó, Diệp Hàn liền cưỡi ngựa tiến về ao lớn đường. Thu cá các loại, lại đào được một cái ngõ sen lớn, Diệp Hàn lập tức quay lại ra trang, bắt đầu thu xếp cơm tối. Nhỏ, sao triệu, hỏa lô để lên bàn, đã để lên than đá, bắt đầu nấu nồi lẩu. Diệp Hàn đem cá cùng củ sen cũng thu dọn sạch sẽ, cá đã có thể vào nồi nấu đây là hiện giết cá tươi, tư vị kia nhất định sẽ rất không tệ. Ngoại trừ cá cùng củ sen bên ngoài, cây nấm rau quả còn có thịt cũng đều không thể thiếu, lại thêm hai tô mì. Hôm nay lại là một bữa ăn tối thịnh soạn, cá đã có thể ăn, ngươi nếm thử. Diệp Hàn trong nồi kẹp một cái đuôi cá ra, đặt ở Giang Vi Vi trong chén. Một cỗ ngon cá hương vị, đã phiêu tán ra. Cá Cái đuôi trên căn bản là không có cái gì thứ, chỉ có thịt. Giang Vi Vi kẹp một khối thịt cá, đưa vào miệng bên trong, ngon vô cùng. Quá ăn ngon, cả ngươi cũng mau ăn. Cá nổi lẩu thật ăn ngon. Giang Vi Vi cười ngọt ngào, cũng cho Diệp Hàn kẹp một khối lớn thịt cá, ngửi được Diệp Hàn miệng bên trong. Đợi cảm tạ đại lão một điểm khen thưởng. Cảm tạ mỗi một vị thư lưu ủng hộ, tạ ơn đại gia, chương bốn Thu nguyệt thu thủy lại làm khách quý. Chương 412: Thu nguyệt thu thủy lại làm khách quý, chương thứ 2 quy cầu toàn đặt trước từ đã trước. Ban đêm bữa này cá nổi lẩu ăn xong, hai người cũng vừa lòng thỏa ý hiện giết cá sống, chính là ngon. Trên bàn lưu lại một đôi xương cá, đầu cá, Diệp Hàn đơn giản thu thập một cái. Sau đó, chính là tiến về hầm lò. Số 4 lò gạch đã có thể bắt đầu đốt cục gạch, Diệp Hàn dùng 4 cái lò gạch đồng thời đốt gạch, cái này hiệu suất lập tức lại tăng lên một cái làm. Lò gạch sự tình xử lý tốt về sau, Diệp Hàn trở lại phòng gạch ngói, cùng Giang Vy Vy cùng nhau tắm rửa, sau đó đi ngủ. Bận rộn một ngày sau đó, có thể nằm tại ấm hô hô hô đất bên trên, đơn giản rất thư thái, toàn thân cũng trở nên hơn ấm áp, ngủ đi. Ngày mai ta liền không ra khỏi cửa, ở nhà chơi với ngươi. Diệp Hàn đối với Giang Vi Vi vừa cười vừa nói. Bên ngoài đã có Hàn Phong gào thét, nhưng là cùng với Diệp Hàn, luôn luôn có thể khiến người ta cảm thấy thật ấm áp. Giang Vi Vi trong lòng an tâm vô cùng, tiếp lấy Diệp Hàn cánh tay, rất nhanh liền ngủ thiết đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hàn rời giường, bắt đầu mới một ngày. Mà hôm nay ở đây bên ngoài, trong thành thị cũng có một việc phát sinh. Sáng sớm, Lâm Bác cùng Mộc Nhan cũng đi tới phát trực tiếp ở giữa. Diệp Hàn lên thật sớm A. Vi Vi đoán trưởng thân thể không quá dễ chịu, khả năng còn đang ngủ đâu. Hiện tại Diệp Hàn ngay tại cho ăn hai cái sói con ăn thịt. Lâm Bác mở miệng nói ra. Mục Nhan mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, gật đầu không muốn không. Hai cái sói con rất có thể ăn, Diệp Hàn phải nhiều dự trữ một chút đồ ăn mới tốt. Bất quá hôm nay nhóm chúng ta tiết mục tổ lại mời được hai vị khách quý, tin tưởng đại gia tại trên mạng cũng nhìn thấy liên quan tin tức, đã sớm vội vã không nhịn nổi đi. Mục Nhan nói, phát trực tiếp ở giữa trong tấm hình xuất hiện hai cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ, chính là Thu Nguyệt cùng Thu Thủy. Đây là các nàng lần thứ hai làm khách quý thân phận. Đi tới chính thức phát trực tiếp ở giữa. Khéo Hello, mọi người tốt, ta là Thu Nguyệt. Ta là Thu Thủy, rất cao hứng lại cùng đại gia gặp mặt. Hai người trói lọi, hướng về phía phát trực tiếp ở giữa khán giả chào hỏi. Lập tức, phát trực tiếp ở giữa không khí liền nổ tung. Thu Nguyệt, ta yêu ngươi. Thu Thủy em gái, xem nơi này, ta là người tương lai lão công. Các ngươi lần trước buổi hòa nhạc ta mua phiếu đi xem, ta quá yêu ngươi nhóm. Mẹ ta hỏi ta sáng sớm làm sao chạy mọ muối. Không ít người xem cũng đều là hai người fan hâm mộ, cũng vô cùng kích động. Hôm nay nhóm chúng ta tiết mục tổ lại một lần nữa mời được Thu Nguyệt cùng Thu Thủy hai vị đại mỹ nữ. Dù sao đây cũng là rất nhiều người xem bằng hữu yêu cầu, nhóm chúng ta tiết mục tổ nhất định sẽ hết sức đầy. as, đủ. Lâm bác mở miệng nói ra đồng thời, bốn cá nhân cũng đều đã ngồi xuống, bắt đầu quan sát trên màn hình lớn hình ảnh, đồng thời bắt đầu nói chuyện tiếm. Thu Nguyệt, ngươi lần trước đang diễn sướng hội trên bài hát kia quá tuyệt vời, là Chu Thiên Vương viết bài hát sao? Một nhan mở miệng nói ra. Tự vân, đúng thế. La sư phó chuyên môn là hai chúng ta viết một ca khúc, gọi là dải bà bướm. Thu Nguyệt ngọt ngào cười một tiếng, mở miệng nói ra. Rất nhiều người đối với bài hát này, ấn tượng cũng phi thường khắc sâu. Ca từ ngụ ý, chính là hai người trải qua mưa gió, rốt cục gặp được giải bảo, đồng thời giống như là hai cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, bay đến mơ ước bị ngăn đối với các nàng tới nói, tham gia cái này tiết mục thật là cải biến cả đời một cơ hội. Mà giờ khắc này, tại trên màn hình lớn, Diệp Hàn đã giúp xong chuyện hồi sáng này, bắt đầu làm điểm tâm ăn. Giang Vi Vi cũng rời giường, đi vào phòng bếp bội tiếp Diệp Hàn. Đến qua điểm tâm về sau, Diệp Hàn lại dẫn Hồ Ca đi một chuyến lò gạch. Lời ngày hôm nay, Giang Vy Vy đã cảm giác tốt hơn nhiều, nhưng hành động khẳng định vẫn là không thể lãng. Diệp Hàn đoán trừng, tiếp qua 2 ngày còn kém không nhiều lắm đoán trừng tiểu nha đầu cũng nhịn gần chết, mỗi ngày cái gì cũng không thể chơi, ngay tại nhà nằm. Lo gạch sự tình xử lý xong về sau, Diệp Hàn bắt đầu đòi tiếp Giang Vy Vy đánh cờ. "Ta ta cảm giác đã tốt. Nếu không chúng ta cưới mã vân nhìn xem cảm thấy đi, vạn nhất có con muỗi chết mất, tiếp qua 2 ngày lại đi, kia thịt cũng nát làm sao bây giờ?" Giang Vy Vy nhìn xem Diệp Hàn nói, nàng vẫn là muốn ra ngoài. Mặc dù nàng nói cũng có nhất định đạo lý, nhưng Diệp Hàn vẫn lắc đầu một cái. "Không được, ngươi sao có thể cưỡi ngựa rồi? Ngươi khẳng định sẽ không thoải mái, ngươi liền mới hảo hảo nghỉ ngươi mấy ngày." thực sự không được, buổi chiều ta đi cạm bế nơi đó xem một cái không được sao? Diệp Hàn cự tuyệt Giang Vi Vi yêu cầu, Tiểu Nha đầu lập tức cụ rũ cúi đầu, rất không vui vẻ. Em gái thật sự là đáng yêu a, Diệp Hàn đối nàng chiếu cô quá tốt rồi, sợ nàng không thoải mái, ta nhỏ thời điểm liền có thể nghĩ có Diệp Hàn dạng này một cái ca ca. Thu Nguyệt mở miệng nói ra, Thu Thủy gật đầu, nàng cũng rất hâm mộ Giang Vi Vi, mà buổi chiều thời điểm, Diệp Hàn vẫn là ra ngoài rồi một chuyến. Giang Vi Vi nói có nhất định đạo lý, vạn nhất con muỗi nát tại trong cảm bế, vậy thì thật là đáng tiếc. Hán Đoan Trường khẳng định sẽ co con muỗi. Cho nên hắn muốn đi xem xem xét. Ngươi ngay tại nhà đóng cửa thật kỹ, hảo hảo ngủ một giấc. Ta rất nhanh liền trở về. Ngươi nghe lời, ngày mai ta cân nhắc dẫn ngươi cùng đi ao lớn đường." Diệp Hàn nói với Giang Vy Vy, "Ngày mai là có thể rời nhà chưa?" Giang Vy Vy nghe xong, lập tức cao hứng lên. "Tốt, ta nghe lời, vậy ngươi đi nhanh về nhanh, không muốn chậm trễ quá lâu, ta sẽ nhớ ngươi." Giang Vy Vy làm nũng nói. Diệp Hàn méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sau đó cưỡi ngựa tiến về thác nước nhỏ cạm bẫy vị trí đi tới địa phương, Diệp Hàn xem xét, trong cạm bẫy quả nhiên lại có thu hoạch. Mà lần này, lại là một cái ta Đồng thời cái này cái đầu không nhỏ, nhìn càng thêm hung manh đáng sợ. Đây chẳng lẽ là xài vương? Diệp Hàn nhíu mày, bốn phía nhìn kỹ một chút. Lần trước hắn nhưng là bị bầy sói cho vây công, kém một chút liền trở thành bầy sói con ngồi. Cho nên, lần này, hắn phải tất yếu chú ý cẩn thận mới được. Nhìn kỹ một vòng, Diệp Hàn không có phát hiện dị thường, lúc này mới tranh thủ thời gian buông xuống cả bẫy, đem cái này giắt đi, thu vào. Sau đó, Diệp Hàn một lần nữa bố trí một cái cạm bẫy, liền lập tức đường về chạy về nhà. Về đến nhà, Giang Vy Vy đã sớm đang chờ, Diệp Hàn bắt đầu xử lý cái này mới. Cái này châm làm sao như thế lớn? nhìn thật là lợi hại bộ dáng. Giang Vi Vi cũng hết sức kinh ngạc, thấy được cái này châm. Diệp Hàn gật đầu, khả năng này là một cái xài vương, không xem chừng đạp trúng cả bấy. Nếu quả như thật là vương vậy cũng tốt, xài vương chết rồi, còn lại chính là năm bẻ bảy mảng, về sau gặp cũng không cần sợ hãi. Diệp Hàn động tác trên tay rất nhanh, đem cái này cho xử lý tốt, thịt cũng bắt đầu hun. Ban đêm, Diệp Hàn cho Giang Vi Vi làm thịt bò tại ăn, tiểu nha đầu ăn rất vui vẻ đồng thời, nàng hung hăng nói tự mình cũng sao, không đau, đã có thể ra cửa. Diệp Hán cười cười, được chưa, ngày mai dẫn ngươi đi ao lớn đường chơi. Chúng ta có thể lại làm điểm ốc đồng trở về. Diệp Hàn nói đạt được Diệp Hàn hứa hẹn, Tiểu Nha đầu lúc này mới vui vẻ. Chương 413. Mới gà mái. Chương 413. Mới gà mái. Chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Đã đến giờ ngày thứ 2. Kết quả, Diệp Hàn vẫn là không có mang theo Giang Vy Vy đi ao lớn đường. Bởi vì hắn phát hiện, Giang Vy Vy tình huống vẫn là không tốt lắm. Cho nên, Diệp Hàn đổi ý dù là Giang Vy Vy không vui vẻ, Diệp Hàn cũng không thể mang theo nàng đi ra ngoài. Cái này một ngày, Diệp Hàn liền một mực tại trong nhà bồi tiếp Giang Vy Vy. Phơi phơi quả mật bắc. Rau dải, cây nấm loại hình đồ vật, còn mài một chút bột mì ra, bình thản thời gian, cứ như vậy lại qua hai ngày. Rốt cục, Diệp Hàn cảm thấy có thể mang theo Giang Vi Vi ra cửa, lúc này mới đáp ứng yêu cầu của nàng. Được rồi được rồi, hôm nay dẫn ngươi đi ra ngoài, hít thở không khí, thuận tiện đem hai cái sói con cũng mang lên, trận này một mực cho chúng nó ăn thịt, cũng huấn luyện không sai biệt lắm. Nghe được Diệp Hàn câu nói này, Giang Vi Vi đơn giản giống như là nghe được tiếng trời. Rốt cục có thể ra cửa, ở nhà nhẫn nhịn bao nhiêu ngày rồi, hiện tại cuối cùng là có thể ra cửa, đem áo khoác nút thắt cái tốt, bên ngoài là rất lạnh. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, đồng thời giúp nàng đem quần áo cho kéo chặt một điểm. Cái này mấy ngày ở nhà, hai người kỳ thật cũng không có nhàn rỗi, cũng làm không ít sự tình. Da thỏ bao tay làm hai bộ da, hiện tại cũng đeo tại trên tay, rất ấm áp. Bang không, thời gian dài ở bên ngoài, gió lạnh có thể đem tay cho thổi đến rất đau. Nhất là về sau đến mùa đông, lại xuống điểm tuyết, tay đều sẽ bị đông cứng. Ngoại trừ bao tay bên ngoài, hai người còn làm da ấm áp da thú bít tất, còn có vây bên trong, có thể nói là võ trang đầy đủ, sẽ không cảm giác được có bao nhiêu lạnh. Tốt tốt, chúng ta nhanh lên lên đường đi. Hắc hắc, Giang Vy Vy rất mong đợi ở nhà cả ngày nằm, đều muốn mút mèo. Hiện tại, cuối cùng là có thể ra cửa. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng đều cảm động lây. Rốt cuộc có thể nhìn thấy hai người bọn hắn cùng một chỗ ra ngoài rồi, cái này mấy ngày phát trực tiếp nói thật có chút nhàm chán. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, vẫn là em gái thân thể trọng yếu, điểm này kỳ thật Diệp Hàn làm rất đúng. Không nói Diệp Hàn làm không đúng, nhưng một mực tại nhà thật thật nhàm chán à, chúng ta ở nhà còn có điện thoại cùng máy tính chơi, Vy Vy nhưng không có. Mau nhìn xem đi, hai người bọn họ mang theo những động vật đồng thời xuất động. Hầu ca, tố lạc hai cái sói, hai con ngựa, đồng loạt xuất phát. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng tại bình luận, còn có không ít người đang cậy khen thưởng chúc mừng. Hôm nay mang theo hai cái sói con, tạm thời còn buộc lấy bọn chúng tốt. Chờ mang nhiều bọn chúng ra mấy lần lại giải trừ dây thừng. Ngươi đi theo ta, chúng ta bảo trì một cái tương đối chậm tốc độ, nhường hai cái sói con có thể theo kịp. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, tất cả đều đáp ứng xuống. Sau đó, hai người liền cùng ra ngoài. Giang Vi Vi cao hứng mừng mừng cưỡi ngựa, hô hấp lấy bên ngoài thiên nhiên khí tức, rất là cao hứng. Nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng là có thể ra cửa a. Hai người một đường cưỡi ngựa, chạy tới thác nước nhỏ vị trí. Hai cái sói con vẫn là lần thứ nhất đi theo Diệp Hàn đi xa như vậy đường. Bất quá, thể lực phía trên vẫn là đầy đủ. Buổi sáng Diệp Hàn cho ăn bọn chúng ăn một chút thịt, hiện tại hai cái sói con cũng thập phần hưng phấn, động lực mười phần, cùng Giang Vi Vi không sai biệt lắm. Ô Lạm, chú ý con ngồi. Kinh Vân Khiếu Vũ, các ngươi hai cái cũng kém không nhiều cái kia cho ta bắt chút đồ vật, trận này các ngươi ăn ta không ý thịt. Diệp Hàn nói Ô Lạm tự nhiên hiểu được Diệp Hàn ý tứ, nhưng là Kinh Vân Khiếu Vũ hai cái sói con còn có chút mê thơ. Bất quá, Đi săn bản năng ở nơi đó bề biện, chỉ cần có thể gặp được con ngồi, hai cái sói con tuyệt ra tay với sẽ. Một đường đi tới cạm bẫy nơi này, Diệp Hàn tra xét một cái. Bên trong chỉ có một cái con thỏ. Bất quá, đây cũng là không tệ thu hoạch. Đầu kia lớn châu rừng đến cùng đi đâu rồi? Ta nhớ thương rất lâu. Diệp Hàn đem con thỏ thu lại, cười cười, mở miệng nói ra. Giang Vi Vi cũng có buồn bực đã có một hồi không nhìn thấy đầu kia lớn châu rừng. So sánh xuống tới, kia lớn châu rừng mới là chân chính cỡ lớn con ngồi. Lần trước cạm bẫy bắt lấy, chỉ là một đầu ngẻ con mà thôi. Bất quá, cho dù là ngẻ con, cho tới bây giờ hai người cũng không có ăn xong, mà là chậm rãi ăn. Hôm nay chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là phát hiện mối rau quả, tốt nhất có thể tìm được khoai tây, cải trắng, củ cải những vật này, ta cũng đều vẽ cho ngươi xem, chưa à? Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, nàng vốn là nhận biết những vật này, Diệp Hàn còn nhất định phải vẽ tiếp một lần ra cho nàng xem. Bất quá, cái này cũng có đạo lý riêng của nó. Dù sao, củ cải khoai tây cũng sinh trưởng dưới đất, trên mặt đất có thể nhìn thấy chỉ có lá cây đối với người không quen thuộc tới nói, vẫn là không quá dễ dàng phân biệt. Hai người một đường thăm dò bắt đầu. Xem xét hết thảy xung quanh. Trong lúc đó, Ô Lạc bắt một cái chim sẻ trở về, cũng bị Diệp Hàn Thu vào. Hai cái sói con lênh lợi, đối với hết thảy cũng cảm giác được rất mới lạ. Mà lại, bọn chúng cũng có thu hoạch. Trước mặt lùm cây ở giữa, xuất hiện một cái gà rừng. Hai cái sói con tất cả đều ném ra ngoài, bắt đầu đuổi theo gà rừng đồng thời. Hai cái sói con dù sao cũng là một đẻ con ra, rất có ăn ý, lẫn nhau biết một chút phối hợp đây cũng là Diệp Hàn huấn luyện kết quả. Rất nhanh, cái này gà liền bị hai cái sói con bắt được. Cẩn thận một chút, cái này tựa như là một con gà mái. Nhanh để cho ta nhìn xem các ngươi có thể nhả ra. Diệp Hàn hạ lệnh, đồng thời vội vàng từ lập tức đến ngay. Gà mái. Nghe được cái này hai chữ, Giang Vi Vy Vyvy ánh mắt cũng phát sáng lên. Song hoàng đạn không có khả năng mỗi ngày cũng xuống hai cái trứng, nhưng là nếu mà có được mới gà mái, như vậy mỗi ngày liền chỉ ít có thể đạt được hai cái trứng gà. Thậm chí, vận khí đặc biệt tốt thời điểm, hai con gà cũng xuống hai cái trứng, đó không phải là bốn trái trứng sao? Diệp Hàn đạt được cái này gà, nhìn kỹ một chút. Cuối cùng, Diệp Hàn xác nhận, cái này đích xác là một con gà mái. Ha ha ha, thật sự là quá tốt. Cuối cùng là lại bắt lấy một con gà mái may mắn kinh vân cùng khiếu vũ không có xuống nặng tay cái này gà mái cơ bản không có thụ thường chỉ là có chút nhận lấy kinh hãi, mang về nuôi mấy ngày liền không sao diệp hàn mặt mũi tràn đầy đều là tiểu dung vô cùng vui vẻ một con gà mái đây chính là đại thu hoạch lâu dài nuôi dưỡng xuống tới có thể được rất nhiều trứng gà đem cái này gà mái buộc chặt tốt nhét vào cái gùi bên trong diệp hàn khen ngợi kinh vân cùng khiếu vũ một phen sau đó tiếp tục dò xét bắt đầu phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng toàn bộ cũng cảm khái bắt đầu diệp hàn có hai cái gà mái vận khí này thật sự là tốt không sai Về sau hai người mỗi ngày đều có thể ăn được một cái trứng, đối với thân thể tốt, ta cảm thấy Diệp Hàn còn sẽ có phát hiện mới, Diệp Hàn mục tiêu của hôm nay là tìm tới mới rau quả, hắn khẳng định có thể thành công. Diệp Hàn vận khí không thể nói, ta cũng cảm thấy hắn còn sẽ có thu hoạch chờ lấy xem đi. Khán giả cũng đều hưng phấn vui sướng. Vẫn là ra ngoài thăm dò có ý tứ a phẩm, chương 414, phát hiện cải trắng. Chương 414, phát hiện cải trắng. Thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Đặt được cái này gà mái về sau, Diệp Hàn cảm xúc 10 điểm tăng vọt. Hắn mang theo Giang Vy Vy tiếp tục đi tới, tại xung quanh tiến hành thăm dò. Bất chi bất giác ở giữa, đã đi ra ngoài rất xa. Cái này thời điểm, bọn hắn cho vị trí, đã coi như là tại hòn đảo rất trung ương vị trí, vượt qua quả mận bắc cây vị trí, còn muốn càng thêm hướng phía trước. VV cẩn thận một chút. Cây bên này có manh thú to lớn hoạt động dấu hiệu, thậm chí có lão hổ, báo tung tích đâu." Diệp Hàn nhỏ giọng nói với Giang VV. Giang VV cũng gật đầu, nàng tự nhiên biết rõ những sinh vật này tính nguy hiểm đây đều là rất lợi hại sinh vật. Nơi này quả nhiên tương đối nguy hiểm. Diệp Hàn mắt sáng như đuốc, bốn phía xem xét, đồng thời cũng tại phòng bị nguy hiểm. Mà không qua bao lâu, hắn lại một lần nữa có phát hiện mới. Hầu ca chi chi kêu hai tiếng. Diệp Hàn theo tiếng nhìn sang, trước mắt lập tức sáng lên. "Hầu ca, ngươi thật chính là quá tuyệt vời. Ngươi chờ, giữa trưa ta cho ngươi thêm đồ ăn, để ngươi ăn nhiều một chút. Ngươi không phải đầu đất bánh mà sao? Ta trở về đơn độc làm cho ngươi một khối ra, ban thưởng ngươi." Diệp Hàn nhịn không được bật cười, đồng thời hứa hẹn muốn cho Hầu ca ăn một khối bánh gạ tổ. Cái này khiến khán giả cũng tò mò bắt đầu. Hầu ca đến tột cùng phát hiện thứ gì? Vậy mà nhường Diệp Hàn như thế vui vẻ, thế mà muốn cho Hầu ca ăn một khối bánh gato. Sau đó, phát trực tiếp ở giữa truyền lại trở về hình ảnh cũng đích thật là nhường tất cả mọi người vô cùng chấn kinh, bởi vì hầu ca phát hiện không phải vật gì khác chính là từng cái rau cải trắng, Diệp Hân muốn tìm chính là cải trắng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được, đây quả thực là vận khí quá tốt rồi. Rau cải trắng cho đến bây giờ cũng đều là rất nhiều địa phương qua mùa đông lựa chọn hàng đầu, rất nhiều người trong nhà cũng thường xuyên ăn cải trắng, ăn ngon lại có dinh dưỡng, còn rất rẻ đâu. Trước kia mùa đông thời điểm Giang Vi Vi cũng sẽ đi mua trên một chút rau cải trắng trở về, có thể ăn được thật lâu. Là cải trắng, Giang Vi Vi cũng phát ra một tiếng kinh hô. Diệp Hàn mục tiêu chính là tìm tới cải trắng, khoai tây, củ cải. Hiện tại, Diệp Hàn đã phát hiện cải trắng. Thô Sơ giản lược xem xét, nơi này cải trắng ít nhất cũng có mấy chục quả, có thể ăn rất lâu. Trên mặt của hai người, toàn bộ đều mang tiểu dung, vô cùng cao hứng. Phát hiện này thật rất lớn, so đánh tới một cái con ngồi còn muốn cho người vui vẻ đâu. Đến, chúng ta đem cải trắng tất cả đều mang về. Những này cải trắng dáng dấp thật tốt ta. Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy đều là tiểu dung. Hắn bốn phía nhìn một chút, phát hiện nơi này địa lý vị trí cũng vô cùng không tệ. Bởi vì có chút chỗ trống, giống như là một cái sơn cốc nhỏ tăng thêm cây tùng lâm lập, nơi này hàn phòng cũng nhỏ rất nhiều, thổ nhưỡng cũng phi thường phi nhiều, đối với cải trắng sinh trưởng rất có lợi, gần nhất nhiệt độ rất thấp, nếu là đổi cái khác rét lạnh địa phương, cái này cải trắng chỉ sợ đều muốn bị đông lạnh hỏng, không thể ăn. Diệp Hàn tại cái này thời điểm phát hiện cải trắng, thật là vận khí rất khá. Sau đó, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ động thủ, bắt đầu thu thập cải trắng, mang theo trong người cũng dám cùng dây leo tiền, đều có chút không quá đủ. Nhưng là Diệp Hàn hôm nay nhất định phải đem cải trắng cũng mang về, hai người hiện trường lại làm ra mấy cái dây leo cái túi, lúc này mới đem cải trắng cho tất cả đều lấy đi. Diệp Hàn từ đầu tới cuối duy trì lấy Tiểu Dung, vô cùng vui vẻ, mở ra mang theo người ống trúc, uống một hớp nước. Diệp Hàn cảm khái một tiếng, thật sự là quá tốt. Những này cải trắng trở về có thể chế tạo ra dưa muối, đồ chua, dưa chua đến. Chúng ta mùa đông lại nhiều đồng dạng rất không tệ đồ ăn a. Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Giang Vi Vi cũng gật đầu, nàng đều đã có tròn váng, lên đảo về sau liền không có ăn vào qua cải trắng. Hiện tại lại có thể ăn vào cải trắng. Ta xem một cái, hoàn cảnh nơi này phi thường tốt, ngươi thấy những cái tiêu cây nấm cũng có, còn có rau dại, cũng tất cả đều đảo đi, thu thập đi. Diệp Hàn tựa như là một cái thổ phỉ, những nơi đi qua muốn không còn ngọn cỏ, cho nên có thể ăn đồ vật, toàn bộ đều muốn lấy đi. Giang Vy Vy đi theo hắn cùng một chỗ, lại bắt đầu thu thập rau dại cùng cây nấm. Không thể không nói, hoàn cảnh nơi này là thật không tệ, rất sắc bén tại các loại thực vật sinh trưởng. Hai người coi là thắng lợi trở về, thu hoạch thật phi thường phong phú. Trong khoảng thời gian này không chút đi ra ngoài, nhưng là vừa ra khỏi cửa, đó chính là khởi đầu tốt đẹp à? Hôm nay thu hoạch quá lớn, phải thật tốt chúc mừng một phen mới tốt. Diệp Hằng vừa cười vừa nói, lá tay cầm đồ vật sửa sang lại một phen, Diệp Hằng bắt đầu mang theo Giang Vy Vy đường về. Trên đường đi không có cái gì những chuyện khác, Ô Lạp lại bắt được hai cái chim sẻ, còn có một cái con chuột, cũng hiến tặng cho Diệp Hàn. Diệp Hàn đem chim sẻ thu vào, con chuột liền để Ô Lạp ăn hết. Sói con trợn mắt nhìn Ô Lạp ăn hết con chuột, bọn chúng cũng tròn váng. "Đừng nóng nội, sau khi trở về ta sẽ hảo hảo ban thưởng các ngươi." Kinh Vân cùng Khiếu Vũ bắt lấy một con gà mái, Hầu Ca dẫn đầu phát hiện cả trắng, đây đều là rất lớn thu hoạch, ta sẽ không bạc đái các ngươi." Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Về đến nhà, Diệp Hàn cũng không có lo lắng đi thu dọn đồ đạc, lấy trước ra hai khối tương đối tốt thịt, cho Kinh Vân cùng Khiếu Vũ ăn. Hầu ca ngươi đừng vội chờ ta xử lý một cái, liền làm cho ngươi bánh gà tổ ăn. Ngươi thế nhưng là đại công thần a? Diệp Hàn đối với Hầu ca nói, "Hầu ca ai ai kêu, có chút nóng nảy." Diệp Hàn cười cười, trước cha xét một cái gà mái tình huống, xác nhận không có cái gì đại sự về sau, lúc này mới đem gà mái bỏ vào phòng trúc bên trong đồng thời, Diệp Hàn còn đơn độc lấy ra một mảnh địa phương, dùng cỏ tranh làm một cái oa cho cái này gà mái, đồng thời lên một cái tên. Cái này gà mái là chúng ta cái thứ hai gà mái, đồng thời cũng có thể chịu nào chứng ăn. Như vậy, vậy liền gọi nhị đàn đi. Diệp Hàn dải quyết dứt khoát cho cái này gà mái lên một cái vang rồi danh tự Giang Vi Vi một mặt bất đắc dĩ cũng không biết rõ nên nói cái gì Diệp Hàn cái này đặt tên độ thật để cho người ta lo lắng cái này nếu là về sau tiếp qua mấy năm hai người bọn họ có đứa bé cái kia cho đứa bé làm cái tên là gì hình ảnh kia quá đẹp Giang Vi Vi không dám tưởng tượng An trí xong nhị đàn về sau Diệp Hàn lại đem hôm nay đạt được con ngồi khác cho xử lý một cái kỳ thật cũng chính là một cái con thỏ cần xử lý Chim sẻ Diệp Hàn đi cọng lông ướp gia vị chờ lấy đồ nướng Chim sẻ thịt quá ít cũng liền đồ nướng một trạm canh gác còn tạm được. Cái khác phương pháp ăn, không có ý gì. Diệp Hàn xử lý con ngửi thời điểm, Giang Vi Vi đem mang về rau dại cùng cây nấm, một bộ phận rửa sạch, còn lại phơi khô chứa đựng. Cuối cùng mới là xử lý cải trắng. Nhiều như vậy cải trắng, hai người thế nhưng là phí hết đại sự mới mang về, hai con ngựa đều có chút mệt mỏi. Cải trắng phải thật tốt chứa đựng, có thể bỏ vào trong hầm ngầm, buổi chiều thời gian, ta làm cái hầm ra, tại nông thôn rất nhiều địa phương, từng nhà cũng có hầm, có thể chứa đựng cải trắng, khoai lang loại hình vật tư. Hiện tại chúng ta chuẩn bị một cái, bắt đầu làm cơm trưa ăn. Diệp Hàn cười đối với Tượng Vi Vi nói, chương 415, gỗ cửa lớn. Chương 415, gỗ cửa lớn thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Cơm chưa có thể nướng một cái con thỏ, còn có thể nướng hai cái chim sẻ ăn đồng thời, Diệp Hàn còn muốn nướng một cái đuổi dê đến chúc mừng. Trừ cái đó ra, còn muốn bao cái cải trắng nhân bánh sủi cảo. Diệp Hàn tràn đầy phấn khởi, Giang Vi Vi cũng phi thường cao hứng, đi theo Diệp Hàn cùng một chỗ bạn độn. Đồ nướng vật liệu trước ướp gia vị một cái, ngon miệng về sau lại đổi hướng. Chúng ta hiện tại bắt đầu nhào bột mì làm sủi cảo. Hiện tại ngược lại là không có trứng gà còn dư lại, đáp lại hầu ca bánh gà tổ, phải chờ tới ngày mai. Diệp Hàn nói Hầu ca ở một bên thế nhưng là trông mong các loại ra đây. Diệp Hàn trước gõ hai cái hạch đảo cho Hầu ca ăn, an ủi một cái Hầu ca. Hầu ca đừng nóng nóngội, hiện tại không có trứng gà, ngày mai ta lại làm bánh gà tổ cho ngươi ăn. Diệp Hàn nói. Hầu ca ăn hạch đảo cũng không có không cao hứng, chủ yếu nhất vẫn là Hầu ca từ đầu tới đuôi cũng không biết rõ Diệp Hàn muốn cho nó bánh gà tổ ăn. Dù sao nó không có khả năng nghe hiểu được. Sau đó Diệp Hàn mang tới bột mì, nhào bột mì, nhân bánh, bận rộn. Hiện tại đã vượt qua cơm trưa thời gian, bởi vì thu thập cải trắng trở về hơi trễ. Bất quá. Bởi vì cái gọi là tốt cơm không sợ mượn. Chầm một chút không quan hệ, một trận này cơm trưa sẽ rất phong phú. Lại qua hơn một giờ, một trận này cơm trưa mới xem như làm xong. Có nóng hôi hổi sủi cảo, cũng có rau trộn rau dại, tăng thêm xi si ao mi tay cùng hoa tiêu, 10 điểm, có hương vị. Lại có là đồ nướng, có một cái đùi cừu nướng, còn có nướng vỏ, nướng chim sẻ. Diệp Hàn cùng Giang Vy ăn nhiều. Hầu ca ở một bên, cũng ăn vào cải trắng nhân bánh sủi cảo, lại một lần nữa kinh động như gặp thiên nhân. Thật quá ăn ngon. Trước kia ăn sủi cảo đều là rau dại bao, mặc dù cũng rất ăn ngon, nhưng luôn luôn ăn khẳng định sẽ có nhiều ngán. Hiện tại là cải trắng nhân bánh sủi cảo, cắn một cái xuống dưới rất ngon, còn có cải trắng bên trong lượng nước cũng ra, biến thành bánh sủi cảo ăn một cái bánh sủi cảo, lại ăn một ngụm thịt dê, một ngụm thịt tỏ, thật là vui thích a. Hầu ca đi theo cũng ăn không ít, nhường hầu ca phi thưởng cao hứng. Còn lại một chút xương cốt cũng không tốt ngay thịt, Diệp Hàn rất hào phóng cho hai cái sói con, lại một lần nữa khen thưởng hai cái sói con. Bọn chúng gầm đến cũng rất vui vẻ ăn cơm trưa, thu thập một lúc sau, Diệp Hàn lại nhìn một chút nhị đàn tình huống. Nhị đàn hiện tại vẫn còn có chút kinh hoàng, dù sao hôm nay vừa mới bị hai cái sói con cho vây công, còn bị dẫn tới hoàn cảnh lạ lẫm. Diệp Hàn ăn đuổi nhị đàn một phen, lúc này mới trở về phòng bắt đầu ngủ trưa. Hố đất đốt rất ấm áp, hai người nằm xuống nghỉ ngơi, toàn thân cũng rất dễ chịu. Buổi sáng ra ngoài thăm dò, vẫn là rất mệt mỏi, hai người nằm xuống về sau, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh lại, Diệp Hàn bắt đầu buổi chiều lao động. Hắn có tính toán của mình, đó chính là chế tác đồ chua. Cho nên, cái này cần một cái lớn hơn một chút bình uống, hoặc là nói, làm một cái nhỏ vào ra. Nói làm liền làm, Diệp Hàn mang theo răng vi vi bắt đầu dùng đất sét chế tác thức nhân vật. Kỳ thật chính là thả đại bản tiểu đào bình mà thôi, chế tác lên cũng không tính nhiều khó khăn. Chừ cái đó ra, còn cần tăng thêm một cái cái nắp, thuận tiện đắp lên phía trên đem cái này thức nhắm bạc chế tác tốt về sau, đặt vào hầm khô trở lấy ban đêm đi nhập hầm lò nung liền tốt. Thời gian còn lại, Diệp Hàn nhìn một chút góc nhặt tấm gạch. Tấm gạch đầy đủ, chúng ta đem thứ 10 mặt tường vây che lại. Vậy cũng là là chân chính hoàn thành một nửa. Diệp Hàn mang theo giang vi vi cùng Hầu Ca, bắt đầu kiến tạo tường vây. Rất nhanh, thứ 10 mặt tường vây cũng liền mềnh tốt đem thứ 10 mặt tường vây cho xây tạo tốt về sau, toàn bộ nhà khu vực có một nửa đều đã bị vây tường cho bao vây. Cho nên, Diệp Hàn muốn bắt đầu dự định kiến tạo một cái đại môn cửa lớn nhất định phải có, thuận tiện ra vào. Diệp Hàn bản ý là muốn tạo một cái cửa sắt lớn, chỉ bất quá sắt khẳng định là không đủ. Nếu có thể phát hiện quặng sắt liền tốt. Diệp Hàn nỉ non nói, quặng sắt vật này, ở trên đảo là có, nhưng là cho tới bây giờ, Diệp Hàn cũng đều không có phát hiện. Cái này khiến Diệp Hàn có chút buồn bực. Hoặc là chính là quặng sắt tại rất xa địa phương, vậy liền không có biện pháp. Hoặc là chính là Diệp Hàn thăm dò thời điểm bỏ qua quặng sắt chỗ. Cái này vẫn là phải từ từ sẽ đến, hòn đảo như thế lớn, Diệp Hàn cũng biết rõ cái này khó khăn. Chức dùng gỗ, cháng kiện gỗ, mang về có không? Ý. Đầy đủ làm một cái đại một cánh cửa ra. Diệp Hàn độc thủ, cái này cũng không đơn giản, Diệp Hàn không muốn hiện tại liền làm được, có thể từ từ sẽ đến. Dù sao tường vây còn kém một nửa mới có thể làm tốt đâu. Từng cây thô gỗ, Diệp Hàn trước xử lý một cái, bỏ đi một chút nhánh gãy bộ phận. Sau đó cần tiếp nối trở thành một cái chỉnh thể. Cái này một bước, có rất nhiều biện pháp, dùng dây leo cầm giữ chói cũng là có thể. Bất quá, Diệp Hàn muốn dùng một cái càng thêm kiên cố biện pháp, đương nhiên cũng sẽ phiền toái hơn một chút. Diệp Hàn tại thích hợp vị trí từng cái thủng, sau đó ở giữa dùng một cây gỗ nằm ngang xuyên qua liền tốt chúng ta không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Ta cảm thấy, tại hạ trận tuyết rơi đầu tiên trước đó, tường vây cùng cửa lớn khẳng định là có thể làm tốt. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Tiểu Nha đầu gật đầu, một mực tại một bên cho Diệp Hàn trợ thủ. Hai người làm một trận đến chưa sống đến ban đêm, hai người còn cùng một chỗ cơi mã vân ao lớn đường thu cá. Ban đêm trở về ăn một bữa tươi mới cá nổi lẩu, lại thu dọn một cái đi ngủ. Hôm nay một ngày, Giang Vi Vi cũng qua rất vui vẻ. Cuối cùng là ra cửa, còn có nhiều như vậy thu hoạch, tường vây kiến tạo cũng phi thường thuận lợi, đây đều là để cho người ta chuyện vui. Diệp Hán trong lòng cũng phi thường cao hứng đồng thời mười điểm chờ mong. Vừa rồi hắn đã đem thức nhắm vạc cầm đi đun, ngày mai sau khi rời giường liền có thể đi thu lấy trở về. Mà lại buổi sáng ngày mai có thể sẽ đạt được càng nhiều trứng gà, đây đều là nhường Diệp Hàn chờ mong cao hứng sự tình. Cái này một giấc, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đều ngủ rất khá Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, cũng đã làm sức lực mười phần. Giang Vi Vi đã không có cảm giác không thoải mái, dù sao lên đảo về sau thể chất cũng mạnh rất nhiều, không giống như là trước kia như vậy suy yếu. Diệp Hàn rời giường, mặc xong áo khoác, đi trước một chuyến phòng trúc đầu tiên muốn xem xét chính là nhị đẳng trạng thái. Nhị đẳng, ta tới thăm ngươi. Về sau nơi này chính là nhà mới của ngươi, khẳng định so trước kia dễ chịu tự tại đi. Diệp Hàn cười cười, nhìn một chút nhị đàn. Trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, nhị đàn đã tốt hơn nhiều. Bất quá, nhị đàn không có đẻ trứng, phải cùng ngày hôm qua nhận kinh hãi có quan hệ. Không sao, một hồi ta xem một chút làm điểm con giun cho ngươi ăn, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Diệp Hàn an ủi nhị đàn, lại nhìn một chút song hoàng đàn. Song hoàng đàn quả nhiên ra sức. Song hoàng đàn hạ hai cái trứng, nhiều Diệp Hàn phi thường hài lòng. Vừa sáng có thể làm bánh gà tổ. Lần này, Diệp Hán dự định nhiều hơn một chút bột mì, làm được ba khối bánh gà tổ phân cho hầu ca một khối, hai cái trứng gà làm được khối bánh gà tổ, phi thường mềm non. Nếu như quả thực là muốn làm ra ba khối bánh gà tổ, cũng không phải không thể. Giang Vy Vy cũng đi theo đi lên, bắt đầu hỗ trợ. Hai người bắt đầu mới một ngày. Chương 416, chế tác đồ chua. Chương 416, chế tác đồ chua chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Chỉ chốc lát, bánh gà tổ hồ dán liền đã làm xong, có thể lên nồi chương chín. Trong phòng bếp phiêu tán ra mùi thơm tới đồng thời, Diệp Hán tại dùng cái chảo sắt món dê. Buổi sáng hôm nay ăn món dê, tham thêm bánh gà tổ, sữa dê. Giang Vi Vi ngâm nga bài hát nhìn xem trong nồi bánh gà tổ bắt đầu chậm rãi bánh trưởng thơm ngọt hương vị cung phiêu tán ra để cho người ta đều đã cảm giác được nỗi bụng bận rộn một phen điểm tâm đã làm tốt Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đem điểm tâm bưng lên bàn còn phân cho Hầu Ca một khối bánh gà tổ Hầu Ca đây là ngày hôm qua ta đáp lại đưa cho ngươi bánh gà tổ ngươi phát hiện rau cải trắng đây là lớn công lao nhanh ăn đi ta trả lại cho ngươi tăng thêm một miếng thịt Diệp Hàn cười mỉm mỉ đối với Hầu Ca nói Hầu Ca đâu còn quản những này nghe bánh gà tổ mùi thơm nó đã vội vã không nhịn nổi Hầu Ca trực tiếp vào tay bắt lấy bánh gà tổ liền dồn vào trong miệng. Cái này tôi ăn, đem Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng làm vui vẻ. Đến, chúng ta từ từ ăn, chớ học hầu ca. Thêm điểm quả mận bắt tương. Diệp Hàn nói, bắt đầu cho bánh gà tổ phía trên bôi lên quả mận bắt tương nế ở ngọt ngào quả mận bắt tương, tăng thêm thơm ngọt ngon miệng bánh gà tổ, phối hợp món dê cùng sữa dê. Bữa này bữa sáng, hoàn toàn như trước đây phong phú, dinh dưỡng. Bao quát hầu ca ở bên trong, tất cả mọi người ăn phi thường vui vẻ ăn xong điểm tâm về sau, Giang Vi Vi bắt đầu thu dọn dữa chén, Diệp Hàn mang theo hầu ca đi trước lò gạch. Không nên xem thường tăng lên một cái lò gạch, cái này một cái lò gạch, tích lũy xuống có thể nhiều sản xuất ra rất nhiều tấm gạch thường vây kiến tạo cũng sẽ càng lúc càng nhanh. bất quá diệp hàn đầu tiên là đi tới nhỏ hầm lò lô nơi này lấy ra ngày hôm qua nung thức nhắm vạc đây là diệp hàn định dùng đến chế tác rau muối dưa chua nhiều như vậy cài trắng rau dại cũng có thể tiến hành chế tác đốt không tệ không có cái gì tổn hại liền tì vết cũng không nhiều diệp hàn gần đầu đối với cái này thức nhắm vạc hết sức hài lòng đồng thời còn có một cái thức nhắm vạc cái nắp đắp lên đi về sau tại biên giới thêm nước bịt kín liền tốt diệp hàn đem thức nhắm vạc đắp lên cái nắp chuyển về phòng bếp cái này thức nhắm vạc về sau liền đặt ở phòng bếp nơi hẻo lánh liền tốt dùng thời điểm cũng thuận tiện một chút. Ca, thức nhắm bạc đốt tốt ta. Ta xem một chút. Giang Vi Vi mới vừa ở phòng bếp cầm chén cùng nồi tắm xong, cất kỹ. nàng tranh thủ thời gian sang xem xem thức nhắm bạc. Thức nhắm bạc hoàn toàn chính xác đốt rất tốt, lúc ấy làm thời điểm hai người liền rất chân thành, đốt ra hiệu quả cũng phi thường không tệ. Chúng ta có thể chế tác đồ chua Á. Hắc hắc. Giang Vi Vi nhìn xem thức nhắm bạc, thấy thế nào làm sao ưa thích. Đi thôi, đi thu gạch. Người ta nữ hải cũng ưa thích xe, vui túi sách, nguyên ngược lại tốt, trông thấy cái đồ tru, cái bình vui thành dạng này, thật tốt nuôi sống. Diệp Hằng treo gẻo vừa cười vừa nói. Giang Vi Vi khẽ hừ một tiếng muốn đi qua nôi lạnh, hai người cãi nhau ở mỹ, một đường đi tới lò gạch, bắt đầu thu gạch, bốn cái lò gạch, mỗi ngày đều có thể đốt ra thật nhiều tấm gạch, ta cảm giác một hai ngày liền đầy đủ đậy lại một mặt tường đây. Giang Vi Vi xếp gạch, cảm khái nói. Diệp Hàn gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, cho nên ta nói, chúng ta tường vây rất nhanh liền có thể thành lập xong được, cái này tường vây tiêu chuẩn, tuyệt đối sẽ không thấp, ta cảm thấy tối thiểu nhất cũng có thể sừng sững 5 năm không ngã, lại đến một trận báo còn không sợ. Diệp Hán mở miệng nói ra, cái này dùng tường thế nhưng là một cái đại công trình, cũng là hắn khá là đáp ý một điểm ở trên đảo. Còn có ai có thể thành lập được dạng này tưởng với đến, cũng không nên xem thường cái này từng đây. Đây là Diệp Hàn phí hết không ít công phu mới kiến tạo lên, kiên cố tính chất không ít đồng dạng tốt, coi như lại đến một trận bão, cũng cơ hồ Diệp Hàn nhà không tạo được ảnh hưởng gì. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bách nói, mà lại, cho dù có dã thú, cũng khó có thể vượt qua bức tường này, tiến nhập Diệp Hàn trong nhà, về sau đi ra ngoài đều có thể rất yên tâm. Một bên, Mục Nhan bổ sung một câu đích thật là dạng này ở trong vùng hoang dã, không có tuyệt đối an toàn. Nhưng là, lại có thể trình độ lớn nhất để cao tính an toàn, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh ở trên nào. Diệp Hàn xử lý xong lò gạch sự tình về sau, liền trở về trong nhà, bắt đầu xử lý cải trắng. Thức nhắm trong vại, hắn muốn chế tác đơn giản một chút đồ chua ra điều kiện hữu hạ, không có khả năng chế tạo ra bên ngoài bán loại kia. Diệp Hàn muốn làm, chính là lợi dụng hiện hữu điều kiện, chế tác được đơn giản nhất ăn ngon đồ chua. Cái này đối với Diệp Hàn tới nói cũng không khó. Diệp Hàn xuất ra hai viên rau cải trắng, từng mảnh từng mảnh lấy ra, rửa sạch, cắt thành thích hợp lớn nhỏ, sau đó rửa sạch, hong khô lượng nước. Cái này thời điểm, Giang Vi Vi đã đem thức nhắm vạc cho dặt sạch, ngay tại đặt vào hong khô. Bước kế tiếp là cần đốt một chút nước sôi để nguội ra. Cái này lúc đầu trong nhà liền một một phòng, không thành vấn đề. Bất quá, Diệp Hàn mặc khác đốt đi một nồi nước sôi, bên trong gia nhập hoa tiêu, hơn có hương vị một chút. Nước đốt lên về sau, trong phòng bếp đều là một cỗ hoa tiêu hương vị, Diệp Hàn đem nước sôi đặt vào, thả lạnh. Lấy nhiệt độ bây giờ, những cái kia rau cải trắng còn có thể chứa đựng thật lâu. Một hồi trước dùng hai viên rau cải trắng đến chế tác đồ chua, nhìn xem được không ăn ngon. Về sau ta đào đất hầm ra cất giữ rau cải trắng, như vậy có thể cất đặt càng lâu. Diệp Hàn cũng nghĩ kỹ. Tranh thủ đem những này sự tình mau chóng giải quyết, buổi chiều thời gian, hắn còn muốn đi thăm dò một phen. Rau cải trắng là có, nhưng là Diệp Hàn vĩnh viễn sẽ không biết do thỏa mãn. Hắn nghĩ tới càng tốt hơn, tìm tới càng nhiều hữu dụng vật tư. Tỷ như tâm hắn tâm niệm niệm củ cải, khoai tây loại hình rau quả ở trên đảo khẳng định có. Còn có quặng sắt. Diệp Hàn trong nhà sắt đã không nhiều lắm, gần nhất hắn cũng không có cam lòng dùng sắt tới làm cái gì đồ vật, trừ phi là đặc biệt cần. Nếu không Diệp Hàn không bỏ được sử dụng còn lại sắt thép, vẫn là cần tìm tới quặng sắt mới được. Nếu mà có được quặng sắt, Diệp Hàn còn có thể tại Đại môn phía trên thêm một tấm sắt lá. Từng bước một đến. Hiện tại, Diệp Hàn đợi đến thức nhâm trong vại nước làm về sau, trong nồi nước cũng ngồi đi. Diệp Hàn đem nước rót vào thức nhắm trong vại, sau đó gia nhập cắt gọn hai viên cải trắng. Lại sau đó, Diệp Hàn hướng thức nhắm trong vại bắt đầu thêm các loại liệu, có muối, có hoa tiêu, có xi si ão mi tây, còn có tỏi hoang, lại thêm một chút cái khác rau dại. Cuối cùng, đặt tới thức nhắm trong vại nước vừa mới không có quá đồ ăn là được rồi. Nhưng thật ra là không cần thả giỡp a, đồ chua bắt đầu ăn nế ẩm rất sướng miệng, nhưng thật ra là bởi vì tự nhiên lên men nguyên nhân. Chúng ta đem cái nắp đắp lên, dùng nước phong một bên, để lên mấy ngày sau liền có thể ăn. Cái cổ vị chua là bắt nguồn từ axit lactic khuẩn, rất khỏe mạnh. Diệp Hàn nói với Giang Vivi Cái này một nhỏ vạc đồ chua xem như chế tác tốt trở lấy ăn là được rồi. Diệp Hàn đem thức nhắm vạc đặt ở phòng bếp nơi hẻo lạnh, sau đó bắt đầu tay đào đất hầm sự tỉnh đầu tiên chính là lựa chọn một cái thích hợp vị trí, điểm này Diệp Hàn sướng có cân nhắc thôn. Ngay tại gian phòng đằng sau chọn một địa phương liền tốt, không cần cự ly gian phòng quá gần, để tránh ảnh hưởng đến nền tảng tính ổn định. Tại sau phòng, Diệp Hàn tuyển định một khối địa phương, trong lòng đã có một thứ đại khái. TheS, hôm nay gặp được điểm phiền lòng sự tình, hiện tại mới bắt đầu đổi mới, ta tiếp tục gõ chữ, cam đoan có 5 chương đổi mới. Chương 417. Đào đất hầm, gặp lại gián cô gia trương 417, đào đất hầm, gặp lại rắn cổ dạ chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước, hầm nguyên lý nhưng thật ra là lợi dụng thổ nhiệt tình tinh chất, để đạt tới một cái lâu dài chứa đựng vật liệu mục đích. tại nông thôn rất nhiều địa phương cũng có hầm, bên trong có thể để lên khoai lang, khoai tây, cải trắng loại hình đồ vật, thuận tiện qua mùa đông. diệp hàn nói với giang vi đồng thời đã bắt đầu thu nhận công nhân bình xúc đảo. cái này thời điểm đã có thể rõ ràng cảm giác được có chút khó khăn, bởi vì thời tiết càng ngày càng lạnh, thổ nhưỡng sẽ khá cứng rắn, không giống như là mùa hè thời điểm dễ dàng như vậy đó mốc. bất quá, đối với hiện tại diệp hàn tới nói cái này cũng không tính là sự tình gì. hắn hiện tại có là sức lực, trên thân cũng có rất nhiều cơ bắp, tại điểm ấy không hoạt động nổi tại lời nói hạ. Diệp Hàn động thủ đào móc, Giang Vi Vi cũng cầm tự mình chế tác nhỏ xẻn sắt ở một bên hỗ trợ. Ngẫu nhiên vẫn là có thể đào móc ra con giun, côn trùng, Diệp Hàn cũng lưu lại, chuẩn bị cho hai con gà ăn. càng ngày càng nhiều thổ bị Diệp Hàn cho đào móc ra, chất đống tại hai bên. Diệp Hàn muốn đào móc một cái thẳng đứng thức hầm, cũng chính là một cái giếng hầm đường kính. Diệp Hán thiết trí tại trường một mét, chiều sâu thì là cần phải có khoảng ba mét. Tiếp trước Diệp Hán, cũng được chứng kiến đủ loại hầm, tâm lý nắm chắc, không sai biệt lắm cái này lớn nhỏ là có thể. Sau đó là hướng về hai bên mở rộng một cái, có thể chứa được vật tư. Diệp Hàn nói, tại hầm ngầm phía dưới tiếp tục đào móc bắt đầu. Giang Vi Vi cùng hầu ca cũng ở phía trên trở, hỗ trợ vận chuyển móc ra bùn đất. Buổi sáng thời gian trôi qua thật nhanh, thời tiết dần dần trở nên ấm áp một chút. Dù sao cũng là đến trưa. Cái này thời điểm, toàn bộ hầm cũng đã đào móc không sai biệt lắm, chính là ra vào không tiện lắm, cho nên Diệp Hàn tại hầm ngầm một bên bắt đầu đào móc một chút cầu thang ra. Cái này cũng là vô cùng đơn giản một việc, đối với Diệp Hán tới nói không đáng kể. Vi Vi, ngươi đi làm cơm chưa đi? chúng ta giữa chưa có thể ăn nổi lẩu chúc mừng một cái, chính ta đào xong bậc thang liền có thể đi ra, ngươi chờ xem đi. Diệp Hàn trong hầm ngầm mặt đôi giang Vi Vi nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói ra. nghe vậy, Giang Vi Vi cũng gật đầu. tốt. vậy chính ngươi chú ý an toàn, có chuyện liền gọi ta. Giang Vi Vi nói. nàng cũng biết rõ Diệp Hàn bản sự, chắc chắn sẽ không có việc gì, nhưng là nên nói một câu vẫn phải nói đây là nàng quan tâm. Diệp Hàn cười cười, bắt đầu tiếp tục đào móc bậc thang. Giang Vi Vi tại trong phòng bếp vội vàng, Diệp Hán bên này rất nhanh liền đào ra từng cái lớn bậc thang, cất bước theo trong hầm ngầm đi ra phía dưới bùn đất vẫn là ướt át một chút vừa vặn buổi chiều có thể hoàng khô một cái một hồi lại dùng tấm gạch đôi một cái nhỏ tường ra vây quanh phía trên thêm cái cảnh lá hương bổ cái nắp liền tốt Diệp Hàn nhì non đi rửa tay một cái sau đó đi vào phòng bếp Giang Vi Vi đã bận rộn không sai biệt lắm nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị kỹ càng nồi lẩu đã đang nấu lấy cái này thời điểm Tiểu Nha đầu ngay tại làm mì sợi Diệp Hàn ngồi xuống chờ lấy ăn cơm tốt mì sợi cũng làm xong chúng ta ăn cơm Giang Vi Vi đem mì sợi cũng bưng lên cái bàn ngồi xuống hai người bắt đầu ăn cơm chưa Một trận này nồi lẩu, ăn cũng phi thường không tệ, hai người cùng ăn một bữa lớn. Tiếp qua mấy ngày, liền có thể ăn đồ chua, liền đồ chua cùng một chỗ ăn, còn có thể hiệu án, đau sót thoải mái ngon miệng đồ chua hơn có thể ăn với cơm. Diệp Hằng đứng dậy, cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ dọn dẹp phòng bếp, mở miệng nói ra. Hai người bận rộn một hồi, liền vào nhà bắt đầu ngủ chưa đợi đến buổi trưa sau khi rời giường, Diệp Hằng ngay tại hầm miệng nơi này đắp lên ra một vòng nhỏ tường thấp. Cái này chủ yếu chính là vì phòng ngừa có mưa thủy lưu tiến vào hầm mới thiết kế. Hôm trước hết tại cái này đặt vào là được rồi. Chúng ta đi lọ gạch thu dọn một cái, sau đó liền đi ra ngoài đi chơi. Diệp Hàn sờ lên Giang Vi Vi đầu, nói với nàng đi ra ngoài thăm dò. đối bọn hắn tới nói, kỳ thật cũng chính là chơi. Giang Vi Vi cao hứng gật đầu, cùng lấy Diệp Hàn cùng đi đến lò gạch. Hai người đem tấm gạch thu hồi lại, chất đống tốt, sau đó lại đi đốt gạch, làm ra một chút mới gạch hỏng hỏng khô. Sau đó liền có thể thu dọn đồ đạc ra cửa. Có bốn cái lò gạch, đốt tốc độ thật nhanh hơn không ít. Chúng ta ngày mai liền có thể tiếp tục đậy lại một mặt tường vây tới. Diệp Hàn cười nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi trong lòng cũng phi thường chờ mong, kiến tạo tường vây, thật là một trận chiến tranh kéo dài. Hiện tại rất nhanh liền có thể có một cái kết quả hai người đơn giản thu thập một cái, mang theo một chút trang bị, liền gõi ngựa rời khỏi nhà, một đường tiến về thác nước nhỏ vị trí võ thuật quán quân nhà gỗ nơi này, vừa dài ra một chút cây nấm, chúng ta trước hái đi. Diệp Hàn cười cười tại võ thuật quán quân nhà gỗ ngừng lại, nhà gỗ đã sớm sụp đổ, rách nát không chịu nổi, nhưng là những này trên gỗ rất dễ dàng sinh trưởng ra loại nấm, mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể sinh trưởng ra một chút cây nấm tới. Diệp Hàn đem cây nấm thu thập thu vào, tiếp tục mang theo giang vi vi đi thăm dò xem cả bấy, có hàng, đây thật là một cái ổn định con người nơi phát ra ha. Diệp Hằng nhịn không được cười ra tiếng trên cơ bản mỗi một lần đến cạm bấy nơi này đều có thể đạt được con mồi đầu tiên là bởi vì nơi này sinh hoạt động vật liền có không ít, lại một cái bởi vì tới gần nguồn nước cũng là rất nhiều động vật uống nước phải qua đường, lại thêm bắt thú kẹp cùng dây leo trên võng đều sẽ có lưu lại mùi máu tanh, rất dễ dàng hấp dẫn đến thú loại. cho nên cơ hồ mỗi một lần đều có thể đạt được con mồi. lần này Diệp Hàn đạt được chính là một cái bào tử. thật ma ba. hiện tại chính là những động vật này mập lên thời điểm, một cái so một cái mập. ha ha ha. bào tử bị bẻ gãy chân, còn không có tắt thở. Diệp Hán giết bào tử, đem bào tử thu vào. Một lần nữa bố trí một cái cạm ấy, tiếp xuống chính là tại xung quanh tiếp tục thăm dò. Rau dại, cây nấm, tất cả đều muốn thu thập, đồng thời còn muốn tìm kiếm mới vật tư. Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi cưỡi ngựa, đầu tiên là rời khỏi cái này một mảnh khu vực. Dù sao, nơi này đã đi rất nhiều lội, cái kia có cái gì, cũng đều đã được thu thập không có. Muốn đi mới khu vực thăm dò, mới có thể có phát hiện mới. Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi tiến lên, lại một lần nữa vượt qua quả mận bắc cây vị trí, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm vật tư. Nơi này là lần trước phát hiện cải trắng địa phương. Hầu ca, ngươi lại cố gắng một chút. Nhìn xem có thể hay không tìm tới cụ cải, khoai tây, không được, tìm tới gừng cũng có thể. Diệp Hàn đối với Hầu Ca nói, Hầu Ca biết rõ Diệp Hàn ý tứ, tìm tới mới đồ vật, Diệp Hàn sẽ có ban thưởng đồng thời, Ô Lạp cũng đang ra sức tìm kiếm con ngồi, liền liền hai cái sói con cũng bị Diệp Hàn một đường mang theo tới, ngay tại tìm kiếm tung tích con ngồi. Mọi người cùng nhau cố gắng, tại cái này một mảnh khu vực triển khai thảm đất trắc lục soát. Mà lần này, Diệp Hàn đi thẳng về phía trước thời điểm, hắn lại một lần nữa thấy được lần trước đầu kia rắn cổ ra. Chương 418: Cải trắng bị heo cướp lưng. Chương 418 Cải trắng bị heo túi lưng chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. T T. Diệp Hàn đã đã nhìn ra nơi này hẳn là cái này rắn cổ dạ địa bàn. Diệp Hàn tới gần của bọn họ đối với cái này rắn cổ dạ tới nói đích thật là một cái uy hiếp. Cho nên cái này rắn cổ dạ đứng lên thân thể đối với Diệp Hàn thị uy. Ngươi nói đây không phải muốn chết sao? Diệp Hàn nheo miệng cười một tiếng, theo thân một sau lấy xuống cung tiễn. Hắn cũng không tính cận chiến, bởi vì bất kỳ một cái nào nhỏ bé sơ hở đều sẽ dẫn đến không cách nào bù đắp tiên mới. Coi như Diệp Hán bị cắn về sau không có chết vậy cũng muốn rời khỏi so tài. Diệp Hàn là sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, cho nên Diệp Hàn chuẩn bị dùng cung tiễn giết chết cái này rắn cổ dạ. Diệp Hàn phải dùng cung tiễn giết chết rắn cổ dạ. Cái này rắn cổ dạ thật đúng là cái ngu ngơ, còn không biết rõ chạy trốn. Ha ha ha, người ta đang thị uy đâu? Ta cược một bao lật điều, Diệp Hàn tuyệt đối một tiễn bắn chết cái này rắn cổ dạ. Luôn cảm giác có chút là lạ, bắn chết. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng tại công bố lấy bình luận của mình, mà cái này thời điểm Diệp Hán thì là đã dương cung cái tên, nhắm ngay cái này rắn cổ dạ. Giang Vi Vi đứng tại Diệp Hán bên cạnh, có chút thận trương nhìn xem một màn này gián cổ dạ độc tính cũng không phải là trưng cho đẹp mà là phi thường lợi hại. một khi bị cắn một ngụm, vậy coi như nguy hiểm. siêu. diệp hàn bắn ra một tiễn. một tiễn này, diệp hàn có cơ hồ niềm tin tuyệt đối. hắn vốn là am hiểu bắn tên, mặc dù trùng sinh tới, nhưng là kia kinh nghiệm còn tại. bắn tên, muốn chính là cái loại cảm giác này. một tiễn này bắn ra ngoài, bắn thủng không khí, trực tiếp liền bắn chúng gián cổ dạ đầu lâu. ngươi lai, like, gián cổ dạ còn tại phun ra nuốt vào lấy lây gián đâu, nhưng là một giây sau, nó liền đã bị một tiễn này cho quán xuyên đầu lâu, trực tiếp đứng tại trên một thân cây. ca, ngươi quá lợi hại thiện xạ a đây là giang vi vi cho diệp hàn vỗ tay lên diệp hàn mang trên mặt mỉm cười một bộ thâm tàng công cùng tên dáng vẻ điệu thấp điệu thấp đây không tính là cái gì hắc hắc diệp hàn nói đã đi tiến lên rút ra bên hông thảm đao cái này thời điểm gián cổ dạ còn chưa chết hẳn đâu không nên kinh thường diệp hàn nói vung đao chặt đứt rắn cổ dạ cổ rắn thân thể rơi vào trên mặt đất còn tại và mèo nhưng là đầu lâu vẫn như cũng bị đính tại trên cây lưỡi rắn phun ra nuốt vào dáng vẻ vô cùng kinh khủng cái này thời điểm cái này đầu lâu vẫn là có thể giao nhân đồng thời một khi bị căn chúng gián cổ dạ sẽ đem tất cả độc dịch cũng tiêm vào tiến nhập trong thân thể, kia cơ bản liền lệnh gấu. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, cẩn thận nghiêm túc rút ra mũi tên này đầu rắn còn tại mũi tên phía trên. Diệp Hàn dùng khảm đao trên mặt đất cắm xuống, đào một cái hố nhỏ ra, sau đó đem đầu rắn bỏ vào. Sau đó, Diệp Hàn lại đem thổ cho đắp lên, dùng chân dẫm thực. Một bước cuối cùng, Diệp Hàn lúc này mới đem mũi tên cho rút ra đầu rắn, liền vĩnh viễn bị chôn ở trong đất đem mũi tên này dùng lá cây xoa xoa đủ lạnh lúc này mới mới lỏng một khẩu khí, đem rắn cổ dạ thân thể thu vào. Thịt thịt là không có độc, có thể ăn nói đến lần trước tại thác nước nhỏ sơn động trong mộ rắn đạt được không ít thì rắn trận này cũng ăn một chút hôm nay ngược lại là có thể đem cái này rắn cổ dạ thịt rắn ăn hết tốt chúng ta tiếp lấy xem một chút đi Diệp Hằng kêu gọi Giang Vivi tiếp tục tại cái này một mảnh khu vực thăm dò bắt đầu cái này thời điểm Diệp Hằng nhìn thấy Kinh Vân có chút hiếu kỳ có chút muốn đi sáng tạo mở cái kia hố đất đem đầu rắn ăn hết cái này nhưng làm Diệp Hằng dọa cho nhạy một cái cái này thời điểm đầu rắn vẫn là có thể giao nhân Kinh Vận nếu là đi sáng tạo mở hố đất rất có thể liền sẽ bị cắn một khi bị cắn Kinh Vận cũng liền chết chắc. Kinh Vân, mau tới đây, không được đi loạn động cái kia đầu rắn. Diệp Hàn mau đem Kinh Vân cho chào hỏi tới. Kinh Vân rất nghe Diệp Hàn, hấp tấp chạy tới Diệp Hàn bên cạnh. Đi thôi, đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Diệp Hàn mang theo đại gia, cùng một chỗ hướng phía trước, tiếp tục thăm dò bắt đầu. Hôm nay kỳ thật đã được đến một cái bảo tử, giao dại cùng cây nấm cũng có một chút. Diệp Hàn ngẩng đầu nhìn sát trời, cảm thấy đã không sai biệt lắm. Chờ chúng ta trở về, trời liền sắp tối. Hôm nay không thể tìm tới cụ cại cùng khoai tây, lần sau sẽ bàn đi. Cái kia đường về. Diệp Hàn nói, đã trở mình lên ngựa, dự định quay đầu. Giang Vy Vy cũng đi theo Diệp Hàn cùng một chỗ, chở mình lên ngựa. Hiện tại, tiểu nha đầu kỹ thuật cưỡi ngựa đã rèn luyện rất không tệ, giống một cái tư thế hiên ngang nữ kỵ sĩ đồng dạng. Củ cải khoai tây khẳng định không phải dễ tìm như vậy, liền xem như có, chúng ta cũng muốn hào hào tìm một chút mới có thể. Hôm nay không có tìm được, có thể ngày mai tiếp tục, ngươi cũng đừng không cao hứng a." Giang Vy Vy nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn cười cười, gật đầu. "Ta đương nhiên biết rõ. Nào có dễ dàng như vậy sự tình, chúng ta vận khí tốt, cũng muốn từ từ sẽ đến. Đi, chúng ta đi thôi." Diệp Hàn nói. Giang Vy Vy lúc này mới gật gật đầu đi theo Diệp Hàn sau lưng, hai người bắt đầu trở về. Bất quá, cũng liền tại cái này thời điểm, Hầu Ca Chi Chi kêu lên. Hầu Ca, thế nào? Chẳng lẽ ngươi có phát hiện? Diệp Hàn tranh thủ thời gian nhìn sang, bởi vì hai người đã rơi mất, cái này thời điểm Hầu Ca là tại phía sau hai người. Hầu Ca đi thẳng ở phía trước, nó cũng biết rõ, thăm dò tìm được mới đồ vật, Diệp Hàn sẽ có ban thưởng. Diệp Hàn mau chóng tới nhìn một chút. Hầu Ca trước mặt lại còn có một ít cái trắng, mặc dù không hơn lần nhiều lắm, nhưng là cũng không ít đây cũng là một cái thu hoạch khổng lồ. Quá tốt rồi, lại là một chút cài trắng những này cải trắng cũng mang về, chúng ta mùa đông qua đi cũng không nhất định có thể ăn xong. Diệp Hàn nhịn không được bật cười, hắn khen ngợi hầu ca một phen, trước móc ra một miếng thịt làm, đút cho hầu ca. Hầu ca, ngươi làm phi thường không tệ. Mặc dù không có phát hiện mới rau quả, nhưng là những này cải trắng cũng phi thường không tệ. Buổi sáng ngày mai ta tiếp tục làm bánh gạo tổ ban thưởng ngươi. Diệp Hàn cười đối với hầu ca nói, sau đó bắt đầu thu thập những này cải trắng. Giang Vi Vi cũng mau tới đây giúp một tay, đi theo Diệp Hàn cùng một chỗ thu cải trắng. Nhanh thêm một chút tốc độ, mau trở về, ta còn muốn đi ao lớn đường một chuyến. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật đầu, hôm nay cũng là nàng cùng Diệp Hàn nói, muốn ăn tươi mới cá cùng củ sen. Cho nên, Diệp Hàn mới có thể suốt ruột trở về. Ca, ngươi xem cái này cải trắng. Giống như dư mất. Giang Vi Vi mở miệng nói ra. Diệp Hàn đi tới xem xét, cũng không phải hỏng sao. Cái này cải trắng lại bị phun ra. Xem ra, là một loại nào đó động vật làm chuyện xấu, có thể là lợn rừng A. Diệp Hàn thông qua hiện trường dấu chân, dấu vết để lại suy đoán ra đến, khả năng này là lợn rừng mở. Cải trắng thế mà bị heo cưới lưng. cái này không thể được. Ta xem cái này lợn rừng hình thể còn không nhỏ ác. Vi Vi ngươi chờ ở tại đây, ta đi đem cạm bấy lấy tới, bố trí ở chỗ này, tranh thủ bắt lấy lợn rừng." Diệp Hàn kích động nói. Chương 419: Đáng thương da đen. Chương 419: Đáng thương da đen thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Nghe được Diệp Hàn, Giang Vi Vi gật đầu, tiếp tục thu thập cái trắng. Diệp Hàn mau tới ngựa, tiến về thác nước nhỏ cạm bấy vị trí ấu lạc, Hầu Ca, kinh Vân, khiêu Vũ cũng bị Diệp Hàn lưu lại ở chỗ này bảo hộ Giang Vi Vi. Liên xếp như gặp tình huống gì, cũng không trở thành nhường Giang Vi Vi bị thương tổn. Diệp Hàn động tác rất nhanh, Hắn đi tới thác nước nhỏ nơi này, cẩn thận nghiêm túc đem cạm bẫy thu vào, mang theo bắt thu kẹp, dây leo mạng, đã về tới cải trắng nơi này. Cái này lợn rừng vậy mà túi lưng hỏng ta cải trắng, quay lại bắt lấy lợn rừng, dùng thịt của nó cùng cải trắng cùng một chỗ hầm lấy ăn. Diệp Hàn bắt đầu bố trí mới cạm bẫy. Cái này thời điểm, cải trắng đã thu thập không sai biệt lắm, đều đã bị Giang Vi Vi sắp xếp gọn. Hai cái người miễn miễn cương cương, vẫn là có thể mang về, làm trễ nải một chút thời gian. Vàng không hôm nay liền không đi ao lớn đường đi. Giang Vi Vi rất hiểu chuyện nói với Diệp Hán. Diệp Hán hôm nay muốn đi ao lớn đường. Thuần Tuy cũng là bởi vì nàng muốn ăn tươi mới cá, còn có tạ đưa đến. Hiện tại làm trễ ngoài thời gian trở về đến đi chi hậu thiên đều nhanh đen. Giang Vi Vi sợ hãi Diệp Hàn ra nguy hiểm gì. Diệp Hàn cười cười, hắn tự nhiên biết rõ Tiểu Nha đầu tâm tư. Không có việc gì. Sau khi trở về thu dọn một cái, ngươi trước nấu cơm, ta đi một chuyến liền trở lại, không dùng đến bao nhiêu thời gian, có nửa giờ đầy đủ. Chúng ta ban đêm ăn nồi lẩu, gia nhập tươi mới cá, còn có bảo tự thịt. Diệp Hàn nói, hắn đã quyết định muốn đi ao lớn đường, cái này lại không phải là chuyện gì nguy hiểm. Hắn có nắm chắc. Nhìn thấy Diệp Hàn kiên trì như vậy. Giang Vi Vi cũng không nói gì thêm. Hai người thu dọn đồ đạc lên ngựa, bắt đầu đường về. Hôm nay thu hoạch vẫn là có không ít, không phải không ít mà là rất nhiều. Một cái bảo tử, một cái rắn cổ dạ, cái đầu cũng không nhỏ đâu. Còn có các loại rau dại, cây nấm, tăng thêm không ít cái trắng. Tráng lợi trở về, Hầu ca hôm nay lại một lần nữa là công. Ô Lạc, ngươi vậy mà không có phát hiện con ngồi, ta xem ngươi gần nhất là ăn quá đã no đầy đủ. Kinh Vân cùng Thiếu Vũ coi như xong, mới vừa mới lớn lên, ta liền không phê bình cái gì. Diệp Hàn một bên cỡi ngựa, một bên tổng kết bắt đầu. Hầu ca rất cao hứng ốp lạc thì là còn tại cố gắng tìm kiếm con ngùi, nó có chút bị khuất, cái này tìm tới con ngùi cũng không phải nói có liền có thể có, vẫn là phải xem vận vị a. Còn có nào đồ ăn, nó ốp lạc cũng nhìn thấy, chỉ bất quá bị hầu ca nhanh chân đến trước mà thôi. Trên đường đi ngược lại là sẽ không có gì sự tình phát sinh đại gia thuận lợi về đến nhà, thu dọn những thứ này sự tình, Diệp Hàn liền giao cho Giang Vi Vi, hắn hiện tại muốn đi một chuyến ao lớn đường. Ca, ngươi đi nhanh về nhanh a, ta ở nhà chờ ngươi đấy. Giang Vi Vi nói với Diệp Hán, Diệp Hán làm một cái an tâm thủ thế, yên tâm đi, ao lớn đường lại không có nguy hiểm gì ta rất mau trở lại đến, chuẩn bị kỹ càng nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn. Quay lại rắn hổ mang còn có bào tử, ta cũng xử lý, cũng vào nồi nấu. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Sau đó, Diệp Hàn liền cưỡi ngựa rời khỏi, nhanh chóng chạy tới ao lớn đường vị trí. Diệp Hàn đi tới ao lớn đường, bắt đầu thu cá, thu thập củ sen đồng thời, Giang Vi Vi ở nhà làm việc. nàng đầu tiên là đem cải trắng cùng còn lại khoai lang đem thả đến trong hầm ngầm cất giữ bắt đầu, sau đó lại cầm một trường chiếu rơm, trúng lên hầm lỗ hầm phía trên. Sau đó, Giang Vi Vi tiến nhập phòng bếp bắt đầu bận rộn đem nồi lẩu nấu bên trên, bắt đầu rửa rau, cắt thịt, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn bởi vì có bảo tử cùng rắn hổ mang, cho nên nàng không có cắt quá nhiều thịt ra, chủ yếu là có điểm giống thịt dê thịt. Giang Vi Vi cầm một khối thịt dê cắt miếng, cái khác thịt mũi đồng dạng liền thiếu đi cầm một điểm đợi đến Giang Vi Vi chuẩn bị không sai biệt lắm thời điểm, nàng bắt đầu nhào bột mì, chế tác nồi lẩu mặt. Cái này thời điểm, Diệp Hàn cũng bay về rồi. Một chút còn sống cá, bị Diệp Hàn bỏ vào vại nước nhỏ bên trong tạm thời nuôi, còn lại bắt đầu giết cắt hối, giữ lại một hồi nấu nồi lẩu thời điểm ăn. Vi một hồi ngươi đem nó sen rửa sạch sẽ cắt miếng, bỏ nồi lẩu ra nhập nó sen phim cũng là phi thường ngon. Diệp Hàn nói với Giang Vi hoàn toàn chính xác. Rất nhiều người ra ngoài ăn nồi lẩu, đều sẽ điểm một cái ngó xem phim đến ăn. Bắt đầu ăn trong chèo sướng miệng, phi thường ăn ngon. Diệp Hàn thu thập xong cá, sau đó lại bắt đầu xử lý bảo tử cùng rắn cõa dạ. Một phen bận rộn về sau, hai người cuối cùng là có thể ngồi xuống đến ăn cơm tối. Sắp trời đã triệt để đen lại, nhiệt độ không khí cũng thấp xuống không ít, hai người ngồi tại trong phòng bếp lại phi thường ấm áp. Nồi lẩu bên trong canh cũng đun rồi, Diệp Hàn đem cá cùng bảo tử thịt, tăng thêm thịt rắn, một mạch cũng cho rót vào trong nồi. Chờ lấy ăn là được rồi, trước đo vài miếng thịt dê. Diệp Hàn cười, kẹp lên một mảnh thịt dê vào nồi đo. Thịt quen thuộc được nhanh, rất nhanh liền có thể ăn. Hai người bắt đầu ăn. Diệp Hàn qua quá tốt rồi, ta không nhìn. Lại nhìn ta lại đổi, chúng ta nhìn xem cái khác tuyệt thủ. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc bất đắc dĩ cười, mở miệng nói ra. Hắn đều không còn gì để nói. Nhiều như vậy rau cải trắng, đều muốn đem hầm trò tràn đầy. Hắn thật buồn bực, Diệp Hàn là thế nào ở trên đảo tìm được nhiều như vậy rau cải trắng đâu? Hắn thất phục. Hắn Lâm Bắc vận khí tốt nhất một lần, cũng bất quá là tại dã ngoại tìm được một chút hoang dại cà chua, hắn còn ăn phi thường cao hứng. Nhưng là Diệp Hàn cái này càng thêm nghịch thiên nhiều như vậy vật tư, coi như diệp Hàn miệng ăn núi lở, sống qua mùa đông cũng là chuyện dễ như trở bàn tay đối với Diệp Hàn tới nói, đã không thể xem như sống qua mùa đông, mà là an nhàn vượt qua mùa đông. Chính thức phát trực tiếp ở giữa hình ảnh chuyển đổi, đã đi tới gia đen tổ nơi này. Nhìn thấy gia đen thảm trạng, Lâm Bắc lúc này mới gật đầu. Lúc này mới giống như là hoang dã cầu sinh a. Hai cái gia đen, hiện tại ngay tại trong phòng ngồi. Phòng ốc của bọn hắn lần này cuối cùng là không có vấn đề gì. Giữa phòng còn có một cái hỏa lô, bên trong thiêu đốt lên gỗ, dùng để sưởi ấm, nấu cơm. Trên lò lửa đặt vào một cái nồi, trong nồi có đốt lên nước. Thuần túy nước dùng, bên trong có một ít có thể ăn rau dại, còn có một số nhìn không ra là cái gì thịt. Good. Hai người da đen còn ăn rất vui vẻ, lộ ra một ngụm răng trắng lớn ra. Cái này ăn cái gì a? Quá thảm rồi. Đáng thương da đen. Ha ha ha, ta nhìn nghĩ như thế nào cười đâu, có chút buồn cười. Đừng như vậy, ta cũng có chút muốn cười, nhưng là cái này thời điểm phải nhận ở, trừ phi là nhịn không được. Ha ha ha ha ha. ha. Khán giả nhao nhao bình luận. Bọn hắn liền nữa thích da đen loại này chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Rõ ràng ăn rất kém cỏi, vẫn còn phi thường thỏa mãn, cảm thấy rất mỹ vị. So sánh dưới, bọn hắn thật quá đáng thương. Bọn hắn đến bây giờ còn không biết rõ, ở trên đảo đang có người ăn phong phú nổi lầu đâu. Nếu như biết, bọn hắn sợ rằng sẽ khí trực tiếp rời khỏi tranh tài đi. Chương 420. Càng ngày càng gần mùa đông. Chương 420, càng ngày càng gần mùa đông thứ 5 hơn Quỷ Cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Xuất hiện ở hai cái da đen nơi này cũng không có dừng lại quá lâu. Dù sao bọn hắn ăn quá kém, Lâm Bắc cũng không đành lòng nhìn xuống. Hình ảnh hoán đổi, đi tới Tiểu Minh cùng báo ca phát trực tiếp ở giữa. Chỉ sợ ngay từ đầu, rất nhiều người cũng đều không đi tới, Tiểu Minh lại có thể kiên trì đến bây giờ. Dù sao Tiểu Minh chính là một cái nhị thế tổ mà thôi, ai cũng nghĩ không ra hắn sẽ có như thế lớn cải biến. Đến xem Tiểu Minh ăn cái gì đồ tốt. Lâm Bác vừa cười vừa nói. Sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn liền trực tiếp đọc lại: Nướng con diết, giắt mẹ giòn. Ca ca tỉ tỉ, đệ đệ em gái, thúc thúc cá gì, gia gia mãi mãi, tới a. Hôm nay ta lại bắt được không ít con diết, còn bị cắn một cái, có thể đau. Hiện tại ta muốn đem những này con diết ăn hết, hảo hảo bổ một chút. Tiểu Minh hướng về phía máy bay không người lái camera cầu khen thưởng. Lâm Bác ra mặt có quét một cái. Cái này mẹ nó. Thời tiết cũng trở nên lạnh nhiều như vậy, Tiểu Minh cái này ra hỏa, đi nơi đó làm được ngu cát, đây thật là một cái người tài ba a. Một bên, báo Ca bất đắc dĩ cười, ngay tại đổ nướng một cái con thỏ. Không xấu, không sai biệt lắm được a. Mỗi ngày ăn con giết, trên đảo con giết đều nhanh diệt tuyệt, ngươi ăn con giết, ta ăn con thỏ, quyết định như vậy đi a. Báo Ca vừa cười vừa nói. Tiểu Minh ngay xong, lập tức liền đáp. Biệt giới a báo Ca, ta cái này còn muốn lấy phân cho ngươi một chuỗi con giết đâu, ngươi sao có thể động chiếm con thỏ đâu, bắt lấy cái này con thỏ cũng có ta cùng lao, cái này con thỏ thật là M. a, chân hương. Tiểu Minh chơ mắt nhìn con chó nói: "Lấy đi, chính ngươi mau đem ngu cơm ăn, ta cũng không ăn." Báo Ca cười mắng, quan hệ của hai người là càng ngày càng tốt. Dù sao sớm chiều ở chung được lâu như vậy, coi như trước kia quan hệ chẳng ra sao cả, hiện tại cũng thay đổi đã khá nhiều. Sau đó, hình ảnh đi tới mặt khác hai tổ tuyển thủ nơi này, đầu tiên là quầy bán quà vật lão bản cùng giáo sư đại học tổ hợp. Hai người vất vả cần cù lao động, hiện tại qua cũng coi là không tệ. Ban đêm hai người nấu một nồi rau dại, bên trong tăng thêm một chút thịt. Bọn hắn có nhất định dự trữ, nhưng là không nỡ ăn đều là tân tân khổ khổ đạt được con mồi, căn bản không dám mở rộng ăn. Cho nên, bọn hắn có rất ít có thể ăn no thời điểm. Nhiều lắm là cũng liền ăn 7 phút no bụng mà thôi. Lên đảo hơn mấy tháng, bọn hắn cũng gầy rất nhiều, nhất là quầy bán quả vật lão bản. Lúc đầu, hắn là một cái giàu mờ trung niên mà bạn, còn có cái bụng địa, hiện tại đơn giản thay đổi một người đồng dạng. Muốn nói là ai rất cao hứng, vậy vẫn là vợ của hắn. Hắn phát trực tiếp thời gian mặt, vợ hắn là rất phát triển một người. Mỗi ngày mở to mắt liền đến trông coi trưởng phu phát trực tiếp ở giữa, chú ý trưởng phu nhất cử nhất động. Mà lại, hiện tại, cái này tổ hợp đã được đến hơn 100 vạn khán thưởng, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là một phen phát tài. Quay bán quả vật lão bản nàng dâu, mỗi ngày cũng tại phát trực tiếp thời gian phát triển bầu không khí, trong lúc đó còn thưởng một cái thế giới thông cáo, lôi kéo được nhất định nhân khí đâu. Nhà chúng ta lão Trình, lần này xem như giảm béo thành công. Hơn nữa còn nâng cốc đi khai, trước kia hắn mỗi bữa cơm đều muốn uống một chai bia, hiện tại tốt, ăn nhiều nhiều rau dại, đối với thân thể cũng tốt. Tại phát trực tiếp ở giữa bên trong, nàng bình luận nói. Những lời này, khán giả cũng nhìn không biết rõ bao nhiêu lần. Đầu tử, cầu bưng tha. Lời này ta cũng nhìn hơn 5000 lần, ta có thể tới hay không điểm tới mới, ta cho lão Trình khen thưởng. Đúng vậy a đại đầu chúng ta đổi điểm tươi mới cho chuyện, ngươi xem ngươi nam nhân mỗi ngày cùng một cái khắc nam nhân ngủ ở cùng một chỗ, ngươi lo lắng sao? Ha ha ha ha ha ha, hai cái bạn gây tốt, cả đời cùng đi, song song. đừng làm rộn à các ngươi, kia là ta giáo sư đại học, là một cái sát thép thẳng nam, không ưa thích nam nhân. trên lầu huynh đệ, ngươi biết đến không ít ta, ngươi có phải hay không? phát trực tiếp ở giữa khán giả, mỗi một cái đều là nhân tài, quả thực là rượu nữ liên tiếp. sau đó, hình ảnh nhất truyện đi tới hộ lâm viên hai sư đổ phát trực tiếp ở giữa, ngoại trừ diệp hàn bên ngoài, hai người bọn hắn xem như qua tốt nhất lúc này, bọn hắn ngay tại ấm áp trong phòng ăn cà nướng, nướng đậu phộng. đến, ăn nhiều một chút đậu phộng. cái này đồ vật khả nỗi, đừng nhìn chúng ta hiện tại có không ít dự trữ, nhưng là đối với mùa đông tới nói, còn chưa đủ, tận lực lễ. Lao đầu quất lấy thuốc lá sợi, cho thanh niên lột một cái đậu phộng. tình cảm giữa hai người cũng cực kỳ tốt, tựa như là thân nhân đồng dạng. tất cả mọi người có thể qua xuống dưới. hiện tại liền đợi đến mùa đông đến, ta đoán chừng rất nhanh, nhiều nhất thời gian nửa tháng, ở trên đảo tuyệt đối sẽ tuyết rơi. một khi đến mùa đông, thu hoạch đồ ăn độ khó sẽ để cao không ít, cái này thời điểm so đấu kỳ thật chính là đồ ăn dự trữ. Diệp Hàn khẳng định không có vấn đề, hộ lâm viên sư đồ bên này cũng hẳn là có thể, nhưng là những tuyển thủ khác liền hơi có chút treo. Lâm Bắc làm một cái tổng kết, cũng kết thúc hôm nay phát trực tiếp. Hắn cùng một Nhan hai cái người, cũng muốn tan việc. Chính thức phát trực tiếp ở giữa tạm thời đóng lại, khán giả có cũng tắm một cái ngủ, ưa thích thức đêm người, còn tại chú ý đám tuyển thủ phát trực tiếp ở giữa. Diệp Hàn bên này, cũng Giang Vi Vi hai người ăn một bữa nồi lẩu, đã ăn quá no. Hôm nay cái này nồi lẩu bên trong đồ vật cũng không ít. Bao từ thịt, thịt rắn, thì cá, tạ phim, các loại rau dại, cải trắng, cây nấm, còn có cái khác thịt, tràn đầy cuối cùng lại đến thêm một phần nồi lẩu mặt, hai người ăn đầu đầy mồ hôi, thoải mái a, ăn chút quả mận bắc, chúng ta trợ giúp một cái tiêu hóa. Diệp Hàn cầm điểm quả mận bắc ra, hai cái người cùng một chỗ bắt đầu ăn. Sau bữa ăn ăn chút dê ẩm ngọt ngào quả mận bắc, cũng là có trợ giúp tiêu hóa, phi thường không tệ. Nghỉ ngơi một cái, thu dọn phòng bếp vật dụng, sau đó hai người liền đi lò gạch. Ban đêm thật lạnh, đem ý phục mặc tốt, đừng mở. Diệp Hàn nói, cho Giang Vi Vi đem quần áo nút thắt cài tốt. Vừa rồi ăn nồi lẩu ăn nóng lên, Giang Vi Vi đem áo khoác nút thắt cũng giải khai, tản ra nghi ngờ đang ăn. Diệp Hàn trực tiếp liền đem áo khoác cởi xuống, mà bên trong quần áo thể thao, hai người một đường đi tới lò gạch, bắt đầu thu gạch, đốt gạch, sau đó về nhà rửa mặt, đi ngủ. Ngày mai buổi sáng chúng ta lại che lại một mặt tường như ra. Hiện tại, trước Hảo Hảo ngủ một giấc đi, ai? Diệp Hàn thư thư phục phục dỗi cái lưng mệt mỏi, thổi tắt tủ đầu giường ngọn đèn. Giang Vi Vi tiếp lấy cánh tay của hắn, hai người cùng một chỗ tiến nhập một đẹp. Cái này nhỏ thời gian, là thật rất thư thảm. Ngày thứ hai sáng sớm, Diệp Hằng mở to mắt, cảm giác tinh thần mười phần. Mỗi ngày ăn đủ no, ngủ ngon, còn sớm ngủ sáng sớm có đầy đủ lượng vận động, cái này đổi ai cũng sẽ rất thoải mái. hiện tại thành thị bên trong rất nhiều người, thiếu khuyết chính là loại này tốt đẹp thói quen sinh hoạt. rất nhiều người là vì sinh hoạt, không thể không đang liều độ sức, dẫn đến làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn, ăn cơm cũng không quy luật, dần già liền sẽ sinh bệnh. Diệp Hàn loại này mới là khỏe mạnh nhất cách sống. Diệp Hàn mặc xong áo khoác, đi ra phòng lạnh nói, đi tới phòng trúc. không biết rõ hôm nay nhị đàn có thể hay không xuống ra chứng tới. hy vọng nhị đàn có thể cho ta một kinh hỉ. Diệp Hán nói, mở ra phòng trúc cánh cửa. GS lệ rơi đầy mặt cầu một cái ủng hộ, gần nhất áp lực rất lớn. Ai? Chương 421, một cái móng heo. Chương 421, một cái móng heo chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Nhị Đản ta tới thăm ngươi. Hai cảm giác cảm giác ngươi đã thành thói quen nhà mới hoàn cảnh, nơi này còn có rất nhiều tiểu đồng bọn. Diệp Hàn nhìn xem nhị Đản, mở miệng nói ra. Hắn vươn tay ra, vuốt ve một cái nhị Đản. Nhị Đản hiện tại hoàn toàn chính xác đã không có sợ như vậy. Tăng thêm lúc đầu cũng không có gì thương thế nghiêm trọng, hiện tại đã không sao. Diệp Hàn lại sờ lên, quả nhiên phát hiện một cái trứng gà. Được, không tệ, Nghị Đản, ngày hôm qua không có bưởng phí cho ngươi con Junan. Về sau đây chính là nhà của ngươi chờ ta rời đi, ta sẽ thả ngươi tự do." Diệp Hàn cười nói với Nhị đàn. Sau đó, Diệp Hàn lại nhìn một chút Song Hoàng đàn. Song Hoàng đàn cũng hạ một cái trứng. Như vậy, về sau mỗi ngày chỉ ít đều có thể có hai cái trứng gà ăn. Cái này thời gian là càng ngày càng tươi nhuận. Diệp Hàn cầm trứng gà, đưa đến phòng bếp, lại trở về chen sữa dê. Lâm bác Lao sư hiện tại đã sớm tốt. Mặc dù A Đại không thấy, nhưng là nó còn có cái khác dê bồi tiếp. Giang Vi Vi cũng đi theo Diệp Hàn cùng một chỗ rời giường, hai người bắt đầu dựa mặt, làm điểm tâm. Buổi sáng vẫn là ăn bánh gà tổ, bởi vì ngày hôm qua Hầu Ca lại một lần phát hiện cải trắng. Diệp Hàn nói xong muốn thưởng Hầu Ca. Hai hai cái trứng gà cũng dùng, làm được ba khối bánh gà tổ, lại đến một phần sữa dê, sắc thi than. Hầu Ca hôm nay lại đến muộn một khối bánh gà tổ, đơn giản muốn hạnh phúc nước mắt chảy xuống. Gần nhất cái này thời gian trôi qua là thật thoải mái a. Ngắm lại trước kia ở trong rừng cây, lo lắng hãi hủng, còn màn trời chiếu đất. Hầu Ca hiện tại thật quá hạnh phúc. Nến qua điểm tâm về sau, Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi cùng Hầu Ca cùng đi lọt gạch, đem tấm gạch thu hồi lại. Hắc hắc, thường vây kiến tạo hơn phân nửa cửa chính cũng đã tại kiến tạo. Diệp Hàn nhiệt tình mười phần, bắt đầu xây tường. Bình thường ngẫu nhiên đào móc một cái nền tảng, hiện tại nền tảng đều là đã đào xong, trực tiếp bắt đầu xây tường liền tốt. Mọi người cùng nhau động thủ làm việc, thứ thập nhất mặt tường vây rất nhanh liền đắp kín. Hơn nữa còn đem đống đất cùng tấm gạch bậc thang cũng cho trồng chất lên, còn thừa lại đến một chút tấm gạch. Buổi sáng còn thừa lại không ít thời gian, ta tiếp tục chế tác gỗ cửa lớn. Buổi chiều chúng ta lại ra ngoài. Diệp Hán đối với Song có chút nói đối với Diệp Hán quyết định, Giang Vi Vi đều là nhận đồng. Nàng gật đầu, bắt đầu cho Diệp Hán trợ thủ, đi theo Diệp Hán cùng làm việc. Từng cây thô to gỗ bị Diệp Hàn đánh ra từng cái lỗ thủng ra, ở giữa sen kẽ lấy một cây gỗ cố định, sâu trôi bắt đầu. Không chỉ có như thế, Diệp Hàn cũng tương tự dùng dây leo buộc chặt ra cố, làm được xong trọng bảo hiểm. Cái đại môn này một khi làm tốt, cũng sẽ vô cùng kiên cố. Nếu như nói về sau có thể tìm được quặng sắt, lại bao trên một tầng sắt lá, kia liền càng hoàn mỹ. Cửa lớn từ từ sẽ đến chờ đến tường vây xây xong trước đó, cửa lớn cũng tuyệt đối có thể làm tốt. Chúng ta thu dọn một cái ăn cơm trưa. Diệp Hàn nói với Giang Vi Giang Vi đã đang nấu lấy canh cá tiếp xuống liền xào cái thịt đồ ăn liền tốt đến mức món chính, là mấy chưng bánh khoai lang ra là được rồi, khoai lang cũng đã nấu xong. Giang Vy Vy tiến nhập phòng bếp, tiếp tục làm cơm trưa, Diệp Hàn thu thập một cái cửa lớn, rửa tay một cái, cũng tiến nhập phòng bếp. Trong phòng bếp phiêu tán ra mùi thơm của thức ăn ra, cơm trưa rất nhanh liền làm xong. Bữa trưa hôm nay ăn tương đối đơn giản, chúng ta trước thích hợp một chút. Xế chiều đi cải trắng bên kia nhìn xem, nếu là lợn rừng vào lưới, chúng ta trở về đến cái mổ heo đồ ăn, còn có thể quay xào giò heo. Diệp Hàn đối với Giang Vy Vy vừa cười vừa nói: Giang Vi Vi lật ra một cái lưỡi mắt, biểu thị không muốn Lý Diệp Hàn. Cơm ngon như vậy đồ ăn, lại là thích hợp một chút. Cái này nếu là cái khác tuyển thủ nghe thấy được, chỉ sợ cũng muốn đánh chết Diệp Hàn. Mà trên thực tế, cũng chính là như thế. Phụ tử làm tuyển thủ cái này thời điểm ngay tại cùng một chỗ xem phát trực tiếp đâu, hai người bọn hắn cũng lấy được không ít khen thưởng phí tổn, hơn nữa còn có người mời bọn họ làm đại luôn. Hiện tại, hai người bất quá là đang ăn lấy một phần mạo món ăn thức ăn ngoài mà thôi. Quá quá mức, cái này Diệp Hàn. Hắn đây là tại khoe khoang đi, ăn tốt như vậy, còn nói là thích hợp một chút. Chúng ta ở trên đảo vậy sẽ một bữa cơm no cũng khó khăn hai người nhìn mặt ảnh cũng đang nói diệp hàn những người khác cũng là không sai biệt lắm hai cái lư hiếu càng là lòng đầy căm phẫn trực tiếp tại diệp hàn phát trực tiếp thời gian lên tiếng diệp Hàn a diệp hàn ngươi quá quen nhóm chúng ta ở trên đảo thời điểm ăn khang nuốt đồ ăn gặm vỏ cây ngươi cái này có thịt có đồ ăn còn có bánh mì ngươi nói là chịu được sớm biết rõ diệp hàn qua tốt như vậy nhóm chúng ta đã sớm tối lui ra khỏi thụ nhiều như vậy tội hai người phát biểu lập tức liền đưa tới đại lượng người xem hồi phục ha ha ha diệp hàn tiểu tử này hoàn toàn chính xác không tử tế Huynh đệ đừng nóng giận, biểu hiện của các ngươi cũng phi thường không tệ, ta trả lại cho các ngươi thưởng, mặc dù không nhiều, cũng là ta một tháng thuốc tiền đâu. Đúng vậy à, các ngươi cũng rất có kinh nghiệm, các ngươi rời khỏi thời điểm, ta còn cảm giác phi thường đáng tiếc đâu. Tất cả mọi người là hữu hảo, mặc dù tại trên internet ai cũng không biết do ai là ai, cũng cách một cái vòng tuyến, nhưng là loại kia bại lộ bản tính, lộ ra ghê tầm diện một người, vẫn là không nhiều lắm. Liên giống với trước đó có cái gì nấu rượu cái gì lạnh lùng thứ đồ gì bình dị, sớm đã bị cấm luôn, đến bây giờ cũng nhốt tại phòng tối bên trong đâu. Nhìn thấy Diệp Hàn bên này khán giả nói như vậy. Hai cái lư hữu lập tức liền thăng bằng không ít. Lâu, ha ha, có đúng không? Vậy cảm ơn huynh đệ, nếu có cơ hội nhất định mời người ăn cơm." "Nhóm chúng ta cũng không có ý tứ gì khác, bại bởi Diệp Hàn nhóm chúng ta là chịu phục, chính là tiểu tử này quá hắc sát, an tốt như vậy còn nói chịu đựng, là bánh trướng, đúng, quá bánh trướng." Phát trực tiếp thời gian cũng nói đùa bắt đầu đại gia cũng đều biết rõ, Diệp Hàn nói là lời chơi, không có người đến phun cái gì. Lúc này, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đến qua cơm trưa, đơn giản thu dọn một cái, liền vào nhà ngủ trưa. Nọ thời gian trôi qua rất thoải mái. Tỉnh lại sau rất ngủ, hai người ăn một cái quả táo đồ hộp sau đó thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, quả táo đổ hộp ăn xong thật mau. đáng tiếc, nghĩ lại một lần nữa tìm tới cây táo coi như không dễ dàng. Diệp Hàn cười cười, mang theo Giang Vi Vi cùng một trâu rời khỏi nhà đi tới một đoạn đường. Diệp Hàn quay đầu lại nhìn thoáng qua. hiện tại toàn bộ nhà Pha Vi đã có hơn phân nửa cũng bị vây tường đây. cái này khiến Diệp Hàn hết sức hài lòng. trên đường đi cũng không có chuyện gì phát sinh, Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi đi thẳng tới cải trắng điện. ngày hôm qua bố trí cạm bẫy địa phương, nhất định phải có thu hoạch đa. cho ta đến một đầu làng dừng. Diệp Hán cầu nguyện tới gần cãi trắng điện. bất quá. Diệp Hàn cũng không nhìn thấy tự mình bố trí cạm mấy lập. Hiện trường một mảnh hỗn độn, cùng ngày hôm qua hai người thu thập cái trắng thời điểm còn không đồng dạng. Hiện tại, nơi này phảng phất là kinh lịch một trận đại chiến, trên mặt đất tồn tại rất nhiều vết tích, còn có vết máu. Diệp Hàn trên mặt biểu lộ phi thường đặc sắc, hắn cúi người, từ dưới đất nhặt lên một cái. Móng heo. The S, cảm tạ đại lao biết heo hiệp một nghìn điểm khen thưởng, túi đầu cảm ơn ngài ủng hộ, chương 422. Ba cái sải vây công lận rừng. Chương 422, ba cái sải vây công lận rừng. Chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặc trước từ là trước. Đúng vậy, một cái móng heo. Diệp Hàn cầm cái này móc heo, đơn giản giở khóc giở cười. Cái này mẹ nó, đây là có chuyện gì? May mà ta bắt thú kẹp không có ném, bằng không thua thì lớn. Diệp Hàn nhìn một chút, bắt thú kẹp vẫn còn ở trên mặt đất, Diệp Hàn tranh thủ thời gian trước tiên đem bắt thú kẹp thu vào. Giang Vy Vy lại gần nhìn một chút, cũng một mặt kinh ngạc. "Ca, xem ra lợn rừng là đạp trúng bẫy giáp a, dây leo mạng cũng không thấy. Cái này lợn rừng vậy mà chạy trốn, làm sao lại lợi hại như vậy?" Giang Vy Vy kinh ngạc không được, đây là lần thứ nhất có con mồi đạp trúng bắt thú kẻp cạm bẫy về sau còn có thể la to. Diệp Hàn bắt đầu Trường Thanh lớn lợn rừng hoàn toàn chính xác có thực lực này, La Ta đánh giá thấp lợn rừng lực lượng, lợn rừng giết người sự kiện cũng phát sinh không có ít, đây là một loại sinh vật hết sức nguy hiểm. Bất quá, lợn rừng không có biện pháp tránh thoát dây leo mạng, nó hiện tại khẳng định còn tại trong lưới, hẳn là chạy không xa, chúng ta theo vết tích tìm đi qua là được rồi. Diệp Hàn đem móng heo cùng bắt thú kẹp cũng thu vào, rút ra bên hông thẳng đao. Đối với Lạc Vi Vi nói, Giang Vi Vi gật đầu, cũng rút ra tự mình thẳng đao, đi theo Diệp Hán sau lưng đến mức ô lạp cùng hai cái sói con, tâm tư của bọn nó hiện tại cũng tại móng heo phía trên, nhất là là trên mặt đất còn có vết máu lưu lại. Đây càng để bọn chúng hưng phấn, dù sao vẫn là ăn thịt thú loại, cũng đuổi theo. Nghe lời, Diệp Hàn mở miệng nói ra Ô Lạc cùng sói con cũng rất nghe lời, đi theo Diệp Hàn rời khỏi nơi này, một đường hướng về phía trước. Phát trực tiếp ở giữa bên trong khán giả cũng đều khá là hưng phấn. Cái này lợn rừng thật lợi hại a, chân cũng bị bẻ gãy, còn có thể lao tẩu. Dây leo mạng, Diệp Hàn là cố định trụ, kia cột vào trên đại thụ dây thừng, trực tiếp liền bị xé đứt. Nói ra các ngươi đừng không tin, vừa rồi Diệp Hàn cũng đã nói, lợn rừng là có thể giết người, trên mạng còn có video, ta xem qua. Cái đề tài này Ta có quyền lên tiếng nhất, tại ta quê quán, liền có một người trong núi bị lợn rừng cho túi lưng chết rồi, đây không phải là giả yếu tàn tật, mà là một cái thanh trắng niên. Phát trực tiếp ở giữa khán giả nhao nhao phát biểu, chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, lâm Bắc cũng ra phổ cập khoa học một đợt. Diệp Hàn nói đúng, đại gia không muốn phát lờ. Lợn rừng là rất nguy hiểm đồ vật, giết người cũng là thật, hơn nữa còn có lợn rừng xâm nhập cư xá, sân trường ví dụ, đại gia không nên cảm thấy buồn cười. Một khi gặp lợn rừng, tận lực leo đến chỗ cao, tỷ như trên mặt bàn, trên tay, một chút lợn rừng công kích không đến người địa phương, bằng không mà nói là rất nguy hiểm. Lâm Bắc nói, Mộc Nhan cũng gật đầu. Diệp Hàn lần thứ nhất đạt được lợn rừng thời điểm, ta ngay tại trên mạng điều tra, hoàn toàn chính xác có rất nhiều lợn rừng đã thương người đưa tin. Tựa như là Lâm Bắc lão sư nói, có lợn rừng xâm nhập cư xá, vậy cũng là có chuyên môn công tác nhân viên cầm súng đánh chết lợn rừng mang đi. Nghe được bọn hắn, một chút vốn đang không phải hiểu rất rõ lợn rừng tính nguy hiểm người, cũng đều minh bạch. Còn có người không tin ta, tự mình lên mạng đi tra một phen, cuối cùng viết tâm phục khẩu phục. Cái này đích xác là một loại sinh vật hết sức nguy hiểm, có giết người bản sự. Nếu có ai xem thường lợn rừng, đó nhất định là gặp nhiều thua thiệt. Lúc này, ở trên đảo. Diệp Hàn mang theo rằng vi vi theo trên mặt đất vết tích, một đường hướng về phía trước tìm đi qua. Trực giác nói cho Diệp Hàn, chuyện này chỉ sợ sẽ không đơn giản. "Vi vi, ngươi cùng sau lưng ta, nhất định phải xem chừng. Ta căn cứ địa trên mặt vết máu ngưng kết trình độ để phán đoán, đầu này lợn rừng thoát đi hiện trường chỉ sợ có mấy giờ thời gian. Ta hoài nghi nó có thể sẽ gặp được cái khác manh thú." Diệp Hàn nói đây không phải hắn đoán mò, mà là có lý có cứ. Cây bên này vốn là đã coi như là trên đảo khu vực trung tâm, Diệp Hàn ở chỗ này cũng từng phát hiện không qua ít manh thú hoạt động tung tích. Lợn rừng thủ thương, cũng thiếu một cái máu heo, cổ này máu tanh mùi tuyệt đối sẽ hấp dẫn đến ăn thịt đồ vật. Có lẽ hiện tại lợn rừng đã trở thành manh thú trong miệng đồ ăn. Sau đó, một khi gặp phải, chỉ sợ cũng muốn đánh một trận. Diệp Hàn mặc dù không sợ, nhưng khẳng định phải bảo vệ tốt Giang Vi Vi. Nghe được Diệp Hàn, Giang Vi Vi gật đầu, cũng đi theo khẩn trương lên. Hai người cùng một chỗ tiến lên, theo vết tích tìm kiếm lợn rừng rơi xuống. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc tán dương gật đầu. Diệp Hàn thật quá lợi hại, ta rất bội phục hắn. Cái này thời điểm, có thể nghĩ tới những thứ này người, tuyệt đối không đơn giản. Nếu đổi lại là ta, khả năng cũng phản ứng đầu tiên chính là tranh thủ thời gian tìm tới lợn rừng. Đây là tối kỵ, ở trong vùng hoang dã, bất luận cái gì một điểm chủ quan, sơ sẩy, đều có thể dẫn đến không cách nào vãn hồi hậu quả, Diệp Hàn làm việc vẫn là trước sau như một cẩn thận, đây mới là ta coi trọng nhất hắn địa phương. Hắn cái gì cũng biết, vận khí lại tốt, cân nhắc lại phi thường chủ đáo, hắn qua không tốt hay còn có thể trôi qua tốt. Lâm Bắc không chút nào đủ cao tán thưởng ngôn tử, khen ngợi Diệp Hàn. Không chút nào khoa trương, Diệp Hàn làm đã phi thường đúng chỗ đem khả năng phát sinh tình trạng cũng cho cân nhắc đến, điểm này tuyệt đối không đơn giản. Lúc này, Diệp Hàn dần dần tiến lên, cũng rốt cục có phát hiện. Bởi vì, ở phía trước cây theo bên trong hắn đã nghe được động tĩnh vi vi xem chừng quả nhiên có cái khác động vật ngay tại công kích lợn rừng lợn rừng còn chưa có chết thật sự là sinh mệnh lực ương ngại a diệp hàn cảm khái không thôi ra hiệu giang vi vi trước đứng tại chỗ không nên động hắn chậm rãi tới gần đi xem một chút rất nhanh diệp hàn liền thấy một màn kinh người phát trực tiếp ở giữa bên trong người xem cũng đều đang nhìn một màn này có rất nhiều người đều phát ra kinh hô thanh âm cái gặp ở phía trước rừng cây ở giữa lợn rừng bị bao bọc vây quanh ngay tại phân chiến mà vây công lợn rừng chính là ba cái hung ác bắn ba cái mới cái này hẳn là Diệp Hàn săn giết qua cái kia Vương Thủ Hạ, không sai. Bất quá lợn rừng vậy mà không rơi vào thế hạ phong, thật là quá lợi hại. Lợn rừng quả nhiên thật lợi hại, Diệp Hàn cùng Lâm Bắc Lão sư bọn hắn nói cũng là thật. Lúc này tất cả mọi người cũng đều thấy được đang có ba cái đang vây công cái này lợn rừng. Lợn rừng mặc dù không rơi vào thế hạ phong, nhưng là đã có thể nhìn ra khá là miễn cưỡng. Dù sao cũng là thiếu một cái móng heo, mà lại toàn thân bị bị dây leo mạng cho không trụ, hoạt động không phải rất thuận tiện. Diệp Hàn một chút liền nhìn ra, lợn rừng đã có chút nọ mạnh hết đạo ý tứ. Ba cái đột nhiên cũng vô cùng dào hạn. Căn bản không cùng lợn rừng cứng đối cứng, liền lợi dụng lợn rừng thụ thương, còn bị dây leo mạng vây khốn lực điểm, một mực vây công, tiêu hao lợn rừng thể lực. Tiếp tục như vậy, lợn rừng sớm muộn sẽ trở thành ba cái trong miệng đồ ăn. Mà lại hiện tại, lợn rừng trên thân đã có không ít vết thương, đều là cho cầm ra tới. Ha ha, ta cũng làm tốt dự định cùng lão hổ đại chiến, không nghĩ tới chỉ là ba cái mà thôi. Các ngươi đại vương đều đã bị ta ăn, ba người các ngươi rơi nhà, cũng dám cướp ta A li đảo chủ lợn rừng. Diệp Hàn Phi thường tự kỳ hô một câu, cầm trong tay khảm đao, đã chém vào ra ngoài. Chương 423. Quá đơn giản chương 423, quá đơn giản. Chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn xuất hiện, nhường lợn dừng cùng ba cái giật lại mình. Bọn chúng ngay tại vướng mắc, nhưng không có nghĩ đến đột nhiên giết ra tới một cái Diệp Hàn. Ba cái, vốn là thợ săn thân phận, hiện tại lập tức liền biến thành con mồi. VV, ngươi ở phía xa dành thời gian bắn tên liền tốt, không nên tới gần. Ô Lạp, Kinh Vân, Khiêu Vũ, Hầu Ca. Diệp Hàn ra lệnh một tiếng, Giang Vi Vi còn có những độc vật, cũng tất cả đều xuất thủ. Giang Vi Vi lấy ra cung tiễn, bắt đầu dương cung cải tên, nhắm ngay một cái Ô Lạp vô vợ cánh. Từ không trung lao xuống sườn dưới, cũng hướng mắt hướng một cái. Hai cái sói con cũng bạo phát trong máu hung tính, tất cả đều vọt lên, trong mồm phát ra tiếng gầm. Liên liên hầu ca cũng tại cách đó không xa kéo cục đá, dùng dốc hết sức đánh đi ra công kích. Lợn rừng không đáng để lo, như là đã bị Diệp Hàn cho tìm được, nó dĩ nhiên chính là chạy không thoát. Hiện tại chủ yếu mục tiêu chính là cái này ba cái đột nhiên. Diệp Hàn vung ra một đao, đã tại một cái đột nhiên trên thân phủi đi ra một cái miệng máu con ra, máu me đồng địa, kém một chút liền chặn bên trong xương cốt. Cái này một cái không chú ý, liền bị thì lớn phát ra tiếng giống giận dữ, nghi răng trợn mắt nhìn xem Diệp Hàn. "Bốn cái gì? Liên dùng ngươi để nấu nồi lẩu." Diệp Hàn đã nghĩ kỹ, muốn làm sao ăn cái này đúng rồi. Diệp Hàn bên này, một đao chém đi xuống đồng thời, Giang Vi Vi cũng bắn ra một tiễn. Tiểu nha đầu hiện tại kỹ thuật cũng không tệ, hoàn toàn không có trước đó không lưu loát dáng vẻ, mà là mười điểm tinh chuẩn. Một tiễn này bắn đi ra, vừa vặn liền bắn trúng một đầu phần eo, lực đạo cũng phi thường không nhỏ, Diệp Hàn đều có thể nghe được kia cổ phòng âm thanh. Bị bắn trúng, hét thảm một tiếng, cảm giác được trước nay chưa từng có đau đớn. "Vi Vi, làm cho gọn gần vào." Diệp Hàn nở nụ cười. Hiện tại thật đánh lên, hắn ngược lại không có cơ nào khẩn trương. Ba cái mà thôi, đối với hắn cái này đội hình tổ hợp tới nói, kỳ thật thật không tính là gì. Diệp Hàn có niềm tin tuyệt đối, đem cái này ba cái mới toàn bộ cũng lưu lại. Nếu như gặp phải lão hổ loại hình cường đại dã thú, Diệp Hàn có lẽ còn muốn cân nhắc một chút. Nhưng là hiện tại, ta có thể nói, cái này ba cái đã xong đời. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc cũng mở miệng nói ra. Hắn tin tưởng Diệp Hàn, tuyệt đối có thể xử lý cái này ba cái châm đây đối với Diệp Hàn tới nói, là không đáng kể sự tình. Lúc này, Diệp Hàn thừa thắng xông lên, lại chém ra một đao trước mặt hắn cái này sức lực, lúc đầu muốn né tránh, nhưng là Diệp Hàn tựa hồ đã đoán chắc nó muốn né tránh lộ tuyến, căn bản không cho nó bất kỳ cơ hội nào. Lại là một đao. Xoẹt. Một đao kia càng sâu, càng mạnh mẽ hơn một chút. Bừng bừng phấn chấn ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, Diệp Hàn một đao kia, kém chút liền chặt đoạn mất nó nửa người, nội tạng cũng bị hao tổn. Cái này một cái không sống nổi. Diệp Hàn mang trên mặt hưng phấn tiêu dung, xông lên phía trước lại bổ một đao. Lúc này, cái này đột nhiên đã đánh mất hành động năng lực, ngã trên mặt đất giãy giụa kêu thảm. Diệp Hàn một đao chặt đứt cổ họng của nó, kết thúc nỗi thống khổ của nó kỳ thật thịt không thế nào ăn ngon nhưng dầu gì cũng xem như ăn thịt. Kinh vân cùng khiếu vũ làm cũng phi thường không tệ, không có cô phụ cái này hai cái vang rội danh tự. Diệp hàn xử lý một cái thuốc đồng thời, hắn cũng đang chú ý mặt khác hai cái cùng lợn dừng động tĩnh. Kinh vân cùng khiếu vũ liên thủ vây công một cái, động tác càng thêm linh hoạt. Cái này đột nhiên vốn là hoảng sợ, lại nhìn thấy đồng bạn tử vong, còn có một cái khác bị thương. Bên trong tiễn, nó hiện tại chỉ muốn muốn chạy trốn, nhưng là kinh vân cùng khiếu vũ dây dưa kéo lại cái này đột nhiên, để nó không thể chạy trốn. Diệp Hán cũng không có lựa chọn hỗ trợ, hắn biết rõ, đây là nhất định phải có một cái kinh lịch cùng cái này chiến đấu mới, liền xem như là hai cái sói con trưởng thành lễ đi. đây là một trận khảo nghiệm. diệp hàn tin tưởng hai cái sói con là sẽ không thua rơi. còn có một cái khác, diệp hàn nhìn thoáng qua, gật đầu đại cục đã định. một cái khác, đã chúng giang vi vi hai mũi tên trên thân cắm tiễn, còn muốn phòng bị ô lạm công kích. treo chống không được quá lâu, quá đơn giản. diệp hàn lắc đầu, hắn mới vừa mới cảm giác được có một ít kích thích, không nghĩ tới liền muốn xong việc. nói cái gì đây? cả người nhanh giúp đỡ hai cái sói con nha, nó hai cũng thụ thương, trên người có vết máu. giang vi vi nhìn thấy diệp hàn mang thiếu dung thế mà không động thủ, nàng tranh thủ thời gian mở miệng. bất quá, Diệp Hàn lại khoát tay háo. không có việc gì, kia là vết thương da thịt. hai bọn nó cần tốt hơn rèn luyện một cái, sao có thể luôn luôn bắt thỏ, bắt con chuột ta. bọn chúng là sói, mặc dù đi theo chúng ta sinh hoạt, nhưng cũng cần có nhất định hùng tính, có đi săn cường đại bản lĩnh. đây chỉ là tốt nhất luyện tập đối tượng. yên tâm đi, bọn chúng nếu có nguy hiểm, ta sẽ kịp thời xuất thủ. ngươi tiếp tục cầm mắt khắc một mực luyện tiết pháp, cho nó bắn thành thứ cũng không có có quan hệ. bất quá, ngươi bây giờ cần luyện tập như thế nào mau chóng bắt chúng yếu hại, tranh thủ tại thời gian ngắn nhất giết chết con muỗi, dạng này là tốt nhất. Diệp Hàn hướng dẫn từng bước, hướng về phía Giang Vi Vi nói. Giang Vi Vi cũng nghe đã hiểu Diệp Hàn ý tứ, nàng gật đầu, tiếp tục Dương Cung cài tên, bắt đầu bắn tên. Sói con hơi thở vây công cái kia trầm, đã bắt đầu đã rơi vào hạ phong bên trong. Cung Lợn dừng chiến đấu vốn là tiêu hao nhất định thể lực, tăng thêm hiện tại hoảng sợ, lại muốn đối mặt hai cái hung mãnh sói con vây công, nó đã không quá đi. Giang Vi Vi bắn tên cái kia thì càng thảm rồi, trong khoảng thời gian ngắn, lại chúng hai mũi tên. Bất quá Giang Vi Vi còn không hài lòng, vẫn là không bắn trúng yếu hại, thử một lần nữa. Giang Vi Vi nói, tiếp tục Dương Cung cài tên, nhắm chuẩn yếu hại. Diệp Hàn nhìn một chút lợn rừng. Ngay từ đầu, lợn rừng còn không có hiểu rõ tình trạng. Nhưng là hiện tại, lợn rừng cảm thấy mình tốt nhất mau rời khỏi nơi thị phi này. Có lẽ Diệp Hàn vội vàng đối phó, liền đem nó đem quên đi đâu. Theo loại trí thông minh vẫn tương đối cao, là một loại khá là thông minh động vật. Chỉ bất quá, nó nghĩ tại Diệp Hàn dưới mí mắt làm cái gì tiểu động tác, vậy coi như không dễ dàng. Đừng phi sức, cũng thiếu một cái móng heo. Buổi tối hôm nay liền đợi đến ngươi vào nồi đâu. Cải trắng ta cũng chuẩn bị xong, ngươi còn ăn ta cải trắng, ngươi phải cùng cải trắng cùng nhau. Diệp Hán cười cười, nhìn về phía lợn rừng. Lợn rừng cảm thấy lớn vô cùng nguy hiểm. Bất quá cái này thời điểm muốn chạy đã là không thể nào. Vốn là không có sức lực, còn bị dây leo mạng vây khốn, lợn rừng vừa định đào tẩu, Diệp Hàn đã một đao cắm vào cổ họng của nó bên trong. Sau đó Diệp Hàn lấy ra ống trúc, đem bên trong nước tranh thủ thời gian uống xong, bắt đầu tiếp lấy máu heo. Nơi này cự ly nhà quá xa, muốn đem lợn rừng hoàn chỉnh mang về quá khó khăn. Máu heo lại càng không có vật chứa đến trang, Diệp Hàn có thể mang bao nhiêu là bao nhiêu điều này, Diệp Hàn sớm đã có cân nhắc. Giang Vi Vi sau lưng có trong túi, còn có một số trống không ống trúc, chính là vì trang đi máu heo. Vi đem ống trúc cũng cho ta, tới đón lấy máu heo. Diệp Hàn đối với Giang Vi Vi hô công. chương 424 nặng nghề gánh vác. chương 424 nặng nghề gánh vác thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Diệp Hàn đơn giản quá bình tĩnh. bây giờ còn có hai cái không chết đâu, nhưng là Diệp Hàn đã muốn bắt đầu thu dọn heo rừng. Giang Vi Vi nhếch miệng, đem phía sau con heo ném cho Diệp Hàn, tự mình tiếp tục bắn tên. chủ yếu là một mực tại di động, mà lại ô lạp còn tại trung quanh xoay quanh, nhường Giang Vi Vi có chút không tốt ra tay. nàng sợ không xem trường bắn chúng ô lạp, kia việc vui nhưng lớn lắm. đừng sợ, tin tưởng chính ngươi cái này lúc gần lúc hiện, kỳ thật cũng liền như vậy mấy cái, ngươi thử thêm vài lần, khẳng định có thể bắn trúng, tranh thủ một tiên phong cổ họng. Diệp Hàn cũng nhìn ra, tiểu nha đầu có chút nóng nảy, chuyện này kỳ thật nàng là có bóng mờ, còn nhớ rõ trước đây bắn chết tiểu lộc thời điểm, Giang Vi Vi cũng đem cái kia tiểu lộc cho bắn thành con nhím, từng có thất bại kinh lịch, liền dễ dàng dẫn đến không quá tự tin. cho nên Diệp Hàn khích lệ Giang Vi Vi vài câu. Giang Vi Vi gật đầu, những mày hết sức chăm chú bắt đầu nhắm chuẩn, bắt giữ lấy cái này mới hoạt động quy tích. siêu, một tiên bắn ra ngoài, một tiên này vừa lúc liền bắn trúng cái này đột nhiên cổ họng bừng bừng phấn chấn ra tiếng quay khiếu tiết hầu phun ra huyết dịch đến không ngừng rảy rủa nhưng vẫn là chết rồi cùng một thời gian hai cái sói con một mực tại công kích bọn chúng cái kia châm rốt cục kinh vân nhảy dựng lên cắn trúng cái này mới cổ họng sắc bén hàm răng cắn xé xử lý cái này hết thể đều kết thúc ba cái một cái lợn rừng tất cả đều chết rồi trở thành diệp hàn con mồi. được rồi cái kia bị bọn chúng cắn liền vân cho bọn chúng ăn được chưa hết để cho bọn chúng chạm cánh gác ốm làm ngươi cũng đi đi còn lại hai cái các ngươi cũng đừng động ta mang về xử lý Diệp Hàn nói, Diệp Hàn một bên nói, vừa hướng Ô Lạp làm một cái thủ thế Ô Lạp cũng tới gần hai cái sói con bên này, cùng một chỗ ăn cái này châm. Ngay từ đầu, hai cái sói con có chút không vui, còn hướng về phía Ô Lạp nhe răng trợn mắt, nhưng là Diệp Hàn khai thông một cái, cũng liền không sao. Ba cái gia hỏa, vây tại một chỗ ăn huyết đủ. Diệp Hàn bên này, đem tất cả ống trúc cũng đều cho tràn đầy máu heo. Còn lại cũng không muốn rồi. Kỳ thật cũng không ít, đầy đủ ăn được mấy rừng, bây giờ thời tiết lạnh, đặt ở ngoài phòng vẫn là có thể chứa được một đoạn thời gian, không cần sợ hư mất. Máu heo sắp xếp gọn, bị Diệp Hán đắp kín cái nắp, chỉnh tề bày ra tại tham trúc bên trong. Sau đó nhưng chính là một cái đại công trình, Diệp Hán phải xử lý thịt heo đầu này lợn rừng, thật là rất lớn đây là Diệp Hán từng chiếm được lớn nhất heo rừng, mà lại hiện tại vẫn là rất béo tốt thời điểm, một thân phiếu có bận rộn. Vivi, ngươi lại làm điểm dây leo cái túi da trang thịt, có sạch sẽ la cây cũng nhiều làm điểm. Ta xem trứng hôm nay sẽ có thu hoạch, nhưng là cũng không nghĩ tới cái này lợn rừng như thế lớn, lại thêm ba cái, chúng ta muốn mang trở về, hai con ngựa đoán trứng có thể mệt đủ ha. Bên Diệp Hàn cười cười, mở miệng nói ra đây chính là một cái lớn heo mập, dù sao cũng phải tính được, khả năng có cái chừng 300 cân. Diệp Hàn mọc ra một khẩu khí, bắt đầu xử lý đầu này lợn rừng. Còn tốt bây giờ thời tiết lạnh, bằng không mỡ heo đều không tốt mang về. Trên nửa đường khả năng cũng cho ngươi hóa, di chuyển. Diệp Hàn ra tay rất nhanh, gọn gàng, bắt đầu phân giải cái này lớn lợn rừng động tác là nước chảy mây trôi, đây cũng là khán giả đã sớm kiến thức qua. Xem Diệp Hàn xử lý động vật, vậy đơn giản chính là thị giác trên thượng thủ. Hiện tại người liên sát cái gà cũng không biết, chớ nói chi là xử lý nghiêm chỉnh con động vật đuổi những người khác đến, có thể xấu chết. Nhưng là Diệp Hàn liền sẽ, động tác của hắn rất nhanh, cũng là sợ máu tanh mùi dẫn tới cái khác động vật, cho nên phải nhanh một chút xử lý tốt, mau chóng về nhà mới được. Giang Vi Vi cùng theo bận rộn, hai người phân công rõ ràng. Hầu Ca, đừng nóng nội. Cái này vốn là không phải ngươi am hiểu sự tình, ngươi làm cũng không tệ. Diệp Hàn nhìn thấy, Hầu Ca đứng ở một bên, có chút không biết mình cái kia làm gì giống như, cho nên Diệp Hàn an ủi một cái Hầu Ca. Hầu Ca là một cái hầu tử loại sinh vật, để nó đi công kích công kích lợn rừng vậy coi như quá làm khó nó đạt được diệp hàn ăn ủy hầu ca lập tức cao hứng rất nhiều lúc này hai cái sói con cùng ô lạp còn tại ăn cái kia đột nhiên huyễn đủ hiện trường vô cùng thê thảm được chờ chúng nó ăn no rồi cái này chịu được mang về lưu cho bọn chúng ban đêm ăn quá hung tàn diệp hàn cười cười tiếp tục xử lý lợn rừng từng khối lớn thịt mỡ bị diệp hàn cắt xuống tới dùng dọn lượng sạch sẽ lá cây gói kỹ hiện tại rất nhiều cây tối cành lá đều đã bắt đầu khô héo nhưng cứng rắn muốn tìm tới thích hợp kỳ thật cũng có không nhiều chính là thịt mỡ xử lý tốt Diệp Hàn lại cắt chém ra từng khối tinh thịt, thịt ba chỉ thịt, xương lớn đầu, cái này tất cả đều có thể mang đi. Xương heo cũng là ăn ngon, bên trong cốt tủy rất ăn ngon, có dinh dưỡng. Xương heo cũng có thể nấu canh, làm thành nồi lẩu canh để. Diệp Hàn tiểu tử này, quá xa xỉ. Như thế một lượt bán, rơi vào những tuyển thủ khác trong tay, kia khẳng định cũng không nợ ăn đâu. Hắn trực tiếp phân cho thủ hạ động vật, thật sự là có tiền tùy hướng a, không đúng, là có thịt tùy hướng. Diệp Hàn chứa đựng lên thịt thế nhưng là có rất nhiều, trong nhà còn nuôi con chó cùng dê. Chính thức phát trực tiếp ở giữa, Lâm Bắc bất đắc dĩ nở nụ cười. Hôm nay đối với Diệp Hàn tới nói, lại là một cái thu hoạch lớn. Diệp Hàn tự nhiên cũng phi thường cao hứng xử lý thịt heo toàn bộ hành trình. Diệp Hàn trên mặt đều mang tiểu dung. Lúc này, Diệp Hàn dùng tốc độ nhanh nhất đem thịt heo cho xử lý tốt. Da heo cũng không thể ném, Diệp Hàn còn cần da heo bao vây lại một chút có thể ăn nội tạng. Sau đó dùng dao găm thụy sĩ sen kẽ ra từng cái lỗ nhỏ, đem dây leo xuyên qua, xem như khâu lại tốt một cái da heo cái túi đâu. Da heo cũng có thể ăn, heo nội tạng cơ bản cũng đều là có thể ăn. Một con lợn trên thân, cơ hồ không có cái gì là không thể ăn. Tất cả đều thu thập xong mang đi một phen chỉnh đốn xuống đến, Diệp Hàn cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Sau đó chính là nghĩ biện pháp đem những này đồ vật mang về. Hai người hiện tại mỗi người phía sau cũng có một cái tham trúc, chang chang đẩy. Lớn lớn nhỏ nhỏ bé dây leo cái túi cũng có rất nhiều, còn có một cái lớn da heo cái túi. Lại thêm hai cái mới, còn có cái thứ ba tàn khuyết không đầy đủ thi thể bà chống hai. Ai nha, Thanh Sơn cùng Bích Hải, hôm nay muốn vất vả một cái. Những thứ này xác thực có thể chìm, chúng ta từ từ sẽ đến, trên đường cũng làm cho bọn chúng nghỉ ngơi một chút. Đi thôi. Diệp Hàn đem tất cả mọi thứ cũng chỉnh hợp tốt, gánh vác tại lập tức trên lưng. Thanh Sơn cùng Bích Hải rõ ràng cảm thấy áp lực, những vật này thật đúng là chìm a. Bất quá, đi theo Diệp Hàn đến nay, bọn chúng gánh vác không qua ít nặng nghề đồ vật, lần này kỳ thật còn có thể, chỉ có thể nói là so dĩ vãng đều muốn trầm hơn nặng một chút. Thật muốn nói tiếp nhận, vẫn là chịu được. Bằng không, mọi người vì cái gì theo cổ đại bắt đầu liền cối ngựa, dùng ngựa lôi kéo xe đâu. Đi thôi, nhanh lên rời đi nơi này, mùi máu tanh quá đậm, hiện tại cũng không thể gặp được lão hổ, ta cũng mệt mỏi. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, sau đó bắt đầu tiến lên, trở về nhà phương hướng. Chương 425. Mổ heo đồ ăn. Chương 425: Mổ heo đồ ăn. Thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Về nhà. xế chiều hôm nay thu hoạch quá lớn, chỉ là cái này một đầu lợn rừng, liền có thể nói là Diệp Hàn lên đảo đến nay đạt được lớn nhất con ngồi. Thanh Sơn cùng Bích Hải gánh vác lấy nặng nghề vật tư, còn muốn tăng thêm Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi thể trọng, bắt đầu đường về. Diệp Hàn có thể cảm giác được bọn chúng mỏi mệt, Liền hô hấp cũng trở nên càng thêm nặng nề bắt đầu. Trên đường, Diệp Hàn nhường Thanh Sơn cùng Bích Hải nghỉ ngơi hai lần. Mỗi một lần dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, Diệp Hàn đều sẽ tạm thời đem trên lưng ngựa đồ vật lấy xuống, giảm bớt bọn chúng gánh vác dạng này có thể để bọn chúng nghỉ ngơi càng tốt hơn một chút, mà lại Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng một mực tại nói tốt, dỗ dành hai con ngựa, ngựa thông nhân tính, bọn chúng có thể biết rõ Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi thiện ý đồng thời, thời gian dài ở chung xuống tới, bọn chúng cùng Diệp Hàn còn có Giang Vi Vi quan hệ cũng rất tốt, cũng sẽ không có cái gì bất mãn. cùng nhau đi tới, dần dần cũng rời nhà càng ngày càng gần, Diệp Hàn còn có thể thỉnh thoảng nhìn xem phía sau, nhìn xem động tĩnh chung quanh, xác nhận không có cái khác giã thú về sau, lúc này mới sẽ thoáng yên tâm một chút. Kỳ thật Diệp Hán lưu lại một tay, đem một cái mới đầu cho ném vào tại chỗ nếu có dã thú lần theo mùi máu tươi tìm tới, khẳng định sẽ đi trước ăn cái kia ban đầu, liền sẽ không đổi tới, nhanh đến nhà thời điểm, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng xuống ngựa, cái này thời điểm, ngựa đã rất mệt mỏi, lộ trình không tính gần, đồ vật lại nặng nghề như vậy, hai con ngựa trên thân cũng toát mồ hôi, có một loại han huyết bả mã, nói là ra mồ hôi là máu, kia là thật hay giả a? Giang Vi Vi sờ lên thân ngựa trên mồ hôi, nói với Diệp Hàn, nghe được Giang Vi Vi vấn đề, rất nhiều người xem cũng đều mười điểm hiếu kỳ, vấn đề này, bọn hắn cũng đều khá là muốn biết rõ. Diệp Hàn cười cười, mở miệng trả lời, đương nhiên không là thật. Hán huyết bả mã, cổ đại xương là đại huyền mã, hiện đại đã xác nhận, cái này chủng loại gọi là khan bệt ký mã, là trên thế giới huyết thống tinh khiết nhất, cũng rất cổ lão ngựa, không có cái thứ hai. Diệp Hàn, nhường Giang Vi Vi nghe được có chút suất thần, lại là có một không hai, cái này đại biểu cho vô cùng chân quý địa vị. Mà Diệp Hàn lời kế tiếp, càng làm cho Giang Vi Vi kinh ngạc. Hán huyết mã phần cổ hán huyết khá là phát đạt, chạy sau mồ hôi ẩm mức ngựa lông bở, đặc biệt là lông bở màu đỏ nhan sắc rất giống chảy ra thiên huyết, lại thêm loại ngựa này trang phục khá là mỏng, mạch máu dễ dàng xuyên tấu qua trang phục trông thấy, tất cả được dạng này một cái dễ nghe danh tự. Nếu thật là vừa ra mồ hôi chạy chính là máu, thật là có bao nhiêu thảm á. Viêm Hoàng quốc cổ đời nào cũng có chân quý thanh đồng khí ngựa đạp phi yến, nguyên hình chính là Hãn huyết mã. Bất quá, loài ngựa này quá chân quý, hiện tại toàn thế giới chỉ sợ cũng liền 2 ngàn, Viêm Hoàng nước tồn lượng chỉ sợ chỉ có 10 đầu tà hưu. Diệp Hàn cho Giang Vi vi phụ cập khoa học một đợt Hãn huyết mã, tiểu nha đầu nghe được có tư có vị. Lên đảo về sau, Diệp Hàn thường xuyên sẽ cho nàng phụ cập khoa học, nàng cũng là lớn rất nhiều tri thức. Phát trực tiếp ở giữa người xem từng cái cũng đều bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói sao, làm sao có thể chạy mồ hôi chính là chạy máu, kia đã sớm chết. Bất quá cái này ngựa thật sự là chân quý A, ta còn vào Internet tìm tòi hình ảnh, cái này ngựa thật là dễ nhìn A. Toàn thế giới chỉ còn lại như thế chọn, có cơ hội, nhất định phải xem xem xét. Diệp Hàn biết đến thật nhiều, trong đầu hắn đến cùng còn có bao nhiêu tri thức. Khán giả nhao nhao công bố lấy bình luận của mình. Trinh thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc cũng tán dương gật đầu. Diệp Hàn còn có một cái địa phương nhường hắn mặc cảm, đó chính là Diệp Hàn tri thức mặt quá rộng. Trên cơ bản vô luận vấn đề gì, Diệp Hàn cũng có tri thức dự trữ, điểm này quá hiếm có. Mặc dù nói hiện tại là một cái tin tức bạo tạc thời đại, nhưng này cũng cần rất nhiều thời gian đi tìm hiểu. Rất khó tưởng tượng, Diệp Hàn mới 20 tuổi, liền biết rõ nhiều đồ như vậy. Kỳ thật, Diệp Hàn cho Lâm Bắc cảm giác, càng giống là một cái đi khắp đại giang Nam Bắc, có phong phú kinh nghiệm, kiến thức lịch duyệt người, mà không giống như là một cái 20 tuổi người trẻ tuổi điểm này, hắn thật sự chính là xem đúng, bất quá, hắn không có khả năng nghĩ đến, Diệp Hàn trong thân thể, có một cái thâm thúy linh hồn. Đến nhà, cuối cùng là trở về, Thanh Sơn Minh Hải, các ngươi thật sự là quá cực khổ, nhanh nghỉ ngơi thật tốt một cái. Diệp Hàn nói, đem từng túi thịt heo theo trên lưng ngựa lấy xuống, cái này khiến Thanh Sơn Bích Hải cũng nới lỏng một khẩu khí. Bọn chúng cũng đều biết rõ, hiện tại là về nhà, có thể nghỉ ngơi. Cử phi thường nghe lời tiến nhập lập tức bên trong, Diệp Hàn tranh thủ thời gian đưa tới Thanh Thủy cùng Cỏ Xanh. Hai con ngựa cũng bắt đầu uống nước, trên đường đi hoàn toàn chính xác rất tiêu hao lớn, uống xong nước, bọn chúng lại bắt đầu ăn cỏ. Diệp Hàn bên này đã cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ bắt đầu xử lý thịt heo, lớn thịt mỡ cầm đi ngao mỡ heo, giao cho ngươi. Ta đến xử lý cái khác thịt heo, rửa sạch về sau lưu một chút ban đêm ăn, còn lại hun chứa được. Việc cần phải làm nhiều lắm, xế chiều hôm nay hầu như đều muốn đi qua. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, mặc dù mọi mệnh, nhưng hắn trên tinh thần rất uất phấn. Hôm nay thu hoạch hoàn toàn chính xác quá làm cho người ta hài lòng. Ngày hôm qua vừa mới bố trí cặm bấy, hôm nay liền được đầu này lớn lợn rừng. Giang Vi Vi đem thịt mỡ rửa sạch, lấy được phong bếp, bắt đầu nhóm lửa, ngâm mỡ heo chứa được. Hai người hiện tại thế nhưng là có không ít mỡ động vật son, đầy đủ ăn được rất lâu. Chỉ bất quá thường xuyên ăn mỡ heo loại vật này đối với thân thể nhưng thật ra là không tốt lắm. Mỡ heo thường ăn không ngon, tốt nhất là có dầu thực vật. Bất quá mỡ heo thật hương thơm. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, nàng cũng biết rõ làm ăn mỡ heo là không khỏe mạnh, khỏe mạnh ăn uống là muốn ít dầu ít muối. Dù sao nhớ kỹ một câu là được rồi, ăn ngon phần lớn cũng không khỏe mạnh ăn chính là. Hiện tại đại đa số người không đều là dạng này à? Hai người xử lý thịt, sắc trời cũng dần dần lên lại, nhiệt độ không khí cũng tại giảm xuống. Không sai biệt lắm, xế chiều hôm nay là thật mệt mỏi a. Chúng ta mau ăn cơm tối, sớm một chút trên hố đi ngủ. Diệp Hàn duỗi cái lưng mệt mỏi, rửa tay một cái. Thịt heo đều đã tại hun, còn có ruột heo, Hàn tỉ mỉ trong trong ngoài ngoài tắm nhiều lần hiện tại ban đêm phải dùng nguyên liệu nấu ăn hắn đều đã tắm xong đưa đến phòng bếp buổi tối hôm nay ăn mổ heo đồ ăn Diệp Hàn tiến nhập phòng bếp mở ra thức nhắm vạc Diệp Hàn xích lại gần người người đã hơi có một chút vị chua đã có thể dùng dùng một điểm ngày mai lại thêm vào đi vào một chút ngâm chúng ta cũng không có đậu hũ miếng loại hình đồ vật liền dùng cải trắng cùng thịt heo Diệp Hàn cười dùng đũa từ nhỏ đồ ăn trong vại vớt ra một chút pha tốt rau cải trắng còn có tiểu mễ cây cũng đi theo mang ra mấy cây thông sán sán nhăn sắc để cho người ta nhìn xem liền có muốn ăn trong phòng bếp rất nhanh liền bay ra khỏi mùi thơm Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng nuốt nước bọt đã sớm đói bụng. Chương 426 Lâm Bắc Lão sư ta quá khó khăn. Chương 426 Lâm Bắc Lão sư ta quá khó khăn. Chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Một nồi lớn nóng hôi hổi mổ heo đồ ăn được bưng lên bàn. Trong này liệu quá đủ dẫn đến nước canh đều không phải là rất nhiều. Món chính liền ăn đơn giản bánh mì đã làm tốt. Hai người ngồi xuống bắt đầu ăn bắt đầu. Cái này một nồi nhiều lắm. Hầu ca cũng có thể đi theo ăn nhiều một chút. Tới đi Hầu ca. Diệp Hàn nói kẹp một khối lòng lợn cho Hầu ca. Lòng lợn cũng chính là heo các loại bên trong dấu. Cái này đồ vật không tốt lắm hun chứa đựng, tốt nhất trước cho ăn xong lại nói. Cái này một nồi lớn, lòng lợn rất nhiều, thịt heo còn không có lòng lợn nhiều đây. Trừ cái đó ra, Diệp Hàn còn theo một cái trong ống trúc ra một khối đã ngưng kết máu heo, cũng đều nấu đi vào. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đều không phải là kẻ năng ngợi, lòng lợn cũng có thể ăn đến say xương ngon lành, cùng thịt heo so ra, lòng lợn cũng có tự mình phong vị. Rất nhiều người cũng đều là thích ăn lòng lợn. Còn có ruột heo bị ta giặt sạch, đặt ở bên ngoài. Thời tiết lạnh, hẳn là hủy không được, chưa mai dùng tiểu mễ cay xào lần một cái. Diệp Hàn cười mỉm mỉ nói, ăn một khối gan heo. Giang Vi Vi cũng gật gật đầu, ruột heo vật này kỳ thật rất nhiều người chưa hề cũng không dám ăn, nhưng là hai người bọn họ đều có thể ăn, cũng khá là thích ăn vật này. Ai ai, Hầu Ca đã đã ăn xong tự mình kêu một phần, biểu thị còn muốn. Diệp Hàn cực kỳ hào phóng, lại cho Hầu Ca thêm một bát, còn làm một nửa bánh mì cho Hầu Ca. Hầu Ca mở rộng ăn, hôm nay bao ăn no. Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Hầu Ca đơn giản cao hứng gầy vớm, gần nhất sinh hoạt hoàn toàn chính xác rất tưới nhuận, Diệp Hán thường xuyên cho nó đổ tốt ăn cái này khiến hầu ca trong lòng mười điểm cảm kích, đồng thời cũng nhiệt tình mọi phần. nó biết rõ, nó cần không ngừng trợ giúp diệp hàn tìm tới mới vật tư, giúp đỡ diệp hàn làm việc, dạng này nó thời gian cũng sẽ trôi qua tốt hơn. một bữa cơm tối, an đại gia toàn thân phát nhiệt, trên đầu cũng đổ mồ hôi. an quá sung sướng, cái này canh cũng tốt uống, cắn một cái bánh mì, lại uống một muỗng canh, vui thích. có cố hệ ẩm hương vị, còn có một cố hương nồng hương vị, còn thoáng mang theo một chút tê tay. diệp hàn đánh một cái uống, an phi thường thoải mái. cái này một nồi lớn mổ heo đồ ăn, cũng tiến vào hai người bụng, còn có hầu ca trong bụng, nghỉ ngơi một cái chúng ta ăn mấy cái quả mận bắc tiêu hóa một cái ban đêm ăn quá chịu đựng không tốt diệp hàn đứng dậy cầm mấy cái quả mận bắc tới còn đem phơi khô quả mận bắc ngâm hai chén nước giữ lại trước khi ngủ uống nghỉ ngơi một cái hai người bắt đầu thu dọn phòng bếp sau đó trước khi ra cửa hướng lò gạch ban đêm càng ngày càng lạnh rất nhanh tường vây tạo tốt về sau cũng không cần mỗi ngày hướng lò gạch chạy diệp hàn mang theo ra thọ bao tay đẩy xe đẩy nhỏ nói với giang vi vi giang vi vi gật đầu đúng vậy à tường vây rất nhanh liền có thể đắp kín đợi đến tường vây đắp kín về sau liền không cần mỗi ngày đi tới đi lui lò gạch làm lâu như vậy trong lòng hai người đều có chút phiền, mỗi ngày đến lò gạch là một cái chuyện phiền vãi đâu đi vào lò gạch, bốn cái lò gạch bên trong tấm gạch cũng bị diệp hàn lấy ra, trở về nhà, làm xong lò gạch sống, hai người rửa mặt một cái, liền tiến nhập phòng bệnh ngói, tại ấm hô hô hô đất trên nằm xuống, dạng này thời gian, không biết rõ nhường bao nhiêu người đều không ngừng hâm mộ, ta cũng bao lâu không có ăn vào chính tông mổ heo thức ăn, quanh năm bên ngoài phiêu bạn, ta cũng hai năm chưa có về nhà qua tết, mẹ ta mỗi ngày nóng trông ta trở về, nhưng là hiện tại là sự nghiệp lên cao kỳ, ta thật quá bận rộn, đều là thân bất do kỳ à, nhà ta vẫn là sân hôn. Ta cũng 3 năm không có trở về một chuyến, ta nguyện vọng lớn nhất chính là đem cha mẹ ta nhận được thành thị bên trong cùng một chỗ sinh hoạt. Cố lên, tất cả mọi người không dễ dàng, ta tin tưởng nhất định có thể. Phát trực tiếp thời gian mặt bình luận, đột nhiên trở nên rúng lòng. Hoàn toàn chính xác, cuộc sống của đại đa số người đều là không dễ dàng. Thậm chí có rất nhiều người còn đang vì sinh tồn mà giãy giụa. Sinh hoạt cùng sinh tồn, kém một chữ, nhưng bên trong hàm nghĩa lại kém quá nhiều. Có người giàu có liền có người nghèo, đây là một cái vấn đề rất thực tế. Diệp Hàn bên này đã vào nhà đi ngủ phát trực tiếp ở giữa người xem còn tại thảo luận, thậm chí còn có phiêu bạt bên ngoài đồng hương, tại phát trực tiếp thời gian mặt lẫn nhau tăng thêm phương thức liên lạc, nói muốn ăn cơm chung, làm không tốt liền thành một lần offer lỉnh tụ hội, cũng không dễ dàng a. Ta khổ nhất thời điểm, tại giã ngoại thám hiểm về đến nhà, trong nhà đã mọc đầy mạng nhện, trong đệm chăn đều là côn trùng, trong nhà còn không có đồ ăn, trên người của ta càng là một phân tiền cũng không có. Bây giờ không phải là cũng xong chưa, đại gia chỉ cần cố gắng, tương lai chắc chắn sẽ không kém. Lâm Bắc nhìn thấy khán giả bình luận, cũng xúc cảnh sinh tình, nhớ tới tự mình khó khăn nhất thời điểm. Hiện tại hắn không phải cũng là sống qua tới sao? Không nghĩ tới lâm bắc lao sư còn có khó như vậy thời điểm đâu. Bất quá lâm bắc lao sư hiện tại qua cũng rất không tệ. Một nhan ở một bên, hơi kinh ngạc nói, nàng biết rõ lâm bắc khẳng định chịu không ít khổ đầu, nhưng là cũng không nghĩ tới từng có qua gian nan như vậy tình cảnh. Đúng vậy a, lúc ấy ta quá khó khăn. Hiện tại trên mạng không phải thường xuyên nói một câu ta quá khó khăn sao? Tất cả mọi người khó, nhưng là chậm rãi cố gắng, kiểu gì cũng sẽ chuyển biến tốt đẹp. Lâm bắc cười cười, mở miệng nói ra, cái này cũng khích lệ không ít người, chỉ cần một mực cố gắng. Kết quả xấu nhất cũng bất quá là có tại nhưng thành đạt muộn mà thôi đại gia tại phát trực tiếp ở giữa trò chuyện Diệp Hàn bên này đã tiến nhập một đẹp tại ấm áp dễ chịu hố đất phía trên hai người ngủ được rất thoải mái hôm nay cũng là mệt nhọc ba ngày chủ yếu là buổi chiều cùng chiến đấu thu dọn lợn rừng quá mệt mỏi hiện tại nằm xuống Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng rất nhanh liền đi ngủ sáng sớm hôm sau Diệp Hàn mở to mắt rời giường mặc quần áo xong hiện tại đóng chăn bông tăng thêm da thu áo khoác vẫn là không sai bị lắm chờ đến thời tiết lại lạnh một chút lại thêm có thể da chân mềm Diệp Hàn nhìn một chút hố đôi da gấu chân mềm thầm nghĩ nói lúc này Giang Vi Vi cũng đi theo mở to mắt, xem ra nàng tối hôm qua ngủ được cũng rất không tệ. Rúi mắt, Giang Vi Vi cũng đi theo bắt đầu mà cao khoác. hiếm thấy hôm nay một phút cũng không có nằm bị a. Diệp Hàn cười cười, đến Giang Vi Vi cái muối một cái. Thừa Diệp Tiểu nha đầu còn có chút mơ hồ, trước chiếm cái tiện nghi lại nói. Giang Vi Vi chợt nhìn Diệp Hàn một chút, ta thế nhưng là xưa nay không nằm bị, không cho phép nói lung tung, chán ghét. Giang Vi Vi hờn dỗi giáng vẻ, càng làm cho Diệp Hàn trong lòng chịu mến. Hai người sau khi rời giường, thanh tỉnh một hồi, sau đó mới đi ra khỏi phòng gạch bắt đầu bận rộn. Trước chiếu cố những động vật, cho sói con, dê, con thỏ, gà cho ăn, xử lý phân và nước tiểu. Diệp Hàn đến xem xem phòng trúc bên trong tình huống, phi thường hài lòng. Con thỏ nhỏ một cái so một cái lớn, cái gì thời điểm muốn ăn trực tiếp giết là được đồng thời, hai cái bà thỏ lại một lần nữa mang thai, qua một hồi lại có thể sinh ra thỏ con đến bay. Những này thỏ con lại trưởng thành một hồi, cũng có thể bắt đầu mang thai sinh thỏ con, đời đời con cháu vô cùng tận vậy. Diệp Hàn cười mỉm mỉm sở lấy con thỏ nhỏ. Giang Vi Vi cũng tiến vào, bắt đầu xem xét hai cái gà mái tình huống. Song hoàng đản, nhị đản ta tới thăm các ngươi một chút cũng hạ bao nhiêu trứng gà. Giang Vi Vi hào hứng bắt đầu móc ổ gà. chương 427 qua sông. chương 427 qua sông. chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. nhị đàn hôm nay hạ hai cái trứng. Giang Vi Vi tại nhị đàn trong ổ móc ra hai cái trứng. Tiểu Nha đầu mặt mũi tràn đầy đều là tiểu dung, vô cùng cao hứng. Diệp Hàn xem xét cũng hai mắt tỏa sáng. nhị đàn quả nhiên là ra sức. trước đó khẳng định là bởi vì nhận lấy kinh hải, hiện tại đã tốt. cái này về sau chính là ổn định trứng gà nơi phát ra. ở trên đảo còn có ai có thể ăn được trứng gà? nhìn nhìn lại song hoàng đàn. chúng ta song hoàng đàn một mực rất không chịu thua kém ta đoán chừng nó cũng không phải ít diệp hàn nói giang vi vi gật gật đầu lại tại song hoàng đàn trong ổ mặt rút bắt đầu lại là hai cái trứng gà tiểu nha đầu hưng phấn tiếng thét chói hai văng lên hiện tại nàng nguôi cái trên tay cũng cầm hai cái trứng gà hết thể bốn cái trứng gà đây chính là từ trước tới nay đạt được trứng gà nhiều nhất một lần đâu quá tốt rồi bốn cái trứng gà cái này nhiều lắm ha ha ha diệp hàn cũng không nhịn được nở nụ cười bốn cái trứng gà thật rất nhiều ngươi muốn làm sao ăn nói một chút Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, "Hiếm thấy hôm nay đạt được 4 cái trứng gà, dạng này thời điểm chắc chắn sẽ không quá nhiều. Ta giống trứng trắng, trứng trắng so trắng luộc trứng muốn tốt 293 ăn rất nhiều đâu. Còn có, chúng ta cũng liên tục 2 ngày buổi sáng ăn bánh gà tổ, buổi sáng hôm nay sẽ không ăn bánh gà tổ, một người một cái trứng trắng. Còn vừa lại 2 cái trứng, giữ lại giữa trưa hoặc là ban đêm xào rau, thế nào?" Giang Vi Vi nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Hàn. Diệp Hàn gật gật đầu. "Tốt, liền nghe ngươi, chúng ta hôm nay xa xỉ một cái, một ngày ăn 4 cái trứng gà." Diệp Hàn nói, bắt đầu chen sữa dê. Giang Vy Vy cầm trứng gà Đi chậm chậm tiến nhập phòng bếp, đã bắt đầu nhóm lửa, chuẩn bị điểm tâm. Thời tiết càng ngày càng lạnh, buổi sáng càng lạnh hơn, cho nên nàng muốn nấu một nồi nóng hầm hập rong biển canh cá. Buổi sáng uống cái canh nóng, toàn thân đều có thể ấm áp lên. Gần nhất đi hồ nước số lần tương đối ít, vờ biển cũng đi ít, cá cùng rong biển dự trữ cũng biến ít một chút. Bất quá vẫn là có rất nhiều. Giang Vi Vi đi một chuyến phòng chứa đồ, cầm một chút nguyên liệu nấu ăn ra, miệng bên trong còn lẩm bẩm. Nhìn xem tràn đầy phòng chứa đồ, sẽ cho người phi thường vui vẻ, có cảm giác thành công. Mà nếu như nhìn thấy phòng chứa đồ bên trong đồ ăn biến ít, vậy liền sẽ cho người có chút không vui vẻ bất quá Giang Vi Vi trở lại phòng bếp bắt đầu làm điểm tâm liền lại trở nên vui vẻ cho người yêu nấu cơm là một chuyện rất hạnh phúc có thời điểm rất nhiều người đều tại buồn bực đột nhiên có một ít mười ngón không dính nước mùa xuân người bắt đầu rửa tay làm canh hàng không cần hoài nghi đó nhất định là tìm được người yêu Giang Vi Vi ngâm nga bài hát cho Diệp Hàn làm điểm tâm Diệp Hàn đem những động vật sự tình cũng làm xong cũng đi vào phòng bếp cầm một cái nồi bắt đầu nấu sữa dê sữa dê nhanh nấu xong thời điểm có thể mua lấy hai cái phơi khô rửa sạch quả mận bắc cho sữa dê mang lên một cỗ chuông hương vị điểm tâm rất nhanh liền tốt hai cái người cùng một chỗ bắt đầu ăn Ca, hôm nay an bài thế nào? Chúng ta đi tiếp tục thăm dò mới địa phương đi. Giang Vi Vi hai cái tay nhỏ bưng lấy bát, ấm hô hô. Tốt. Thừa dịp mùa đông còn chưa tới, chúng ta lại nhiều tìm một chút vật tư. Cái kia lớn châu rừng còn không có xuất hiện đâu, ta nhất định phải ăn nó đi. Còn có quan sát, khoai tây, củ cải, những vật này ta đều muốn. Diệp Hàn cười cười, hướng về phía Giang Vi Vi nói: Ngươi thật là lòng tham, hôm nay có thể tìm tới trong đó đồng dạng cũng xem như vận khí tốt. Chúng ta thế nhưng là vừa mới đạt được thật nhiều cải trắng, còn có một đầu lớn lợn rừng. Giang Vi Vi nhất miệng. Nàng biết rõ Diệp Hàn là muốn để cho hai người sinh hoạt trôi qua càng tốt hơn, nhưng nàng cũng không hy vọng Diệp Hàn áp lực quá lớn. Nói thật, những vật này không nhất định nhất định phải có, hiện tại đã qua cực kỳ không tệ. Biết rõ, coi như tìm không thấy ta cũng sẽ không không cao hứng, bất quá vẫn là phải cố gắng đi tìm nhà, Tối thiểu nhất lớn châu rừng chúng ta là thấy qua, quặng sắt cũng là nhất định là có. Diệp Hàn nói, lại uống một ngụm sữa dê, còn đem sữa dê bên trong quả mật bắc an ăn ngon. Nến qua điểm tâm về sau, hai người thu dọn một phen, cùng đi gạch, à em, mật thu gạch. Sau đó chính là thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra cửa xế chiều hôm nay ngược lại là có thể đem tưởng vây lại che lại một mặt hiện tại cái tốc độ này mới là thật nhanh Diệp Hàn cười cười nói với Giang Vi Vi mỗi một lần nhìn xem những này tưởng vây liền sẽ để người có một loại cảm giác thành kiểu hai người mang theo những đồ vật cưỡi ngựa rời khỏi nhà một đường hướng về phía trước lần trước bắt lợn dừng về sau cạm bấy lại bị Diệp Hàn cho một lần nữa bố trí đến lúc đầu vị trí hiện tại hắn muốn trước đi thăm dò xem một cái có hay không con ngồi xa lưới Hàn là không có Sai Vương đã chết lần trước gặp phải ba cái Hàn là trong đám còn lại toàn người tài sau khi trải qua sàng lọc ba cái Diệp Hàn nói, thịt không ăn ngon, hai người cũng không thế nào thích ăn. Diệp Hàn dự định giữ lại cho sói con cùng ô Lạp ăn. Hắn cùng Giang Vi Vi ăn cái khác thịt, đừng có lại bắt được, không ăn ngon. Hy vọng có thể bắt được lớn châu rừng. Giang Vi Vi nói. Diệp Hàn cười cười, lợn rừng đều có thể mang theo dây leo mạng đảo tẩu, lớn châu rừng thực lực cũng không so lợn rừng yếu, nó cũng là rất cường đại, rất có lực khí, rất cường trắng. Diệp Hàn nói, hắn chưa từng có đánh giá thấp đầu kia lớn châu rừng. Một đường đi tới cạm bẫy chỗ vị trí, Diệp Hán đã thấy con ngồi, cái bẫy này vị trí rất tốt, quả thực là mọi việc đều thuận lợi lần này trong cạm bẫy thình lình có một cái tiểu lộc, mặc dù là một đầu tiểu lộc nhưng là cũng có thể ăn được một hồi, là phi thường không tệ con mồi. mà lại thịt hiệu là phi thường ăn ngon thịt, cao cấp hơn. ha ha ha, là tiểu lộc. nhà chúng ta còn lại thịt hiệu cũng không nhiều, vừa vặn bổ sung một cái. Diệp Hàn cười tiến lên, bắt đầu buông xuống cạm bẫy, giải quyết cái này tiểu lộc. tại đầm nước cạnh bên xử lý tiểu lộc thịt, Diệp Hàn thu dọn một cái, một lần nữa bố trí cạm bẫy, sau đó hắn đổi một cái phương hướng, hắn muốn dẫn lấy Giang Vi Vi qua sông. lần thứ nhất phát hiện lớn châu dừng thời điểm, châu dừng liền tự mình qua sông chạy. Diệp Hàn tâm lý hoài nghi, Châu Dừng khả năng vẫn ở bên kia bờ sông Phạm Vi, nơi đó là Diệp Hàn chưa từng có thăm dò qua khu vực, cho nên hôm nay Diệp Hàn dự định đi qua mạch một chút, qua sông. Diệp Hàn làm ra quyết định này, Giang Vi Vi cũng là phi thường ủng hộ, nàng cũng đã sớm hiếu kỳ bên kia bờ sông khu vực, Châu Dừng đều có thể đi qua, chúng ta cũng có thể. Thanh Sơn, Bích Hải, một hồi chậm rãi đi, ta mang theo các ngươi dò đường. Diệp Hàn nói, trong lòng của hắn vẫn nhớ lần trước Châu Dừng lộ tuyến, mặc dù khả năng không quá tinh chuẩn, nhưng cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu nói là sông kỳ thật cũng không tính rộng bao nhiêu bao sâu, rất dễ dàng liền có thể đi qua Diệp Hàn đầu tiên tìm một chút đại thụ lá dùng dây leo buộc chặt tại trên dậy xem như một cái giản dị dày bộ hiện tại trời lạnh dày nếu là ướp sẽ rất khó chịu Vi Vi ngươi liền ngồi trên lưng ngựa là được rồi ta đến dò đường Diệp Hàn nói Giang Vi Vi gật đầu biết rõ Diệp Hàn đây là chiếu cố nàng trong lòng ấm áp chương 428 trong rừng nhỏ núi lửa chương 428 trong rừng nhỏ núi lửa chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đều hưng phấn lên sông nhỏ bờ bên kia là mới khu vực, chưa từng có thăm dò qua. Cái khác tuyển thủ cũng không có thăm dò qua. Trước đây võ thuật quán quân ở tại nơi này phụ cận thời điểm, căn bản liền không có thăm dò cẩn thận. Hắn ngay tại kia một mẫu ba phần đất bồi hồi, bao nhiêu hữu dụng tài nguyên cũng bỏ qua. Lúc này Diệp Hán đã xuống nước, hắn xem trường dò đường, bắt đầu tiến lên. Nước sông không sâu, nhưng là rất lạnh. Dây vẫn là ướt, Vi Vi ngươi tuyệt đối đừng xuống tới, ngươi có thể không lại lạnh na bệnh, ta không sao. Diệp Hán nói, bởi vì hắn nhìn thấy Giang Vi Vi cũng nghĩ xuống ngựa bồi tiếp hắn, cho nên hắn tranh thủ thời gian ngăn cản Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật đầu. Trong lòng ấm hô hô, nàng biết rõ Diệp Hàn là chiếu cố nàng, không cho nàng xuống nước. Nước hơi biến sâu một điểm, nhưng còn để ý liệu bên trong. Diệp Hàn một cước bước ra, lòng bàn chân có chút trượt. Bất quá hắn vẫn là ổn định, hiện tại hắn nửa cái bắp chân đều đã trong nước. Khán giả nhìn xem, đều có chút lo lắng. Hiện tại nước sông khẳng định là lạnh buốt, Diệp Hàn có thể hay không lạnh đến a? Bước chân huyệt vị rất nhiều, chân bị cảm lạnh, người dễ dàng sinh bệnh. Diệp Hàn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, không có việc gì, đừng mỏ mẫm quan tâm. Ta tại Diệp Hàn cái tuổi này, ta không thổi nhũ bức, ta mồ đông tại trong biển rộng bơi lội đi lên toàn thân vẫn là nóng hổi. Ta cũng không thổi nhu bức, ta giống Diệp Hàn cái tuổi này, ta treo lên gió có thể nước tiểu đến bầu trời. Phát trực tiếp thời gian từng cái người xem, bắt đầu thổi nhu bức. Lúc này, Diệp Hàn cẩn thận nghiêm túc dò đường, đã thành công qua sông độ khó không lớn, tăng thêm Diệp Hàn xem chừng, một điểm ngoài ý muốn cũng không có phát sinh. Thuận lợi qua sông về sau, Diệp Hàn lắc lắc ống quần trên nước, còn đem giày trở ra, đem bên trong rót vào nước cho đổ ra. "Ca, ngươi dậy cũng nước, làm sao bây giờ a? Bằng không ngươi mặc giày của ta đi." Giang Vy Vy nói, muốn rời ra tự mình giày. Diệp Hàn trừng nàng một chút. "Đừng làm rộn, nhanh mặc vào." Cái này Ali đảo đã bị hữu thực, thật nặng bệnh phủ chân a." Diệp Hàn nói đùa. Giang Vi Vi nghe xong, cầm lấy tự mình giày muốn đánh Diệp Hàn, Diệp Hàn tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. "Giày của ngươi ta cũng mặc không lên, nhìn xem ngươi chân nhỏ kia. Ngươi nhanh lên mặc xong đi, ta không lạnh, ngươi quá coi thường ca của ngươi, ta có như vậy dọn sao?" Diệp Hàn nói, còn cho Giang Vi Vi phô bày chính một cái cơ bắp. "Bất quá, có áo khoác cản ra đây, cái gì cũng nhìn không thấy." Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng đem giày mặc xong, Diệp Hàn đã bắt đầu điều tra chung quanh tình huống hai cái sói con cùng hầu ca còn có Âu Lạp cũng đều mỗi người quản lý chức vụ của mình bắt đầu trợ giúp Diệp Hàn điều tra bắt đầu hầu ca cùng sói con cũng bị Diệp Hàn đặt ở trên lưng ngửa qua sông trên thân không có ở mức bên này tài nguyên hẳn là cũng rất phong phú nói không chừng còn có thể tìm tới quảng sát đâu Diệp Hàn mang trên mặt Tiểu Dung đã tại điều tra dấu vết để lại hắn muốn xem trước một chút có hay không lớn châu rừng hoạt động vết tích dọc theo bờ sông đi một hồi Diệp Hàn đã có phát hiện lớn châu rừng quả nhiên một mực tại bờ bên kia sinh hoạt nơi này có vết chân của nó vẫn rất tươi mới hẳn là hồi trước tại cái này uống quá nước. Đây thật là cái giàu hoạt da hỏa a, chúng ta nhất định phải ăn nó đi." Diệp Hàn trên mặt nổi lên nguy hiểm tiêu dung. Giang Vi Vi cũng đi theo mong đợi bắt đầu đầu kia lớn trâu rừng trên thân thật nhiều thịt bò, thịt bò có thể ăn ngon. Bình thường bọn hắn cũng không mua nổi thịt bò ăn, lên đảo về sau mới ăn vào. Cái này lớn trâu rừng trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Ta trở về một chuyến, đem cạm bẫy bố trí tới." Diệp Hàn nói, nhường Giang Vi Vi ở chỗ này chờ đợi, hắn một lần nữa qua sông, đi đem cạm bẫy mang theo tới. Lại đi một chuyến, Diệp Hàn đem cạm bẫy mang tới, bố trí bắt đầu. Cố gắng ngày mai cái này lớn trâu rừng liền vào lưới. Đi thôi chúng ta ở chỗ này hào hào sáng. Diệp Hàn đem cạm bẫy sau khi bố trí xong, mang theo Giang Vi Vi rời khỏi nơi này. Dòng sông bên này cũng là rầm rạp tùng lâm, trên đảo thảm thực vật thật rất không tệ. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tại cây theo bên trong ghé qua. Diệp Hàn một mực rất cẩn thận tại rào đường. dù sao cũng là lần thứ nhất tới, muốn cẩn thận một chút. bất quá tạm thời Diệp Hàn còn chưa phát hiện nguy hiểm gì tồn tại. giao dại cùng cây nấm ngược lại là có không ít, trước chứa vào. nơi này còn có chút hoa cúc, trực tiếp tất cả đều hái đi, trở về phơi khô ngâm nước uống. chúng ta thường xuyên ngủ hố đất, ăn nồi lẩu, thịt cá, cần hàng hàng hóa. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, đem hoa cúc hái xuống chứa vào. Giang Vi Vi cũng đi theo Diệp Hàn cùng một chỗ hái hoa cúc. Bất quá, cái này cũng tương tự không phải Diệp Hàn chính yếu nhất muốn tìm tìm đồ vật. Diệp Hàn đối với dòng sông bờ bên kia mảnh này khu vực, chờ mong rất lớn. Tại một bên khác đã thăm dò không sai bị lắm, hắn mới đặt chân đến bên này. Tại Diệp Hàn trong lòng, hắn chờ mong bên này sẽ cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Cho nên, Diệp Hàn hái xong hoa cúc về sau, tiếp tục tìm kiếm. Cây bên này khẳng định có đồ tốt, chúng ta cẩn thận tìm kiếm, nhất định sẽ có thu hoạch. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi đây là trực giác của hắn. Lâm Lão sư, bên này ngươi đã tới không có, nơi này có hay không đủ tốt? Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, một nhan nhịn không được mở miệng hỏi thăm Lâm Bắc. Lâm Bắc lộ ra một cái cao thâm mặt chặt tiếu dung. Này làm sao có thể nói sao? Ta là không thể kịch bản, các ngươi chậm rãi đoán đi. Lâm Bắc nói, dừng a. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng tại lên án Lâm Bắc. Cái này ra hỏa đối với trên đạo tình muốn hiểu rất rõ, nhưng hắn chính là không nói. Lúc này, hình ảnh biểu hiện, Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi một đường hướng về phía trước, triển khai thảm đất thức lục soát. Trên đường đi ngược lại là có rất nhiều rau dại cùng cây nấm cũng bị hai người trò thu thập lại. chỉ bất quá, Diệp Hàn muốn tìm được đồ vật, từ đầu đến cuối không có phát hiện. tiếp tục tìm. Diệp Hàn còn cũng không tin, cái này bên kia bờ sông không có khả năng cái gì cũng không có. ca ngươi đừng đột trí, hầu ca một mực tại phía trước trên cây sùng phong đâu, nói không chừng hầu ca một hồi liền có thể phát hiện đồ tốt. Giang Vi Vi an đuổi Diệp Hàn. Diệp Hàn gật đầu, hầu ca hoàn toàn chính xác đã phát hiện hai lần cải trắng, làm không tệ. có lẽ lần này, hầu ca có thể lại một lần nữa phát hiện đồ tốt. hiện tại, hầu ca vô cùng tích cực, nó đã biết rõ, hai lần tìm tới cải trắng. Nó đều chiếm được bánh gạ tổ bản thượng. Cho nên, nó rất ra sức, trên tảng cây leo lên nhảy vọt, dẫn trước Diệp Hàn một đoạn cự ly, thăm dò càng nhiều địa phương. Ai ai? Hầu Ca kêu lên. Cái này khiến Diệp Hàn cùng Giang Vi vi chấn động toàn thân. Chẳng lẽ là Hầu Ca lại có phát hiện mới? Diệp Hàn tranh thủ thời gian tăng nhanh bước chân, đi tới Hầu Ca chỗ. Mà lần này phát hiện, nhường Diệp Hàn càng thêm kinh ngạc lên. Theo lâm che lấp lại, phía trước lại có một cái cỡ nhỏ miệng núi lửa, truyền lại ra một cỗ nhiệt độ ra, tại miệng núi lửa chung quanh, đã có lít nha lít nhít cây cối, bụi cây mọc ra. Nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được Cái này núi lửa là đã từng phun trào qua, có nham tương làm lạnh về sau hình thành tầng nham thạch xuyên, chương 429. Diệp Hàn sấy khô giày khí. Chương 429, Diệp Hàn sấy khô giày khí thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Chắc không được ta cảm giác bên kia bờ sông nhiệt độ có chút cao, nguyên lai không phải ảo giác của ta. Lúc đầu giày cùng ống quần cũng ướt đấm, sẽ có nhiều lạnh, nhưng là ta lại cảm giác còn tốt. Nơi này lại có một cái nhỏ núi lửa. Diệp Hàn nhịn không được phát ra tiếng thốt kinh ngạc. Phát hiện này quá lớn. Ở trên đảo lại có núi lửa tồn tại, đây là hắn chưa từng biết đến sự tình. Mà lại, vặn vào Diệp Hàn kinh nghiệm Hắn đã đã nhìn ra, trước kia tòa này nhỏ núi lửa đã từng phun trào qua, nham tương hình thành tầng nham thạch bên trong có quặng sát tồn tại. Nhóm chúng ta tìm tới quan sát. Diệp Hàn hít sâu một khẩu khí, mở miệng nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi cũng đắm chìm trong một cỗ rung động cảm xúc bên trong, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy núi lửa tồn tại. Quan sát, Ca, quặng sát chẳng lẽ trong hòa sơn? Giang Vi Vi hiển nhiên không hiểu được những thứ này, cho nên Diệp Hàn hướng về phía nàng, 76 số 0, cười cười cho nàng giảng giải bắt đầu. Nếu thật là trong hòa sơn, chúng ta cũng liền đừng suy nghĩ quang sắt tồn tại ở những này tầng nham thạch bên trong. Diệp Hán rút ra bên hông khảm đao, gõ gõ dưới chân tầng đất. Thần không dời, phía dưới chính là dĩ vãng nham tường đá. Ta trùng hợp tại trên mạng thấy qua một chút tư liệu, tại Viêm Hoàng nước làm bôi huyện cảnh bắc bộ, có kỷ phấn trắng núi lửa lẫn lộn nham, thường xuyên có người phát hiện xen lẫn mấy tầng bằng sắt đá bạ đạn. Mà tại bằng sắt đá bạ đạn tầng bên trong, lại xen lẫn tỉ mỉ trạng bằng sắt mỏ thể nhóm. Về sau bị quần chúng lợi dụng, dùng phương pháp sản xuất thô sơ giả luyện sắt ép. Ta cho ngươi đơn giản lặp lại lần nữa, chính là chúng ta dưới chân mảnh này địa phương có rất nhiều trước tiên núi lửa bộ phát lưu lại núi lửa nham bên trong có quan sát chúng ta có thể khám phá ra diệp hàn cuối cùng tổng kết một câu nhưng còn có chút mơ hồ giang vi vi lập tức liền hiểu rõ ra quan sát ngay tại dưới chân chúng ta phát hiện quan sát quá tốt rồi giang vi vi nhịn không được bật cười nàng biết rõ cái này có thể vẫn luôn là diệp hàn một cái tâm bệnh đâu hiện tại có thể phát hiện quan sát diệp hàn cũng coi là giải quyết xong một cọp tâm sự nhìn ra được diệp hàn cũng phi thường cao hứng mang trên mặt tiểu dung chờ một chút lại nhìn quan sát ta đến đem giày hòng khô một cái đây quả thực là chuẩn bị cho ta sấy khô giày khí a Diệp Hàn nói, đã hướng đi tiến đến. Núi lửa chung quanh đây nhiệt độ là rất có thể, Diệp Hàn lại tới gần một chút, một chút tảng đá lớn phía trên đều có chút phòng tay. Hong khô hắn dạy không thành vấn đề. Núi lửa thanh ngươi sấy khô dài khí, ngươi cặp chân kia thối còn không phải bay đến tiết mục tổ đi, ngươi xem máy bay không người lái cũng bị ngươi hun đến thẳng lay động. Giang Vi Vi bắt lấy giống, bắt đầu chào phúng Diệp Hàn. Ai bảo Diệp Hàn mới vừa nói nàng chân thối. Bất quá, nghe được nàng, Diệp Hàn tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua máy bay không người lái. Máy bay không người lái tình trạng không thích hợp, bắt đầu lui về sau. Diệp Hàn nhìn thấy Máy bay không người lái hoàn toàn chính xác lắc lư, đồng thời lùi về sau một đoạn cự ly. Ngay sau đó, máy bay không người lái phía trên một ngón tay bảy ra đèn bắt đầu lấp lóe lên. Lúc này, máy bay không người lái rốt cục dần dần ổn định, đồng thời phi hành đến tới gần Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi địa phương. Đại gia đừng hoảng hốt, không có chuyện gì. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, lâm bác tranh thủ thời gian khui thả. Núi lửa phụ cận từ trường có chút dị thường, tiết mục tổ dõi xét qua, tại rất sâu dưới mặt đất có mảng lớn vẫn còn sẽ ảnh hưởng từ trường, ảnh hưởng đến máy bay không người lái phi hành trước đây chính là vì phòng ngừa xuất hiện tuyển thủ tới gần mà máy bay không người lái bị quấy rầy tình huống, cho nên tiết mục tổ máy bay không người lái đã có đem đối ứng biện pháp. vừa rồi chỉ là không có tới kịp mở ra phản từ trận chút mở, hiện tại đã không sao. nghe được lâm bắc, khán giả lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. thì ra là thế a? xem ra tiết mục tổ đã sớm chuẩn bị, cái này hắc khoa kỹ máy bay không người lái quả nhiên không tệ. bất quá ta còn có một vấn đề, cái này núi lửa vạn nhất bạo phát làm sao bây giờ? mặc dù ở trên đảo tuyển thủ cũng cách nơi này không gần, nhưng ta còn là lo lắng bọn hắn. có người xem đưa ra vấn đề như vậy. Lâm Bắc cũng nhìn thấy, hắn lại một lần nữa giải thích bắt đầu. Điểm này đại gia cũng là có thể yên tâm. Tiết Mục Tổ trước đây mời chứ danh nhà địa chất học tiến về khảo sát núi lửa tại gần trong vòng 5 năm, cũng không có bùng phát khả năng. Lâm Bắc, rốt cục nhường khán giả tất cả đều yên tâm. Cái này nếu là vạn nhất Diệp Hàn còn ở lại chỗ này sấy khô dày, núi lửa bạo phát, kia việc vui nhưng lời lắm. Quả nhiên, Tiết Mục Tổ đều đã cân nhắc tiến vào, không cần lo lắng. Vi Vi, đừng sợ. Đoán chừng là có từ trường báy nhiêu máy bay không người lái phi hành, xem ra Tiết Mục Tổ là có chuẩn bị, mà lại ngươi yên tâm đi cái này núi lửa ta xem trong thời gian ngắn không có khả năng bùng phát diệp hàn nói với giang vi vi lấy kinh nghiệm của hắn tự nhiên có thể thông qua rất nhiều dấu vết để lại đến tiến hành phán đoán giang vi vi rất tín nhiệm diệp hàn nghe được diệp hàn nói như vậy nàng cũng liền không lo lắng không vậy ngươi nhanh lên sấy khô giày đem giày ống quần cũng hong khô dạng này cũng có thể thoải mái một chút còn có ngươi kêu bít tất ai nha cũng bị ngươi xuyên thành màu đen giang vi vi nói với diệp hàn diệp hàn cười hắc hắn mỗi ngày kiếm sống đi đường cũng rất nhiều bít tất bẩn điểm rất bình thường còn có người tài ba có thể đem một đôi bit sắt xuyên qua có thể đứng lên trình độ. Toàn bộ bit sắt cũng cứng rắn, ngâm lại liền kinh khủng như vậy. Diệp Hàn tìm một khối thích hợp khối đá, thử một chút nhiệt độ, đem dây bit sắt cũng để lên hòn khô. Chính hắn cũng ngồi ở một bên, đem ống quần cũng trương kéo đến trên tảng đá nướng. Cái tư thế này có chút kỳ quái, Diệp Hàn tựa như là nằm nghiêng tại trên núi lửa đồng dạng. Giang Vi Vi cùng khán giả nhìn thấy, tất cả đều nở nụ cười. Nhìn xem ngươi bộ dáng, không có chút nào đem núi lửa để vào mắt. Giang Vy Vy nói, trong lòng của nàng, núi lửa đại biểu cho nguy hiểm. Nàng ở trong sách thấy qua đã từng có một cái cổ cốc, hủy diệt tại núi lửa bùng phát. Còn có người ở nhà đi ngủ ăn cơm tất cả đều bị quần cuộn nham tương cho vừa lấp. Cái này núi lửa thật không có bùng phát dấu hiệu, ngươi cứ yên tâm đi. Cái này nằm so chúng ta hố đất còn ấm áp, ngươi cũng tới thử một chút. Diệp Hàn kêu gọi Giang Vi Vi. Lúc đầu Giang Vi Vi là không muốn, nhưng là nghe được Diệp Hàn nói so hố đất còn ấm áp, nàng liền động tâm. Nàng đi vào Diệp Hàn bên người ngồi xuống. Wa, ngồi xuống đến cảm giác cái mông cũng nóng lên. Toàn bộ bốn sáu thân cũng đi theo ấm áp lên. Giang Vi, Vi có chút giật mình. Không nghĩ tới núi lửa uy lực lớn như vậy chứ. Núi lửa phụ cận, đồng dạng còn có thể tồn tại suối nước nóng ở bên trong bong bóng tắm. Đối với thân thể phi thường tốt. Một hồi ta đi tìm một chút xem. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, núi lửa phụ cận tuyệt đối sẽ có suối nước nóng tồn tại. Tại dạng này trong ôn truyền ngâm trong bồn tắm, hoàn toàn chính xác có không tệ dưỡng sinh công hiệu. Vừa vặn bây giờ thời tiết lạnh, hai người ngay tại cái này ấm áp một hồi, cũng coi là nghỉ ngơi một cái. Dù sao cũng không có gì đặc biệt nóng này sự tình. Hầu Ca rất yếu kỳ, cũng học hai người dáng vẻ, ngồi tới. Chỉ bất quá, không bao lâu Hầu Ca liền không chịu nổi cảm thấy cái mông cũng nói đít khi đỏ, ta hiện tại mới nhìn xem, thật sự chính là cũng không biết rõ có phải hay không bị nóng, ha ha ha. Diệp Hàn nói, cùng Giang Vi Vi cũng nở nụ cười. chương 430 Vi Vi cùng Diệp Hàn cùng một chỗ tắm suối nước nóng. chương 430 Vi Vi cùng Diệp Hàn cùng một chỗ tắm suối nước nóng thứ 5 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. hai người cùng một chỗ chê cười khỉ, hầu ca còn không biết rõ xảy ra chuyện gì, cái gặp hầu ca nhay răng trợn mắt, tranh thủ thời gian chạy tới trên một thân cây, không còn dám đến núi lửa nơi này. Núi lửa bùng phát, nhìn như là tai hại, nhưng là sự tình cũng có tính hai mặt. Núi lửa bùng phát cũng sẽ mang đến không ít sản vật, tài tát. Tại Viêm Hoàng nước Vân Tỉnh có một cái địa phương, cũng là bởi vì đã từng núi lửa bùng phát, có thể sản xuất ra phỉ thúy, mã não, thậm chí là kim cương. Diệp Hàn một bên nướng chân, vừa hướng Giang Vi nói: Kim cương. Nào có nữ hải tử không ưa thích kim cương? Giang Vi vi ánh mắt lập tức phát sáng lên. Lúc đầu Diệp Hàn còn muốn nói, kim cương tồn thế lượng kỳ thật rất lớn, đồng thời hiện tại kỹ thuật đều có thể nhân tạo, căn bản không đáng nhiều tiền như vậy. Kỳ thật kim cương đại biểu tình yêu. Bất quá là trước đây thương nhân vị marketing mà lập ra mà thôi bây giờ lại diễn biến trở thành toàn thế giới một loại truyền thống đã Giang Vi Vi xem ra rất ưa thích kim cương, vậy cái này loại lời nói Diệp Hàn liền mím trở về. Một hồi chúng ta ở chung quanh hảo hảo tìm xem, nói không chừng có thể phát hiện đâu, quay đầu cho ngươi thêm làm cái nhẫn kim cương ra mang theo." Diệp Hàn nói. Nghe nói như thế, Giang Vi Vi mặt lập tức liền đỏ lên đưa nhẫn kim cương, là yêu cầu cưới sao? Có thể hay không quá nhanh, hai người cũng đều rất trẻ trung đâu Giang Vi Vi là nghĩ nhiều lắm, dù sao không xấu nữ hài tử tâm tư cẩn thận. Diệp Hàn khẳng định không có suy nghĩ nhiều. Hắn chính là cảm thấy Giang Vy Vy ưa thích, vậy liền cố gắng đi tìm đối với hai người quan hệ phát triển, diệp Hàn là thuận theo tự nhiên. Làm người hai đời kinh lịch, nhưng hắn không có chút nào xúc động, cũng không kỳ gấp. Hết thảy cũng lấy Giang Vy Vy cảm thụ làm chủ, diệp Hàn muốn cho nàng tốt đẹp nhất tình yêu, bởi vì nàng đáng giá. Có người nói kim cương là tinh khiết nhất đồ vật, nhưng là ở trong mắt diệp Hàn, Giang Vy Vy mới là trên thế giới này tinh khiết nhất. Hai người ngồi hàn huyên một hồi ngày, cái này nhiệt độ rất cao, diệp Hàn cũng có chút ngồi không yên, da cũng toát mồ hôi, dây cùng ống quần cũng hốc khô, ấm áp dễ chịu, tốt, chúng ta bắt đầu thăm dò núi lửa. Diệp Hàn mặc xong bí tất, dài, tràn đầy phấn khởi nói với Giang Vi Vi đồng thời, hắn đã kéo trước mặt một khối khối đá. Ngươi xem cái này khối đá, giống hay không một cái hồn tử? Quay lại làm cái vật trang trí cũng là không tệ. Diệp Hàn nói, đem khối này khối đá nhét vào trong túi. Giang Vi Vi cũng tới hào hứng, bắt đầu cùng Diệp Hàn cùng một chỗ điều tra chung quanh tình huống, tìm kiếm vật hữu dụng, thú vị đồ vật. Cái này núi lửa rất nhỏ, quy mô không phải rất lớn. Lớn núi lửa rất nhiều, sáng tạo ra kỳ quan cũng nhiều vô số kể, huyền diệu vô cùng. Diệp Hàn vừa đi, một bên nói với Giang Vi cái này khơi gợi lên hắn rất nhiều hồi ức. Kiếp trước Diệp Hàn, cơ hồ đi khắp toàn thế giới, bất kể là núi lửa chết, vẫn là sống núi lửa, hắn tất cả đều tham dò qua. Thậm chí tiến hành qua cực hạn nhất khiêu chiến, vô cùng tới gần núi lửa nham tương, sáng tạo ra kỷ lục thế giới. Phát trực tiếp ở giữa hình ảnh, cũng một mực đi theo hai người, rất nhiều người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy núi lửa. Tất cả mọi người rất có hứng thú, tràn đầy phấn khởi đi theo nhìn lại. Bên này quá ấm áp, nếu như không phải không nợ chúng ta bên kia phòng ở, thường ngày, ta ngược lại là thật nghĩ chuyển tới ở. Diệp Hàn mở miệng nói ra, nếu như mùa đông ở chỗ này sinh hoạt, sẽ thoải mái không ít. Bên này nhiệt độ rất cao hiện tại Diệp Hàn đều đã đem ra hổ áo khoác cởi xuống, cầm ở trong tay đều có các tốt, ngươi nếu là có bản sự, ngay tại bên này cũng đóng cái phòng ở ra. Giang Vi Vi cười nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn nghe xong cũng cười bắt đầu, cái này làm có hắn, chuyện tới khẳng định là không thực tế sự tình. Hiện tại nhà bên kia cũng có rất nhiều tài nguyên, hắn có thể không nỡ. thì như ao lớn đường, thì như mỏ than đi bờ biển cũng thuận tiện. Bên này chúng ta làm cái nghỉ phép địa phương không tệ, về sau đến bên này ngâm một chút suối nước nóng, ăn chút ăn cơm giã ngoại ăn, tốt bao nhiêu. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, lúc này. Diệp Hàn đã có cái thứ nhất phát hiện, cũng chính là tâm hắn tâm niệm niệm suối nước nóng. Vòng qua núi lửa, tại mặt khác một bên, Diệp Hàn đã thấy có nhiệt khí bốc hơi, chính là một cái tự nhiên suối nước nóng. Trong không khí còn có một cỗ mùi lưu hoàng, đây cũng là núi lửa suối nước nóng đặc thù. Bây giờ còn có rất nhiều người ưa thích sử dụng lưu hình tạo tắm rửa, có nhất định tác dụng, bất quá hiển nhiên, trực tiếp tắm suối nước nóng càng tốt hơn. Là suối nước nóng. Giang Vi Vi cũng nhìn thấy suối nước nóng, phát ra một tiếng ngạc nhiên tiếng ừ. Bọn hắn ở nhà thời điểm dùng bồn tắm lớn ngâm trong bồn tắm đã là rất thật tốt. Những tuyển thủ khác, tỷ như da đen, bọn hắn đã thật lâu không có tắm rửa. Nếu như không tính là báo ngày đó lời nói, mà bây giờ, Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy thậm chí có thể tắm suối nước nóng. Đây là những tuyển thủ khác tuyệt đối không có khả năng có đại ngộ. "Nhanh, ta muốn đi vào ngâm ngâm." Ha ha ha. Diệp Hàn nói, đã bắt đầu cởi tự mình hy tây quần. Giang Vy Vy đứng sau lưng hắn, một mặt bất đắc dĩ. Máy bay không người lái vẫn còn, nàng liền không có ý tứ. "Bất quá, trong lòng của nàng cũng là rất muốn cùng Diệp Hàn cùng một chỗ tắm suối nước nóng. Máy bay không người lái, ngươi có thể đi, ngươi đi quay phim hậu kì đi." Vy Vy Ngươi cũng tới cùng một chỗ ngâm ngâm, cái này tuyệt đối dễ chịu. Tới đi Vi Vi, chúng ta có nhiều thời gian, buổi trưa hôm nay không về nhà, chúng ta còn có một đầu hiệu, trên người của ta phòng lấy đồ gia vị, một hồi cho nó nướng lên ăn. Diệp Hàn kêu gọi Giang Vi Vi, máy bay không người lái đã rất phối hợp bay mất, không còn quay phim hai người. Ngâm cái suối nước nóng, không có khả năng gặp nguy hiểm, cho nên không cần thiết một mực cùng chủ, cũng cho hai người bọn hắn một điểm tư nhân không gian. Bất quá, khán giả cũng đều không vui. Chớ đi, nhóm chúng ta muốn nhìn Vi tắm rửa, các ngươi quá không muốn mặt, từng cái làm sao cũng hư hỏng như vậy đâu. Không giả bộ được, ta cũng nghĩ xem. Vạn người viết thư, máy bay không người lái mau trở về quay phim. Chỉ tiếc, vô luận khán giả nói như thế nào, máy bay không người lái cũng đều sẽ không quay phim. Lúc này hình ảnh nhắm ngay ba trăm mười ba ca đít đỏ, toàn thế giới người xem cũng đang nhìn hầu ca. Dễ chịu. Vi Vi mau xuống đây. Khán giả cũng đều có thể nghe được Diệp Hàn, còn có tiếng nước. Diệp Hàn tên bại hoại này đã bắt đầu sát nước rồi về Giang Vi Vi. Ai nha? Ngươi làm sao không có chính hình? Ngươi chờ chút. Giang Vi Vi đỏ mặt, mười điểm ngượng ngùng. Cùng Diệp Hàn cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm, vẫn là lần đầu đầu cũng rất giống hiện tại mặc vào cái quần đùi, chính trong nước nằm, thoải mái lê bới. Giang Vi Vi cũng bắt đầu bỏ đi áo khoác cùng quần, cuối cùng mặc một cái tiểu nội nội, còn có một cái đai đeo, cũng cẩn thận xuống nước. A, thật thoải mái a. Một cái nước, Giang Vi Vi lập tức liền cảm giác được vô cùng thoải mái, toàn thân lỗ chân lông đều muốn mở ra đồng dạng. Sau đó, hai người liền một mực hưởng thụ lấy thoải mái suối nước nóng. Không cần phải gấp, bên này về sau có thể chậm rãi thăm dò, từng tức từng tức thảm đất thức hai quật, phàm là vật hữu dụng ta đều có thể tìm tới lợi dụng. Hiện tại trước hết chúc mừng một cái, hảo hảo dễ chịu dễ chịu, buông lòng buông lòng. Diệp Hân Cao Hương nói. Đoét, Diệp Hàn phát hiện núi lửa. Nói thật, đối với cái tác giả này ta cũng không phải hiểu rất rõ, ta là nông thôn nhân, cũng không chút du lịch qua, không có được chứng kiến núi lửa hùng vĩ mỹ lệ, chỉ có thể dựa vào trên mạng lục soát. Đại gia nếu có kiến nghị gì, biết rõ nhiều, có thể tại bình luận bên trong nói với ta một cái. Mặt khác, mới một tháng đến, cầu một cái các vị độc giả thật to ủng hộ, ủy cầu ủng hộ. Cảm tạ, chương 431. Trong ôn tuyển tiểu diễm. Chương 431, trong ôn tuyển tiểu diễm chương thứ nhất ủy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Tắm suối nước nóng thật rất dễ chịu. Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy ngâm mình ở trong hồ tuyền cảm giác toàn thân cũng phi thường thoải mái, đừng nóng nổi, rất thư thái. Chúng ta nhiều băng bóng, ai nha thật là thoải mái. Diệp Hàn nói, trong suối nước nóng bơi bắt đầu. Kỳ thật cái này suối nước nóng cũng không lớn, Diệp Hàn ở bên trong vui chơi, bọt nước cũng đã tăng tới Giang Vi Vi trên mặt. Ngay từ đầu Giang Vi Vi còn có chút không thả ra, nhưng là rất nhanh, nàng cũng bắt đầu cùng Diệp Hàn náo lọt lên. Diệp Hàn cố ý dở trò xấu, Giang Vi Vi cũng bắt đầu đem Diệp Hàn hướng trong nước theo. Bất quá, nàng khẳng định không bỏ được nhịn gần chết Diệp Hàn, vừa rồi đem Diệp Hàn lớn vào trong nước, liền tranh thủ thời gian nuối lòng tay hai người tại suối nước nóng chơi rất vui vẻ đây cũng là hiếm thấy buông lỏng một cái đợi đến chơi mệt rồi hai người bắt đầu lẳng lặng ngâm suối nước nóng thưởng thụ yên lặng của nơi này ấm áp minh xem ngươi cái này trên cánh tay ta cảm thấy có thể tiếp được hồi quyện. diệp hàn cười chào phúng giang vi vi nói hai người có mấy ngày không có tắm rửa trên người có điểm hôi là quá bình thường giang vi vi hung hăng chửng diệp hàn một chút ngươi còn nói ta ngươi cũng thành da đen ta còn nhớ rõ đâu trước đây cũng có da đen tuyển thủ dự thi ngươi so với bọn hắn còn đen hơn giang vi vi tức giận nói cái này quá khoa trương a đến đấm lưng cho ta một chút Diệp Hàn nói, đã không muốn mặt bu lại, nhường Giang Vi Vi cho hắn trả lương. Đức Hạnh, Giang Vi Vi chợt nhìn Diệp Hàn một chút, nhưng vẫn là duỗi ra tay nhỏ cho Diệp Hàn trả lương. Thoải mái. Diệp Hàn đều có chút ý nghĩ khác, hắn chính là 20 tuổi, nói thật một mực chịu đựng cũng không quá dễ chịu. Bất quá, dù sao cũng là làm người hai đời, Diệp Hàn định lực vẫn là rất không tệ, hắn có thể nhịn được ở trên đảo gạo nấu thành cơm, vậy liền quá không phụ trách nhiệm. Nhìn xem sau lưng người bẩn, đều là mồ hôi bẩn bị. Sớm biết rõ mang một ít xả phòng ngâm nước đến đây, đem ngươi quần áo cũng tẩy một chút, vừa vặn nơi này tại được nhanh. Giang Vi Vi một bên cho Diệp Hàn trà lưng, vừa nói, "Diệp Hàn vô hót một cái. Ta không mang, ta liền mang theo một chút gia vị, ta cũng không nghĩ tới hôm nay có thể tìm tới suối nước nóng. Lần sau đi, về sau chúng ta kỳ thật mỗi ngày đều có thể tới, cái này suối nước nóng chính là chúng ta nhà tắm á." Diệp Hàn vừa cười vừa nói đúng a. Giang Vi Vi cũng mười điểm cao hứng. Cái này núi lửa là một cái phát hiện lớn, hiện tại bọn hắn chẳng qua là vừa mới tìm được một cái suối nước nóng mà thôi. Có thể tưởng tượng, xung quanh nơi này tuyệt đối còn có thể tìm tới nhiều thứ hơn. Giang Vi Vi cho Diệp Hàn xoa tắm một phen, lạnh một mặt cười xấu xa, cũng phải cấp Giang Vi Vi trả lưng. Đi ra, ta mới không muốn đâu. Ngươi chính là nghĩ chiếm ta tiện nghi, đừng cho là ta không biết rõ. Giang Vi Vi mặt vốn là trong suối nước nóng ngâm có chút hồng, hiện tại càng đỏ đơn giản hồng đến bên thai nơi đó đây là nàng lần thứ nhất cùng Diệp Hàn cùng một châu ngâm trong bồn tắm đâu. Trong lòng của nàng có chút khẩn trương, còn có một điểm điểm chờ mong. Nàng cũng là người trưởng thành rồi, kỳ thật nàng đã sớm nghĩ kỹ, nhất định phải cho Diệp Hàn. Thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này sao? Giống như cũng không tệ giá vẽ. Giang Vi Vi cái ót bên trong suy nghĩ lung tung bắt đầu. Dạng này có thể hay không quá nhanh đây. Diệp Hàn nhìn xem bộ dáng của nàng, trong lòng yêu thương gây gớm. Túi lâu xuống, Diệp Hàn trực tiếp liền hôn vào Giang Vy Vy. Nô! Giang Vy Vy còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác được giống như là điện giật đồng dạng. Loại cảm giác này thật kỳ diệu a. Giang Vy Vy cảm giác đầu óc quay một cái, đều nhanh muốn nổ. Nàng nhắm mắt lại, vẫn như cũ cảm giác trước mắt có chút mê muội. Cảm giác giống như là qua thật lâu, lại giống là chỉ có một cái mắt. Diệp Hàn tay nâng lấy nàng khuôn mặt, trong mắt tràn đầy nụ tình. Dù sao hiện tại không có máy bay không người lái đi theo quay phim, Diệp Hàn to gan ôm lấy Giang Vy Vy. Giang Vi Vi đều có thể cảm nhận được Diệp Hàn trên thân cường kiện cơ bắp, có một loại bạo tả cảm giác. Tiểu Nha đầu đều có chút mơ mơ màng màng, mà lại nàng còn cảm giác được, Diệp Hàn thân thể tựa hồ cũng có một loại nào đó phản ứng, cái này khiến sắc mặt nàng càng đỏ. Cuối cùng, Diệp Hàn vẫn là nhịn được kia cổ xúc động, hai người rời khỏi suối nước nóng, đơn giản xoa xoa trên người nước, lại đem quần áo cho mặc xong, đi vào núi lửa phụ cận nướng bắt đầu. Thân thể vẫn còn có chút rớt súng, cần nướng một cái. Máy bay không người lái cũng quay về rồi, quay phim lấy hai cái người. Vừa rồi cũng xảy ra chuyện gì, ai có thể nói cho ta? Ta mẹ nói nhìn một cái tiếng đồng hồ đi kì. Xem Vi Vi mặt đỏ dần. Diệp Hàn khẳng định tại chuyện xấu. Không đến mức, tắm suối nước nóng ngâm nóng lên làm sao còn không thể đỏ mà sao? Dù sao ta cảm thấy có vấn đề. Xem Vi Vi ngượng ngùng bộ dáng. Phát trực tiếp ở giữa khán giả triển khai kịch liệt thảo luận. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tự nhiên không biết rõ những này. Hiện tại Diệp Hàn đang giúp Giang Vi nướng tóc. Diệp Hàn là tóc ngắn, lên đảo về sau cắt sửa qua 3 lần, coi như ướt cũng không có việc gì, rất nhanh liền làm. Nhưng là Giang Vi Vi là tóc dài, vừa rồi tại trong ôn tuyển quốc ướt, nếu như không hao khô, rất dễ dàng liền sẽ cảm lạnh. Không sai biệt lắm, nơi này nhiệt độ cao, ngươi tóc này làm cũng nhanh. Ta đi thu dọn một cái liệu, ngươi hẳn là cũng đói bụng không, chúng ta ăn cơm." Diệp Hàn nói với Giang VV, bắt đầu xử lý liệu. "Kinh Vân khiếu vụ ấu lạc, các ngươi đều đi qua, bảo vệ tốt VV, ta đi bờ sông xử lý thịt heo." Diệp Hàn ra lệnh một tiếng, những động vật cũng bu lại, vây quanh Giang VV. Diệp Hàn lúc này mới yên tâm mang theo nai con đi bờ sông, bắt đầu giải phẫu đầu này nai con. Bởi vì quan tâm Giang VV an toàn, Diệp Hàn động tác có vẻ nhanh hơn mấy phần, giống như nước chảy mây trôi, rất nhanh liền đem đầu này nai con cho xử lý tốt. Dùng rửa sạch da hiệu bao vây lấy thịt hiệu. Diệp Hàn quay trở về núi lửa vị trí, bắt đầu nhóm lửa, chuẩn bị đồ nướng. Cái này thịt hiệu bắt đầu ăn sẽ rất thơm rất ngon, đầu này mai con tuyệt đối ăn ngon. Ta trước đơn giản ướp gia vị một cái. Diệp Hàn nói đã bắt đầu lấy ra gia vị đến ướp gia vị thịt hiệu. Hắn chuẩn bị vẫn tương đối đầy đủ hết, cái kia mang đồ gia vị cơ bản cũng mang đến, mật ong ngược lại là không mang. Hôm nay liền không cho thịt hiệu bôi lên mật ong. Diệp Hàn nói đã bắt đầu dùng các loại gia vị bôi lên tại thịt hiệu phía trên. Giang Vi Vi ngồi tại núi lửa nhỏ trên một khối trên tảng đá, cảm giác toàn thân cũng ấm áp dễ chịu, phi thường dễ chịu. Hiện tại nàng toàn thân trên cơ bản cũng đã khô. Ban đầu thời điểm, tóc của nàng bởi vì nhiệt độ cao tản mát ra màu trắng hơi nước, Diệp Hàn còn nói nàng tại luyện khí công đâu. Mấy người các ngươi đừng nghĩ ăn vụng à, những này nội tạng là cho các ngươi, thịt là chúng ta hán. Diệp Hàn thấy được nhìn chằm chằm những động vật ô lạ cùng hai cái sói con cũng đã sớm cho vắng. Hiện tại Diệp Hàn đem nội tạng cho bọn chúng, ba cái da hỏa tất cả đều hống tuấn đi qua, miệng lớn bắt đầu ăn. Một hồi đã ăn xong thịt hiệu, chúng ta ngay tại chúng quanh thăm dò, tìm kiếm hữu dụng vật tư. Ngươi xem, khối này khối đá chính là quan sắt, bên trong gần chứa sắt, trở về giã luyện về sau, liền có thể đạt được sắt." Diệp Hàn nói, nhặt lên trên đất một khối khối đá, nói với Giang Vy Vy. Chương, chương 432: Phong phú thu hoạch. Chương 432: Phong phú thu hoạch chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Đây chính là quan sắt. Giang Vy Vy tiếp nhận khối này khối đá, cẩn thận tra xét bắt đầu. Diệp Hàn lại nhặt lên một khối tới. Cái này quan sắt độ tinh khiết vẫn rất cao, chúng ta vận khí không tệ, trở về trải qua đơn giản giản luyện liền có thể đạt được sắt. Buổi chiều đi thời điểm, liền có thể mang một chút trở về." Diệp Hàn nói hắn nhìn một chút, nơi này quặng sắt vẫn là có không ít, có một ít sen lẫn tại nam tương trong đá, cái này không có việc gì. về sau hắn mang theo công cụ đến khai quật liền tốt. hai người lại hàn huyên một hồi, thịt hiệu đã không sai biệt lắm có thể bắt đầu nướng. diệp hàn tại trù trên lửa mặt bắt đầu nướng thịt hiệu, rất nhanh, một cỗ mùi thịt liền phiêu tán ra. diệp hàn cùng giang vi vi cũng đều nói bụng, hai người cũng trông coi đống lửa, mong đợi nhìn xem thịt hiệu. cái này thịt hiệu phía trên thỉnh thoảng còn nhỏ xuống nước thì đến, nhường lửa than phát ra suy suy thanh âm, thơm quá a, cái này mai con thịt nhìn liền rất ngon, nhất định rất ăn ngon, hắc hắc. Giang Vi Vi cười, đã có chút không thể chờ đợi, xem đem ngươi cho ngài. Dù sao cũng phải đem thịt nướng chín đi, lại chờ chút. Diệp Hán một bên chuyển động thịt hiệu, nhường bị nóng hơn đều đều, một bên nói với Giang Vi Vi, cái này thời điểm, tối là cùng hai cái sói con đã phân ra đem nội tạng cũng đã ăn xong. Hiện tại bọn chúng lại để mắt tới trước mắt nướng thịt hiệu, cái này giống như hơn ăn ngon dáng vẻ. Hầu Ca cũng theo trên cây xuống tới, bu lại, đi đi đi, làm sao như thế tham lam đâu, vừa rồi cũng cho các ngươi ăn, một hồi chưa chút xương cốt cho các ngươi là được rồi a. Diệp Hán cười đối với những động vật nói. Mùi thịt càng ngày càng nồng nặc. Nướng xong, ta xem trước một chút, có thể ăn. Diệp Hàn dùng dao găm thụy sĩ cắt mấy lần, xác nhận thịt hiệu tất cả đều nướng chín về sau, lúc này mới gật đầu. Hiện tại a, chúng ta từ từ ăn. Ta mới nướng một nửa, nếu là không đủ chúng ta tiếp tục. Diệp Hàn nói, sẽ rách xuống tới một cái nai con chân, đưa cho Giang Vy Vy. Mặc dù là nai con, nhưng là cái này hiệu chân cũng là tương đối lớn. Giang Vy Vy dùng hai cánh tay bưng lấy, ánh mắt cũng phát sáng lên. Nàng thổi thổi khí, tiếp lấy liền cắn một cái. Nhìn một cái ngươi, cùng ăn vào trên mặt. Diệp Hàn dở khóc dở cười bọn hắn bình thường ăn liền rất tốt, không nghĩ tới Giang Vi Vi vẫn là như thế hối hận, cũng không biết rõ là dùng ai. Diệp Hàn dùng dao găm thụy sĩ cắt đi một khối thịt heo, bỏ vào trong miệng ngay. Nướng đích thật rất không tệ, cũng rất ngon miệng ăn một miếng xuống dưới, bên ngoài xốp giòn trong mềm, đơn giản có thể thơm rơi người đầu lưỡi. Hai người cũng miệng lớn bắt đầu ăn, thỉnh thoảng sẽ có một chút không tốt ngay thịt, còn có không tốt gặm xương cốt, Diệp Hàn liền cho những động vật. Giang Vi Vi bên kia cũng thế, một cái chân xương quốt, cuối cùng cũng cho hầu ca, hầu ca cầm cùn vốn, hữu tư hữu vị. Một bữa cơm chưa ăn xong, nửa cái mai con kỳ thật là đủ rồi, hai người đều có thể ăn no. Diệp Hàn thu thập một cái, cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ tại suối nước nóng rửa tay một cái. Hiện tại, muốn bắt đầu tiếp tục thăm dò. Đi thôi, vừa rồi đi đến suối nước nóng nơi này liền dừng lại. Hiện tại chúng ta tiếp tục thăm dò. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, đi theo Diệp Hàn cùng một chỗ đi thẳng về phía trước. Vượt qua suối nước nóng khu vực, phía trước vẫn là rừng cây, có lẽ giải rác tán hòn đá, trong đó có không ít đều là quặng sát, cũng bị Diệp Hàn cho kéo lên. Trung quanh đây thổ nhưỡng cũng đều là rất ngố mỡ, đồng thời khí hậu càng thêm ấm áp, thảm thực vật cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Đó là cái gì? Diệp Hàn ngay tại nói với Giang Vi Vi lời nói, chỉ bất quá, cái này thời điểm, Diệp Hàn lại đột nhiên kinh hô một tiếng, bởi vì hắn nhìn thấy trước mặt cây theo bên trong, có một cái tối đen ảnh một cái lộ ra đi. Lớn châu rừng, là lớn châu rừng. Giang Vi Vi lập tức liền hô lên, cái này không phải liền là bọn hắn tâm tâm niệm niệm lớn châu rừng sao? Diệp Hàn cũng chấn động toàn thân, ánh mắt tỏa sáng, hắn lập tức liền muốn đuổi theo chạy tới, chỉ bất quá cái này thời điểm, lớn châu rừng đã chạy xa, biến mất tại rậm rạp cây theo bên trong. Cái này ra hỏa quá dảo hạn, vừa rồi nhìn thấy cái cái bóng liền không có. Diệp Hàn khí thẳng dậm chân, chờ lấy đi. Về sau chúng ta mỗi ngày đều có thể tới, sâu tối có thể bắt lấy cái này lớn châu rừng. Nó còn muốn đi bờ sông uống nước, có lẽ ngày mai liền có thể đạp chúng cả bấy. Chờ tường vây đắp kín, ta đem trong nhà cái kia bắt thú kẹp cũng mang tới, tại trung quanh nơi này bố trí một cái. Diệp Hàn mở miệng nói ra, cái này lớn châu rừng, hắn là nhất định phải bắt lấy. Hiện tại lớn châu rừng đã trốn, hôm nay coi như xong. Sau đó Diệp Hàn tiếp tục mang theo Giang Vi Vi ở trung quanh thăm dò, nơi này thảm thực vật hoàn toàn chính xác rất tươi tốt, Diệp Hàn cũng nhìn thấy không ít động vật hoạt động vui thích bên này đến thời điểm nhất định phải cất đặt một cái bắt thu kẹp khẳng định mỗi ngày đều có thể bắt được con mồi. diệp hàn cười cười nói với giang vi vi chính nói lời này công phu hai cái sói con liền đã xuất động bọn chúng đối với con mồi cảm giác muốn so diệp hàn càng thêm nhạy cảm một chút diệp hàn ngửi không thấy mùi bọn chúng cũng có thể phân biệt ra được cho nên giờ phút này hai cái sói con đã liền xông ra ngoài phối hợp phi thường hoàn mỹ rất nhanh liền cho diệp hàn mang về một cái con thỏ làm không tệ diệp hàn trên mặt tươi cười từ phía sau cong héo bên trong cầm một khối thịt thiệu ra cắt thành hai nửa phân cho hai cái sói con ô lạp Ngươi đừng xem, không có phần của ngươi, tranh thủ thời gian cố gắng bắt con mồi, mảnh này Tùng Lâm con mồi không ít, ngươi cố lên. Diệp Hàn nhìn thấy Ô Lạp cũng chán váng, cho nên mở miệng nói với Ô Lạp, Ô Lạp tranh thủ thời gian cũng bắt đầu tìm kiếm con mồi. Một cái buổi chiều thời gian, Diệp Hàn cũng tại xung quanh đây đi dạo, thỉnh thoảng còn có thể phát hiện một chút rau dại, cây nấm loại hình đồ ăn, toàn bộ mang đi. Trên đường có thể trực tiếp cướp đi quan sát, cũng toàn bộ cũng bị Diệp Hàn mang đi. Cũng nặng lắm, chủ yếu là khối đá trịm. Diệp Hàn ngẩng đầu nhìn sắc trời, không sai biệt lắm cần phải trở về. Hắn bắt đầu đường về. Mỗi ngày qua sông Không phải rất thuận tiện, Diệp Hàn trong lòng còn ra hiện một cái mới ý nghĩ đó chính là kiến tạo một cây cầu ra. Ý nghĩ này đúng là lớn gan, cũng rất có độ khó. Bất quá nơi này suối nước nóng tốt như vậy, Diệp Hàn đích thật là nghĩ thường xuyên tới, dù sao ở trên đảo thời gian còn rất dài. Không nóng này, từ từ sẽ đến. Diệp Hàn thầm nghĩ nói, con đường về 10 điểm thuận lợi, lần này Diệp Hàn cũng không có lại một lần nữa xuống nước, trực tiếp nhường ngựa đường cũ trở về liền tốt. Làm như thế nào đi, Diệp Hàn đều nhớ, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là phòng ngừa ngựa ngựa chân trượt. Qua sông thời điểm, thả chậm tốc độ liền tốt, cái này không có vấn đề lớn. Thuận lợi qua sông về sau, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tăng nhanh tốc độ, một đường quay trở về trong nhà. Nhung Diệp Hàn yên tâm là, một ngày không ở nhà, trong nhà ngược lại là cũng không có chuyện gì phát sinh. Hết thảy cũng rất bình thường, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi xuống ngựa, bắt đầu xử lý hôm nay thu hoạch. Thi điệu, con thỏ, quăn sắt, rau dại, cây nấm đây đều là hôm nay thu hoạch, được cho rất phong phú. Chương 433. Bắt đầu rã luyện sắt thép. Chương 433. Bắt đầu rã luyện sắt thép. Chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Giang Vy Vy đã tiến nhập phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Diệp Hàn bên này bắt đầu xử lý hôm nay có được đồ vật, dao dại cùng tây nấm, một hồi liền có thể ăn hết một bộ phận, còn lại có thể giữ lại ngày mai phơi khô chứa được, ban đêm liền ăn nồi lẩu được. Cũng coi là chúc mừng một cái chúng ta phát hiện núi lửa. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, Giang Vi Vi tranh thủ thời gian gật đầu, nồi lẩu tự nhiên là tốt, thuận tiện lại ăn ngon, mỗi một lần ăn nồi lẩu cũng phi thường đã nghiền, quá sung sướng. Tiểu Nha đầu tại phòng bếp bắt đầu chuẩn bị nồi lẩu, Diệp Hàn đem con thọ giải râu, thịt thọ nướng ăn ngon, dầu sắc cũng ăn ngon, nồi lẩu kỳ thật cũng chịu đựng, nhưng từ đầu đến cuối không phải rất ăn ngon biện pháp. Một hồi ta dùng dầu sắc ra ăn đi. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, đem thịt thỏ rửa sạch, cầm tới phòng bếp bắt đầu ướp gia vị. Thừa Diệp ướp gia vị thịt thỏ cơm phu, Diệp Hàn lại bắt đầu xử lý quan sắt. Nói cho cùng, đây mới là hôm nay thu hoạch lớn nhất. Có quan sắt, ý vị như thế nào? Ý vị này, Diệp Hàn có thể chân chính bước vào thời đại đồ sắt. Trước đó dựa vào tiết mục tổ cho sắt thép, Diệp Hàn chỉ có thể coi là nửa chân đạp đến tiến vào thời đại đồ sắt. Hiện tại tốt, chính Diệp Hàn tìm được trên đảo quan sắt, có thể nói là triệt để đặt chân tiến nhập thời đại đồ sắt. Đây mới là nhất làm cho Diệp Hàn chuyện vui. Bất quá bây giờ đã chậm, Diệp Hàn cũng không thể hiện tại liền bắt đầu dã luyện cọng sắt đi. Cho nên, Diệp Hàn áp chế trong lòng xúc động. Hắn đem cọng sắt đặt ở tiệm thợ rèn chờ lấy ngày mai lại xử lý. Vi Vi chuẩn bị không sai bị lắm, ta đi làm cái mì sợi liền làm xong. Diệp Hàn nhìn một chút Giang Vi Vi tiến triển. Thịt, rau dại, cây nấm loại hình, hầu như đều đã rửa sạch chuẩn bị tốt. Hiện tại còn kém sau cùng nồi lẩu mặt. Cho nên, Diệp Hàn bắt đầu nhào bột mì, chế tác mì sợi. Rất nhanh, hai người liền cũng tại phòng bếp ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm chiều. Nóng hôi hổi hổi nồi lẩu, bắt đầu ăn Vi thường thoải mái cũng có thể xua đuổi một cả ngày mệt mỏi. hôm nay một ngày cũng ở bên ngoài thăm dò. mặc dù nói ngâm cho tới trưa suối nước nóng là rất thoải mái, nhưng cuối cùng xuống tới cũng vẫn là sẽ mệt mỏi. ai nha, cuối cùng là ngồi xuống. chúng ta hiện tại chuẩn bị thêm chuẩn bị chờ đến mùa đông, mỗi ngày ở nhà ngủ ngon đều được. diệp hàn kẹp lên một mảnh thịt dê, bỏ vào trong nồi rửa. giang vi vi thì là kẹp một khối diệp hàn dùng dầu sắc ra thịt thỏ, bề ngoài vàng và giòn, bên trong thịt mềm, phi thường ngon ngon, có một cấu ngon hương vị. thịt thỏ ăn ngon, cả người mau ăn. giang vi vi mau để cho diệp hàn ăn thịt thỏ. ta vừa rồi làm lúc sau đã đến một khối. Ta làm ra đồ vật còn có thể là khó ăn. Nhanh ăn đi." Diệp Hàn cười mỉm mỉm đối với Giang Vi Vi nói. Hắn dụng tâm làm ra đồ ăn, Giang Vi Vi thích ăn, đây đối với hắn tới nói cũng là một cái rất để cho người ta cao hứng sự tình. Một cái điều biết, đối với hắn lớn nhất tán thành chính là thích hắn thức ăn đạo lý này liền vô cùng đơn giản 1997 lượng người cùng một chỗ ăn cơm tối, vừa nói vừa cười, nhường phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng không ngừng hâm mộ. Thật hâm mộ hai người bọn hắn sinh hoạt ta, lời này ta đã nói có 800 khắc cả. Cùng người yêu cùng một chỗ ăn nồi lẩu, có thể không hạnh phúc sao? Ta đã từng tự mình một người đi ăn nồi lẩu rất cô đơn. Bản thân nam, năm nay 24 tuổi, internet viết lách like một mai, có chút ít đẹp trai, hiện tại ở tại Vân tỉnh Ngân Thị, có hay không nữ sĩ nguyện ý cùng ta cùng một chỗ ăn nồi lẩu, ta mời khách. Được, nhìn xem Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đem đại gia ngược thành dạng gì, phát trực tiếp ở giữa cũng bắt đầu tìm bạn trăm năm, tính ta một người, ta cũng 34 tuổi còn độc thân, có người hay không coi trọng ta, ảnh chân dung chính là ta ảnh chủ. Diệp Hàn phát trực tiếp thời gian hoàn toàn như trước đây náo nhiệt. Tất cả mọi người tại nói chuyện phiếm, còn có người hiện trường bắt đầu tìm bạn trăm năm ăn cơm tối xong về sau, hai người cũng vừa lòng thỏa ý nghỉ ngơi một cái bắt đầu thu dọn phòng bếp, sau đó chính là đi lò gạch. giữa trưa liền không có thể đi lò gạch, hôm nay thiếu một lần, cho nên đạt được tấm gạch liền thiếu đi một chút. chớ xem thường lần này, bốn cái lò gạch bật hết hỏa lực, một lần có thể đốt ra không ít lớn tấm gạch đâu. hôm nay ít đốt đi một lần gạch, bất quá ngày mai vẫn như cũ có thể che lại một mặt tường vây. tốt, chúng ta rửa mặt đi ngủ. Diệp Han nói, mang theo Giang Vi Vi cùng nhau tắm tấu, sau đó vào nhà đi ngủ. mệt nhọc một ngày, nằm ở ấm áp hố đất phía trên, hai người cũng cảm thấy rất thoải mái đắp kín mền, hai người rất nhanh đều ngủ lấy. Thời gian dần dần chảy xuôi, một buổi tối thời gian cứ như vậy đi qua. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hàn tỉnh lại, bắt đầu hôm nay bận rộn. Ngày hôm qua còn thừa lại hai cái trứng gà. Lúc đầu nói là giữa trưa ăn, kết quả giữa trưa liền không có trở về. Hôm nay lại có thể đạt được mấy trái trứng đâu? Diệp Hàn đầy cõi lòng chờ mong tiến nhập phòng trúc. Hôm nay mỗi cái gà cũng hạ một cái trứng, tăng thêm ngày hôm qua còn lại hai cái, bọn hắn hết thề có bốn cái trứng gà. Có thể, rất không tệ. Diệp Hàn lại nhìn một chút con thỏ, những động vật cũng qua rất tốt, hắn an tâm đi vào phòng bếp. Diệp Hàn bắt đầu làm điểm tâm. Vừa sáng hôm nay làm mì trứng gà, Diệp Hàn trong lòng đã có ý nghĩ, lấy ra bột mì, Diệp Hàn bắt đầu chế tác mì sợi đường đường chính chính tay lau kỹ mặt, đây cũng là rất nhiều người yêu nhất. Trừ cái đó ra, còn muốn nạp liệu, chỉ có nước sạch mì sợi khẳng định không được, Diệp Hàn phải dùng xương canh nấu bát mì, còn muốn tăng thêm trứng trần nước sôi, thịt, đồ ăn, cây nấm, đồ chua, dạng này mặt quả thực là phong phú. Giang Vi Vi cũng đi theo rời giường, cùng Diệp Hàn cùng một chỗ bận rộn. Sáng hôm nay ở nhà ở lại, ta suy nghĩ một cái quãng sắt giã luyện, Hàn là dùng chúng ta tiệm thợ rèn liền có thể hoàn thành giã luyện làm việc, như vậy chúng ta liền xem như chính thức bước vào thời đại đồ sắt buổi chiều chúng ta lại ra ngoài thăm dò một phen đi núi lửa nhỏ nhìn xem Diệp Hàn đem kế hoạch của mình nói với Giang Vi Vi Giang Vi Vi gật đầu cũng nghe Diệp Hàn. trong phòng bếp phiêu tán ra mùi thơm đến hai người làm xong mì sợi tại một cái gốm trong chậu dùng nước sôi để nguội ngâm còn có một cái nồi bên trong đều là nấu xong liệu phối hợp với xương canh mỗi người đều có một cái bát hướng trong chén kẹp mì sợi lại thêm xương canh cùng đồ ăn thịt trứng vui thích bữa này bữa sáng ăn xong hai người cũng vừa lòng thỏa ý Giang Vi Vi bắt đầu thu dọn phòng bếp, sau đó hai người cùng đi dọn gạch. Giữa trưa ngủ chưa bắt đầu, chúng ta liền lại đến một mặt tường đây. Hiện tại ta đi trước tiệm thợ rèn, giã luyện sắt thép. Diệp Hàn tràn đầy phấn khởi nói với Giang Vi Vi, hắn hiện tại nhiệt tình mười phần, muốn tranh thủ mau chóng đặt chân thời đại đồ sắt. Đi vào tiệm thợ rèn về sau, Diệp Hàn bắt đầu nhóm lửa, dùng ống bê tăng lên nhiệt độ. Quặng sắt đã bị hắn bỏ vào đốt thiết lô bên trong. Cái này quặng sắt độ tinh khiết rất cao, đơn giản giã luyện đập, liền có thể đạt được sắt thép. Diệp Hàn một bên nói với Giang Vi một bên kéo đục ống bê. Thời gian dần trôi qua. Đốt thiết lô bên trong quặng sắt đã bắt đầu biến thành hồng sắc, bị đốt đỏ lên thi. Chương 434. Chính thức đi vào thời đại đồ sắt. Chương 434. Chính thức đi vào thời đại đồ sắt. Thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Diệp Hàn một mực chú ý đốt thiết lô bên trong quặng sắt biến hóa đợi đến quặng sắt biến đỏ, Diệp Hàn liền sử dụng kẹp, đem quặng sắt bán đi ra, đặt ở lớn trên tảng đá. Sau đó, Diệp Hàn liền bắt đầu không ngừng gõ. Cái này sống, chính là mệt mỏi. Nói thật, không có quá lớn kỹ thuật hàm lượng. Diệp Hàn không ngừng đánh quặng sắt, bên trong một chút tạp chất cũng sẽ ở trong quá trình này bị khử trừ rơi. Trải qua nhiều lần lặp đi lặp lại, cuối cùng liền có thể đạt được sắt thép. Cổ đại có bách luyện thép thuyết pháp, chính là thiên truy bách luyện, lần lượt gõ mới có thể đạt được loại này bách luyện thép. Cái này coi như phiền phức nhiều, so trước kia dùng có sắn sắt thép muốn phiền phức. Chúng ta phải đến quạng sắt độ tinh khiết còn không tệ, nhưng vẫn như cũ có tạp chất, cần chậm rãi gõ loại bỏ. Không có biện pháp, điều kiện là hữu hạ, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Diệp Hán đem tôi vào nước lạnh về sau, khói sắt một lần nữa bỏ vào đốt thiết lô bên trong bắt đầu đốt. Hắn hướng về phía Giang Vi Vi nói. Giang Vi Vi nhìn xem có chút đau lòng, cái này sống nàng nhìn xem cũng mệt mỏi không có chuyện gì, chúng ta từ từ sẽ đến. người trước nghỉ một lát, ta cho ngươi đấm bắp góng. Giang Vi Vi tranh thủ thời gian lôi kéo Diệp Hàn nghỉ ngơi, mang theo Diệp Hàn tiến nhập phòng bếp, nhường hắn ngồi xuống. Giang Vi Vi bắt đầu cho Diệp Hàn đấm lưng, xoa bả vai. bất quá, Diệp Hàn tâm lý cao hứng, cũng liền cảm giác không có mệt mỏi như vậy. thời đại đồ sát, lập tức liền có thể lấy. đây là một bước giải, Diệp Hàn sao có thể không cao hứng đâu? nghỉ ngơi một hồi, uống chút nước, Diệp Hàn đứng dậy, lại một lần nữa đi tới tiệm thợ rèn, tiếp tục bắt đầu rèn sắt đinh đinh đang đang. Trong lò rèn, cả một cái buổi sáng đều đang đồn ra gõ khối sắt thanh âm. Diệp Hàn cuối cùng cũng cảm giác cánh tay chua, còn ra một thân mồ hôi. Cái này sống thật là mệt mỏi. Chỉ bất quá, Diệp Hàn vẫn là thành công. Trải qua cho tới trưa cố gắng, Diệp Hàn đem mang về quảng sắt toàn bộ giá luyện hoàn thành. Cuối cùng, kia một đôi quan sắt đã biến thành một khối lớn khối sắt. Đây là trải qua Diệp Hàn lặp đi lặp lại rèn luyện về sau mới đến khối sắt. Mặc dù không gọi được cái gì bách luyện sắt thép, nhưng độ tinh khiết cũng phi thường không tệ. Về sau, Diệp Hàn muốn dùng cái này khối sắt tới làm các loại đồ vật, đều là hoàn toàn có thể. Ha ha ha chúng ta chính thức cất bước tiến nhập thời đại đồ sắt, Vi Vi, đến chúc mừng một cái. Diệp Hàn cao hứng phá lên cười, ôm lấy Giang Vi Vi, tại nguyên chỗ xoay quanh. Giang Vi Vi cũng rất vui vẻ, đi theo Diệp Hàn cùng một chỗ cười. Diệp Hàn phát trực tiếp ở giữa, tại lúc này triệt để nổ tung đại lượng khen thưởng hiện lên, mấy tên đại lão cũng toàn bộ cũng hiện thân. Lão sư, lão sư khen thưởng 100 cái thế giới thông cáo. Ta chưa thấy qua tiền khen thưởng 100 cái thế giới thông cáo. Lã Phong mưa sao băng khen thưởng 100 cái thế giới thông cáo. Liên tiếp khen thưởng điên quân đội mới, phát trực tiếp ở giữa hình ảnh cũng đều xuất hiện thẻ ngừng lại. Chúc Diệp Hàn đi vào thời đại đổ sắt. Cẩn, chúc Diệp Hàn nhập thời đại đồ sắt. Chúc Diệp Hàn. Đại gia tất cả đều tại chúc mừng Diệp Hàn, ăn mừng Diệp Hàn tiến nhập thời đại đồ sắt. Trong này rất nhiều người xem, đều là nhìn xem Diệp Hàn từng bước một đi đến bây giờ, trong lòng cũng vô cùng cảm khái. Theo vừa mới bắt đầu xem phát trực tiếp thời điểm, ta đã cảm thấy Diệp Hàn không tầm thường, hiện tại quả nhiên là dạng này. Lúc này mới bao lâu, ta cảm giác cũng cũng không lâu lắm, thời gian trôi qua thật nhanh, Diệp Hàn đã chính thức đi vào thời đại đồ sắt. Sắt Vách Tiểu Minh còn tại ăn cơm dưới đầu, có thể thêm chút tâm đi, Diệp Hàn cũng giá luyện bằng sắt. Diệp Hàn quá thành công, ta tin tưởng hắn còn có thể tiếp tục đi tới đích, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, Diệp Hàn ở trên đảo phát điện ta cũng không hiếm lạ. Khán giả tất cả đều tại bình luận. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc cũng cảm khái ngàn vạn. Diệp Hàn thật đi vào thời đại đồ sắt, Thân là một cái hoang dã cầu sinh chuyên gia, hắn rất rõ ràng ở trong đó ý vị. Diệp Hàn quá mạnh. Hắn Lâm Bắc, tại giã ngoại thời điểm cũng đã gặp qua quảng sát, nhưng là nghĩ ở trong vùng hoang dã, đem quảng sát giá lệ ra, hắn thậm chí cũng không có suy nghĩ qua, mà lại. Diệp Hàn bây giờ lấy được thành tựu cũng quá là nhiều một chút, đây đều là Lâm Bắc tự nhận là làm không được sự tình. Hắn không thể không thừa nhận, Diệp Hàn là siêu việt hắn. Diệp Hàn, thật mạnh." Lâm Bắc vỗ tay lên. Một Nhan ở một bên cũng cùng theo vỗ tay, trong lòng từ đấy lòng bội phục Diệp Hàn. Lúc này, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng đều ngừng lại, trên mặt của hai người tràn đầy tiêu dung. "Được rồi, ngươi nhanh nghỉ ngơi, ta làm cho ngươi cơm trưa. Ăn tay gấu đi, chúc mừng một cái." Giang Vi Vi mở miệng nói ra. Diệp Hàn gật đầu, cái này thời điểm, hoàn toàn chính xác cái kia hào hào chúc mừng, ăn một cái tay gấu chỉ bất quá lần trước rất ăn ngon cái kia tay gấu đã bị bọn hắn ăn hết hiện tại hai người cùng một chỗ tiến nhập phòng chứa đồ lấy ra một cái tay gấu Diệp Hàn nhìn nửa ngày cảm thấy cái này một cái là còn lại bên trong phẩm chất tốt nhất lúc này trong phòng bếp lại dâng lên khói bếp rất nhanh liền có mùi thơm phiêu tán ra so sánh lần trước ăn tay gấu lần này Diệp Hàn có đổ gia vị cũng nhiều hơn một chút có thể làm được hơn ăn ngon đã đến giờ giữa trưa một bữa cơm trưa đã làm tốt Diệp Hàn đem lần trước nhặt được gạo tất cả đều nấu, nấu một nồi cơm sau đó lại tăng thêm rất nhiều liệu còn tăng thêm hai cái trứng gà tất cả đều xào thành trứng cơm chiên thơm nào ngạt trứng cơm chiên là món chính món chính dĩ nhiên chính là kia một lớn chỉ có thể trưởng sau đó còn có canh cá rau xào một cái thịt bò phong phú mà mỹ vị như thế một bữa cơm cho dù ở trong thành thị cơ bản cũng không có người đủ tiền trả chủ yếu vẫn là có thể bàn tay quá chân quý anh đi diệp Hàn cười nói với giang vi vi hai người cũng bắt đầu đậu bữa diệp Hàn trước kẹp một khối thịt dê nhét vào miệng bên trong sau đó bắt đầu kéo trứng cơm chiên quá thơm ngon còn lại cơm cũng bị ta làm trứng cơm chiên Về sau chỉ sợ thật không có mét ăn, lần trước là chúng ta vận khí tốt, bao đưa tới những tuyển thủ khác mét, ha ha ha. Diệp Hàn vừa ăn vừa cười nói, nghe nói như thế, ngay tại quan sát phát trực tiếp hai cái lưu hiếu, lập tức cảm giác được 10 điểm bất đắc dĩ, cái này chỉ có thể nói Diệp Hàn vận khí quá tốt rồi, Diệp Hàn quá cường đại, hắn qua tốt như vậy, cũng không chỉ là vận khí tốt, chúng ta thăm dò địa phương, liền không có Diệp Hàn nhiều, hắn so chúng ta cái khác tuyển thủ đều phải cố gắng. Đúng vậy a, không phục không được, hai người cũng không thể làm gì nói. Lúc này Giang Vi một miếng tay gấu thịt, ánh mắt cũng nhíu lại, thật ăn ngon một bữa cơm chưa ăn đến, hai người cũng vui vẻ lê bướm. hôm nay bước vào thời đại đồ sắt, còn ăn tốt như vậy, đơn giản quá cao hứng. thu thập một cái phòng bếp, hai người nghỉ ngơi một cái, bắt đầu ngủ trưa. diệp hàn làm mệt quá sức, nằm xuống không lâu liền ngủ mất. giang vi vi ngược lại là có chút thư phấn, nhắm mắt lại cũng ngủ không được, thật vất vả mới mơ mơ màng màng ngủ thiết đi. chương 435 tiếp tục khai quật quảng sắt. chương 435 tiếp tục khai quật quảng sắt thứ 5 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. buổi chiều, diệp hàn tỉnh lại, giang vi vi cũng đi theo tỉnh lại, hai người cùng một chỗ ăn quả táo đồ hộp, còn rửa mặt rất nhanh liền tinh thần. Diệp Hàn mang theo Giang Vy Vy đi tới lò gạch, bắt đầu thu gạch, đốt gạch. Sau đó bắt đầu kiến tạo tiếp theo mặt tường vây. 12 mặt. Chúng ta tường vây, rất nhanh liền có thể hoàn thành. Ngắm lại liền chờ mong vô cùng. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, Giang Vy Vy cũng phi thường chờ mong, cùng Diệp Hàn cùng làm việc. Hầu Ca cũng tới hỗ trợ, cái này một mặt tường vây cũng rất nhanh liền kiến tạo tốt. Tốt, cái này một mặt tường vây cũng làm xong. Đi, chúng ta đi núi lửa. Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Lần này, Diệp Hàn còn mang tới nhỏ dây lưng cùng cái nồi, chuyên môn chính là vì thu thập cặn sắt một đường đi tới núi lửa vị trí Diệp Hàn trước nhìn một chút bờ sông Cạm bấy, bất quá bờ sông Cạm bấy không có kiến công. Xem ra lớn châu rừng rất tinh minh a, cái này châu rừng có phải hay không thành tinh rồi? Bây giờ không phải là không cho động vật thành tinh sao? Diệp Hàn mở cái trò đùa, mở miệng nói ra. Giang Vi Vi cũng biết miệng, cái bấy này không có bắt được lớn châu rừng thì cũng thôi đi, thế mà cái khác săn không sáu vật cũng không có. Diệp Hàn cẩn thận ở chung quanh nhìn một chút, thấy không, cái này dấu chân, hẳn là lớn trâu rừng hôm nay đến uống nước vị trí. Cái này ra hỏa không tại chúng ta thiết trí cạm bấy nơi đó uống nước quay lại ta làm cái lang nha bộc ra, gặp lại cái này lớn châu rừng, trực tiếp đập chết nó. Diệp Hàn cắn răng nói, "Cái này lớn châu rừng thật rất thông minh, Diệp Hàn nghĩ rựa vào cạm bẫy giết chết còn không quá dễ dàng. Cho nên, Diệp Hàn cũng định chế tác một cái lang nha bộc ra. Kia lực sát thương tuyệt đối sẽ rất cao đối phó đầu này lớn châu rừng, dùng cầm đao, cung tiễn loại hình, Diệp Hàn cảm thấy cũng không quá hữu dụng. Cần cỡ lớn vũ khí." Tại cạm bẫy nơi này tra xét một phen về sau, Diệp Hàn liền rời khỏi. Lại một lần nữa mang theo răng vị vi đi tới suối nước nóng nơi này. Sáng hôm nay rèn sắt, ra một thân mồ hôi bẩn ta đi xuống trước tắm một cái. Diệp Hàn nhìn thấy suối nước nóng, liền đi không được rồi. Thật rất muốn tán tỉnh âm, bởi vì rất thư thái. Diệp Hàn cười hắc hắc, đã cởi xuống áo khoác, tiến nhập trong ô tuyển, thư thư phục phục âm. Ta cũng không giới đi, ta bắt đầu thu thập quan sát. Giang Vi Vi không có ý tứ lại cùng Diệp Hàn cùng một chỗ xuống nước. Ngày hôm qua kém một chút liền xúc động. Nghĩ tới đây, Tiểu Nha đầu mặt vừa thẹn đỏ lên. Diệp Hàn cười hắc hắc, hắn cũng biết rõ Tiểu Nha đầu là không có ý tứ. Cho nên, Diệp Hàn liền tự mình đơn giản ngâm ngâm, cũng liền ra. Mặc xong quần áo, Diệp Hàn bắt đầu ở núi lửa cực nóng địa phương hơi cho khô trên người một chút lượng nước. Sau đó cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ thu thập quặng sắt, chân trùy tại mặt đất rải rác quặng sắt, ngày hôm qua trên cơ bản cũng bị Diệp Hàn cho thu thập đi. Nhưng này thủy chung là số ít. Chân chính đầu to, vẫn là giấu ở dưới chân tầng nham thạch bên trong. Diệp Hàn đã bắt đầu động thủ, dùng hắn mang tới dây lưng, bản thảo, bắt đầu đào móc quặng sắt. Kỳ thật những này tầng nham thạch cũng khá là lỏng lẻo, không khó khăn lấm pha vỡ. Diệp Hàn rất nhanh liền đạt được rất nhiều quặng sắt. Hắn cùng Giang Vi Vi hai cái người cùng một chỗ cố gắng, tại sống cũng không lộ vẻ mệt mỏi một cái buổi chiều thời gian, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi góp nhặt không ít quan sắt, cũng mang về nhà bên trong, sắt là đầy đủ dùng. núi lửa phụ cận quan sắt không ít, chúng ta bình thường sử dụng khẳng định là đủ, cũng là không nóng nảy duy nhất một lần mang quá nhiều trở về, chúng ta hiện nay vẫn là trước thu hoạch được càng nhiều đồ ăn. chúng ta đi một chuyến ao lớn đường, về đến trong nhà, đem quan sắt đặt ở tiệm thợ rèn chất đống. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, Giang Vi Vi gật gật đầu, nàng vừa vẫn muốn ăn tươi mới cá, còn có củ sen, chỉ bất quá ao lớn đường củ sen là càng ngày càng ít. dù sao hai người thường xuyên đi thu thập, khẳng định sẽ càng ngày càng ít. Một đường đi tới ao lớn đường, hai người bắt đầu thu cá các loại, thu thập củ sen. Còn lại có thể thu thập củ sen, đã rất ít đi. Được rồi, hôm nay tất cả đều mang về được, tiếp qua mấy ngày đoán chừng liền hỏng. Mang về về sau làm thành đồ chua. Lá Thi đấu nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, Diệp Hàn quyết định khẳng định là đúng rồi, nàng đều nghe Diệp Hàn. Cho nên, Diệp Hàn liền đem còn lại củ sen toàn bộ thu thập đi. Hiện tại, hoa sen đã sớm cũng héo tàn, chỉ còn lại có củ sen. Diệp Hàn hết thảy đạt được 8 cái củ sen, có lớn, cũng có nhỏ bé. Hai người mang đến hai cái tham chúc. Một cái tràn đầy cá, một cái tràn đầy cụ sen, lại là thắng lợi trở về. Diệp Hàn thật đem trên đảo tài nguyên lợi dụng đến cực hạn. Cái ao lớn này đường, cơ hội đều muốn bị hắn vơ vét không còn gì. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm bác cảm khái nói, Mục Nhan cũng gật gật đầu, tràn đầy cảm xúc. Diệp Hàn những nơi đi qua, hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên, cũng bị hắn lợi dụng phi thường tốt. Cho nên, Diệp Hàn khả năng quá tốt như vậy. Nếu như đổi một chút động thủ năng lực kém người, coi như đem bằng sắc cho hắn trước mặt, hắn cũng không có biện pháp giả luyện ra sắt thép a. Đứng tại ao lớn đường cạnh bên, lại không dám xuống nước cũng sẽ không chế tắc công kích, vậy làm sao đạt được Cử Sen? Vẫn là Diệp Hàn tự thân nỗ lực. Bởi vì cái gọi là gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, chính là cái đạo lý này. Có tài nguyên, cũng muốn hiểu được lợi dụng, cũng muốn sẽ mới được. Diệp Hàn chính là cái gì đều biết, hắn động thủ năng lực, nhường Lâm Bắc cũng cam bái hạ phong đại sư. Lâm Bắc đột nhiên cảm thấy, trong màn hình người trẻ tuổi, thật được xưng tụng đại sư cấp bậc nhân vật. Chỉ tiếc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Hàn là như thế nào tại tuổi nhỏ như thế liền sẽ nhiều như vậy, mà lại còn thể hiện ra cùng tuổi tác không hợp thành thủ cổ trọng. Hắn chỉ có thể suy đoán vậy đại khái cùng Diệp Hàn xuất thân cùng kinh lịch có liên quan rồi hai tử của người nghèo sớm đưa ra lúc này Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi mang theo cá cùng củ sen về đến nhà nghỉ ngơi một cái hai người lại bàn việc Giang Vi Vi chuẩn bị cơm tối Diệp Hàn bắt đầu xử lý củ sen cùng cá còn sống cá bỏ vào vại nước nhỏ nuôi chết mất cá bắt đầu xử lý lưu một chút ban đêm ăn còn lại hun chứa được củ sen bị Diệp Hàn làm thành đồ chua gia nhập thức nhắm trong vại ngâm liền tốt Diệp Hàn còn chuyên môn tiến nhập hầm một lần lấy ra một quả rau cải trắng đem cải trắng xử lý một đạo cũng gia nhập thức nhắm trong vại, bổ sung một cái trước đó ăn hết đồng thời Diệp Hàn còn tăng thêm một chút mới gia vị tiến nhập thức nhắm vạc. Tỷ như tiểu mễ cây, hoa tiêu, trước kia mỗi một lần ăn thời điểm, đều sẽ mang ra một chút, cần bổ sung mới được. Còn muốn gia nhập mới nước sôi để nguội cùng muối. Bận rộn một phen, cơm tối cũng làm xong, hai người ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm chiều. Giang Vi Vi làm chính là thịt bò khô, cùng Diệp Hàn học. Ngoại trừ thịt bò khô bên ngoài, còn có tươi mới canh cá, bốc hơi nóng. Món chính là bánh mì, cũng Vi thường ăn ngon, không ăn được án. Cái này bận rộn một ngày, dần dần đi qua ăn xong cơm tối, thu dọn phòng bếp, đi lò gạch một chuyến sau đó là giữa mặt, Diệp Hàn rốt cục mang theo Giang Vi Vi bắt đầu vào nhà đi ngủ, mà cũng liền tại Diệp Hàn nằm ngủ thời điểm, ở trên đảo lại phát sinh một việc, cái này khiến vốn định ngủ khán giả cũng đều tinh thần. DS mới một tháng, cầu một cái các vị độc giả ủng hộ. Tạ ơn đại gia chương 436, lão hộ lâm viên cố sự chương 436, lão hộ lâm viên cố sự chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. đối với Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tới nói, cái này một ngày đã qua, bọn hắn đã vào nhà nằm xuống đi ngủ, nhưng là cái khác tuyệt thủ có vẫn còn đang bận rộn, mùa đông càng ngày càng gần tất cả mọi người tại khuya chiên gõ chống chuẩn bị Vì mùa đông làm chuẩn bị lúc này tại diệp hàng cùng giang vi vi nằm ngủ về sau hộ lâm viên sư đồ hai người vẫn còn tại theo trong rừng máy bay không người lái ống kính quay phim đến hai người cũng rơ một cái bó đuốc mặc trên người thô ráp da thiu áo khoác sưởi ấm buổi tối hôm nay hộ lâm viên hai sư đồ muốn ban đêm đi săn có đáng xem rồi ta cái này đang muốn đi ngủ đâu tính toán ta không ngủ ta phải xem thật kỹ một chút rất nhiều động vật nhưng thật ra là ban ngày nằm đêm ra đêm nay trên đoán trưởng sẽ có thu mày đi ta đều đi theo khẩn trương không được ta phải điểm cái đồ nướng thêm bia thức ăn ngoài, một bên ăn một bên xem, hahaha. <cười> giảm béo các nữ sĩ, đừng nói bụng, bụng trộm ăn chút, chỉ cần không nói cho người khác, chính là số không cạ lộ gì. phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đang thảo luận. lúc đầu lâm bắc cũng dự định không sai biệt lắm tan việc, đi ăn một bữa tốt. không nghĩ tới hộ lâm viên hai sư đồ lại có động tác mới, hắn lập tức cũng tới tinh thần, cũng không đi. ban đêm đi săn, nguy hiểm trình độ không thấp, rất nhiều động vật cũng coi nhìn ban đêm bản lĩnh, khiếu giác, động tác cũng đều siêu việt nhân loại. hai sư đồ lá gan không nhỏ, lâm bắc mở miệng nói ra. lúc này hắn cũng đang ngó chừng màn hình quan sát đến trong rừng cây động tĩnh, hộ lâm viên hai sư đồ chỗ vị trí, tự ly diệp hàn kiên là khá là xa ở giữa cách cả một cái hòn đạo. bọn hắn bên này vật tư cũng tương tự không kém, thậm chí đều có thể tìm được đầu phật đâu. trên đảo tài nguyên vẫn là phong phú, mà hai người bọn hắn chính là ngoại trừ diệp hàn bên ngoài đem tài nguyên vận dụng tốt nhất một tổ người. lão hộ lâm viên mang theo tuổi trẻ đồ đệ, chính trong rừng cây cẩn thận nghiêm túc ghé qua. ban đêm đi săn, chuyện này đối với bọn hắn hai tới nói cũng vẫn là lần đầu tiên sự tình, cho nên tuổi trẻ hộ lâm viên không khỏi có chút khẩn trương. lão hộ lâm viên cũng đã nhìn ra, hắn cười mỉm mỉm. Chào hỏi nhỏ hộ Lâm Viên cùng một chỗ ngừng lại đứng tại dưới một cây đại thụ mặt lão Hộ Lâm Viên a ngâm hít vài hơi thuốc lá sợi đây đều là tiểu đà tiểu nháo nói là hoang dã cầu sinh kỳ thật thời gian trôi qua khá tốt ngươi không phải vẫn muốn hỏi ta tuổi trẻ thời điểm sự tình sao ta hôm nay liền nói cho ngươi nói cái tàu bên trong làn khói lóe ra màu đỏ ánh lửa sáng tối chập chờn chiếu dọi ra lão Hộ Lâm Viên thế sự xoay vần khuôn mặt nghe nói như thế tuổi trẻ Hộ Lâm Viên lập tức liền tinh thần tỉnh táo hắn hỏi qua rất nhiều lần nhưng là sư phó cũng không hề để cập tới. Hắn luôn cảm giác sư phó giống là võ hiệp trong tiểu thuyết miêu tả cái chủng loại kia ẩn sĩ cao nhân, đã từng vô địch thiên hạ, về sau vượt qua ẩn cư thời gian. Bất quá cái này có chút khoa trương, tiểu thuyết võ hiệp vậy cũng là biên. Lúc đó, ta ngẫm lại, tựa như là 96 năm thời điểm. Lúc ấy ta cũng đã là hộ lâm viên, tại một mảnh công việc trên lâm trường nhìn xem, công việc trên lâm trường bên ngoài chính là bãi cỏ, mảng lớn bãi cỏ, kia thảo ít nhất ngang eo sâu, bên trong còn có bầy sói, đến ban đêm liền gao gao gọi bầy. Lão hộ lâm viên lại hút một hơi thuốc lá sợ, đối với tuổi trẻ hộ lâm viên nói, kia bãi cỏ nhìn xem rất đẹp, nhưng này sợi cỏ là sinh trưởng ở đầm lầy phía trên, người nếu là đi vào, mệt mỏi rơi xuống, căn bản kéo không được. Lúc ấy ta ở mảnh này công việc trên lâm trường thời điểm, chết hơn 100 cái người, liền một đêm thời gian, chết hết, xương cốt cũng không có lưu lại, kia mới là chân chính nguy hiểm địa phương. Lão hộ lâm viên cảm khái vô cùng nói. Cái gì? Nghe nói như thế, không riêng gì tuổi trẻ hộ lâm viên chấn kinh, khán giả cũng tất cả đều rung động không thôi. Liền xem như Lâm Bắc, cũng mặt lộ vẻ kinh hãi. Một đêm chết hơn 100 cái người sao? Vậy nhưng tuyệt đối là một kiện đại sự. Cái kia địa phương, còn có một cái tên gọi quỷ bóng đèn. Trước đây ta được an bài ở nơi đó trông coi công việc trên lâm trường, phía trên còn phái hai đội lâm công xuống tới, một đội người phụ trách đốn cây, một đội người phụ trách thanh lý cùng vận chuyển. Cộng lại chính là hơn một trăm người, kết quả có một đêm bên trên, kia trên mặt cỏ có sói động tĩnh, hai đội người cũng không nghĩ nhiều, tất cả đều đi bắt lang. Nhưng làm việc này có chút tà tính, chuyện ta sau nghĩ nghĩ, lao cảm thấy những con sói kia thành tinh, giống như sẽ cố ý đem người hướng trong vùng đầm lầy đuổi, hơn một trăm người, cơ hồ tất cả đều chết rồi, thi thể cũng không tìm tới. May mắn ta lúc ấy nhát gan, không dám vào đi, liền một mực đứng xa xa nhìn. Một lần kia về sau, ta bệnh nặng một trận, bệnh hơn nửa năm mới tốt, bị phân phối đến cái khác địa phương. Lão Hộ Lâm Viên chậm giai nói đến nay nói đến, hắn cũng cảm thấy nghi mà sợ. Kia mới là chân chính đáng sợ hoang dã. Hắn hôm nay nói ra, cũng là vì nói cho tuổi trẻ Hộ Lâm Viên trên cái đảo này kỳ thật vẫn là an toàn, không có nhiều như vậy nguy hiểm. Hắn cũng là cố lấy dũng khí mới nói ra tới kia một đoạn hồi ức, hắn thật thật không dám suy nghĩ, có thời điểm còn có thể làm mất nộm. Bất quá bây giờ xem ra cái này tựa hồ đưa đến tác dụng được, quá nguy hiểm. Trong đồng hoang bốn phía đều là nguy hiểm à? Cái này nếu là không xem chừng bị cái gì côn trùng cho cắn một cái, nói không chừng cũng sẽ chết. Tuổi trẻ Hộ Lâm Viên đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi, còn lão cảm thấy phía sau rét cam cam Kia cũng nhiều thiếu niên trước sự tình, vậy sẽ ngươi còn tại mẹ ngươi bắp chân bên trong đâu. Nhanh, đi, chúng ta đi dạo một vòng, nếu là không có con mồi liền trở về đi ngủ. Lão Hộ Lâm Viên hút xong thuốc lá sợi, dùng cối đấu gọi tuổi trẻ Hộ Lâm Viên đầu một cái, mang theo hắn tiếp tục đi tới. Phát trực tiếp thời gian mặt, lại sôi trào. Lâm Bắc lão sư, ngươi nói là thật hay giả a? Mộc nắm lấy miệng hỏi. Lão Hộ Lâm Viên nói sự tình quá kinh khủng. Nàng đều cảm thấy sợ hãi. Sợ cái gì, coi như là thật, cái này cũng nhiều thiếu niên đi qua. Hiện tại như thế phát đạt, trước đây kia phim công việc trên Lâm Trường cố gắng đã sớm đẩy lại nhà cao tầng. Người thế hệ trước nói sự tình, tin một nửa là được rồi, có rất nhiều cũng đều là truyền miệng ra, không biết rõ có bao nhiêu phiên bản đâu. Lâm Bác cười cười, an ủi một nhan một cái. Hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi, rất nhiều dân gian truyền thuyết, kỳ thật cuối cùng đều là tự mình hù dọa tự mình. Ngươi à, cái này đầu góc vừa lo nghĩ, liền dễ dàng nghĩ ra rất nhiều thần thần đạo đạo đồ vật giống như. Lâm Bác nói chừng, kia sói là không thể nào thành tinh chỉ có thể nói có nhất định trí thông minh, tựa như là trước kia lang vương ngược lại vây công diệp hẳn, là một cái đạo lý động vật hiểu chút hữu lượng, cũng là bình thường sự tình. Sau đó, đại gia liền cùng một chỗ nhìn xem hai người tại trong rừng tìm kiếm con mồi đi một đoạn đường về sau, lão hộ lâm viên ra hiệu tuổi trẻ hộ lâm viên im lặng, bởi vì hắn đã có phát hiện. Máy bay không người lái camera cũng quay phim đến, ở phía trước cây theo bên trong có một cái động vật xuất hiện. chương 437 hộ lâm viên bắt chồn chương 437 hộ lâm viên bắt chồn chương thứ hai quỳ cầu toàn đặt trước từ đặc trước là một cái lá. Cái đồ chơi này ta tuổi trẻ thời điểm đến qua, hương vị còn không tệ. Ngươi cẩn thận một chút, đi đến bên kia đi, ngăn đừng để nó chạy." Lão hộ Lâm Viên hương phân nói. Thanh âm của hắn rất thấp, tuổi trẻ hộ Lâm Viên Miễn cưỡng có thể nghe rõ ràng mà thôi. Gật đầu, tuổi trẻ hộ Lâm Viên bắt đầu cẩn thận nghiêm túc xê dịch tự mình vị trí. Chỉ bất quá, hai người xuất hiện, tự nhiên là không thể gạt được cái này lấy được. Phá vỡ đưa thích đào hàng, một khi chạy trở về trong động, cái này hai sư đồ liền khó khăn. Không biết rõ kẻ bên này có hay không chuẩn động. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc vừa cười vừa nói, loại động vật này, hắn cũng vô cùng hiểu rõ bởi vì trước đây lâm bắc mới ra đời thời điểm tại giã ngoại săn giết được cái thứ nhất động vật chính là một cái chuẩn lúc ấy lâm bắc đem cái này lấy được cho nương ăn một lần kia trở về về sau hắn cẩn thận tra duyệt liên quan tới trộn các loại tư liệu ghi ở trong lòng rất rõ ràng lão hộ lâm viên cũng tương đối hiểu biết loại động vật này cái này chuẩn rất dào hoạt cũng khá là hung ánh chúng ta phải cẩn thận một chút tranh thủ mau chóng giết chết còn nhớ rõ chúng ta lần trước tìm tới đậu phộng thời điểm sao ta nói qua có động vật ăn trộn đậu phộng hẳn là chuẩn lão hộ lâm viên một bên nhẹ nói một bên tới gần cái này nhã hắn có chút thân người cong lại cùng tuổi trẻ hộ Lâm Viên cùng một chỗ bọc đánh đi qua. Dóz bắt đầu hoảng sợ. Trong mồm phát ra thanh âm bộ bộ đến, móng nuốt còn 467 tại lây mặt đất. Động thủ. Lão hộ Lâm Viên ra lệnh một tiếng, tuổi trẻ hộ Lâm Viên đã xuất thủ. Hắn một tay cầm bó đuốc, một tay cầm chính là một cái búa đá. Bọn hắn còn không có tiến nhập thời đại đồ sắt, là không thể nào có được sắt. Cho nên, bọn hắn lợi hại nhất một thanh vũ khí, vẫn là một cái khối đá làm búa đây cũng là lão hộ Lâm Viên dùng kinh nghiệm của mình, phí hết không ít chuyện mới làm tốt. Trước đây Diệp Hàn đi đến võ thuật quan quân gia bên trong thời điểm, cũng nhìn thấy một cái búa đá, chỉ bất quá Diệp Hàn không nhìn chúng căn bản liền không có mang đi, mà lại kia một cái búa đá, hình ảnh thô ráp, kém xa tuổi trẻ hộ lâm viên trong tay cái này một cái, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tuổi trẻ hộ lâm viên dùng sức huy động búa đá đập xuống, lam muốn chạy trốn, nhưng là lão hộ lâm viên ngay tại nó đối diện xem ra đây, mà lại lấy được vừa mới có động tác, búa đá đã chém bổ xuống đầu tới, một kích này trực tiếp đánh vào chuẩn chắn bên trên, lấy được phát ra kêu thảm, xương đầu cũng bị chém nát, ngã trên mặt đất hung hăng run rẩy, không sống nổi. Ha ha ha, làm không tệ, chúng ta lại lấy được một cái con muỗi, đem rót mang về, ta thu dọn ra đem thịt chứa đựng bắt đầu. Lão Hộ Lâm Viên cười vui vẻ đem hôm khuya khoát ra đi săn, hoàn toàn chính xác có chút nguy hiểm. Cho nên có thu hoạch về sau, hắn lập tức quyết định trở về. Tuổi trẻ Hộ Lâm Viên cũng đầy mặt đều là tiểu dung, đem cái này lấy được cho mang lên, cùng Lão Hộ Lâm Viên cùng một chỗ đường về. Sư phó ngươi chậm một chút, cái này rời nhà không xa, chúng ta rất nhanh liền có thể trở về. Cái này vừa rồi giết chết cái này chuẩn, ta dùng thật lớn lực khí, ta hiện tại cảm giác đều nói. Tuổi trẻ Hộ Lâm Viên nói, Lão Hộ Lâm Viên nhìn hắn một cái đứa nhỏ này, xem như hắn nhìn xem lớn lên, ý đồ kia hắn còn có thể không biết rõ. Tha ngươi cứ việc nói thẳng, ta cái gì thời điểm còn không nỡ cho ngươi ăn vui, trở về tự mình nướng chân ăn đi, ta không ăn. Lão Hộ Lâm Viên cười ha ha nói, hai người một đường về nhà, bắt đầu cùng một chỗ thu dọn cái này nhã. Xung quanh đây khẳng định còn có, không có khả năng cứ như vậy một cái. Bất quá, hôm nay xem như chúng ta vận khí tốt, mới bắt lấy một cái, cái này đồ vật rất rào hoạn, không có cái gì quá tốt biện pháp đến đúng không phân phó. Bọn chúng sẽ đào hàng, có rất nhiều cửa lỗ, coi như tất cả đều ngăn chặn, bọn chúng cũng có thể rất nhanh đào ra một cái mới cửa lỗ đào tàu. Lão Hộ Lâm Viên giảng giải, tuổi trẻ Hộ Lâm Viên gật gật đầu. Hắn tự nhiên biết rõ, có thể bắt lấy con mồi đều là vận khí tốt. Dù sao bọn hắn trang bị cũng kém, đi săn cũng không phải một chuyện dễ dàng đối với người trên đảo tới nói. Có thể có được con mồi, đều cần có nhất định vận khí đương nhiên. Hắn là tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Ở trên đảo có diệp hẳn kẻ trâu bò như vậy tồn tại đem thuốc thịt xử lý tốt. Lão Hộ Lâm Viên đã vào nhà nằm xuống. Cửa trẻ Hộ Lâm Viên bắt đầu đổ nướng một cái chân. Nướng xong về sau hắn vẫn là hỏi trước một chút sư phó có ăn hay không. Đây là quy củ đồng thời trong lòng cũng của hắn một mực mười điểm tôn kính sư phó. Nói không ăn, đêm hôm khuya quặt ăn cái gì thịt? Chính ngươi ăn là được rồi, ta lại không nói bụng. Lão hộ Lâm Viên mạnh miệng nói, "Bất quá cái này thời điểm, bụng của hắn đột nhiên kêu một tiếng. Nghe mùi thịt, hắn sao có thể không đổi? Hai người còn rất ít ăn từng tới cơm no đâu, càng nhiều đồ ăn đều là chứa đựng bắt đầu trở lấy qua mùa đông. Ha ha, ngài còn chăng đâu? Ta nướng hai cái đuổi, một người một cái, tranh thủ thời gian ăn chút đi." Tuổi trẻ hộ Lâm Viên cười, từ phía sau lại lấy ra đến một cái nướng con chân. Lão hộ Lâm Viên trừng mắt liếc hắn một cái, vẫn là nhận lấy, cắn một cái. Nướng lớn, đều có chút cháy. Lão hộ Lâm Viên nhai lấy thịt, mở miệng nói ra, "Cháy ăn hơn cơm nhà." Đừng bày biện khuôn mặt, ta cũng là sợ ngươi đó nha, lớn tuổi, hơn hẳn là dưỡng sinh chờ chúng ta thắng tranh tài, ta thỉnh 10 cái bảo mâu chiếu cấu ngươi." Tuổi trẻ hộ Lâm Viên khoa trương nói. Lão hộ Lâm Viên lại cắn một cái thịt. "10 cái sao đủ a, kia không phải mời 100 cái, còn muốn tuổi trẻ." Lão hộ Lâm Viên cũng mở lên trò đùa, hai người vừa cười, vừa ăn thịt nướng. Một màn này cũng rất ấm áp, nhưng không ít người xem cũng rất cảm động, cũng bị trò cười, còn có không ít người khen thưởng. Tối thiểu nhất, có thể kiên trì đến bây giờ người, hai người quan hệ đều sẽ khá là hòa hợp. Giống là võ thuật quán quân cái loại người này, xem thường đồng đội chưa khẳng định là không cách nào đi qua xa. Hai người ăn xong thịt nướng đi ngủ, mãi cho đến ngày thứ hai. Diệp Hàn bên này, Diệp Hàn đã tỉnh lại. Hố đất vẫn còn ấm độ, bên ngoài lại có thể cảm giác được khá là rét lạnh, trên mặt đất cũng có cẩn. Nói thật, Diệp Hàn cũng không lớn vui lòng bắt đầu đến mùa đông, ai không ngứa thích một mực ở tại ấm áp trong chăn a. Cái này liền cần có đầy đủ ý chí lực. Diệp Hàn tự nhiên không có khả năng nằm ỳ Diệp Hàn rời giường, mặc xong áo khoác, đi ra phòng trúc. "Uy, càng ngày càng lạnh." Diệp Hàn a ra một khẩu khí, tại trong không khí tạo thành sương trắng, phi thường nổi bật. Diệp Hàn tiến nhập phòng trúc, bắt đầu móc trứng gà. Trên sữa dê, nuôi nấng động vật, xử lý phân và nước tiểu. Ca, ngươi lại không gọi ta bắt đầu. Ai nha, bên ngoài làm sao như thế lạnh a? Giang Vy Vy cũng đi theo rời giường, đi vào bên ngoài, bị lạnh không được. Mau trở về ở lại, ngươi có thể đừng để bị lạnh. Càng ngày càng lạnh. Diệp Hàn tranh thủ thời gian chào hỏi Giang Vy Vy vào nhà ở lại. Hắn tiến nhập phòng bếp, bắt đầu cho bếp lò nhóm lửa, chuẩn bị điểm tâm đợi đến trong phòng bếp nhiệt độ đi lên, hắn lúc này mới đem Giang Vy Vy gọi tới phòng bếp, sưởi ấm sưởi ấm. Ta đang suy nghĩ một việc, muốn hay không thêm chút quần áo. Diệp Hàn một bên nấu cơm, một bên nói với Giang Vy Vy, Chương 438, giữ ấm thu áo thu quần. Chương 438, giữ ấm thu áo thu quần chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Thêm quần áo sao? Giang Vi Vi nghĩ nghĩ, cũng gật đầu. Ta cảm thấy cần. Hiện tại càng ngày càng lạnh, chúng ta phải thêm quần áo. Giang Vi Vi biểu thị đồng ý, Diệp Hàn cũng gật đầu. Vậy dạng này, buổi sáng thời gian, chúng ta ngay tại trong nhà làm quần áo cùng quần. Một hồi lại nhìn kỹ một chút, dùng cái gì ra thú phù hợp? Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, đi theo Diệp Hàn cùng một chỗ công việc lu bu lên, hai người làm xong điểm tâm, bắt đầu ăn điểm tâm. Hôm nay đôi hoàng đàn cùng nhị đàn, hết thẻ hạ 3 cái trứng gà đi ra đôi hoàng đàn hạ 1 cái, nhị đàn hạ 2 cái điểm tâm mỗi người đều có một cái trứng trắng, còn thừa lại một cái trứng gà, có thể giữ lại, bảo tồn lại ăn xong điểm tâm về sau. Hai người thu dọn một cái, cùng đi đến lò gạch, đem lò gạch việc để hoạt động xong. Thời tiết lạnh, làm gạch muột cũng càng phiền phái một chút. Chân này cực khổ nữa một cái, tường vây cũng nhanh muốn toàn bộ thành lập xong được. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật đầu, gần nhất chế tác gạch một hoàn toàn chính xác trở nên khó hơn một chút, bởi vì thời tiết lạnh đều sẽ bị đông cứng câu ít. Về đến nhà, hai người rửa tay một cái về sau, liên bắt đầu suy nghĩ làm quần áo mới sự tình ta đến xem a các loại động vật da lông kỳ thật có rất nhiều hoàn toàn không cần sầu chúng ta mỗi người lại làm giờ cái gì đây Diệp Hàn suy tư Giang Vi Vi cũng ở trong lòng nghĩ đến Thu Quần ta cảm thấy Thu Quần cùng Thu Áo đều muốn có Giang Vi Vi nói nghe nói như thế Diệp Hàn hai mắt tỏa sáng đến thu đông thời điểm phương bắc người đều sẽ mặc vào ấm áp Thu Áo Thu Quần mùa đông còn có bên trong mang lông tơ giữ ấm Thu Áo Thu Quần mặc vào sẽ rất ấm áp cái này biện pháp không tệ vậy nhưng phải hảo hảo chế tác một cái không thể mặc lấy không thoải mái Dù sao cũng là sát người mặc đồ vật." Diệp Hàn nói. Giang Vy Vy cũng gật đầu. Tiên tâm đi, cái này giao cho ta tới. Bất quá bây giờ chúng ta muốn trước chọn lựa ra thích hợp da lông, xử lý một cái mới được." Giang Vy Vy nói, nhìn về phía chữ vật trong phòng mặt động vật da lông. "Ta xem một chút ta. Ta cảm thấy cái này da báo không tệ, báo vằn đã lâu mà a, mà lại người khác mặc báo vằn kia là giả, ta cái này có thể là thật, liền làm cho ngươi cái báo vằn giữ ấm thu áo." Diệp Hàn chọn chúng ra báo, muốn cho Giang Vy Vy làm báo vằn giữ ấm thú áo. Giang Vy Vy tưởng tượng thấy tự mình mặc cái này thú áo dáng vẻ Thổi phù một tiếng liền nở nụ cười. Ngươi nói báo văn, ta lập tức liền nhớ lại đến ta xem qua một bộ phim truyền hình. Cái kia phim truyền hình mặc dù là tốt nước quay, nhưng là nhìn rất đẹp, bảo xin trả lời nhất cựu bá bát, bên trong liền có một cái mặc báo văn báo nữ sĩ. Ha ha ha. Giang Vi Vi nói cái này phim, kỳ thật Diệp Hàn cũng nhìn qua, bất quá là ở kiếp trước thời điểm xem. Già báo làm cho ngươi cái báo văn giữ ấm thu áo, lại đến cái da hiệu giữ ấm thu quần, không sai biệt lắm là được rồi. Bằng không lại làm nhỏ áo lót, ta cảm thấy có thể có. Diệp Hàn lấy ra ba tấm da thú tới. Sau đó liền đơn giản cho mình chọn Diệp Hàn liền rất tùy tiện. Dù sao da thú đều là ấm áp, hắn liền sử dụng nhiều nhất da sói liền tốt. Lại cầm 3 tấm da sói, Diệp Hàn mang theo răng VVD ra phòng chứa đồ. Hết thảy 6 tấm da thú, đủ 2 ta dùng. Cái này da báo thật không nhỏ a, hẳn là còn có thể lưu lại một chút phế liệu. Diệp Hàn nói, bắt đầu động thủ phải xử lý da thú đây cũng là xe nhẹ đường quen sự tình, Diệp Hàn làm không qua ít lần. Dùng động vật dầu chân đốt nóng lên, tưới vào da thú phía trên, sau đó dùng lưỡi gõ. Sau đó là cho than, hun khói, cuối cùng lại tắm sạch sẽ khô. Mềm mại khô ráo lần này xử lý thời gian lâu hơn một chút so trước kia đều muốn lâu hiện tại cái này da thú cũng so trên người chúng ta mặc những này mềm vân hòa sắt người mặc cũng được Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi cái này chuyện còn lại sẽ phải giao cho Giang Vi Vi thế hả liền để ta tới đi trong nhà còn lại sợi đông cũng đủ rồi Giang Vi Vi tràn đầy phấn khởi theo Diệp Hàn nơi này lấy ra châm, lại đi lấy sợi đông bắt đầu may quần áo mỗi người đều có một cái giữ ấm thu áo một cái giữ ấm thu quần tăng thêm một cái áo lót cả một cái buổi sáng thời gian Giang Vi cũng đang cẩn thận may quần áo trên lệch thời gian không cần nhiều đến chưa rồi Diệp Hàn bắt đầu làm cơm trưa người cũng đừng đến giúp đỡ chuyên tâm làm ý phục của ngươi liền tốt cơm trưa để ta làm chúng ta dùng pha tốt dưa chua sao điểm thịt heo lại nấu cái canh cá món chính liền ăn trứng gà bánh chúng ta còn lưu lại một cái trứng gà vừa vặn có thể dùng Diệp Hàn đã nghĩ kỹ làm cái gì Giang Vi Vi gật gật đầu không có gì nghĩ nàng không có chút nào bắt bẻ mà lại Diệp Hàn làm đồ ăn cũng đều rất ăn ngon Diệp Hàn công việc lưu bù lên trong phòng bếp rất nhanh liền phiêu tán lở món ăn mùi thơm tới Giang Vi Vi vào chỗ tại phòng bếp trên ghế tại kia may quần áo Tiểu Nha đầu khéo tay động tác mặc dù nhanh nhưng cũng phi thường cẩn thận, đường may hoàn toàn như trước đây tinh mịn. mà lại lần này trên tay của nàng đeo một cái thiết hoàn, mặt ngoài gập đèn, kia là diệp hàn đặc biệt cho nàng làm ra một cái phương pháp tu tử, vật này rất nhiều người đều gặp qua, thiêu thủa may và sống thời điểm rất phổ biến. Bọc tại trên tay, dùng sức đẩy châm đi qua quần áo thời điểm, tay liền sẽ không đau. Giang Vi Vi dùng rất vui vẻ, đây là diệp hàn đối nàng quan tâm, làm có chút chậm, người áo lót còn chưa làm tốt đâu, thu áo thu quần ngược lại là cũng tốt. Diệp hàn đã đem cơm chưa cho làm xong, Giang Vi Vi mới vừa mới làm xong Diệp hàn thu áo thu quần. Cái này khiến tiểu nha đầu có chút không vui vẻ. Ngươi còn muốn ăn một miếng người mật ạ? Cái tốc độ này đã rất nhanh được không? Ngươi đừng đợi, đừng đem tay ghim, từ từ sẽ đến, cũng không phải nói hôm nay liền muốn lập tức mặc. Diệp Hàn nói, giúp đỡ Giang vi đem trên bàn động vật da lông, kim khâu cũng tạm thời thu vào. Hiện tại muốn bắt đầu ăn cơm trưa. Diệp Hàn đem làm tốt đồ ăn cũng bưng lên cái bàn. Ăn cơm trước. Buổi chiều ngủ trưa sau khi thức dậy, chúng ta đi ngâm một chút suối nước nóng, vương lòng một cái, thuận tiện nhìn xem cạm bẫy có thu hoạch hay không. Còn lại quần áo đợi đến trở về lại làm, ngày mai lại làm, không cần phải gấp. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, cùng Diệp Hàn cùng một chỗ bắt đầu ăn cơm trưa. Nếm qua cơm trưa, bắt đầu thu dọn phòng bếp. Giang Vi Vi vẫn là nhìn xem đống kia gia thú, rất muốn tiếp tục may y phục. Chuyện này không nhanh làm xong, nàng lao cảm thấy trong lòng không thoải mái. Diệp Hàn cũng biết rõ nàng cái này tính cách, kỳ thật rất nhiều người cũng đều là dạng này. Trong lòng không thể có sự tình, bằng không liền khó chịu. Được rồi được rồi, ngủ chưa đi? Buổi chiều chính ta đi tắm suối nước nóng, ngươi ở nhà may y phục thế nào? Diệp Hàn cười xấu xa lấy nói với Giang Vi Vi. Ta cũng nghĩ ra cánh cửa a. Ta lại nghĩ ra cánh cửa lại nghĩ may y phục. Ai nha, tức chết ta rồi. Giang vi vi biết rõ Diệp Hàn đang treo chồng nàng, chà chà chân nhỏ, muốn tới Diệp Hàn. The S, cảm tạ nhảm chán thật to 200 vip giờ khen thưởng, đây cũng là tháng này bắt đầu cái thứ nhất khen thưởng, cảm ơn ngài ủng hộ mà. Chương 439. Con ba ba, Hồng Ngọc. Chương 439, con ba ba, Hồng Ngọc. Thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Hai người đùa dỡn một hồi, liền cùng một chỗ tiến nhập trong phòng ngủ trưa. Ngủ đến buổi chiều rời giường, đi trước lò gạch, sau đó lại chính là thu dọn đồ đạc ra cửa đi ra ngoài trước đó. Giang Vy Vy vẫn là lưu luyến không rời nhìn một chút những cái kia ra thú. Quần áo còn chưa làm xong đâu, thật là. Bất quá, tại làm quần áo cùng đi ra ngoài ở giữa lựa chọn, nàng vẫn là càng muốn cùng Diệp Hàn lên đi ra ngoài. Kỳ thật, Diệp Hàn cũng hoàn toàn có thể ở nhà bồi tiếp Giang Vy Vy làm quần áo, nhưng là Diệp Hàn không muốn để cho Giang Vy quá mệt mỏi. Chỉ là tại kia ngồi đến trưa đều sẽ mệt mỏi, chớ nói chi là Giang Vy Vy còn muốn hết sức chuyên chú làm quần áo, khẳng định sẽ mệt. Cho nên, Diệp Hàn chính là vì mang theo Giang Vy Vy đi ra ngoài bươm lòng một cái. Một đường đi tới bờ sông, Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi qua sông, đi trước nhìn một chút cạm bế. Trong cạm bế có cái gì? Bất quá lại không phải Diệp Hàn tâm tâm niệm niệm lớn châu rừng, mà là một cái nhường Diệp Hàn dở khóc dở cười đồ vật. Ta thật sự là chịu phục, Cạm bế này thế mà bắt lấy một cái con ba ba. Diệp Hàn cũng nhịn không được nở nụ cười. Giang Vi Vi ở một bên nhìn xem, cũng cười ngửa tới ngửa lui đây chính là một cái con ba ba. Diệp Hàn đem cạm bế đặt ở bờ sông, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới có thể bắt lấy trong nước sinh vật. Cái này con ba ba chẳng lẽ là lên bờ đến hít thở không khí, liền đi tới trong cảm bế sao? khá là đáng tiếc nếu có thể nuôi cũng không tệ đáng tiếc ra con ba ba không sống nổi diệp hàn nhìn kỹ một chút con ba ba tình huống lắc đầu cái này con ba ba là lạnh mặc dù bây giờ còn chưa có chết nhưng là cũng sống không được bao lâu diệp hàn bắt thú kẹp là rất lợi hại con ba ba xúc động cả bấy bị bắt thú kẹp trò kẹp bên trong con ba ba xác không giống như là rùa đen rắn như vậy mà là khá là mềm ngăn không được sắc bén bắt thú kẹp con ba ba xác đã nát con ba ba không sống nổi diệp hàn xử lý một cái đem con ba, ba cất vào giỏ trúc bên trong con ba, ba ăn ngon không Giang Vi Vi con mắt lóe sáng lóe lóe, nhìn chằm chằm Diệp Hàn con chờ. Tiểu nha đồ này, liền nghĩ ăn. Diệp Hàn cười cười, gật đầu. Cái này đồ vật rất bổ, cũng rất ngon, có rất nhiều công hiệu. Tối về nấu canh. Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi nhưng cho tới bây giờ chưa ăn qua con ba ba, nhất là đây là hoang dại. Loại vật này, ở trên thị trường giá tiền là phi thường đắt đỏ. Lấy Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi lấy trước kia điều kiện, khẳng định là nghĩ cũng không dám nghĩ. Trở về về sau ta làm cho ngươi ăn, bổ dưỡng vô cùng. Diệp Hàn tại bờ sông rửa tay một cái, nói với Giang Vi Ta cảm thấy tại bờ sông cũng có thể thiết trí một chút cá héo, nước sông này bên trong chỉ sợ có không ít đồ tốt. Nếu không phải ngày quá lạnh, ta cũng nghĩ xuống nước nhìn một chút. Diệp Hàn nói với Giang Vivi, nước sông này bên trong tuyệt đối có cái gì. Nói đến đây, Diệp Hàn lại nghĩ tới tới một việc, phía dưới thác nước đầm nước, bọn hắn vốn là thiết trí cá chở ở bên kia. Lần đầu tiên là bởi vì bão, cá héo không có đằng sau bọn hắn còn thiết trí cá các loại, nhưng là rốt cuộc chưa thấy qua cá héo, liền đem việc này quên mất. Đầm nước bên kia, trong nước hẳn là có cá lớn. Nếu có thể bắt lấy một cái liền tốt. Một hồi ngẫm lại biện pháp, làm cái kiên cố cá các loại. Cố định lại, cột vào trên cây. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, cũng nghe Diệp Hàn. Sau đó, Diệp Hàn một lần nữa bố trí một cái cạm bẫy, rời khỏi nơi này. "Đừng xem, Kinh Vân Tiếu Vũ, các ngươi nếu là dám dây vào cái cạm bẫy kia, các ngươi liền thảm rồi. Theo ta đi." Ô Lạp Ngươi cũng nhanh, "Đừng chỉ nghĩ đến ăn, nói ngươi bao nhiêu lần, nhanh đi tìm con mồi, bắt lấy con mồi không thể thiếu ngươi ăn." Diệp Hàn đối với những động vật nói đồng thời hắn một đường đi tới suối nước nóng nơi này, trên mặt lộ ra tiêu dung. Diệp Hàn đơn giản quá thích cái này suối nước nóng ở chỗ này tắm rửa còn thuận tiện, còn càng thoải mái hơn. hắn hận không thể đem cái này suối nước nóng cho chuyện về nhà đi. Ngâm một hồi, ai nha, rất thư thái. Diệp Hàn thuần thụ, đã chỉ còn lại một cái quần cộc. Sau đó hắn trực tiếp nhảy vào trong bồn tuyển, ngâm bắt đầu. Cái kia bọc nước cũng đã tăng tới Giang Vi Vi trên mặt, nhường Tiểu Nha đầu án trách nhìn hắn một cái. Ta cũng không dời đi, chính ngươi đi ba. Giang Vi Vi vẫn là không có ý tứ xuống nước. Lần trước hai người cùng một châu ngâm trong bồn tắm, quá làm cho người ta đỏ mặt. Hiện tại vừa nghĩ tới, Giang Vi Vi vẫn là cảm giác trên mặt nóng lên. Mặc dù không có đến kia một bước cuối cùng, nhưng là những chuyện khác, Diệp Hàn cũng làm đều không khăn mấy. Tiểu nha đầu thẹn thùng dê bớm. Diệp Hàn cũng không bắt buộc, có thể mang theo Giang VV đi ra hít thở không khí là được rồi. Hắn chính là lo lắng Giang VV làm một ngày quần áo sẽ quá mệt mỏi. Hiện tại cũng ra cửa, ngâm không ngâm trong bồn tắm cũng không sao. Diệp Hàn trong suối nước nóng thư thư phục phục ngầm, Giang VV ngay tại một bên góc nhặt một chút quan sát. Giải giác cơ bản cũng bị tốt xong, nhưng là cũng có lỗ mất. Mà lại, cái này nghiêm chỉnh toàn núi lựa nhỏ, cũng đều không có làm sao thăm dò khai phát đâu. Giang VV tại đống đá bên trong tìm kiếm nàng còn nhớ lấy diệp hàn thì sao đây có khả năng phát hiện mã não, phỉ thúy, thậm chí là kim cương đâu cái này nếu là vạn nhất tìm tới một khối thật là nhiều cao hứng a giang vi vi cẩn thận tìm kiếm diệp hàn trong suối nước nóng ngâm một hồi mặc quần áo tử tế đi ra hắn đi theo giang vi vi cùng một chỗ tại trên núi lửa tìm bồi người xem một chút ngươi vận khí không được ga thời gian dài như vậy cũng liền tìm tới một chút quan sát. còn có cái này kỳ thật không phải cái gì bảo thạch chính là một khối lớn lên tương đối đẹp mắt khối đá mà thôi nhìn ngươi còn bả bối ha ha ha diệp hàn cười trào phúng giang vi vi nói. Giang Vy Vy nghe, hung hăng trừng Diệp Hàn một chút. "Ta ưa thích không được à? Ta chính là ưa thích cái này khối đá đẹp mắt. So bảo thạch cũng đẹp." Giang Vy Vy còn mỉm miệng. Diệp Hàn làm một cái đầu hàng thủ thế, tranh thủ thời gian bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Núi lửa nhỏ phía trên, quang sắc vẫn có một ít, hai người cũng cho kéo lên. Trừ cái đó ra, Diệp Hàn chủ yếu còn muốn tìm kiếm một cái có hay không bảo thạch. Dù sao hắn nhưng là nói với Giang Vy Vy qua, núi lửa chung quanh dễ dàng có bảo thạch. Cái này nếu là tìm không thấy, coi như đánh mặt mình. Hai người một đường tìm kiếm, bất tri bất giác, đều dựa vào tới gần miệng núi lửa vị trí nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, hai người trên đầu cũng toát mồ hôi. Hoa, wow, hiện tại cảm giác lại về tới mùa hè, nơi này thật đúng là đủ nóng. Ta nhìn nhìn lại. Diệp Hàn nói, ánh mắt liếc nhìn. Rất nhanh, hắn liền có phát hiện. Ngươi xem đó là cái gì? Diệp Hàn tay chỉ phía trước, hưng phấn nói. Giang vi vi theo nhìn sang, trước mắt cũng là sáng lên. Cái này thời điểm, mặt trời đã dần dần bắt đầu tây hạ, nhưng vẫn như cũ có ánh mặt trời chiếu xuống. Trước mắt của hai người, cũng bị một chùm màu đỏ lấp loé cho chวน một cái. Kia lại là một quả sáng chói hồng ngọc, khảm nạm tại nham tương trong đá. Hồng ngọc Vậy có phải hay không hồng ngọc a? Giang Vi vi phát ra ngạc nhiên tiếng thét chói tai tới. Diệp Hàn gật gật đầu, phát hiện hồng ngọc ngược lại là tại trong dữ liệu của hắn. Hồng ngọc, lam bảo thạch, ngọc lục bảo, đá thạch liệu, còn có rất nhiều bảo thạch, những này bảo thạch tạo thành cũng cùng núi lửa hoạt động mật thiết liên quan. Diệp Hàn cảm thấy, nếu như tại trung quanh nơi này tìm không thấy bảo thạch lời nói, đó mới là quái sự đâu. Chương 440. Giá trị ngàn vạn. Chương 440. Giá trị ngàn vạn. Thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Lúc này, hai người chạy tới khối này hồng ngọc trước mặt. Chất lượng không thể Cơ hồ không có thực chất, mà là óng ánh sáng long lanh. Diệp Hàn nhìn kỹ một chút, phi thường hài lòng. "Ca, hồng ngọc có phải hay không phi thường đáng tiền a? Một khối hồng ngọc có thể bán bao nhiêu tiền?" "Không đúng, những này quý báo đồ vật, thật giống như là muốn dùng giăm để cân nhắc giá trị." Giang Vi Vi nghiêng đầu nghĩ nghĩ. "Cái này thật không phải là nàng cô lậu quả văn, mà là nghèo khó, nhường nàng tiếp xúc không đến những vật này." Diệp Hàn cười cười, sờ lên Giang Vi Vi đầu, cho nàng giảng giải bắt đầu. "Hồng ngọc là dựa theo cả giật để cân nhắc, cả giật là một cái tính toán đơn vị. Một cả giật chính là 0.25." "Bất quá" Cái này giá cả khu ở giữa là phi thường rộng rãi, một cạ dạ hồng ngọc, giá cả phàm vi, có thể theo mấy ngàn khối tiền, đến hơn ngàn vạn khối tiền. Chủ yếu vẫn là phải căn cứ nhan sắc, trọng lượng, nơi sản sinh, độ tinh khiết đến tiến hành phán đoán, lớn nhỏ cũng là một cái trọng yếu hơn một cái tiêu chuẩn. Diệp Hàn cho Giang vi vi giảng giải. Giang Vi Vi gật gật đầu, cái này thật sự chính là một môn học vấn a. Vậy chúng ta phát hiện khối này đâu? Giang Vi Vi hỏi. Diệp Hàn lại một lần nữa nhìn kỹ một chút. Khối này hồng ngọc, là bổ câu huyết hồng, cũng chính là tốt nhất một loại nhan sắc. Sau đó độ tinh khiết cũng phi thường không tệ, không có cái gì tạp chất, lớn nhỏ cũng phi thường khả quan, ta đoán chừng có thể có 20 cạ giật tả hưu. Diệp Hàn nói 20 cạ giật. Giang Vy Vy cảm thấy cái này trọng lượng không đủ nhiều. Diệp Hàn nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì, lại cười. Ngươi làm sao như thế lòng tham à, kỳ thật đạt đến 5 cạ giật thời điểm, liền đã có cất giữ giá trị. Mà lại chúng ta cái này, một khối nhan sắc tính chất đều là cực kỳ tốt, nghĩ bán được hơn ngàn vạn không khó. Diệp Hàn nói với Giang Vy Vy. Khi hắn chân chính nói ra cái số này thời điểm, Giang Vy Vy rốt cục minh bạch trước mắt quả này hồng ngọc giá trị. Hơn ngàn vạn Phát trực tiếp ở giữa bên trong cũng nhắc lên sóng to gió lớn. Như thế đáng tiền sao? Thật hay giả. Ta cũng không hiểu, ta cũng không dám hỏi a, đồ nhà quê ta chưa thấy qua hồng ngọc. Có hay không hiểu công việc, nhanh đi ra nói một chút a. Thật là giá trị ngàn vạn cấp bậc sao? Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng tại hỏi đến. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, một Nhan ánh mắt đã sớm tỏa sáng, nàng che miệng, thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc. Khỏa này hồng ngọc quá đẹp. Nữ nhân nào có không yêu châu áo? Mộc Nhan bình thường lớn nhất một cái yêu thích chính là ưa thích thu thập các loại châu ngọc. Trong nhà nàng còn chuyên môn có một cái phòng có từng cái quay thủy tinh, đến cất giữ nàng châu đá đồ trang sức. Người giàu có sinh hoạt là người bình thường không nhớ quá tựa. Khỏa này hồng ngọc quá đẹp. Ta cũng mua qua một khối hồng ngọc dây chuyền, nhưng là cái kia nhan sắc không được, không phải thuần chính nhất bù câu huyết hồng, mà là có vẻ khá là nhạt, hiện ra một cỗ phấn hồng. Một Nhan trong lòng sinh ra mãnh liệt nguyện vọng, muốn có được khối này hồng ngọc đối với những vật này, Lâm Bác cũng không quá hiểu. 75%. Cho nên, Lâm Bác liền không có nói thêm cái gì. Bất quá, sau một khắc, Diệp Hàn nói ra một câu, trực tiếp vỡ vụn Mộc Nhan huyễn tượng. Quả này hồng ngọc rất không tệ, bất quá ở trên đảo không tốt ra công. Chờ chúng ta rời khỏi, ta tìm chuyên gia vì ngươi làm một sợi dây truyền đi ra." Diệp Hàn nói. "Tốt như vậy một quả hồng ngọc, hắn là sẽ không bán rơi. Nói thật, loại này chất lượng, ở trên thị trường đều là không dễ dàng mua được. Diệp Hàn làm sao có thể bán đi? Hắn muốn cho Giang Vi Vi. Vậy không được a. Cái này hồng ngọc quá mắc, ta cũng không mang, chúng ta cầm đi bán tốt bao nhiêu?" Giang Vi Vi là sợ nghèo. Trước kia qua đều là nghèo thời gian, hiện tại một khối hồng ngọc liền giá trị ngàn vạn, đây là nàng khó có thể tưởng tượng sự tình. Nàng chưa từng có bất kỳ xa xỉ phẩm, quần áo đều là mấy chục khối hàng vỉa hè hàng, hiện tại nhường cổ nàng trên mang theo giá trị hơn ngàn vạn hồng ngọc. Nàng có chút đón chịu không được. Diệp Hàn cười cười, cái này hẳn là có cái quá trình, chậm rãi tiểu nha đầu liền sẽ thói quen. Có hiện tại, hắn là tuyệt đối sẽ không lại để cho Giang vi vi qua khổ thời gian, mà là muốn để nàng làm một cái tiểu công chúa. Diệp Hàn đã cẩn thận động thủ, đem khối này hồng ngọc cho đào lên đặt ở trong lòng bàn tay, Diệp Hàn xem đi xem lại, phi thường hài lòng. Cái này hồng ngọc lạ thật tốt. Ngươi mang không mang, sau này hãy nói, dù sao ta là khư bán." Diệp Hàn nói câu nói này lập tức nhường một chút có ý tưởng người xem cũng phi thường thất vọng. toàn thế giới có rất nhiều người đều đang quan sát Diệp Hàn phát trực tiếp, trong đó không thiếu kẻ có tiền. hơn ngàn vạn khối tiền đối với người tầm thường mà nói khó có thể tưởng tượng. nhưng là chân chính Phú Hảo là sẽ không để ý số tiền này. cũng tỉ như khởi sướng tiết mục rắm ma tiền với hắn mà nói đã chỉ là một con số. ngàn vạn với hắn mà nói chính là một cái nho nhỏ số lẽ thôi. dạng này Phú Hảo trên thế giới là có rất nhiều, bọn hắn trải qua thường nhân không cách nào tưởng tượng xa hoa sinh hoạt. cho nên đã có không ít người ý động muốn mua Diệp Hàn cái này một khối hùng ngọc chỉ tiếc, diệp hàn không bán. Ha ha, đại gia đừng có gấp, có lẽ diệp hàn còn có thể tìm tới càng nhiều bảo thạch. Cái này một khối hắn không bán, về sau tìm tới nhiều hơn, hắn khẳng định mong muốn bán một chút. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bác nhìn thấy không ít người xem cũng rất thất vọng, cho nên nói một câu như vậy lời an ủi. Cái này lập tức liền nhường không ít người xem lấy lại tinh thần. Đúng a, cái này một khối hắn không bán, nếu là hắn lại tìm đến càng nhiều, về sau khẳng định là sẽ bán. Diệp Hàn cố lên, lại tìm đến càng nhiều bảo thạch, ta muốn mua một khối. Đạc Bính Dương ta xem như minh bạch, bình thường còn có thể phát trực tiếp ở giữa nói lên một câu lao tiết, nguyên lai like là cự phú, có thể hay không cho ta cái làm việc a, ta không muốn đưa thức ăn ngoài. Ta vậy mà cùng thân gia ngàn vạn, hơn trăm triệu phú hào cùng một chỗ xem phát trực tiếp, ta phát hiện ta bành trướng, một tháng tiền lương một ngàn ba, toàn trường tiêu phí ta tính tiền. Phát trực tiếp ở giữa khán giả nhao nhao công bố lấy bình luận của mình. Lúc này, Diệp Hàn đã đem khối này hồng ngọc cho cẩn thận nghiêm túc hảo hảo thu về. Giá hổ áo khoác cũng có túi, nhưng lại bỏ vào Diệp Hàn sợ rơi mất. Hắn đem hồng ngọc đặt ở bên trong trong túi quần áo là tiết mục tổ chức thức quần áo thể thao, còn có khoa kéo, không cần lo lắng hồng ngọc mất đi vấn đề. Tốt, Hôm nay thu hoạch lớn nhất chính là khối này hồng ngọc. Sau đó còn có cái kia con ba ba, trở về nấu canh uống, sẽ phi thường ngon bổ dưỡng. Chúng ta lại tiếp tục tìm một hồi, sau đó liền về nhà. Diệp Hàn sờ lên Vi Vi khuôn mặt nhỏ nhắn, mở miệng nói ra. Diệp Hàn tâm tính đối mặt một khối giá trị ngàn vạn hồng ngọc, tự nhiên có thể bảo trì bình tĩnh. Nhưng là Giang Vi Vi cũng có chút mơ hồ ở chỗ này tìm tới một khối hồng ngọc, thế mà liền giá trị ngàn vạn. Đây là bao nhiêu người cả một đời cũng không kiếm được tiền a? Nàng đều cảm giác đi đường có chút lâng lâng. Trước đó nàng tại công tác nhân viên trong miệng biết được, bọn hắn được hơn mấy trăm vạn khen thưởng, liền mơ hồ một hồi. Hiện tại, một khối hồng ngọc liền giá trị hơn ngàn vạn, đây là nàng khó có thể tưởng tượng số lượng a. Đỗ S, cầu một cái các vị độc giả thật to ủng hộ, cảm tạ tất cả độc giả thật to đối với quyển sách này ủng hộ. Chương 441, Bá Vương biệt cơ. Chương 441, Bá Vương biệt cơ chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Giang Vi Vi dụ sao vẫn là cái tiểu cô nương, chưa thấy qua bao nhiêu tiền. Diệp Hàn liền không đồng dạng. Bất quá Diệp Hàn cũng không có đi trách cứ Giang Vi Vi cái gì, mà là cho Giang Vi Vi đầy đủ thời gian, nhường nàng chậm rãi tiêu hóa. Hai người ở chung quanh lại dò xét một phen, ngược lại là không có cái gì thu hoạch mới. Cho nên Diệp Hàn liền định về nhà. Đi thôi Vi Vi, chúng ta về nhà. Còn mơ hồ đâu? Hiện tại cho ngươi 100 triệu, ngươi ở trên đảo cũng không dùng đến a. Diệp Hàn cười, vuốt vuốt Giang Vi Vi khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta không có mơ hồ. Ta liền biết rõ chúng ta sớm muộn có thể vượt qua tốt thời gian chờ tranh tài kết thúc, ta chờ ngươi cùng tiến lên đại học. Giang Vi Vi hào hứng nói, nàng gái kia cái. Làm sao cũng không nghĩ ra tiền làm sao tiêu. Nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng, nàng có thể nghĩ nhiều nhất chính là hai người mua một lần cái ấm áp phòng ở ở cùng nhau, sau đó có thể cùng nhau đến trường, cùng một chỗ du lịch, cùng một chỗ ăn được nhiều ăn ngon đơn giản mà ấm áp, tinh khiết. Ta khẳng định trên đại học, ngươi yên tâm đi. Diệp Hàn tâm lý ấm áp. Tiểu Nha đầu còn tại nhớ thương chuyện này đâu. Đi thôi, trở về hầm con ba ba, có thể ngon, có thể bổ dưỡng. Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Giang vi vi gật gật đầu, bắt đầu thu dọn đồ đạc, cùng Diệp Hàn cùng một chỗ đường về. Bất quá, cũng liền tại cái này thời điểm, tối làm phát ra một tiếng hất vang sau đó, ô lạp vậy mà bắt lấy một cái gà trống lớn, đưa đến Diệp Hán trước mặt. Minh, lại là một cái gà trống lớn. quá tốt rồi, ban đêm vừa vặn có thể làm bá vương biệt cơ. Diệp Hán nhìn cái này gà, khắp khuôn mặt là tiếu dung đây là gà trống lớn có thể mập. trước kia được gà, còn không có nếm qua canh. hôm nay vừa vặn có thể thử một cái cách làm mới. trở về cơm tối đừng sợ muộn, chúng ta ăn nhiều một hồi, cái kia canh có thể tươi rơi đầu lưỡi của ngươi. đi thôi. Diệp Hán nói với Giang Vi Vi, đem gà trống lớn thu vào, cất vào tham trúc bên trong. thường cho ô lạp một miếng thịt gối, ô lạp cao hứng bắt đầu ăn. ô lạp làm không tệ. Hôm nay hai người các ngươi không thu hoạch, biết không, lần tiếp theo nhất định phải nỗ lực ý. Diệp Hàn đối với hai cái sói con nói, bọn chúng đều hiểu ô lạc bắt lấy gà trống lớn, cho nên được diệp Hàn khen thưởng. Bọn chúng không có bắt lấy con mồi, liền không có khen thưởng. Sau đó, Diệp Hàn mang theo Giang vi vi cùng một chỗ cỡi ngựa, đi qua dòng sông, chạy về nhà bên trong. Trên đường đi cũng không có việc gì, thuận lợi đường về sau khi về nhà, hai người bắt đầu thu thập. Quan sát chất đống tại tiệm thợ rèn nơi đó liền tốt. Hồng ngọc bị Diệp Hàn cất đặt tại tủ đầu giường đánh khuất bên trong. Cái này hắn bây giờ còn chưa biện pháp xử lý, Châu Đáo gia công cần tìm kiếm chuyên ngành nhân sĩ, cái này không nóng nảy. Sau đó chính là con ba ba cùng gà trống lớn. Hai thứ đồ này, đặt chung một chỗ nấu canh. Diệp Hàn suy nghĩ một chút, cái kia tư vị cũng cảm thấy đã nghiền. Diệp Hàn nhường Giang Vi Vi tiếp liệu, hắn bắt đầu xử lý con ba ba cùng gà trống lớn. Con ba ba đã chết, vốn là bị bắt thú kẹp làm cho bị thương, hiện tại triệt để tắt thở. Diệp Hàn xử lý con ba ba, sau đó lại xử lý gà trống lớn. Con ba ba thu dọn sạch sẽ về sau, con ba ba sắc nha lạnh cũng không có vứt bỏ, mà là lưu lại. Con ba ba xác cũng có phi thường cao dược dụng giá trị, không chỉ có thể làm thuốc cũng tương tự có thể nấu canh hôm nay canh có thể đem con ba ba cùng con ba ba sắc cũng bỏ vào con ba ba ăn hết con ba ba sắc còn có thể tiếp tục nấu canh có thể giữ lại diệp hàn nói bắt đầu giết gà gà trống lớn còn chưa có chết là bị ô lạp bắt sống diệp hàn bắt đầu giết gà trực tiếp liền đem gà giết đi sau đó là phòng bếp đã đốt lên nước bắt đầu bỏng như bị phỏng thuận tiện nổ lông rất nhanh cái này gà cũng bị diệp hàn cho thu dọn sạch sẽ bên trong một chút nội tạng đều là lòng gà có có thể ăn có trực tiếp bị diệp hàn ném cho hai cái sói con cùng ô lạp ban đêm cái canh bá vương biệt cơ Long gà cũng có thể rau xào một cái, dùng tiểu mệ thay xào, vị tây có thể nhất đi tanh. Món chính chúng ta ăn chút bánh mì được. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, cũng nghe Diệp Hàn. Trong phòng bếp, khói bếp suy hiện ra dâng lên. Rất nhanh, một cấu ngon mùi thơm, căn bản là ngăn không được, điên cuồng tiêu tán đi ra. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng tại trong phòng bếp hút lấy cái muối. Thơm quá hương vị a. Canh ngan sắc cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa. Giang Vi Vi nhìn chậm chậm cái này nồi bá vương biệt cơ, ngài không được. Nói thật Diệp Hán cũng đuổi. Như thế một nồi, nếu là trong cửa hàng cơm gọi món nan tối thiểu hơn ngàn khối tiền. hoang dại con ba ba có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ tốt là đại bổ. hoang dại gà trống lớn chất thịt cũng càng thêm tốt đều là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. nhiều hơn một hồi chúng ta nhưng phải hảo hảo chờ đã. nghỉ ngơi một cái một hồi ta trước dẫn ngươi đi thu gạch như vậy đợi đến cơm nước sòng sôi về sau cũng không cần đi đốt gạch. diệp hàn nói với giang vi vi. giang vi vi gật gật đầu diệp hàn nói có đạo lý. thừa dịp nấu canh công phu trước tiên có thể đi đem lọ gạch sống cho làm. sau đó hai người ngồi tại trong phòng bếp nghỉ ngơi một cái ăn chút quả mận bắc uống miếng nước đi thôi. Hầu ca ngươi cũng cùng theo, đừng nghĩ ăn vụng, ngươi nếu là đem cái này nổi nước cho đổ, ta liền ăn nó khỉ. Diệp Hàn nhìn xem Hầu ca, phát ra uy hiếp. Ai ai? Hầu ca mặc dù không biết rõ Diệp Hàn là có ý gì, nhưng nó có thể nghe được Diệp Hàn không có hảo ý, nó thật sự vẫn đang ngó chừng trong nồi canh, bởi vì nó chưa từng có nghe được qua thơm như vậy hương vị. Diệp Hàn khẳng định sợ a. Đồ tốt như vậy, nếu như bị Hầu ca đổ, hắn có thể tức chết. Đi đi đi. Diệp Hàn vội vàng Hầu ca ra phòng bếp, đẩy xe đẩy nhỏ cùng đi lò gạch. Ngày mai lại đóng một mặt tường vây đi ra, ta thuận tiện lại tiếp tục chế tác một cái đại một cánh cửa. Ngươi liền phong quần áo liền tốt. Diệp Hàn đi tới lò gạch, đối với Giang Vi nói, Diệp Hàn an bài gần đây hợp lý, Giang Vi Vi cơ bản không có bất kỳ phản đối. Ngày mai ta là có thể đem quần áo cũng may đi ra, chúng ta có thể nhiều mặc chút, hơn ấm áp. Giang Vi Vi cười ngọt ngào. Diệp Hàn gật đầu, đêm nay thử một chút đóng da gấu chăn mền. Thời tiết là càng ngày càng lạnh. Diệp Hàn nói không sai, thời tiết càng ngày càng lạnh, cho nên đêm nay hắn dự định thử một chút đóng da gấu chăn mền. Hồi trước đóng, cảm thấy nóng, hôm nay thử lại lần nữa xem, có thể hay không nóng hai người một bên trò chuyện này, một bên đem lò gạch sống cho làm xong. Về đến trong nhà về sau, phòng bếp mùi thơm càng thêm nồng nặc. Diệp Hàn cũng nhịn không được chảy ra nước bọt. rất nhớ hiện tại liền uống một ngụm a. Giang Vi Vi nhìn chằm chằm trong nồi canh, gọi không được. Diệp Hàn thỏa mãn nàng yêu cầu này, bởi vì hiện tại hoàn toàn chính xác cần nếm thử hương vị. Diệp Hàn mở ra nắp nồi, mùi thơm càng thêm nồng đậm. Diệp Hàn dùng chút phiến làm thành câu quấy một cái trong nồi canh đó. Sau đó múc đến một điểm, tự mình trước nếm thử một miếng. Ta cảm giác có thể, nhưng còn cần lại nấu một chút, thêm chút đi muối. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp hàn lại cho Giang Vi Vi nếm thử một miếng, đặc biệt thổi thổi, sợ bỏng. Giang Vi Vi nếm nếm, đập đi một cái miệng, cẩn thận nhấm nháp cái mùi này. Là rất ngon, cũng rất thơm, mùi hương vị hơi có chút nhạt. Giang Vi Vi cũng cảm thấy, cần thêm một điểm điểm muối.